t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt lâu thuyền dự trương bốn ca cùng lúc đó đồng dạng một phần tư liệu cũng rơi vào vụ lưu đ ả o tần tuyền khuyết trên tay mao ra hách mặt mày xám xịt thật vất v ả mang thuyền đắm kho b á o hồi tần ra thời điểm đang muốn nói rõ tình huống lại phát hiện tần tuyền khuyết thời điểm kiên quyết hai người đều cọc gỗ một dạng đứng ở đại sảnh nhìn vào trên tay chỉ n g t người n một cái thông u sáu tầng một cái thông u đình phòng hai người cao thủ thế mà nghe không được hắn trở về thậm chí hô liền mấy tiếng đều không phản ứng mao ra hách còn cho là bọn họ hai cái chúng tả đi nhanh hướng vào t r o n buồn bụt nói nhị ca tuyền h u y ế t đây là thế nào không thể tưởng tượng thời điểm kiên quyết cầm chỉ nhẹ tay run dày run cười khổ lập lại không thể tưởng tượng a tần tuyền quyết sắc mặt cũng thay đổi nàng cuối cùng minh bạch tần tuyền cơ ngày đó nói ngươi căn bản không biết hắn tại trung nguyên phong cách có quan hệ tạo cần hành tin tức lan ra bảng lâu không đổi mới tần tuyền quyết biết đến cũng chỉ là lúc đầu khắc bản nội dung nàng biết rõ hắn hung tàn nhưng không nghĩ tới như vậy hung tàn nàng cũng nghe tần tuyền cơ nói đài châu sự t ì n h làm thế nào cũng không nghĩ đến trong cái này còn có nhiều như vậy liên lụy đáng giận là cô nàng kia thế mà giúp đỡ hắn che giấu trọng yếu như vậy tin tức nhưng nghĩ lại việc này cũng không thể chỉ trách tần tuyền cơ ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong loại này nhận tân nguyệt dị trưởng thành kinh thế hai tục như vậy chiến tích tần tuyển cơ coi như ă n ngay nói thật nàng cũng sẽ không tin giá qua căn bản liền không gây thương tổn t à o cần hành để cho hắn cảnh giới ngã xuống kẻ cầm đầu là ba cái kia pháp tượng càng khiến người ta khó tin là tao cần hành cùng ngày liền đem thủ cho báo ba cái pháp tượng giết hết đây chính là ba cái pháp tượng a tần tuyển khuyết tâm thần đều chấn động lắc đầu liên tục khó có thể tin thực lực như thế tư chất như thế còn có thể vì tuyển cơ ẩn nhận đến đây trước thăm dò đúng là ta không biết tốt xấu trôi qua cũng không muốn nói nhiều hắn hôm nay bị thương nặng cần tinh dưỡng vụ lưu đ ả o phải t ậ t yếu bảo hộ an toàn của hắn có chuyện xảy ra cũng tận lực chớ cùng tuyển cơ nói nàng k h é i động hắn liền phải động tổng không tốt bởi vì chúng ta sự tỉnh đến trễ khỏi bệnh ân thời điểm kiên quyết u ố t dâu gật đầu nói thân huynh đệ đều tính toán thú n g chi hiện tại bắt tự còn không c o n g lên chuyện trên đ ả o vẫn là chính chúng ta giải quyết ta có nơi hiểm yếu thôn thiên tỉnh ngư quỷ vậy là đủ rồi trường giang sóng sau đệ sóng trước c hắn còn trẻ như vậy càng khó hơn chính là không có giống như thiếu niên thiên tài vênh và hung hăng tuyển cơ ánh mắt so đại ca tốt hơn thời điểm kiên quyết thở vào một cái hắn vốn tưởng rằng tần tuyền cơ có thể mang về ngữ quỷ minh hải cây táo đã là đại vận gia thân không nghĩ còn có xa so với nghìn năm dị thú thi ê n tài địa bảo lại thêm đồ quý báu nàng đây là mang về một tấm vương b à i a việc này là không g ạ t được bởi vì tần tuyền cơ quan hệ cái khác muốn thừa dịp tần chiếu nam bế quan đối vụ lưu đạo xuất thủ thế lực tất nhiên cũng ở đây điều tra đi về cùng nàng vị này ngoại viện tào c ầ n hành không bao lâu sự tích của hắn liền sẽ truyền khắp đông hải đến lúc đó đều không cần hắn tự mình động thủ cái kia chiến tích sáng lên đi ra là được vô hình uy hiếp cho dù phương hoàng hai nhà muốn ở thời điểm này động vụ lưu đạo đều phải cân nhắc một chút cái này đã cực đại giúp tần gia hóa giải áp lực nếu là như vậy còn chưa đầy đủ muốn mượn hắn và tần tuyển cơ quan hệ buộc hắn xuất thủ đó là tại đem hắn đẩy ra phía ngoài thời điểm kiên quyết rất rõ ràng lúc này v ũ lưu đ à o lại khó cũng không thể nhờ tới hắn nhất là một ngày trước tần tuyển k h u y ế t còn không cho hắn hòa nhã trước nạo mạn sau cung kính người nhất nhân k i n h thường muốn cải thiện quan hệ cũng phải là nhuận vật em m ở ắ n g mới là thượng sách mao ra hách nghe như lọt vào trong sương mù các ngươi đang nói người nào thời điểm kiên quyết cười một tiếng đem lại khái tình huống giản lược nói tóm tắt nói mao ra hách nghe xong cũng thay đổi thành quả cỗ hai mắt trừng giống trung đồng hắn tu luyện thúy tiên môn ngũ phẩm công pháp túy mộng tâm kinh cần cả ngày uống rượu duy trì nửa tỉnh nửa say trạng thái mới tốt bất cứ lúc nào ứng chiến lúc này tựa như đương đầu tới một chậu băng thủy trực tiếp cho kích thích hắn sát mặt đại biến đoạt lấy tư liệu từng chữ từng câu nhìn tần tuyển quyết lắc đầu bật cười chẳng qua cũng khó trách cố như trang nghe đoán chừng cũng là cái biểu tình này thời điểm k i ê n quyết vô vô mau ra hách bà vai cười nói chuyện của hắn trước thả xuống đi về sau có nhiều thời gian trước xử lý trước mặt sự tình quan trọng người tại sao trở lại thuyền đắm có biến là mao ra hách trận tròn mắt đường này lúc này mới từ từ bông tài liệu xuống đờ đẫn nói ra ta và tam ca hợp lực xông vào lâu thuyền một chỗ đan thất tìm được mấy bình dược cảm thấy không phải bình thường lấy trước trở về cho các ngươi nhìn một chút thật không thể tin được ca nói xong hắn lắc đầu trước tiên đem trong đầu tạo cẩn hành để một bên quay đầu hướng ngoài cửa hô hồng chí đem hàng dẫn tới là một cái nhị mười ba mười bốn thanh niên một tay nhấc theo d ư ơ n g lớn bước nhanh đến hắn kêu lanh hồng chí cũng là vụ lưu đạo nổi danh cao thủ thanh niên đã thơm hù rất được mao ra hách coi trọng vốn là tần chiếu nam có ý định vì tiếp nhận đoan mục nam mà bồi dưỡng người trầm tiến chỉ là thời gian còn thiếu có chút mềm như thế nào là phá thời điểm kiên quyết túi đầu nhìn chú ý tới cái dương này dưới góc phải lùng một lỗ danh giới cháy đen giống như là cho lựu đạn vỡ nát một khối hồi trên đường tới gặp hải tặc mao g i a hách nói ra những tên kia hiển nhiên nhìn chằm chằm một đoạn thời gian đã sớm chuẩn bị chúng ta đem hết toàn lực bảo hộ hay là để bọn họ đánh ra một cái hố cái dương này ở trong nước biển ngâm thời gian quá lâu cho dù trước đó là thượng phẩm h ạ n mục hiện tại cũng không chịu nổ đổ. để lọt một bình dược ra ngoài ta lo lắng thời điểm kiên quyết n h ư mày ngồi sổn người xuống xem trước nhìn cái động lam bẩm nói giống như là lôi hỏa đạn bọn họ sử dụng võ công gì mao ra hách tất cả đều là bình thường chiêu thức rõ ràng là có ý định giấu diễm thân phận giấu d i ễ m t â n tuyển quyết cười lạnh nói cái k i a đ o á n chừng chính là hai cái k i a ra thời điểm kiên quyết gật gật đầu mở nắp dưỡng ra nhìn đến bên trong nồng đậm lục bên trong thấu hoàng đồng cỏ và nguồn nước còn có đồng cỏ và nguồn nước bên trong đoan chính trưng b ả y ba cái bình xứ nơi danh giới đồng có và nguồn nước bên trong còn có chút mạnh xứ vỡ mạnh nhỏ thuộc về trong góc bị nổ phá hư chai không ba cái bình xứ trên đều không có tự nhưng mở ra sau có thể ngửi được một cỗ kỳ dị m ù i thuốc trong ngàn năm đi qua những cái này bình xứ ở trong nước ngâm thời gian quá dài trong bình đan dược đều đã kết hối dược hiệu hoàn toàn thất lạc nhưng y nguyên có thể nhìn thấy đan dược bên trên riêng biệt màu xanh trắng trạch còn có ra lò thời điểm đương nhiên hình thành chữ người hình đan văn thời điểm kiên quyết xem xét đan văn sắc mặt đại biên đây là âm dương gia bí dược chân nhân đan di nghe được cái tên này tần tuyển cơ cũng lấy làm kinh hãi bao ra hách ngược lại nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói xem ra quả nhiên không phải là phản vật tâm ca suy đoán hắn có chút lai lịch mau để cho ta mang về cho người xem sẽ không sai thời điểm kiên quyết sắc mặt nghiêm túc hết sức cẩn thận đổ ra trong bình kết khối vẽ một khối nhỏ nhi phóng tới trong miệng n ế m n ế m tao mày nói kỳ quái mùi vị cùng trên sách nói có chút khác biệt ta c a m bên trong mang h ổ k h í cái này giống như không phải lúc đầu chân nhân đan tân tuyên quyết kỳ quái nói n h ị thúc chẳng lẽ chân nhân đan có rất nhiều loại phối phương sao không chỉ có hai loại thời điểm kiên quyết không hổ thông thiên hiệu ngoại hiệu đối đan dược này chi đạo đồng dạng thuộc như lòng bàn tay thần ông bản thảo kinh bên trong từng t u nhận sử dụng chân nhân đan hai loại đan vướng mặc dù cụ thể dự vận luện pháp đều đã không thể nào khảo chứng nhưng rõ ràng nói trong đó khác biệt một loại là âm dương già sơ đại trưởng môn châu diễn đặt ra đan phương bắt đầu thành với chiến quốc thời kỳ cuối còn có một loại là đông phương sóc sửa đổi đan phương bắt đầu thành với tây hán võ đế thời kỳ trong sách ghi chép hai loại đan phương có một vị chủ dược có t r í n h lệ cho nên mùi vị không giống nhau bình này bên trong đan dược nhân hình đan văn một cách tự nhiên màu sắc thanh bạch mà có dị hương hẳn là chân nhân đan không thể nghi ngờ chính là mùi vị t i ê cam bên trong mang chất chát hẳn là tây hán đông phương sóc nhất mạch dự sư luyện tuyên quyết xem ra chúng ta suy đoán có sai a trước đó thời điểm kiên quyết vẫn cho là cái k i a thuyền đắm là tiên tần thời kỳ từ phúc r a b i ể n tìm tiên tỏa giá hiện tại xem ra trong đó có ẩn t ì n h khác đúng rồi mao ra hách chọn nhớ tới một sự kiện vỗ xuống đầu nhanh chóng bắt bút trên dây hỏa một chữ nói ra chiếc k i a thuyền đắm mặt ngoài mọc đầy đồng cỏ và nguồn nước chúng ta vẫn bận vất bảo vật bên trong không kịp thanh lý mặt ngoài chỉ có một chữ xương hiện ra nhưng là tự hình rất quái lạ ta và tam ca cũng không nhận ra chính là cái này tự mao ra hách dựa theo ký ức miêu tả ra hình chữ tần tuyển quyết tiến lên trước xem xét trong mày đồng dạng không biết thời điểm kiên quyết cầm qua tràng giấy một con mắt liền nhận hiện ra bật thốt lên đây là chữ tiểu truyện dự tự ta hiểu được nguyên lai là hắn lâu thuyền dự trương mao ra hách cùng tần tuyển khuyết liếc nhau vò đầu nói nhị ca ngươi liền đ ừ n g thừa nước đục thả câu cái này dự trương lại là cái gì thời điểm kiên quyết một hơi kem chút không thở đi lên nếu là tần tuyển cơ tại đoán chừng đã đ o á n được hiện tại có chút đàn gậy hai châu cảm giác không khỏi dợ khóc dợ cười nói để cho ngươi xem nhiều sách nhưng ngươi vẫn không vâng lời nguyên đỉnh bốn năm h ắ n võ đế phái mười vạn thủy quân viễn trinh mông cổ ngồi chính là tương tự lâu thuyền cũng cứ gọi tàu thuyền khó trách mao ra hách là giật mình nói càng đi bên trong máy đào quan việc nhiều nếu không phải là ngâm dưới nước thời gian quá dài rất nhiều cơ quan không có bảo vệ đã báo hỏng người của chúng ta chỉ sợ đã thương vong một nửa dù vậy vẫn có mười chín cái bị thương nguyên lai địa vị lớn như vậy ai chẳng qua thời điểm kiên quyết lời nói xoay chuyển cao mày nói mặc dù dự trường cùng dược có thể đ ố i chiến cũng có thể chết i lâu thuyền này trong sách ghi chép rất là kỳ quặc hắn đi tuần tựa hộ là công tâu h gia tộc một mình khởi hành hắn võ đế từng l à việc này nổi trận lôi đình mệnh tú y sứ giả tiến hành trên quy mô lớn truy nã công tâu h gia tộc cứ thế máu chạy phiêu s ử tam tộc giết hết ở trong đó nguyên nhân nguồn gốc khó kiểm tra các người vất thời điểm cần phải cẩn thận một khi tình huống không đúng lập tức bỏ thuyền lên bờ hiểu chưa mao ra hách nghe ra kịch liệt nghiêm túc một chút đầu nói ta hiểu được Cái kia đã chân nhân đàn, sẽ có chân có có Hoặc là cái khác gâm dương ra, hoặc là công kia không hay đan ra đã đàn, nhân phương. dương là sẽ gâm là thời â u ra bảo vật. t h điểm kiên quyết gật nhưng nhưng huống rất thể, đầu nói, rất có thể, nhưng là... hách nói, nhưng là, vừa có tình huống phải nhanh lên có có cười phải hách là... là, Mao ra vừa biểu ệ t thèm muốn bảo vật. Ta đều biết. Thời muốn đều bảo đ i m kiên q y ế t biểu lộ thu lại nghiêm túc nhìn về phía hắn gàn từng chữ một lao tứ nhớ lấy công tâu h gia tộc d á m một mình khởi hành không sợ đại hán thủy sư vây quét ngươi cảm thấy dự trường sẽ là một chiếc mặt người ra vào thuyền sao nó là một món binh khí ngươi ít cho ta cười đùa tý tưởng thời điểm kiên quyết thanh sắc câu lệ mao ra hách tranh thủ thời gian nghiêm túc lên tần tuyên quyết cũng dặn dò tứ thúc tuyệt đối đừng p h ấ t lờ ông dừng già công tâu h gia cũng là mọi người tây hán số một đại môn phái bọn họ hợp lực chế tạo lâu thuyền nhất định không phải bình thường tuyệt đối đừng vì vật ngoài thân mạo hiểm mao ra hách nhìn hai người nghiêm túc như vậy chặn lại nói ta chính là chỉ đùa một chút sao có thể thật không biết nặng nhẹ phóng tâm ba cái này còn tạm được thời điểm kiên quyết biểu lộ hòa hóa lại tần tuyên quyết nhìn bầu không khí trầm trọng có ý định nói tránh đi nhị thúc tú y sứ giả là chỉ thời điểm kiên quyết thuận miệm nói hán đại chức quan tên đầ nhắm thẳng vào tú y địa sứ giả cùng loại đương triều cầm y địa vệ tân tuyền khuyết b ừ n g tỉnh đại ngộ tiếp theo khó hiểu nói ta còn có một vấn đề người viết sử lại hán võ đế thời kỳ nghe theo nho ra trưởng môn đồng trọng thư đề nghị cách chức bách gia độc tôn học thuật nho ra như thế nào lại để cho công tâu h gia tộc chế tạo dự trường còn tại trong thuyền cất dự âm dương gia nhân vật đại biểu đồng phương sóc luyện chế bí dượng ngươi đ â y liền có chỗ không biết thời điểm kiên quyết chầm g ã i nói bách gia mặc dù bị chèn ép không đáng kể nhưng hán võ đế cũng không sát nhân nhân bất tử thì có đường sống t h như âm dương gia liền phẩn lón quy thuật đến nho ra cùng đạo gia môn h ạ mà lại âm dương học thuyết còn tại kéo dài đồng trọng thư để sướng thiên nhân cảm ứng thì có âm dương học thuyết bỏ dáng cái khác tất cả cũng là như vậy tần tuyền khuyết hiện ra gật đầu một cái còn phải lại vân ngoài cửa lãnh hồng trí gõ cửa một cái khung cung kính nói ra tỉ lôi mông đức thuyền trưởng chân thú đảo ngư lấy được trở về đồng hành ngưu quỷ còn bắt hoàng tư viễn cùng đoàn mộc nam thuyền trưởng vẫn xử trí như thế nào tần tuyền khuyết suy nghĩ một chút nói hàng đưa đ ê n băng động nhân bắt giữ lấy phía sau núi tốn gió tế thắng trận chặt chẽ chống giữ lãnh hồng trí nói là tần tuyền khuyết nói nhị tiểu thư cùng tào tiên sinh đây này nhị tiểu thư n lãnh hồng chí dừng một chút nàng và tào tiên sinh đã rời đảo ân gian phòng ba người đều sừng s u ấ t xuất một chút thời điểm kiên quyết có chút hiểu được cười nói ba lúc này không cần chúng ta quan tâm tần tuyên quyết cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch đoán ra tần tuyền cơ dự định có chút ghén ghét cái này xúi nha đầu có nam nhân liền quên tỉ tỉ không lương tâm tần tuyên quyết bất đắc d ì nói nàng có hay không nói đi nơi nào lãnh hồng chí sắc mặt cổ lao trách nàng nói nàng ngay tại vụ lưu đảo thời điểm kiên quyết nghe cười ha ha tần tuyên quyết một cười chỉ có mao ra hách không hiểu ra sao nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì tần tuyên quyết nói tất nhiên nàng nói tại vụ lưu đảo vậy liền tại vụ lưu đảo đối ngoại chỉ nói nàng tại trong đảo bế quan không nên đem tin tức truyền đi lãnh hồng c h í có chút minh bạch cung kính nói tả lãnh hồng c h í rời đi đi truyền tin thời điểm kiên quyết nói dự trương xuất thế quan hệ trọng đại đ ả o nhất định phải phải nắm chặt lao tứ lại thêm phái nhân thủ tìm trên đảo quen thuộc cơ quan bẫy dập nhân hiệp trợ phá giải muốn nhanh mau ra hách t r ị n h trọng nói minh bạch ta đây liền đi ă n bài hắn cũng vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài tần tuyển quyết chân mày cao lại lo lắm nói nhị thúc ngươi nói thế nào chút hải tặc thời điểm kiên quyết k h á t tay ngăn lại n ư ờ i lạnh nói phương gia luôn luôn c a o ngạo hẳn là khinh thường với hóa trang thành b i ệ n phi s o nhất chúng ta quật khởi thủy t r u n g là hoàng gia nếu như hoàng bách tuyên thông minh cũng sẽ không vào giờ phút này đọc thủ nói không chừng còn biết thay chúng ta giấu giếm n ắ m chặt tần tuyển khuyết nghiêm sắp mặt ta để cho thương thuyền cũng p h ả i người tới ân thời điểm kiên quyết ngẩng đầu nhìn lên trời thời gian không đợi người a chân nhân đan âm dương gia đây là cơ hội trời cho chỉ cần bắt được v ũ lưu đạo tất nhiên lại lên một tầng nữa chương hai trăm tám mươi hai đông hải vào khí khúc phủ công thâu song chưa a lại ánh nắng sáng sớm phổ chiếu và vật, vật. Bên n g ô n g trên đại dương bao la một chiếc thuyền con chính nước chạy b ẹ o trôi từ từ lái về phía hải thị vị trí ngoại giao đảo t ầ n tuyền cơ thành thành thật thật ngồi ở mũi thuyền tao cần hành cầm bút chính đang hướng nàng tân trên mặt hoa mi tấm này sinh căn diện để đó không dùng thời gian không ngắn a ngũ quan đều có đ i ể m nhạn tao cần hành cẩn thận miêu tả t ầ n tuyền cơ hình dạng chạy tư thế hiên ngang liền đi khuôn mặt càng ngày càng lạnh leo c ứ n g rắn trung tính khu mới nhớ mi bay vào tóc mai cái từ này hình như là hình dung hoa vinh tao cần hành vai o n g mới cảm giác không đúng hai hàng lông mày hẹp dải tựa như lưới lao nhìn vào tấm này quá anh khí mặt có chút không tần tuyền cơ cảm thấy không lành tranh thủ thời gian hướng thuyền bên ngoài giò xét nhìn vào trên mặt nước tần mặt dở khóc dở cười không có sao ta đổi nam t r ắ n g a lần này không thỏa đáng huynh hội làm huynh đệ ngươi có nhớ hay không tên rất hay nghĩ kỹ liền kêu hoa tạo cẩn hành nói câu nói này thời điểm trong đầu căn bản không có khái niệm đó nhưng đại não chuyển rất nhanh nửa điểm không chần chờ chỉ mình nói hoa thiết k i ệ n lại chỉ tần tuyền cơ hoa thiết thụ nói xong cũng hối hận hoa thiên thụ không có vấn đề nhưng hoa thiết kiệm vấn đề h i n đại đó là một không hơn không kém tiểu nhân hẹn h ạ cái này không phải mình chửi mình tần tuyền cơ cổ quái nhìn hắn một cái đoán hắn là hiền lớn nhưng danh tự còn có thể liền nói cái kia mục đích đây này dung ngoạn tao cần hành không câu nệ tiểu tiết không chỉ kẻ khác cũng không biết danh tự này hàm nghĩa hắn ôm tự mình kiếm chuyện vui l ù a trong lòng đâm lao phải theo lao tiếp tục nói xuất thân giang nam hoa gia đ ê n đ ông hải dung ngoạn ngươi không phải nói hải thị là lón nhất thanh đầu trợ sao kẻ khác phải hỏi liền nói tới gặp việc đời hảo tần t u y ê n cơ vẫn rất cao hứng nàng ham chơi nhất loại trò chơi này khi còn bé không ít cải trang xuất đảo tao cần hành đem túi càn k h ô n ném cho nàng tần tuyền cơ từ bên trong chọc một bộ hát sắc nam trang tiến vào trong khoang thuyền đổi quần áo cùng lại mà ra thời điểm đã lắc mình biến hóa thành một vị khí khái hào hùng bừng bừng phú ra công tử tao cần hành nhìn nàng xong việc mình cũng chọc nhất trương sinh c ă n diện thoa trên mặt tấm này cũng có chút nhạt ta giúp n g ư ơ i h o a ta giúp n g ư ơ i h o a tần tuyền cơ tràn đầy phấn khởi cầm lấy b ú t vẽ đang muốn cho tào cần hành hoa mi đ ỗ n g nhiên khỏe mắt liếc qua liếc về nơi xa nhanh chóng s ô n g lại một chiếc trâu chấu thuyền ở cái kia thuyền nhỏ phía sau hàng trăm hàng ngàn đầu đủ loại hải ngư không ngừng nhảy ra mặt nước giống như đằng sau có quá chiếc thuyền k i a t r ê n mũi thuyền đứng đấy một cái diện mạo anh tuấn công t ử á o trắng toàn thân nước nhẹp rất là chật vật đang l i ề u mạng gỡ gọi thủ hạ trèo thuyền thỉnh thoảng nhìn một chút phía sau vẻ mặt sợ hãi cùng lại về quá mức chú ý tới tàu c ầ n hành cùng tần tuyến cơ không khỏi sắc mặt đại biến vội vàng hô đi mau mau rời đi cái này xôn xao vừa dứt lời nước biển phía dưới đột nhiên xông ra một đầu màu xanh đen tự thú nửa người trên của nó tựa như dao long mà có h ổ văn mọc ra một đôi lợi trạo nửa người dưới thì là to lớn ngư vĩ hắn từ đáy biển xông ra từ đầu tới đuôi lại có dài mười ba triệu cực kỳ to lớn, lắng không xoay người. ngư vĩ làm roi dựa theo chiếc thuyền hướng kia đương đầu đánh xuống dưới khí thế bi mãnh thế không thể đó cái kia công tử áo trắng không đám cứng rắn chống đỡ vội vàng hét lớn bỏ thuyền thủ hạ sớm bị dọa được hôn bất p h ụ thể nghe vậy tranh thủ thời gian nhẹ thuyền giống hạ giáo t ử một dạng l i ề u mạng hướng trong biển này ngư vĩ đánh xuống dưới nổi chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời thuyền nhỏ trực tiếp cho chiếc khẩu vỡ nát bá đạo kinh khí xoắn nát thuyền nhỏ g i kình không giảm phóng tới tạo cẩn hành hai người tần t u y ề n cơ t r o mày đưa tay tụ khí chuẩn bị thi triển kính tức công ngăn lại tạo cẩn hành đối với nàng lắc đầu bộ này v õ công tại đông hải hàng đầu quá lớn lúc này người tới thân phận không rõ không tiện thi triển hắn trước một bước rút kiếm chém ngang lấy hốn nguyên chân khí phát ra phi công kiếm pháp mạnh nhất thủ chiêu hỏa cường h o ặ thủ một kiếm này kiếm khí quần quận vạch phá đại hải giống như là cầm trong tay lớn bút tại vâu ngần trên biển lớn viết một cực lớn nhất trong nháy mắt không ngớt màn nước bay lên giống như một diện đồng tường thiết bích từ phía dưới mà sông lên c á c đức cỗ kia bá liệt khí kỉnh hai tướng nổi lên đụng k m bọt nước nổ tan như mưa hạ xuống nước biển bên trong vị tiêu công tử áo trắng nhịn ngốc hắn những hạ nhân kia đồng dạng trố m tao cần hành thu kiếm trở vào bao sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh tần tuyển cơ vội vàng đõ lây hắn hai người cùng nhau nhìn về phía đầu kia cự thú ra ngoài ý định hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì không còn truy kích rơi xuống nước hậu vây đuôi một cái lên vào biển sâu lần theo đường cũng đi về biến mất không còn tam thích tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm công tử á o trắng vẻ mặt may mắn trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn cười đến hướng t à u cần hành hai người hô lón t h hai vị ân cứu mạng cổ tiếu vũ tất có hậu báo cổ tao cần hành cùng tần tuyển cơ lẫn nhau cái họ này không tính phổ biến nhưng ở đông hải có một nhà họ cổ lại đại danh đình đình Chính tộc chỉ cổ Cổ cũng vực, Châu Cảnh Hải khí Hải, không phải là Đông Hải hải Phủ Hải. trong, Đông vọng Đông Đông Sơn Nội, Đông là là là Lai Châu Phủ Lao mà tứ một tại tiếp đại đại gia gia. gia sở dắp Đông hải. bởi vậy cổ gia nhưng thuộc trung nguyên tứ đại gia cổ gia có một môn danh c h ấ n giang hồ tuyệt kỹ được đặt tên là h i ê n viên vọng khí pháp lại gọi thiên tử vọng khí thuật tương truyền là h i ê n viên hoàng đế quan sát địa lý son hà thế gian vạn vật khai sáng đại năng xem lý do â m dường tiểu có thể điều tra các cung họa phúc cũng có thể quan sát bên trong thân thể cũng có thể dự đoán thời tiết cũng có thể nhìn thấu đối thủ khí thế thấy được thiên địa nhân tam tài chỉ biến cực kỳ thân diệu trước mắt người này chẳng qua hai m năm hai sáu đã thông ngũ tầng hai rõ ràng không phải bình thường gia tộc có thể bồi dưỡng mà ra tao cần h à n h nghĩ nghĩ nói ra thuyền của các ngươi hủy lên trước tới đi nơi này cách cách gần nhất ngoại giao đảo còn có hai mươi dặm đường cũng không thể đi qua cổ tiếu vũ nghiêm túc nhìn hắn một cái không có ý tốt lên thuyền mà là trước ôm quyền nói ra còn xin hai vị chớ trách tại hạ cũng không phải là có ý định đem cái tia quái đ ồ vật dẫn qua đây mà là nhìn ra sinh cơ tại đông có chút hoảng hốt chạy bừa may mắn hai vị không phải phạm nhân nếu như là bởi vì ta nguyên cớ có chỗ thương tổn tại hạ nhưng liền khó từ tội lỗi tao cần hành mỉm cười thiên tử vọng kỹ thuật danh bất hư truyền cổ tiếu vũ khiêm tồn nói không bằng huynh đài kiếm pháp thần kỳ kiếm này mời ta còn chưa từng thấy đông hải quả nhiên địa linh nhân kiệt tao cần hành từ chối cho ý kiến nói lên đây đi ta nhìn mà ra ngươi cũng không phải là có ý định nếu như là cố ý các ngươi vừa rồi liền đã chết không toàn thây cổ tiếu vũ nụ cười hơi cương đó là cái hung ác loại người a hắn do dự một chút nhìn bên cạnh hạ nhân đều mắt ba ba chờ lấy hắn lên tiếng liền nói như vậy làm p i ề n hắn trước hướng thuyền nhỏ đi qua còn lại sáu cái thủ hạ cũng liền vội hướng về trên thuyền du cũng may thuyền này đủ lớn tần tuyển cơ vịn tạo cần hành đi tới đầu thuyền cổ tiêu vũ mấy cái kia hạ nhân cảm thấy đến đuôi thuyền c h è o thuyền hai vị muốn đi ngoại giao đảo sao cổ tiêu vũ lên thuyền đánh tan thủy khí vội văng nói không dối gạt hai vị chúng ta chính là muốn tiến vào ngoại giao đảo mới gặp gỡ vừa mới cái kia quái vợ hôm nay ngoại giao đảo cũng không tốt tiên vào a bốn đó là dị thú hổ giao a tần tuyển cơ c a o mày nói nhưng lại giống thật mà là giả vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua luôn cảm thấy hắn có điểm gì là lạ các hạ tuyển nhãn cổ tiêu vũ chân thành nói đó cũng phi chân hổ giao mà là cơ con thú cái gì tần tuyển cơ sắc mặt biến hóa vừa rồi quái vật kia động tác mau lẹ thế công l ă n g lệ rõ ràng giống như thực dị thú đồng dạng thế nào lại là cơ quan tạo vận nàng cho là có vấn đề là giống như quỷ dạng kia làm người không chế cho nên động tác có chút cứng ngắc nhưng không nghĩ tới lại là cơ quan thú cơ quan thú có thể đạt đến bậc này rất sống động trình độ cổ tiếu vũ giải thích nói quái vật kia động tác mặc dù linh động nhưng trên giới quanh người toàn bộ không sức sống hẳn là vật chết không thể nghi ngờ ngày trước công thâu tự tức chúc m ộ t cho rằng c h i m khách giống như lúc có thể bay m ư ơ i ngày không rơi xuân thu thời điểm đã có như thế từ nghệ hai nghìn năm hậu ngày hôm nay có thợ thủ công làm g a dị thú hồ g a o cổ ũ cũng n không phải nói mơ giữa ban ngày à. Vậy cũng chưa chắc. Tao cần hành nói tiếp, nếu như nay tất tháng g giữa phải chưa chắc. tiếp, mơ Tao à. Vậy c tất năm đó những đó cái kêu tiêu n cũng liền không phẩm tịch bí tới t y truyền. ệ t tự thất tiêu Ách! Cổ tiêu vũ s ư ớ n g sở làm cho cái này tra quên đi tao cần hành nói coi như có thể làm mà ra cũng nhất định không phải đợi g i à n h d ỗ i thợ thủ công bậc này quỷ quyệt khó lường cơ quan thuật sợ rằng chỉ có công thâu ra có thể phục khác nói đến đây tao cần hành lời nói xoay chuyển nhìn về phía cổ tiêu vũ nói đến cổ ra cùng công thâu ra cùng là tứ đại gia bọn họ vì sao đối với ngươi không cổ tiêu vũ lắc đầu nói bốn nhà tuy có thông hôn trên danh nghĩa lẫn nhau giúp đỡ nhưng đều có khuynh hướng chúng ta cổ g i a chỉ cùng quý gia có thân mà lại từ đời trước liền đã ít có lui tới nói thật cổ g i a tại bốn nhà chúng là rất không được thích không có người muốn cho chúng ta đôi mắt này nhìn nhất là lòng dạ bất chính nhân càng sợ chúng ta hơn nhìn ra cái gì cho nên tứ đại gia tộc chỉ là trên danh nghĩa đồng minh thực gặp được đại sự bốn nhà danh tiếng này không dùng được đủ t ă n gốc tao cần hành gật đầu một cái trở lại sự kiện bản thân kỳ q u a i a hải thị không phải thị trường tự do sao ngoại giao đảo là phương ra địa bàn a đây là có chuyện gì tần tuyền cơ cũng có chút một mực ngoại giao đảo là đông hải bí cảnh hai đảo nhất áo nhất động bên trong hai đảo một trong lấy thừa thái ngọc san hô đèn đuốc rực rỡ mà nổi tiếng trên đảo mười dặm hành lang trưng bày tranh cũng là đông hải bày đại thịnh cảnh một trong từ phương g i a sơ đại thủy tổ bất lao tiên ông phương chữ lên đảo đến nay một mực là phương g i a địa bàn về sau càng là phát triển thành đông hải lớn nhất thanh đầu trọ một ngày thu đấu vàng làm sao biết cùng công thâu ra dính liễu quan hệ lại dám thả cơ quan thú tại đảo bên ngoài chặn đường có ý định không cho người du hành lên đảo đây là đang đánh phương ra mà ta chờ chút tao cần hành trong đầu linh quang chật lóe n h ữ mày nói ra chẳng lẽ hải thị có đồ vật gì là được bên thua tình thế bắt buộc cho nên bọn họ không tiếc đắc tội phương g i a cũng phải tại đảo bên ngoài chặn đường những người khác rất có thế cổ tiếu vũ nghe đến đây dường như nhớ ra cái gì đó nữ t ó c nói thật nhanh hai vị có chỗ không biết chúng ta chính là tiếp vào trên đảo lớn nhất hãng cầm đồ thiên viên địa phương các yêu cầu đến đây đi hội nghe nói phương g i a gần đây từ đáy biển vất ra một nhóm chân phẩm thiên tài địa bảo chúng ta nhìn qua bộ phận danh sách lại là năm đó đông nô đại đế tôn quyền phái ra tìm tiền phi vân đắp hải thuyền trên thuyền còn có áp c h ụ bảo vận tôn quyền sau kiếm có lẽ công thâu r a chính là từ cái kia tờ đơn bên trong phát hiện cái gì thứ mà bọn họ cần lúc này mới không muốn khiến người khác lên đảo đầu giá mua bán cái này có thể thuyết phục tao cần hành đem các loại manh mối sâu chuối t h ở p h à o một cái nói sử dụng cơ quan thú che giấu hai mắt người để cho người ta cho là ngọa dao đảo chung quanh có dị thú làm loạn từ đó đe dọa cái khác người dự hội công thâu r a không tiếc đánh mặt phương gia cũng muốn có được đồ vật chỉ sợ không phải bảo vật bình thường bất quá cùng chúng ta không quan hệ phương gia sẽ không để cho bọn họ như thế nháo x u n g dưới chúng ta coi như xem náo nhiệt một câu cuối cùng là cùng tần tuyền cơ nói tần t u y ê n cơ đầu tiên là gật đầu sau đó đối cổ tiếu vũ nói huynh đài nói tới danh sách có thể nhìn qua đương nhiên có thể cổ tiếu vũ rất dứt khoát từ trong ngực lấy ra một tấm ở mức khó lường tơ lụa thần kỳ là phía trên bút mực vật phi phạm dính nước cũng không có t r ó nhiễm chữ viết ý nguyên hết sức rõ ràng tần t u y ê n cơ tiếp nhận nhanh chóng xem thấy được không ít chân quý bảo vật tạo hóa đan thiên vương đan bạch long châu kim l u y còn có bạch hồng tử điện thanh minh cùng đại danh đỉnh đỉnh tôn quyền sau kiếm các loại vàng bạc tài bảo thiên tài địa bảo thật là có phụ thiên kính thần giám vẽ nô chủ truyền bên trong có ghi chép quyền phái tướng quân vệ ôn ra cắt chính trực tướng giáp sĩ và người phù hại cầu di châu cùng đàn châu mục tiêu của hắn cùng tần hoàng h ắ n võ một dạng cũng là tìm kiếm đông hải thần son cùng bất tử t i ê n được tần tuyển cơ chụp hành chữ chụp xem t i ế p đi đông nhiên hai mắt tỏa sáng thấy được hai chữ chữ quả tần tuyển cơ trong lòng phân chấn cao hứng không thôi đây cũng là một vị bổ khí dưỡng sinh linh d ư ợ c hiệu quả mặc dù so ra kém minh hải táo trung sơn lý nhưng một dạng có thể ôn bổ nguyên khí bổ dưỡng gân mạch lý bạch liền từng ở trong thơ nói bởi chỗ này hai chú quả đều chiếm được dưỡng n u y ê n t tần tuyền cơ truyền âm nói phương g i a sẽ không ngồi nhìn công tâu ra đảo loạn việc buôn bán của bọn hắn nhất định sẽ đối chiên chúng ta trước tiên có thể ở ngoại vi quan sát nhìn có cơ hội hay không đột phá công tâu ra phòng tuyến lên nào sau đó cầm tới vật này tao cần hành nhìn thoáng qua trả lời thuận thế mà làm à không cần đ ọ p võ từ từ dưỡng cũng không cần đến mấy ngày so sánh cái này ta đối công tâu ra mục tiêu cảm thấy hứng thú hòn đến cùng thứ gì có thể khiến cho bọn họ như thế không để ý hậu quả tần tuyền cơ nghĩ nghĩ khả năng cùng cơ quan thuật có quan hệ a trên thuyền nhất thời an tĩnh lại chỉ có h o h o tiếng nước chảy cổ tiếu vũ nói còn không biết hai vị ân nhân cao tính đại danh dám hỏi quý điều khiển không dám họ hoa tao cần hành nói lao há mồm liền đến bị nhân hoa thiết tiền đây là xá đệ hoa thiên thụ cổ t i ê u vũ vốn định cùng một câu ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu chính là thật sự là đối hai tên này tự không ấn tượng chỉ có thể kìm nén hơn nữa hắn thở nhỏ tu luyện t i ê n tử vọng kỹ thuật công lực tinh thâm có thể tùy tiện nhìn thấu hai người mặt nạ nhìn thẳng chân d u n g chỉ là trong lúc nhất thời nhìn không ra lai lịch của bọn họ tên này thân phận này rõ ràng chính là giả để cho hắn đối cái giả danh nói khoát hắn là thực làm không được thiết làm đồng cảnh g i đêm xuân thả hảo tên rất hay cổ tiếu vũ khỏe miệng co giật miễn cưỡng tìm một có thể khích lệ địa phương từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp đây là thiên viên địa phương các t h i ế p mời bọn họ nhận r á n không nhận người hai vị hoa huynh nếu như muốn hướng vào trong vẫn còn cần một tấm cái này sẽ đưa cho hai vị xem như lễ gặp mặt tao cần hành nói cái kia chính ngươi đây này cổ tiếu vũ mỉm cười từ trong ngực lại lấy ra một tấm cổ mộ thờ phụng là lo trước khỏi họa để tránh ngoài ý m u ố n ta sớm bỏ tiền mua tấm thứ hai ta vốn dĩ đối thiên tài địa bảo không hứng thú chuyên này chỉ vì mở mang hiểu biết nhưng bây giờ rất nguyện ý cho công tâu ra n g ộ n ạ t sắc mặt của hắn trợn địa âm chấ chương hai trăm tám mươi ba nga giáp thuật ngoại giao đảo vị trí chỗ đông hải quần đảo nội địa tại đồng lai phương ra địa bàn quản lý thuộc không chiến tri địa bất luận kẻ nào cũng có thể lên đảo tham dự hải thị mua bán trên đảo cấm võ đây là phương ra mấy trăm năm lệnh cấm ai dám cháy với đều sẽ bị coi là cùng phương g i a là địch thậm chí còn biết tuyên bố hải hồn lệnh treo giải thưởng toàn bộ đông hải đổi bắt phàm là phá lệ đều k hãng, hãng cầm đồ mua bán chủ yếu lấy cạnh tranh vi chủ cho nên tham dự hội nghị người bình thường đều là đại phú đại quý cổ tiêu vũ cũng không ngoại lệ hắn là cổ gia hiện tại gia chủ cổ xâm con trai thứ bảy cũng là cổ gia hai trăm linh năm tới tu luyện thiên tử vọng khí thuật đứng đầu thiên phú nhân tuổi còn trẻ liền đã đột phá thiên địa nhân ba tầng cảnh nhân cảnh đặt tới địa cảnh có thể quan sát â m dương địa lý nhìn đến thiên địa tạm khí chớ nhìn hắn hôm nay n g h è o túng kỳ thật thâm thụ cổ ra coi trọng mỗi lần xuất hành cũng là tôi tớ thành hàng mỹ nữ thành đàn đáng tiếc ngày hôm nay để cho công thâu ra cơ quan thú hại mai phục tại đường phải đi qua hủy thương thuyền của hắn cũng may mắn mục tiêu là hắn hổ d a o cũng chỉ đuổi theo hắn chạy bằng không thì trên thuyền cái k i a mấy chục người sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi hy vọng bọn họ không có sao cổ tiêu vũ nói đây cũng là bị thay bay vạ gió trở về thì cho các nàng thêm tiền tao cần hành cười cười hai mươi dặm đường nói xa thì không xa nói gần thì không gần trong khoảng thời gian này đã cùng cổ tiếu vũ khá thân tổng thể mà nói xem như cố gắng hào sảng một người hơn nữa hơi có chút nội tú bề ngoài cầu thả kỳ thật tâm tư tỉ mỉ hắn khả năng đã sớm nhìn ra tần t u y ể n cơ là nữ giả nam trang chỉ là không có chỉ ra nhưng trong lúc nói chuyện đã mười phần khắc chế tao cần hành phát rất được gia hỏa này mấy lần muốn theo hắn khai trai ăn mặn sau khi hết ăn chay tiết mục ngắn đùa d ỡ giới thiệu nào đó một cái động tiêu tiền bên trong danh kỹ cũng là lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở về nam nhân mạ tập hợp ở chung với nhau để trừ t r i ề u đ ỉ n h chính là nữ nhân nếu như chỉ là nữ t ỷ đương nhiên không quan trọng chính là tào cần hành kiếm pháp chắc tuyệt t ầ n t u y ể n cơ lại có phi phạm nội lực cả hai còn rất thân cận cái này không thể loạn nói dỡn cổ tiêu vũ rất nội phục tào cần hành võ công nội lực của chính hắn tại thế hệ tuổi trẻ không phải mạnh nhất nhưng nhãn l ự c tuyệt đối là nhất đẳng hắn có thể nhìn ra tào cần hành nội công thâm hậu bộ kiếm pháp k i a phẩm cấp cực cao tuyệt không phải bình thường thiên tài trong đó dù sao cũng là lẫn nhau thu hút hai bên thưởng thức nhưng có tần tuyền cơ ở đây khó mà nói hắn a m hiểu nhất hưởng l ạ sự tình công ũ n nén nổ nước bọt dục vọng, cầm lên tờ danh sách kia, muốn nghiên g chỉ có cố dục cầm sách cứu một chút c thể bọt tờ một kia, tâu h gia tài lực hùng hậu trên giang hồ thần phủ môn phích lịch đường đường môn chúng phái đều có bọn h ắ n người trên triều đình công bộ kim lăng tạo khí cục c ũ n g cũng có bọn h ắ n người nghìn năm thế ra nội tình sâu không lường được giống tạo hóa đan kim lu ý ỉa bạch long châu các loại đồ vật sẽ không thiếu chẳng lẽ là coi trọng tôn quyền sao kiếm cổ tiếu vũ cho mày nghĩ mãi không thông cái này danh sách bên trong cũng liền tôn quyền sao kiếm mỏ tới tứ phẩm ngưỡng cửa chính là chơi đùa cơ quan Muốn kiếm làm gì? c hơn ẳ n này thanh kiếm có bí mật gì? Để bọn hắn ngay g gì? lẽ cái có cả sáu kiếm mật h bí Để p ư g gia c ũ nữa g Không thoáng ràng. dám danh sáu sách, quá kiếm. đổ nịch. cần hành nhìn thoáng qua danh sách, nói ra, quá rõ ràng. Hơn phải là qua Tao ra, rõ sáu kiếm quý giá mọi người đều biết muốn tranh dám tranh người cũng không biết là nhân vật tầm thường hổ dao cũng dọa không ngừng hẳn là cái gì không thấy được nhưng nối công tâu ra cực kỳ trọng yếu đồ vật bọn họ ra tay với ngươi thậm chí còn truy sát chính là không muốn ngươi thăm ra nhìn ra tìm ra đ ầ mối cổ tiêu vũ gật gật đầu hoa huynh nói rất có lý nếu như phương ra đã biết rõ hẳn là sẽ không thả mà ra vậy đã nói rõ là vật gì cái này danh sách bên trong m ô dạng cũng không ghi chú rõ cụ thể công dụng vật cái này đông nhiên cổ tiểu vũ thấy được một hàng chữ hai mắt tỏa sáng đưa tay chỉ cho hai người nhìn tao cần hành cùng tần tuyển cơ xích lại gần nhìn kỹ chỉ thấy trên đó viết sở vũ đồng rong phía dưới vẫn xứng vào một bức tranh là cái tay háo phiêu diêu nam tính vũ giả mặt như ngọc thân hình t h o n g non d à i tay cầm rượu tước thái độ tiêu sái tần tuyển cơ nói đồng rong là tế khi a tôn quyền hắn là lấy nó kính hiến hắn muốn tìm thần tiên cái này có vấn đề gì cổ tiểu vũ thần bị nói không vấn đề chính là vấn đề lo nhật trong danh sách những bảo vật khác cũng là có danh tiếng tuyệt không nhìn lầm có thể thiên tài địa b ả o chỉ có vật này không rõ lai lịch ý vị không rõ tao cần hành lắc đầu lý do này rất cưỡng ép tần tuyển cơ nhữ mày nghĩ nghĩ nói giống như cũng có chút đạo lý tiên tần trước tiên tế khí cũng là hình nộm bằng gốm cùng tượng đất đồng rong chủ yếu xuất hiện ở tây hán cùng về sau mà sở múa bởi vì khuất nguyên nguyên có cổ nhân nói phong tao tất gọi sở nôn sở tất nhóm vu gió vũ nhạc nghe nói công tâu ra cùng âm dương ra rất có ngọn mờn mà âm dương thuật bên trong thì có vu bóng dáng thanh đồng mở miệng phải hỏi công tâu sở múa cùng đồng rong kết hợp cái này tượng thật đúng là khả năng cùng công thâu ra có quan hệ tần tuyền cơ thẳng thắn nói trật tự rõ ràng có lý có cứ tao cần hành sớm được chứng kiến nha đầu này tinh thông đủ loại sách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng làm cho cổ tiếu vũ mười phần giật mình vị này hoa huynh cũng thật là kiến thức rộng rãi tại hạ bội phục cổ tiếu vũ nghiêm túc cẩn thận ôm quyền hành lễ hắn giám định cũng là nhìn phục trang đại đẽ mà vị này mới là có chân tài thực học tần tuyền cơ khiêm tốn nói ta rồi chỉ là suy đoán không làm được đếm không không không. cổ tiếu vũ vội nói ngươi nói đúng công tâu ra cơ quan thuật cùng âm dương thuật s á c thực ngọn nguồn cực sâu chúng ta cùng bọn họ đồng liệt bốn nhà biết một chút bọn họ bí mật sở múa đồng d ò n g cái này tổ hợp nhất định không phải t r ù n g hợp kinh ngươi nhắc nhở ta dám đ o a n chắc công tâu ra muốn đ ổ vật chính là h ắ n khó trách bọn hắn không muốn ta lên đảo nếu như ta tại nhất định không t i ế c đại giới mua xuống hắn thứ này nếu quả thật như ta nghĩ như vậy vậy nhưng là bảo vật vô giá a a tao cần, cần hành nhiều hứng thú chĩa tay ra xin lắng hay nghe thuyền nhỏ chậm rãi ở trên biển đi tới sáu cái kia hạ nhân thành thành thật thật để phòng một phía gió nhẹ lướt qua mặt biển ào t o tiếng nước c h ả y bên trong cổ tiếu vũ mở miệng không biết hai vị phải chăng nghe nói qua một người hiển sư tao cần hành lông mày níu lại nhóm tử canh vân bên trong người giỏi tay nghề tần tuyển cơ nói bổ sung chu mục vương thời kỳ có hiến sư tiên vào hiến cơ quan sư ưu giỏi ca múa một cái nhăn mày một nụ cười tất cả loại chân nhân mục vương khen cái này nghệ đoạt thiên địa tạo hóa lời đồn hiển sư tạo cơ quan nhân ngậu ngã giáp thuật mới là cơ quan thuật cực hạ đời sau cơ quan sư đều tại cuối cùng trí tuệ ý độ phục hồi như cũ loại này vô cùng kỳ diệu kỹ nghệ đáng tiếc từ không thành công người tiên sư p h ủ dung sớm nợ tối tàn ngay cả mặc tử công thâu tử đều mặc cảm kỳ thật cổ tiêu vũ dừng một chút thần bí nói đồng thời không phải là không có thành công phục hồi như cũ ngã giáp thuật nhân sáu mươi hai hai cmn cổ tiêu vũ một câu nói kia đem t à o cần hành cùng tần viện cơ đều gây kinh hãi t à o cần hành vốn gì đem c ố sự nghe ai nghĩ được c ố sự đột nhiên thay đổi sự thật nghe miêu tả cái t i ê u mẹ nó chính là trí chí năng người m á y a so cần người điều khiển cơ quan thú cường gấp trăm lần nghìn lần sao lại có thể như thế đây tiên tần đám tia đại lao đến cùng là xảy ra chuyện gì cả đám đều ngưu bức như vậy sao tao cần hành cùng tần t u y ề n cơ đều nhìn chằm chằm cổ tiêu vũ cùng câu sau của hắn cổ tiêu vũ cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng ta nghe nói tại công tâu gia trong gia phả từng có nhất đại k ỳ nhân phục hồi như cũ ngã giáp thuật thần kỹ nàng kêu công tâu gian là được bên thua đời thứ sáu gia chủ phụ thân là công tâu gia thiên tài thợ rèn công tâu tha mẫu thân là âm dương gia âm dương thuật kẻ thu thập tương quân sở thừa nàng thiên tư tuyệt đỉnh cập kê chi niên thuận diệp đem cơ con thuật âm dương thuật song song luyện đến đại thành lại thêm dùng cái này cả hai làm căn cơ phục hồi như cũ trong truyền thuyết ngã giáp thuật đúng rồi nàng còn có cái càng rộng làm người biết danh tự têu sở phục sở phục tao cần hành đối nhân vật lịch sử b ả n không tính biết rõ nhưng người này thật đúng là không phải hạ người vô danh bởi vì nàng cùng một vị danh nhân có quan hệ đại hán hoàng hậu trần á kiều hán võ đế đời thứ nhất hoàng hậu trần á kiều kim ú c tàng kiều kiều bởi vì vệ tử phu nhân cũng được xung ái dần dần mất đi võ đế xung ái lòng dạ đố kỵ mệnh nữ vu sở phục ngày đêm tế tự hành vô cổ chi sự muốn cho võ đế hồi tâm chuyển ý sở phục từ đó vào nam tự áo mũ tránh mang tố cùng hoàng hậu tâm cư yêu nhau trợ tử dùng ở đầu câu phụ cuối cùng chuyện xảy ra sở phục bởi vì đại nịch bất đạo tội bị chém đầu bởi thành phố cùng án này có liên lụy người hơn ba trăm người đều bị tru sát tần tuyển cơ nhớ kỹ rõ ràng hơn đem sở phục sự thích nói ai ngờ cổ tiếu vũ lại lắc đầu cũng đối tao cần hành nói nếu như cái này sở phục thực biết ngã giáp thuật cái kia bị bêu đầu cái kia thật đúng là không nhất định là nàng không sai cổ tiểu vũ nói tại công thâu gia ghi chép bên trong công thâu gian lúc đầu theo họ mẹ hồi âm dương gia kế thừa tường quân danh hảo thời điểm gặp võ đế cách chức bách gia độc tôn học thuật nho gia âm dương gia liên tục gặp xà lánh k võ võ ngay cả h ố n g bị cách chức bách ra gia, gia chủ cũng không dám đối địch với hắn sở phục một đời tương quân mạc thôi làm sao dám chú hắn nàng có thể làm cũng chỉ là tận chính mình to lớn nhất có khả năng chế tạo một cái cơ quan ngã giáp an ủi trần hoàng hậu thế thôi tố cùng hoàng hậu tầm cư người kia không phải sở phục mà là nàng cơ quan ngã giáp lấy bản thân nam trang làm nguyên mẫu chế thành vua cổ ta tương quân tao cần hành cùng tần t u y ể n cơ đều nghe ngốc đ ầ u đen rau muống thần bày ra a cái này cổ tiêu vũ tiếp tục nói về sau sự việc đã bại lộ sở phục bị đeo đầu nhưng kỳ thật chạm chỉ là hình người của nàng ngã giáp ta là khôi phục công tâu ra n g cái tên này về tới công tâu ra và tuyệt đỉnh ngã giáp thuật được đến ra chủ vị trí sau đó thì không biết nói đến đây cổ tiêu vũ tiếp nối lắc đầu những nội dung này vẫn là từ người nhiều chuyện công tâu rực chỗ ấy lại ra đến nhiều hơn nữa hắn làm sao cũng không chịu nói ta rồi không chỗ nghe tao cần hành sửa sang lại suy nghĩ nói ra ngươi là nói lần này đồng rong cùng ngã giáp thuật có quan hệ ân cổ tiếu vũ trọng trọng gật đầu nói ra sở phục mặc dù chết nhưng cơ quan kỹ nghệ có một không hai đương thời võ đế cũng không có hủy đi tương tuân mà là bí mật giao cho đem làm vợ cả thợ tây hàn chức quan phá giải học tập ta biết nhiều như vậy chính là nghe hoa huynh vừa rồi nói chậm nhớ tới các ngươi không cảm thấy việc này thật trùng hợp sao sở múa sở phục đồng rong ngã giáp hướng đại nghịch bất đạo người học tập kỹ nghệ khẳng định không thể lộ ra lấy cái gì đến bao phủ tốt nhất đem làm vợ cả thợ cũng là cơ quan thuật cao thủ ngày thường phụ trách là xây dựng hoàng c u n g lăng mộ có đồ vật gì có thể nhất che giấu thay mắt người người phụ lễ đồng rong tần tuyên cơ thì thảo thêm một câu không sai cổ tiếu vũ càng nói càng cảm thấy suy đoán của chính mình đúng vô đùi kích động nói nếu như là bình thường đồ vật tuyệt không có khả năng để cho công tâu ra không tiếp đánh phương ra mặt cũng phải cản nhân lên đạo nhưng nếu thật là tương quân vậy hắn cùng phương ra khai chiến ta cũng không ngoài ý liệu đây chính là cơ quan thuật cực hạn vô cùng kỳ diệu ngã giáp a sở phục về sau ngã giáp thuật lần thứ hai tuyệt tích thế gian truyền lưu cũng chỉ có nàng làm mấy cái kia căn bản liền là bảo vật vô giá thống chi còn có thể là nàng cường đại nhất tác phẩm tương quân chuyến văn tương quân linh h ạ c h lấy từ trong truyền thuyết phù t a n g thần mục có thể hấp thu đại nhật q u a n nóng lấy làm hạnh tâm công lực sâu không lường được thậm chí có thể thi triển âm dương cấm thuật s á t lực phi thường đáng sợ đừng nói công tâu h ra cám dỗ này ta một ngoại nhân đều chịu không được s á t thực ca tạo cần h à n h tưởng tượng một chút một cái siêu cao phối lục dịch ở bên người sung làm tay chân chịu m ệ t nhọc vậy nhưng quá sung sướng lục dịch thông u một tầng liền có thể cho sống ba trăm năm hứa thanh vì hạng người liền ủ a đây nếu là thay cái nguy tượng thậm chí pháp tượng đến hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nếu thật là dạng này vậy cái này ngoại giao đảo còn không đi không được nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức tao cần hành có thương tích trong người không định l i ề u mạng tranh đoạt nhưng coi như chỉ là nhìn một chút truyền thuyết này bên trong ngã giáp vi lực cũng tính chuyên đi này không tệ chúng ta đi mau bên trên ngoại giao đảo tao cần hành đến hào hứng tần tuyển cơ cũng không nhẫn mại được nàng thích xem nhất những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật thăng thêm tốc độ cổ tiêu vũ quay đầu phân phó sáu cái kia hạ nhân bọn họ đều là biết võ tiên t i ê n bảo tiêu nhấc lên nhanh thuyền nhỏ nhanh như điện chấp thẳng hướng ngoại giao đảo rất nhanh một đoàn người đi tới ngoại giao đảo bên ngoài hải vực đúng lúc này, một tiếng oanh long nổ mạnh dẫn kinh động sự chú ý của mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người một thú chính đang trên biển đại chiến sóng lớn c u ủ n c u ộ n nước biển văng khắp nơi cái kia to lớn dị thú chính là cơ quan thú hổ d a o mà cùng hắn rằng c ó là người tướng mạo nho nhã trung niên nam tử g a chiêu cương mánh cực kỳ trưởng thế che khuất bầu trời cổ tiếu vũ nhìn lướt qua trên mặt lộ r a kinh hãi bật thốt lên vô lượng tần h trưởng hắn là đ ồ n g lai đảo chủ phương nam thiên nhưng phương bình thiên là phương gia hai đại pháp tượng một trong đại danh đỉnh đỉnh bồng lai đào chủ nổi danh bên ngoài là phương gia thậm chí toàn bộ đông hải bảng hiệu bên trong bảng hiệu hổ dao chỉ là hình thể cực đại lực đạo mánh liệt mà thôi thực đánh lên thế nào lại là đối thủ của h ắ n chỉ hai t r ư ờ n g hổ dao bay ngược ba mươi t r ư ờ n g ngã vào đại hải trên người của nó t r u y ề n r a ken kép nổ mạnh sắc ngoài đã bị đánh nát toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ cứng rắn đi nữa bề ngoài cũng ngăn không được phương bình thiên vô lượng thần trường hai cái kia nắm giữ đã đánh cơ quan thú bên trong linh kiện vỡ nát hoặc mất sắp đến phương n ô không cùng tiểu đối so đo phương bình thiên hai chân vững vàng đứng ở trên mặt nước chắp hai tay sau lưng mắt lạnh nhìn cái tia ở trong nước biển dãy rủa dị thú truyền thông nói truyền lời công tâu h thang muốn lên đảo để cho hắn chuẩn bị đủ thành ý t ự mình đến thấy ta nếu có lần sau nữa phương g i a hải vực sẽ không còn có công tâu h đệ tử lan sau cùng một chữ nội lực thêm thúc d i ụ c hổ dao đầu lâu nội cơ quan trong phòng điều khiển ba cái công tâu h ra đệ tử đích chuyển cùng nhau run lên sắp mặt trắng bệnh đầu đau m ư a nước đi lời nói được như thế minh bạch dẫn đầu công tâu h kỳ không còn dám có chút may mắn cắn chặt răng khe quát một tiếng kéo động tay hãm hổ dao lắc đầu vây đuôi vội vàng trốn hướng biển sâu mất đi tung tích hảo ngoại giao đảo bến tàu phía trên bạo khởi liên miên âm thanh ủng hộ phương gia đệ tử trước đó bị hổ g i a o đe dọa nhân còn có cái khác ngàn dặm xa xôi đến đi dạo hải thị người du hành đều tại vì phương bình thiên hai chiêu đánh bại cự hình hải quái mà gieo họ nhìn vào quái vật này xương cốt đứt gãy chật vật chạy trốn quả thực xả được cơn giận phụ thân phương gia trưởng tôn phương mục xâm tiến lên hành lễ truyền âm nói ra vì sao thả bọn họ đi phương bình thiên nói công tâu gia phái cơ quan hổ dao quấy dối một là vì đe dọa cái khác người dự hội giảm bóp tận tại đối thủ cạnh tranh nhị cũng là ở cho thấy trong các cái nào đó bảo vật bọn họ tình thế bắt buộc vì thế ngay cả quy củ của chúng ta cũng không nói hoài tới ba cái này tiểu bối chỉ là đời k ó giết công đâu ra chắc chắn sẽ khai chiến không giết bọn họ có qua có lại ngược lại sẽ có chỗ thu lại lúc này khai trương sắp đến không nên phức tạp là phương mục sâm minh bạch trong lòng thán g phục phụ thân anh minh hẳn còn có đệ t ạ m à thả bọn họ đi vào mới tốt xác minh bọn họ tại sao đến đây lại tính toán sau phương bình thiên nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lần này hải thị liền giao cho ngươi đừng để ta và ông nội ngươi thất vọng là phương mục sâm trịnh trọng nói mục sâm nhất định đem hết khả năng sau ba ngày chính là nguyễn trung khai trước ngày trước đó chư vị có thể yên tâm ở trên đảo thượng loạn một mươi dặm hành lang trưng bày tranh đen đốt rực rỡ rất nhiều thịnh cảnh lặng chờ chư vị hạ cố đến chơi với tàu phía trên tái khởi một mảnh tiếng khen lần này là trò phương mục sâm hắn là phương gia trường tôn nghìn năm phương gia nội tỉnh gia học yên thâm không phải tầm tưởng xa so với hoàng gia hoàng tư viễn mạnh hơn nhiều nhiều ba lúc này điệu bộ thong rong không tiêu ngạo không tự thi để cho người ta rất có hào cảm phương mục sâm năm nay hai mươi lăm tuổi đã là thông ngũ tám tầng cao thủ phương gia minh hải quy nguyên quyết cùng hấp công đại pháp cùng thuộc một loại đều là đương thời số một số hai hút công loại pháp môn đơn thuần hút công có lẽ thua kém hơn hấp công đại pháp bá đạo nhưng hút hút tới chân khí càng thêm tinh khiết đối ngưng kết pháp t ự ợ ảnh hưởng không lớn chỉ dựa vào môn này đỉnh cấp tốc thành công pháp phương gia đời đời đều có tuân kiệt xuất hiện lớp lớp như vậy mới có thể trường thịnh công suy phương minh cổ tiến vũ một tiếng hô phương mục sâm theo tiếng thấy được hắn hai mắt tỏa sáng cười nói khó có được lấy tiểu tử ngươi phô trường dĩ nhiên tự hạ thấp địa vị tọa loại này từ h nhỏ thực sự là thái dương đánh phía tây hệ i ra cổ tiếu vũ bất đắc dĩ nói còn không phải đầu kia hổ giao nháo khoản nọ này ta sớm m u ộ n tính t o á n trở về phương minh ta là người giới thiệu hai vị này là giang nam công tử nhà họ hoa hoa thiết k i ệ n hoa thiên thụ nếu không phải hai vị hoa huynh cứu giúp ta đã táng thân miệng thú thiên thụ huynh học rộng tài cao thiết làm huynh kiếm thuật siêu quẩn đều là nhân kiệt phương h u n h cũng có thể ngàn vạn không nên coi thường bọn họ đương nhiên phương gia cùng cổ gia là đồng bạn làm ăn rất có gia tình Phương một ụ c Xâm b i cái hạ nhân đi nhanh đến đưa lên một tâm danh thiếp phương mục sâm tiếp nhận chuyển giao cho t à o cẩn hành chân thành nói ra sau ba ngày mở hải thị đến lúc đó thiên viên địa phương các cũng sẽ đón khách tấm này danh thiếp liền tặng cho hai vị một chút tấm lòng bất thành kinh ý phương công tử k h á c h k h í tao cần hành tiếp nhận t h ô n g dong trả lời chuyến này chỉ vì tăng một chút kiến thức sớm nghe nói hải thị thiên viên địa phương trong các chân phẩm vô số cơ hội khó được chúng ta liền mặt d à i nhận đa t ạ phương mục sâm cười nói hai vị mới tới ngoại giao đảo cười lông ngươi liền dẫn bọn hắn dạo quanh một lửa t a hải thị chưa mở nhưng đã có ngư dân bày hàng ba ngày này cũng là không tới không thú vị khai trương sắp đến sự vụ bận rộn xin cho tại hạ đi trước một bước cùng bận bịu qua trận này lại mời mấy vị uống rượu vạn chớ chối tử cổ tiêu vũ cười ha h à nói nhất định phương g i a tiên đồ rượu chính là trong rượu kỳ chân lần trước uống qua đến nay khó quên ta là sẽ không k h á c h khí phương mục sâm cười một tiếng đại khí nói bao no tao cần hành cùng tần t u y ể n cơ cũng gật đầu một cái phương mục sâm lúc này mới mang theo hạ nhân đi đầu lên đ ả o cùng ở cách xa phương mục sâm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh bí mật truyền âm quản sự điều tra bọn họ một cái cái tuổi này loại cảnh giới này bọn họ nhất định không phải hạng người vô danh lần này hổ lang vây quanh cẩn thận một chút cái kêu quản sự cung kính hẳn là đang muốn rời đi phương mục sâm bỗng nhiên trợt có linh cảm nhữ mày chậm đã quản sự vội vàng dừng lại quay đầu nhìn hắn chỉ thấy phương mục xâm từ trong tay háo lấy ra ba cái tiền đồng tiện tay quăng ra giữa trời t i ế t được lại giang tay ra quẻ tượng đã thành phương gia sơ đại thủy tổ phương chữ nhân xưng bất lao tiền ống chính là đông hán cùng để người đương thời từ quan tiền nhiệm trước thượng tư h lệnh một thân c ự c kinh văn phân biệt sách sấm giảng dịch kinh thiện tình văn chiếm cắt hung biết tương lai xét âm h ư u biết trước thiên h a i đơn giản giảng chính là hắn nghiên cứu sâu dịch lý biết thiên cơ diện toán mà lại tạo nghệ cực sâu ở hắn về sau phương gia đệ tử đều học dịch kinh nghiên cứu thuật số nhất là am hiệu su cắt tị hùng thích lên tránh xấu chỉ đạo nhiều năm qua thiên cơ diễn toán trợ giúp phương g i a tránh thoát một lần lại một lần thái k i ế p người phương g i a cũng bởi vậy đối dịch kinh bắt quái tin tưởng không nghỉ ngờ lại là lôi phong hàng quẻ phương mục xâm nhìn vào tiền đồng nhữ mày hiện lên trong đầu quái tử tự lâm bẩm đây là nhật nguyện t r ư ờ n g m i n h quẻ bốn mùa không quá chỉ tượng nhật nguyện vận chuyển phổ chiếu kỳ quang quân tử lấy lập không đổi kỳ phương thiên đạo vô thưởng bất động vì lương kỳ quái quẻ tượng biểu hiện án binh bất động mới là thượng sách xem ra hai người này liên luy rất lớn a phương kính có thuộc hạ Cái kia quản sự quyền hành lễ. Phương Mục Xâm, không cần Chuyên kia phải không quản quyền ôn hành Phương đến bọn sự họ. lễ. Xâm, để ý trên â m hướng về công về tàu a ta t ngược lại muốn mục lại i xem xem, u của b ọ hắn Phương Kính, Trên là là. cái gì. bến tàu rất nhiều người lần này tôn quyền sáu kiếm xuất thế hàng đầu v ă n g r ộ i những người dự thực sự là không ít tao cần hành thế mà cảm ứng được võ đ ă n g và kiếm tông nội lực xem ra minh mông đông hải cũng n g ăn không được tu kiếm nhân đối bảo kiếm hướng tới cổ tiếu vũ quen việc dễ làm tao cần hành cùng tần tuyển cơ đi theo ở sau lưng hắn nhìn trái nhìn phải phương tây người ngâm thơ rong không ai nằm nhi đế quốc tăng nữ đông danh võ sĩ trung nguyên hiệp khách tao cần hành không nghĩ tới một lần hại thị thế mà dẫn tới nhiều người như vậy cổ tiếu vũ nói đoán chừng cũng là hướng về phía thiên tài địa b ả o đến cái tiêu trên danh sách nhưng có không ít tăng lên công lực bảo dưỡng loại vật này cho tới bây giờ cũng là ở khắp bốn bể mà tất cả chuẩn phiên bang dị tộc cũng có thể sử dụng bọn chúng tăng lên công lực vô luận tu luyện là cái gì ta trước mang các ngươi tìm khách sạn a khoảng cách khai trương còn có mấy ngày đây này hoa thiết kiền hoa huynh cũng cần nghỉ ngơi hơi thở hắn nói hơi hận tần tuyền cơ hơi hơi giật mình hắn thế mà nhìn h i n ra tao cần hành ngược lại không có gì ngoài ý mớn thuận n h ư ợ n ó i vậy liền đã làm p i ề n ngươi khách khí cái gì cổ tiểu vũ khoát tay ta hắn nói còn chưa đứt lời đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến từng tiếng văng trầm giống như là khối sắt đập ngay sau đó là thiết giáp tiếng ma sát ba người nhìn lại chỉ thấy một đội trọng giáp kỵ sĩ chỉnh tể như một nhảy xuống thương thuyền tại sao lưng bên đỏ một bên kia chống kiếm đ ứ n g y ê n một nhóm ba mươi người xếp thành một hàng bầu không khí lạnh leo tức sát cẩn thận cổ tiểu vũ nhìn thấy bọn họ sát mặt nghiêm túc âm thầm đề phòng truyền âm nói là sở phán quyết dị đoàn thẩm phán kỵ sĩ đoàn tao cần hành cùng tần viện cơ lẫn nhau mười phần bên ngoài người biết bọn hắn đã từng quen biết. Cổ tiểu vũ nghiêm túc nói, bọn họ tại lai châu phủ lợi qua cùng đông doanh gia qua đi rất gần những người này võ công kỵ dị ngàn vạn chú ý ân tao cần hành cùng tần tuyền cơ ra vẻ không biết nghiêm túc một chút đầu tao cần hành nhìn về phía những kỵ sĩ này chỉ thấy người bọn họ xuyên kim ngân s e n nhau kỵ sĩ trọng giáp tạo hình hoa lệ gánh vác kỵ sĩ đại kiếm bộ ngực trên khải giáp còn có một cái ngọn lửa màu đen hình dấu hiệu vòng ngoài suýt y vào kim tuyến chính là lôi mông đức trong m i ệ n g đại danh đỉnh đỉnh hắc hỏa hình xăm tao cần hành đối tần tuyền cơ nói không nghĩ tới buổi tối hôm qua mới nghe qua chuyện xưa của bọn hắn ngày hôm nay liền đục phải b tần tuyền cơ nghĩ nghĩ không kém bao nhiêu đâu sở phán quyết dị đoan lưng tựa p h ở giả chỉ bé nhỏ tài lực kinh người thiên tài địa b ả o đồng dạng có trợ giúp bọn họ tăng lên nguyên khí trên cơ bản mỗi tháng đều có nhân đến dù sao đông hải cách bọn họ chỗ ở cũng không xa ngay tại phía nam lữ tống đảo nơi đó liên thông nam dương bà la châu mỹ châu các vùng vị trí địa lý siêu việt có thể xưng các đại lục ở giữa lớn nhất trợ nhất định phải có trọng binh trần lấn giữ chủ lực đều tại chỗ ấy tao cần hành gật đầu một cái tần tuyền cơ lại nhìn một chút một mực nói ra bất quá lần này giống như nhiều một chút trước t i ê cũng liền một đội mười người d á n vẻ lần này lại có ba mươi cái hơn nữa mỗi cái cũng là hoàng kim kỵ sĩ à. ấn chúng ta cảnh giới phân chia đều ở trên giới thông u ta nghĩ hẳn là có lại thêm cao cấp bậc lĩnh đội cẩn thận một chút ân lĩnh đội đã xuất hiện tao cần hành nhắm mắt lại đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một cố cường đại thủy hành nguyên khí ngay tại chiếc thuyền lớn kia bên trên cái kia cường độ đã tới gần thông u đ ỉ n h phong tiếp theo một cái trước mắt một đạo trên người mặc trắng bạc giáp nhẹ tình tê thân ảnh xông ra con thuyền thong rơi xuống đất cùng nhìn thấy tướng mạo của nàng tao cần hành ba người đều mở to hai mắt còn có bến tàu phía trên âm thầm quan sát những người khác không ngừng chọn mắt hốc giao nhân nhân ngư hải yêu ba giờ này k h ắ c này trên bến tàu các quốc gia người đều ở trong lòng toát ra một cái s ư n g hô danh tự có lẽ khác biệt nhưng chỉ hướng cũng là cùng một loại nhân mặt nàng đội mặt nạ một thân giáp nhẹ nhưng eo trần trụi có thể nhìn thấy phần bụng r ầ m rạp vẩy màu bạc sau thai có má hai nhọn nhọn xéo xuống nít lên tựa như vây cá toàn thể hình tượng rõ ràng là cái kia thần c h â u dị vật chí bên trong chỉ tồn tại ở người trong t r u y ề n thuyết loại giao nhân có ý tứ tao cần hành mỉm cười nhìn đến lần này hải thị sẽ không thái bình chương hai trăm tám mươi năm ngươi tại cho sủa cái gì Sáu luận hai ca, vô trong h truyền thuyết giao nhân hiện g thế vẫn là lấy thẩm phán kỵ sĩ thân phận xuất hiện càng thêm làm cho người mơ màng nàng đến từ chỗ nào đông hải nam hải hay là xa xôi đồng bạc chốt sâu nhưng giống cổ tiếu vũ dạng này thân sĩ là tương đối hiếu kỳ nàng dưới mặt nạ là cái giặc gì thái bình nghiễm ký bên trong nói giao nhân mỗi người mạo so thiên tiên không biết cái này dáng dấp ra sao lời tuy như vậy cổ tiếu vũ nhưng lại chưa chỉ hoan chính sự mang theo tàu cần hành tần tuyển hữu cơ đến lên đến đảo tốt nhất khách sạn thủy vân ở giữa thủy vân ở giữa lao bản là cái thon g ầ y chung nhân nhân ba người vào cửa thời điểm vừa vặn có một đội nhân lên lầu lao bản đứng ở sau quầy chính khuấy động lấy một bộ mai rùa mai rùa bên trong có sáu cái tiền đồng l ú ngay l thời điểm phát gia đình đương giọt vàng vô cùng dễ nghe lao chu cổ tiếu vũ nhanh chân đi gần rõ ràng cùng trưởng quỹ rất quen vô bả vai hắn n h t miệng cười nói không cần tính toán hôm nay hỉ nên quý khách đại cắt đại lợi xem bói bị đánh gãy lao chu tức giận thu hồi tiền đồng mai rùa lường hắn một cái đúng đúng đúng ngươi rất cắt lợi muốn mấy gian phòng ba gian đợi lát nữa cổ tiêu vũ quay đầu nhìn về phía tàu cần hành sắc mặt cổ quá nói các ngươi cái này mây gian tần tuyền cơ sắc mặt đỏ lên tàu cần hành ho nhẹ một tiếng nói hai gian a gần nhất thể hưu lòng có dư lực chưa đủ chán ghét tần tuyền cơ mặt càng đỏ hơn hòn rỗi l ư ờ n hắn một cái người sâu này nói nhăng gì đây cổ tiêu vũ cười ha hà quay đầu lấy ra một t ỏ i kim nguyên bảo nện ở trên quầy ba gian phòng trên lao chu không biết tần tuyền cơ nữ giả nam trang nhưng hắn kiến thức rộng rãi chơi gây nhà cũng không phải chưa thấy qua thủy t r u n g sắc mặt như t h ư ờ n g rất bình tĩnh lấy ra ba cái chìa khóa lao chu chuyện trên đảo đều không thể gạt được con mắt của ngươi giúp ta lưu tâm ta những cái k i a thủ hạng lên lầu phía trước cổ tiếu vũ cố ý căn dặn chúng ta ở trên biển thất lạc đoán chừng sẽ tìm đến ta làm phiền ngươi để tỉnh m ộ t câu dư thừa tiền coi như mua cho ngươi rượu hảo lao chu rất thẳng thắn thu kim nguyên bảo gọi tới điếm tiểu nhị tiễn khách nhân bên trên trên lầu ba phòng điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười hất lên khăn lau khoác lên trên b vui vẻ chạy tới ở phía trước dẫn đường vừa muốn giới thiệu gian phòng ai ngờ cổ tiếu vũ so với hắn còn hiểu hơn nói thẳng trên lầu ba phòng lần cận đường cái bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết rõ hơn nữa nơi này cách thiên viên địa phương cắt chưa đủ một đường thích hợp nhất xem kịch lần này tham dự hội nghị người không phải phú chính là mạnh không chừng thì có có thể nhìn ra cái kia đồng rong vấn đề nhân công thâu gia muốn thông qua bình thường bản lĩnh đoán chừng rất khó cầm tới k h á c không nói nhân phương g i a bản thân tài lực liền không kém cỏi công thâu gia một khi công thâu gia vào chỗ chết tăng giá ai cũng biết có vấn đề phương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua tuy nói hàng đã ở thiên viên địa phương cắt treo biển hành nghề nhưng bọn hắn cũng có thể đỡ cái con dối một lần nữa mua vào tay trái ngược lại tay phải nhà thế nhưng là nếu quả thật như phỏng đoán như vậy công thâu ra tuyệt không bỏ rơi chính quy con đường lấy không được vậy cũng chỉ có đoạn vẫn phải tại mọi người không làm rõ ràng tình huống trước đó cướp đến tay bằng không thì tương quân nhận chủ phiền phức liên đại cho nên một khi công thâu ra không mua lại tuyệt đối đại náo thiên viên địa phương cắt trắng chọn cướp đoạn ý nghĩ tìm cách kích hoạt tương quân để cho nhận chủ sau đó giết ra khỏi trùng tây thậm chí khả năng tại trước khi thị trường mở cửa liền độc thủ vậy cái này thủy vân ở giữa chính là tuyển cao khán đ ạ i tao cần hành rất hài lòng tần tuyển cơ cũng lộ ra có nhiều thú vị biểu lộ hai người tại khách sạn ở tiếp xuống trong thời gian ba ngày tao cần hành liền vùi ở khách sạn luyện công c h ữ a thương tần tuyển cơ giúp hắn nấu thuốc minh hải táo hà lan ngư kim ba hoa đ ỉ n h ngạn vinh dược quản nhiều chạy xuống dòng dòng hơn nữa hốn nguyên chân khí phụ trợ c h ữ a thương thân thể của hắn đang bay nhanh phục hồi như cũ ba ngày sau đó đã khôi phục lại khoảng bảy phần m ộ ư ơ i cùng thường nhân không khác chỉ là không so được chính hắn như h ắ võ lý nguyên bá như vậy trạng thái đề phong tại ba ngày nay bên trong tần tuyển cơ nhận được đại tỷ gử thư hoàng gia gia chủ hoàng bách tuyên rất dứt khoát dùng nhiều tiền chuộc về hoàng tư viễn trừ trả lại thiên tâm đảo bên ngoài còn có m ộ ư ơ i vạn lượng b ạ c h ngân ba mươi viên đảo hoa đảo thánh dược chữa thương vô t h ư ờ n g đan năm mươi vĩ biện xanh thanh âm ao đặc sản thất sắc cầm lý cùng ba tấm truyền thế danh cầm cùng m ộ ư ơ i năm bộ chân tàng âm công nhạc khúc tuyệt đối s u ấ t huyết nhiều nhất là truyền thế danh cầm một trong tiêu vĩ cùng l ộ n g ngọc tiêu thừa phượng một mực là đảo hoa đảo c h ấ n đảo chi bảo tần t u y ề n k u y ế t đều không nghĩ đến bọn họ có thể cho thông khoái như vậy ngoài ra có quan hệ thương minh đảo thuyền đắm đảo đến mấu chốt giai cho tới bây giờ đã có tám cái hảo thủ chết bởi thuyền đắm bấy dập làm cho tần tuyển quyết thời điểm kiên quyết khắp thế giới tìm tinh thông cơ quan thuật cao nhân bọn họ còn tại đầu thuyền phát hiện ẩn tàng cơ quan cất g i ấ u công thâu ra đại sắc khí hỏa thần tháo cái kia họng t h á o vừa to vừa dài mười phần uy vũ tại tư liệu lịch sử bên trong cái này pháo tập công thâu ra toàn bộ tinh nhuệ tốn thời gian một năm chế tạo thành có thể khai sơn c h ấ n hải đạn pháo một khi phát ra o a n g oanh liệt, liệt thiên diều địa đậu lời đồn công thâu ra tạo cái này pháo dự tính ban đầu là vì chu sắt thần thú cái thanh kia hắn lắp đặt tại dự trương lâu thuyền bên trên liền rất ý vị sâu xa. trừ cái đó ra ngoại giao đảo bên trên cũng đã xảy ra một kiện đại sự công tâu h ra lên đảo công tâu h ra lần này chính là bỏ hết cả tiền vốn chúng ta phỏng đoán tám chín phần mười cổ tiểu vũ nhắc theo thịt rượu đi tới tàu cần hành gian phòng lúc tần tuyển cơ cũng ở đây chính bưng lấy một b á t đen thủy lùi dược đút cho tàu cần hành tàu cần hành tiếp nhận từ từ nhắm hai mắt uống một hơi cạn sạch chắc quá khổ ghê tỏ muốn nói tần tuyển cơ nhìn một người thuần thục đưa qua một căn kẹo hồ lô bản thân cầm lấy một căn khác ngồi ở bên cạnh hắn bắt đầu ăn ngọt không ngọt ngọt tàu cần hành cắn xuống một cái quả m ấ bắc trả lợi hữu khí vô lực. hắn rất muốn nói đều ngay cả ăn ba ngày kẹo hồ lô lại ngọt cũng chắn ghét nha đầu này liền là cố ý cổ tiêu vũ vừa mở cửa liền được cho đ ầ y miệng cầu lương sắc mặt rất khó coi khoe khoang cái gì bùn thiếu gia nữ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hắn trực tiếp vào cửa tại trước bàn ngồi xuống ta nói hai vị hoa h ì n h còn muốn hay không nghe cổ tiêu vũ nghiến răng nghiến lợi tao cần hành khoe mỗi nhỏ bé câu vừa ăn vừa nói ngay đây công tâu ra đánh phương ra mặt phế một cái cơ quan hổ g a o khẳng định k h n g đủ bọn họ muốn lên nào liền phải nhận lỗi hà tiện là không thể nào chính là cái này lý do cổ tiêu vũ gật đầu nói xế chiều hôm nay công tâu ra ra chủ công tâu thang mang theo cả tám dương bảo vật đi thiên viên địa phương cát cầu kiến phương bình t i ê n sau nửa canh giờ công tâu thang tay không đi ra thiên viên cát ở trên đảo ở nghĩ đến hẳn là đàm phán thành công trước đây không lâu công tâu ra thương thuyền cũng đến đến chính là công tâu kỳ cùng công tâu dự nói đến đây cổ tiếu vũ có chút do dự công tâu kỳ không đáng để lo nhưng công tâu dự mặc dù ta rất không thích hắn nói chuyện khó nghe ngang ngược c à n g rỡ còn v i n h váo hung hăng nhưng không thể phủ nhận hắn là nghiên cứu cơ quan thuật t i ê n tài tuổi gần m ư ơ i tuổi liền một mình chế ra cơ quan mục diều hâu ta biết những cái kêu bí mật cũng là hắn cùng ta lấy le thời điểm nói giống bậc này cơ mật hắn có thể lý giải liền đã giải thích hắn tại công thâu g i a địa vị ân tao cần hành đương nhiên cũng biết gật đầu một cái nói ra dự hội là gia chủ cùng hai cái tiểu bối cái này tổ hợp có ý tứ trời sáng có trò hay để nhìn đúng rồi cái kêu giao nhân có tin tức không chỉ có một điểm cổ tiêu vũ phối hợp n h ấ p một n g ụ c trà c h ậ m vừa nói nói nàng tại lữ tổng đạo cũng là thầm cư không ra ngoài thanh minh không hiện ta ủy thác mấy cái bằng hữu mới hỏi ra một chút điểm manh mối chỉ biết là nàng kêu trắng lưu ly là sở phán quyết dị đoan nhân viên thần trước nhậm chức đại giáo chủ địa vị gần như chỉ ở tứ đại thẩm phán tiên sứ phía dưới t à o cần hành xứ sở họ nàng trắng đây là nàng họ gốc hay là tới hã tên họ gốc cổ tiểu vũ nói không hề nghỉ ngỏ nàng xuất thân đông hải là người hán t à o cần hành cùng tần tuyển cơ l ư ớ t nhau rất là ngoài ý mớn tần tuyển cơ ngạc như nói người hán thế mà làm được đại giáo chủ chức vị sở phán quyết dị đoan tựa hồ không hề giống trong truyền thuyết dạng kia tàn khốc tại lôi mông đức giải thích bên trong sở phán quyết dị đoan coi sở hữu dị đoan vỉ thủ xâm lăng bất luận cái gì cả gan khinh n h u n thần người đều sẽ bị bọn họ một tên cũng không để lại biến thành người chết mà lại chết kiểu này phi thường tàn nhẫn khủng bố có lẽ là có giá trị lợi dụng a tao cần hành nói chỉ cần hữu dụng dị đoan không dị đoan còn không phải giáo hoàng một câu nói sự tình có đạo lý nói xong chính sự cổ tiếu h vũ dội lưng một cái dừng một chút nhìn về phía tào cần hành nói cái này lớn như vậy ngoạn giao đ ả o nhiều như vậy cảnh đẹp ngươi liền trong phòng nằm không cảm thấy có chút sống ngủng thời gian sao trời sáng chính thức khai trương đêm nay đã có rất nhiều tiểu thương bày quầy bán hàng mười dặm hành làng trưng bày tranh một bên kia thiết thụ ngân hoa dĩ nhiên nở rộ cảnh sát cực đẹp thua kém hơn đi ra ngoài một chút thuận tiện nhìn một chút có cái gì hàng tốt ta đã nói với ngươi liền ta đôi mắt này không đi tao cần hành lười nhác động đậy ba ngày tính là gì một tháng cũng chỗ ở cho người xem ba ngày này không có người quay dày một lòng c h ữ a thương hắn có thể cảm giác được thân thể tại một chút chút khôi phục cái này có thể so sánh du ngoạn sảng khoái nhiều hơn nữa bổ dưỡng kinh mạch thiên tài địa bảo cũng ít khi thấy giống như hàng còn không bằng định nạn binh được hữu hiệu hoàn toàn không cần thiết giày vỏ cùng chơi sáng khai trường trực tiếp mua chu quả từng bước đúng chỗ được cổ tiếu vũ nhìn hắn thở lại nói coi như ngươi có thể kìm nén cái kia thiên thụ huynh đây này đ ồ i tiếp ngươi kìm nén á c h tào cần hành nhìn về phía tần t u y ể n co tần t u y ể n cơ n ở nụ cười xinh đẹp am hiểu lòng người nói dưỡng thương quan trọng cùng thương lành có nhiều thời gian chơi đ ù a kỳ thật ta hiện tại đã tốt lắm rồi tào cần hành nghĩ nghĩ hôm nay đã khôi phục lại người bình thường trạng thái cộng như không có trước kia biến đổi cũng tuyệt không giống ba ngày trước như vậy yếu đuối một chiêu họa cương mặc thủ đều phải thở n ử a này g đi ra xem một chút đi tào cần hành nói vừa vặn phải xử lý một nhóm hàng vì trời sáng mua chu quả làm chút chuẩn bị tiền trên người đoán chừng không đủ chính là tần tuyệt yên tâm tao cần hành xuống giường hoạt động tứ chi nói ra còn không khôi phục chỉ là so với ta bản thân mà nói trước mắt trạng thái thân thể đã đạt tới thường nhân trình độ không chậm trễ sát nhân cổ tiêu vũ tiêu chuẩn là có thể không thể giết người sao vị này hoa huynh rốt cuộc là làm cái gì làm sao càng tiếp xúc càng cảm giác hại đến hoảng đi thôi cảnh đẹp phía trước giai nhân đang bên cạnh vẫn chỉ là trong phòng r ụ c lại quả thật có chút không hợp lý tao cần hành đem túi càn k h ô n thắt ở bên hông bên trong còn có lần trước giết m ộ ư ơ i sáu cái thông ngũ đ ỉ n h phong có được vũ khí giới lao tân bạch ngư sao hoàn lãnh nguyệt đao tiểu long cảnh quang bố đâu ngự hồn tất cả đều là ngũ phẩm trung dai trở lên thần binh lợi khí nhất là võ sĩ đao bố đâu ngự hồn càng l à đã gần kể tứ phẩm tại đông danh o danh tiếng cực lón tuyệt đối có thể bán cái ra tốt nhưng là cũng không thể lộ ra dù sao thần đạo lưu thiếu c h ủ bắc nguyên long thanh chết tỏ trong tay hắn đã không phải là bí mật đao này vừa ra tay cơ bản chẳng khác nào q u e n ngựa vẫn phải là thận trọng ba người ra thủy vân ở giữa trên đường cái dòng người r ộ n ràng mười phần náo nhiệt hai bên đường phố trong quán đã bày lên thanh đầu hàng binh khí hương liệu bảo thạch gỗ lim tượng bí tịch võ câu đủ loại để cho người ta hoa mắt nhờ vào ngươi cổ đại hiệp tao cần hành cười cười gia hỏa này tập trung tỉnh thần muốn cho hắn mà ra đơn giản chính là muốn khoe khoang một chút hắn cổ ra vọng khí thuật cổ tiếu vũ đương nhiên không chối từ hắn cũng không phải khoe khoang mà là không muốn để cho hai vị này bạn mới bằng h ư u khinh thị so nội công là không sánh bằng nhưng ở vọng khí lĩnh vực cổ tiếu vũ còn không phục qua người nào chỉ thấy hắn từ từ hai mắt nhắm lại thâm vận thần công lại mở mắt ra lúc có kim sắc quang mang loẽ lên một cái rồi biến mất trong phút chốc trời cung đất ở hắn trong tầm mắt đã xảy ra biến hoa lớn thiên đ i ệ thành với nguyên khí vạn vật thành với thiên đ i ệ nguyên khí diễn hóa thiên địa vật vật tám khí lại là nguyên khí tạo thành bộ phận cho nên đem đệ nhị trọng cảnh giới thiên tử vọng khí thuật toàn lực thi t r i ế n lúc cổ tiếu h vũ trong mắt đã không có núi đồng sông ngòi không có trần thế chúng sinh chỉ có cái kia tám loại khí tượng trưng cho thiên sơn trạch gió lôi thủy hỏa tràn đầy tầm mắt mỗi một góc càng la đồ quý b á o hắn khí lại càng tinh thuần càng dày đặc mật phẩm giai dĩ nhiên là càng cao ở trong mắt cổ tiếu h vũ chỉ cần hắn nghiêm túc nhìn những vật kia giấu dếm cổ quái đều sẽ không chỗ che thân đây chính là công thâu ra chẳng những hủy thuyền đe dọa còn đuổi rét nguyên nhân nếu như cái kia đồng rong thực cất dấu tương q u ầ n tuyệt không có khả năng trốn qua cổ tiêu vũ con mắt thì ra là thế một bên tàu cần hành âm thầm chú ý đến hắn nội tức biến hóa cẩn thận quan sát suy luận sau đó thẩm vận công pháp trong mắt dần dần lộ ra k i m quang hắn ánh mắt giống như xuyên thấu cổ tiêu vũ ra thịt thấy được xương cốt của hắn kinh mạch cùng vận hành chân khí chỉ đạo trôi qua còn cần thông qua nội tức đảo ngược suy luận công pháp nhưng ở giờ phút này công pháp biến hóa đã toàn bộ ở hắn mắt bên trong rõ ràng rành mạch không chỉ cổ tiêu vũ còn có chính hắn tàu cần hành túi đầu xuống hai mắt quét qua thân thể hắn lần thứ nhất thấy được trong cơ thể của mình cái kia bừng bừng khiêu động tâm tạng tôn u trào không ngừng hết dịch tăng thêm co giúp lại lá phổi trên giới ngoại n g o ạ i dạ dày còn có trọng yếu nhất xuyên qua trong tinh mạch những cái kia tế nhược tơ nhện hôn nguyên c h â n khí đây chính là trong truyền thuyết quan sát bên trong thân thể đây chính là thiên tử vọng khí thuật đệ nhất trọng cảnh giói nhân cảnh t a o cần hành đã tại bất chi bất giác ở giữa nhập môn có thể quan sát bên trong thân thể khám phá đối thủ khí thế tìm được l ự ợ c điểm cổ tiểu vũ còn đang chuyên tâm quan sát chung quanh có nhỏ nhìn có hay không để loại cũng có thể nhặt tạo cần hành hai mắt hướng về thân thể của hắn quan sát vận hành chân khí tuyến đường đi qua từng một huyện đạo sau đó không ngừng sửa đổi bản thân lĩnh ngộ v õ c ô n g trong mắt của hắn sắc thái xảy ra lần nữa biến hóa vạn sự vạn vật trở lại như cũ thành từng đoàn từng đoàn hư vô phiêu m i ệ n mây khói khác nhau màu trắng thiên màu vàng địa màu đỏ hỏa t ử s ắ c lôi màu xanh nhạc thủy tám ký ở trong thiên địa lưu động tao cần hành thấy được cái này bản chất của thế giới thiên tử vọng k h í thuật đệ nhị trọn cảnh địa cảnh tao cần hành còn chuẩn bị suy luận cảnh giới thứ ba đáng tiếc dính đến thiên dính đến tối tăm thiên đạo mà hắn lại là một bất hạnh thiên yếm người không có thiên đạo phản hồi căn bản nhìn không thấu thiên đạo huyền cơ cũng liền không thể nào dự đoán hướng đi tương lai. Hửm. tao cần hành chỉ có thể dừng lại bất đắc dĩ thở dài cái này đáng chết phúc nguyên a tìm được đông nhiên cổ tiếu h vũ nhìn tiền phương hai mắt tỏa sáng tự tin cười nói m a u cùng ta tới ta nhìn đến nhất cái thứ tốt hắn ở phía trước sài bước tao cần hành cùng tần tuyển cơ theo ở phía sau ra làm sao tần tuyển cơ đã chú ý tới trong mắt của hắn hào quang biến đạo vụ trộm truyền âm vẫn tạo cần hành tao cần hành trầm m ặ t một chút cân nhắc nói ngươi nói có muốn hay không hồi cái lễ luôn cảm giác có chút xin lỗi hắn ta còn là lần đầu tiên cảm thấy học trộm võ công có chút cái ý đó năm trước kia học võ công đều là đối thủ không có chút nào áp lực tâm lý coi như học trầm tương lấy khí ngự kiếm cũng là ở trước mặt học kết bái huynh đệ quan hệ đến học cũng không thành vấn đề nhưng là quen biết cổ tiếu vũ thời gian còn thiếu cái này thiên tử vọng khí thuật lại là người ta truyền thừa trăm năm nghìn năm võ công gia truyền tàu cần hành luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên t â n tuyền cơ thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị trí suy nghĩ quả thật có chút không thoải mái nhưng điều này cũng không có thể trách tàu cần hành đây là thiên phú của hắn hắn liền là xem xét liên x é một hồi liền tinh có biện pháp nào tần tuyền cơ cũng không biết làm sao xử lý k ỹ thật u không xử lý cũng không có việc gì chính là tào cẩn hành qua không được bản thân cửa ai kia nghĩ nghĩ hắn nói ta đưa hắn một bộ võ công đem đáp lệ à. nghĩ đến thuận dịp làm hắn bước nhanh về phía trước vấn đạo c ổ hình ngươi thiên tử vọng khí thuật có thể quan sát bên trong thân thể à, tất nhiên dạng này có phải hay không học xong rất nhiều khác phái võ công ân cổ tiếu vũ xứng sở không biết hắn làm sao đột nhiên hỏi cái này đáp xác thực biết một chút nhưng có chút gần cả càng là cao cấp võ công công pháp vận hành lộ tuyến càng phức tạp thiên đầu và tự khó có thể làm rõ lục phẩm còn có thể nhẹ nhàng nhìn mà ra ngũ phẩm cẩn thận nghiên cứu một trận cũng có thể phục hồi như cũ nhưng ngũ phẩm ở trên lại không được tựa như hai vị nội công ta liền hoàn toàn không có cách nào nhìn đ ấ u nhất là thiết làm huỳnh công pháp của ngươi chân khí như ẩn như hiện không nói còn một đoàn l o ạ n ma cổ tiếu vũ cười khổ lắc đầu nội công cũng không thể lượt chơi một khi đi xóa hậu quả không thể tưởng tượng nổi tao cần hay nghĩ như ẩn như hiện hẳn là ẩn nguyên quyết nguyên nhân coi như không có tận lực gần tàng cảnh giới cũng vẫn sẽ có ảnh hưởng một đoàn loạt ma hôn nguyên vô cực công đã là tiên phẩm Độ khó cổ tiếu phẩm h t i vũ nghe ra không đúng quay đầu nhìn hắn vượt ngục nói hoa huynh làm sao cảm giác ngươi có điểm là lạ ta mới vừa phát hiện bảo vật khó được nhưng ngươi một chút không quan tâm ngược lại hỏi ta võ công sự tình ngươi tạo cần hành cắt đứt hắn ta chính là tò mò ngươi không cần suy nghĩ nhiều cổ tiếu vũ nghỉ ngờ nhìn hắn tạm thời tin cái này lý do thoái thác nói bốn minh hải quy nguyên q u ế ta có thể tốt thành hơn nữa chân khí càng tỉnh khít hơn không cần lo lắng ngưng kết phát tượng ta lần thứ nhất gặp mặt liền đặc biệt hâm mộ phương mục xâm t i ể u từ kế bốn hảo tao cần hành gật đầu dứt khoát nói ta đưa ngươi một bộ n hai chín n cổ tiếu vũ đều nghe mộng chừng to mắt nói hoa h u n h ngươi cái này tốt rồi tao cần hành cường ngạnh kéo về chính đ ề nhìn về phía phương xa xem trước ngươi tìm món kia bảo vật ta có người khác để mắt tới nhanh tao cần hành tăng thêm tốc độ phóng tới mục đích cổ tiếu vũ rơi vào đằng sau Kinh n g ạ cổ rủi rủi h ơ là, là tiêu vũ càng à nghĩ càng cảm thấy quái dị đi nhanh đến tàu cần hành bên người nhìn về phía trên tay hắn cái kia đen thủi lùi quả cầu đá chỉ xem hình dáng đá này bóng tựa như khoảng một tầng phong hóa ra đá phỉ thúy nguyên thạch nhưng cổ t i ê u vũ có thể nhìn đến cái tia ra đá phía dưới ẩn chứa cường đại dường nào hòa khí cái tia tươi đẹp hồng sắc nồng đậm giống như là dòng nước chạy trong lòng đất r u n g nham tao cần hành nói tảng đá kia bao nhiêu tiền chủ quán con mắt hơi chuyển động nói hai trăm l ư ợ n g người đoạt tiền a cổ tiêu vũ khoa trương mà h é t lớn coi như trong viên đá tất cả đều là phi thúy cho ăn bệ bụng ba mươi lộ bốn tao cần hành lười nhắc cùng người bán hàng rong q a y dày trực tiếp lấy ra hai trăm trăm l ư ợ n g ngân phiếu cho cái tia chủ quán cầm lên tảng đá kia đúng lúc này Một cái vội cái v à người sao động mà lại phách lối thanh âm lên, ta ra động đột một văng lên, mà âm lại lối l phách ợ n bản thiếu buông xuống.、Tao、cần hành công mày, mắt lạnh nhìn bên g g cho thiếu phía phía bên phải, Tao mắt một ra mày, về ư m ặ công huyết hồng tơ sắc áo tơ công tử ca a m này g theo một đám cao đám lón v vỡ, trên người mặc trọng giáp đại hán, nên ngang đi tới. tử nên người hán, ngang Người công n giáp đại đi mặc à mặt mũi bình thường thân hình thấp bé tay phải không trọn vẹn đổi một con tạo hình giữ t ậ n kim khí cơ quan cánh tay phía sau hắn đại hán mỗi người thân cao một trượng thể phách hùng tráng cũng như từng tòa biết núi nhỏ di động trên người cũng nhiều đeo cơ quan tạo vật có đội kim khí chân công ó tại trên thâu rực cổ tiêu vũ h í p mắt lại vung xuống công thâu rực căn bản liền không nhìn hắn chỉ là nhìn t r ò n g t r ọ c tàu cần hành trên tay quả cầu đá ánh mắt hết sức lửa nóng gàn từng chữ một cho ta thả phía dưới ha ha tàu cần hành cười trực tiếp đem quả cầu đá thu nhập túi căn khôn giống như là không thấy được công thâu rực muốn giết người biểu lộ lông mày nhữ lại nói ra ngân hàng hai bên thỏa thuận xong giao dịch đã thành cái này chính là ta đồ vận ngươi tại c h ó sửa cái gì muốn vung vẩy tìm cha ngươi ta không phải cha ngươi không nghĩa vụ luông chiều ngươi c ú t xa một chút tao cần hành nói xong cả con đường đều yên lặng cổ tiếu vũ đầu tiên là s ư n g sở sau đó lớn tiếng khen hay chửi giỏi lắm đối diện công tâu h rực ánh mắt đã không phải là muốn giết người hắn giống như là muốn ăn thịt người tìm chết công tâu h rực hai mắt phun lửa giống to một tiếng đánh cho ta đánh cho đến chết chương hai trăm tám mươi sáu ngã giáp sơn quỷ công tâu rực thoại âm hạ xuống cái kêu tám cái bị cải tạo thành cơ quan khôi l ỗ sát khí cùng nhau xuất chiến nhanh như gió tác lực nổ thiên quân chỉ trong trước mắt tàng cái quái vật khổng lồ đã vọt tới t à o c ẩ n hành bên cạnh nâng cơ quan cánh tay mạnh mẽ nện xuống chiêu thức thế đại lực trầm nếu như thái sơn áp đỉnh tần t u y ê n cơ cùng cổ tiếu vũ vừa muốn xuất thủ t à o c ẩ n hành nói không ngại chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe k i n h công bằng hương ngự phong thi trẻ ra nhanh như quỷ mị trong phút chốc tránh thoát quần công nổ mạnh chính trực đập đại điện n t ra cắt bay đá chạy nhìn người đứng xem một trận hãi hùng kết vía hào cương đại sức mạnh tốc độ cũng mau nhân luôn công thâu còn dối đánh đâu thằng đó thật sự danh bất hư truyền khó trách đều nói công thâu rực là được bên thua trăm năm khó gặp thiên tài cơ quan này thuật tạo nghệ quả thật là đáng sợ càng khó được là công thâu ra bồi dưỡng mấy c ố này nụ cân t h cũng chỉ có loại này đỉnh cấp vật liệu mới có thể tạo ra đáng sợ như vậy cơ quan còn dối công thâu rực nhất quán ngang ngược cắn rõ tăng thêm cổ tiêu vũ t r ư ớ c nhận ra hắn hô lên danh tự t r u n g quanh quần chúng rất nhanh liên tưởng đến lai lịch của hắn ở trong đó không thiếu đối công thâu ra đối cơ quan thuật có lý giải người tài ba thật sâu chân kinh bởi cái này khôi lỗi lực sát thương liên vừa rồi một quyển kia đã tương đương với thông cú hậu kỳ khổ luyện cao thủ trọng kích nghĩ t h ẩ m khó trách công thâu gia có thể sừng sững trăm ngàn năm không ngã công thâu gia tộc t r ỗ ở càng bị xưng là so đường ra bảo lũy đường mộ đáng sợ hơn cơ quan luyện ngục cái này nội tình cái này kỹ nghệ s á c thực cường đại nhưng mặc cho bằng công thâu con dối thế nào bá đạo thế công thế nào l a n g lệ tá m cỗ con dối cùng nhau tiến lên thế mà không có bắt được tàu cẩn hành một mảnh g ó c áo người vây xem càng ngày càng nhiều trên mặt kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng chính là bởi vì biết hàng nhìn ra cái này tám cỗ con dối tốc độ sức mạnh tất cả đều bất phản công kích nước chạy mây trôi cổ à n g c tiếu vũ nhìn ốc cái này cũng không giống bị thương bộ dáng a có thể dùng thiên tử vọng khí thuật quả thật có thể nhìn ra trên người hắn có ám thương khí hư người yếu kinh mạch đan điền cũng không phải là trạng thái toàn thịnh nhưng cái này như quỷ mị tốc độ nào có nửa điểm hư nhược bộ dáng không cách nào tưởng tượng hắn toàn thịnh thời điểm nên mạnh bao nhiêu tần tuyền cơ nhìn mấy lần cũng yên tâm cũng không nói tiếp nói nhiều tất nói hớ nhất là cổ tiếu vũ còn có thể nhìn thấu tào cần hành trạng thái thân thể lại nói hơn hai câu sợ là đều phải đoán hiện ra dù sao thế gian này thiên tài không ít cũng có thể giống tào cần hành dạng này chú đáo gần như không tồn tại cổ tiếu vũ cũng không kỳ vọng nàng trả lời trên thực tế trong lòng của hắn đã có suy đoán cổ t i ế u vũ không phải người ngu ngược lại m ư ờ i phần thông minh hoa thiết kiền kiếm thuật cao tuyệt một kiếm dọa lùi cơ quan hồ g a o thân mang chi ít tứ phẩm nội công so với hắn thấy qua minh hải quy nguyên quyết nội công càng thêm tinh diệu còn có cái này tuyệt đỉnh kinh công hơn nữa trước đó không cần hắn nhắc nhở liền có thể tìm được dấu dếm bảo vật c ũ n g không hiểu đưa ra muốn đưa hắn một bộ tuyệt học thậm chí ngay cả phương g i a g i a truyền công pháp đều có n ắ m chắc đoạt tới tay rất nhiều thứ nhìn như bất cẩn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại dựa vào cổ tiếu vũ trong đầu hiện lên một bóng người trong lòng thầm măng không phải là hắn a thân có ám thương gần như toàn thông còn có thông vũ hậu kỳ mỹ nữa đi theo vị này hoa thiên thụ không phải chính là trong truyền thuyết tần tuyển cơ sao hắn tại đông hải hồng nhan tri kỷ mẹ sớm nên nghĩ tới gia hỏa này nhất định là học trộn được t i ê n từ vọng khí thuật cổ tiểu vũ gợi cười, sớm nghe nói tào cẩn hành t i ê n tư tuyệt đ bất luận võ công gì vừa học liền biết một hồi liền tinh đã sớm muốn kiến thức một chút không nghĩ tới lần này thấy được trên đầu mình hắn chỉ coi diện sử dụng một lần a chỉ một lần hắn hắn hắn dĩ nhiên cổ tiêu vũ khóc không ra nước mắt z mắt thấy đánh lâu không xong công tâu rực giận dữ quắp đồ vô dụ thiên la địa v o n g trận nói xong t á g cũ con dối trong mắt lóe lên q u ỷ dị ánh sáng màu đỏ trận pháp tùy theo biến đổi trong đó bốn người cơ quan tay đột nhiên bắn ra to lớn xích sắt lẫn nhau liên luy trong nháy mắt thành trận đem tàu cẩn hành vây ở trong trận một cánh tay k h á c lên máy bay quan lúa bén cực tốc xoay tròn ngăn tại trước người tựa như cối xay thịt đồng dạng phủ kín kín không kém họ mặt khác bốn cái con rối thừa cơ nhảy lên thật cao từ trên trời giáng xuống nhảy vào trong trận toàn lực chém giết tào c ẩ n hành để lại cho tào c ẩ n hành không gian tranh né càng ngày càng nhỏ tào c ẩ n hành dứt khoát không tránh trong mắt đột nhiên hiện lên k i m quang từng cái quét qua con rối cổ tiêu vũ thực truy khó trách g i a hỏa này nói muốn đưa võ công của hắn còn câu được ư ớ thấy nguyên lai là bởi vì cái này cổ tiêu vũ rợ khóc rợi trong một chớp mắt tào cần hành đã nhìn ra cái này tám cố khôi lỗi bên trong cấu tạo nhục thân cơ quan cả hai kết hợp mà thành sắc khí não người cùng nơi buồng tim linh hạch phối hợp tiến hành khu động cơ quan bọn họ cơ quan cánh tay nội tất cả đều là nhỏ bé bánh răng dùng để tăng phúc sức mạnh tựa như thân thể xuyên một kiện xương vỏ ngoài thiết giáp như vậy mới có thể phát huy ra viễn siêu người bình thường lực sức chiến đấu nhưng bá đạo cơ quan cũng không phải là không có chút nào sơ hở liền trong nháy mắt đó tao cần hành đã t i n h trước kỹ cảng song song kiếm chỉ thuần dương chỉ trên trời bốn cái con dối rơi xuống đất dũng manh ế t sức đại địa văn minh kích lên khí mang phóng xạ từ phương tao cần hành trốn trong nháy mắt thân hình hóa ảnh Tại b ố ngay n ư ờ i liền trên thân liền chút t bốn ngón tay, mà ra p h á tại ra phía của nhanh, lăng không chỉ lực không tân công về phía bên ngoài bốn người. Tốc độ của hắn chỉ thực Tốc sự tám về độ đ quá o công kích cơ h tại đồng hắn ờ i tại hoàn thành. h Ngay tại hắn điểm chúng trong nháy mắt t á m cũ khôi lỗi cơ quan cánh tay hạch tâm trang bị lọt vào phá hư bên trong cơ quan không cách nào vận chuyển bánh răng xung đột phía dưới hỏa tinh lứa ra lại trải qua cường lực thôi động trực tiếp đã dẫn phát bản thân sụp đuổi cơ quan cánh tay r ồ n dập bẻ gãy bên trong bánh răng toàn bộ bay mà ra chất chứa sức mạnh không cách nào phát tiết chỉ có thể hướng vào phía trong phong thích chỉ nghe một tiếng chỉnh tề kêu t r n tám người đồng thời trọng thương ngã xuống đất không còn đứng lên nổi một màn này nhìn ngốc tất cả mọi người toàn bộ phố dài đột nhiên lặng ngắt như tờ cổ tiêu vũ đại thụ rung động cái này cờ mờ n ở là người mới học hay là học trộm còn có hay không để kẻ khác sống công tâu h rực cả người đều ngu đầu tiên là cực độ chấn kinh sau đó là giận tí mặt sắp mặt đỏ lên cơ quan sư được người phá cơ quan con r ố i cơ bản giống như ở trước mặt đánh mặt hắn nhìn vào tàu cần hành nghiến răng nghiến lợi nói thiên tử vọng kỹ thuật cướp ta hàng còn dám hủy ta con dối ta muốn người chết sân q u cho ta hắn nói còn chưa dứt lời vận đứng ở sau lưng hắn toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen phía dưới tựa như bóng dáng một dạng đứng yên nhân ảnh đột nhiên bạo phát ra cường đại nội lực nhắm thẳng vào thông ngũ đình phong đây mới là công tâu h rực ngang ngược cản dỡ v ô liếng nhưng ngay tại sơn quỷ sắp lao ra thời điểm phương mục sâm mang theo một vị trung niên t ừ trên trời r g xuống dừng tay phương mục sâm hét lớn đệ lại công tâu h rực về sau mà nói mặt hiện lên v ẻ giận dữ câu chữ âm vang lạnh giọng nói ra dự công tử không biết ta ngọa giao đào cấm v õ sao công tâu h ra một lần lại một l ầ n h giọng nói ra dự công tử không biết ta ngọa giao đào cấm vót sao công tử không biết ta ngọa giao hắn là phương gia tiền nhiệm đảo chủ phương nắm bên trong tiểu đệ tử phương bình tiên h sư đệ phương hiển thông u đình phong phương gia người đời trước đ ỉ n h công vượng phương n ắ m trung lão niên mới một con phương bình thiên vì trợ giúp kỳ giữ v ơ n g gia nghiệp phương nắm bên trong cẩn thận chọn bốn cái cô nhi thu làm nghĩa tử tự mình bồi dưỡng ban cho họ phương đồng thời chuyển thụ ra truyền công pháp vì phương bình thiên bồi dưỡng sức mạnh phương hiển chính là một cái trong số đó tại đông hải đại danh đỉnh đỉnh phương mục xâm mời hắn xuất mã công tâu dược lại không chuyển theo đệ cơ hội nếu như hắn còn dám động thủ sơn quỵ cũng bảo hộ không được hắn công tâu g ụ c ánh mắt tràn đầy không tam lỏng hắn ngược lại cũng không phải cố ý gây sự thật sự là món đồ kia quan hệ trọng đại hắn nhìn vào tàu c ầ n hành cùng bên hông hắn túi cắn khôn cắn răng nắm chặt nắm đấm thật chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho người cái này khiến hắn làm sao c a m tâm a liền c h ậ m một bước đại ca giang coi thời khắc công tâu h kỳ từ đường phố một bên khác thi triển khinh công lao đến cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh t h ở hồng hộ truyền âm n ó i gia chủ nói để cho ngươi lấy đại cục làm trọng công tâu h rực c h o mày chính là đó là công tâu kỳ vội vàng nhắc nhở phi vân đóng thuyền biển a đại ca công tâu rực công tâu rực thở vào một cái nhìn trong trọc tàu cẩ ghi lại mặt của hắn sau đó nhìn về phía phương mục sâm n ặ n ra một khuôn mặt tươi cười ôm quyền hành lễ hơi hơi không người nói ra nhất thời tình thế cấp bách q u ê n q u ý củ còn x i n phương thiếu chủ thứ lỗi vì biểu hiện này nấy mời theo ta tới hẳn lâu cho ta lược chuẩn bị r ư ợ u nhạn nhận lỗi tạ lỗi đây chính là dùng tiền bình sự t ì n h tựa như giữa trưa công tâu thang đưa vào thiên viên địa phương các cái tia tám cái dương thành ý lần này cũng phải bỏ tiền liền tính không đến tám dương chỉ ít cũng phải tư dương công tâu ra mục tiêu còn không rõ xác thực cường đội đi ra có thể nổi lên va chạm hải thị khai trương sắp đến không nên làm to chuyện phương mục s â m trong lòng suy nghĩ hay là tiếp nhận cái này lối thoát mặt lạnh gật đầu một cái quay người lại nhìn về phía tào cẩn hành trong mắt l ó e lên một tia kỳ lạ bọn họ trên đường tới đã thấy tào cẩn hành tuyệt đỉnh khinh công cùng tinh diệu chỉ pháp nhưng không có nhìn mà ra đường chỉ biết là cái tia chỉ lực trí dương trí cương chưa liên tưởng đến thuần dương trị thứ nhất không biết thứ hai không phải mỗi người đều có thể nhìn ra hắn có thương tích t r o người n g hắn biểu hiện này cũng cùng trong truyền thuyết trí ít cần mười ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn tào cẩn hành không khót q u a quý khách mong được tha thứ cùng việc này sau đó phương ra sẽ cho hoa huynh một cái công đạo phương mục xâm thái độ mười phần thành k h ẩ n tạo cần hành gật đầu một cái cái này mới là mọi người tộc người thừa kế nên có d á n g vẻ công tâu h dự cái kia ngớ ngẩn trắng dài một thiên tài đầu óc ngang ngược cắn rõ không đáng giá nhắc tới phương mục xâm thúc cháu nếu là không xuất hiện hắn đều chuẩn bị để cho hắn cũng cùng trên đất cái k i a tám cái con dối một cái kết cục dám đoạt đồ của lão tử chán sống nếu là mấy ngày trước không chừng còn n h ư ờ n g cho điểm hiện tại ai cờ m ở n ở cũng không quen b ả o công tâu h d ự dẫn phương mục xâm thúc cháu đi h ạ lâu công tâu ra chỗ đặt chân thời điểm ra đi cẩn thận mỗi bước đi trong mắt chứa sắc ý rõ ràng không muốn cứ như vậy trôi qua tạo cẩn hành trong lòng cười lạnh ta khuyên các ngươi nhanh lên cùng mấy ngày nữa lao tử thương lành cũng không phải là hủy đi khôi lỗi ra làm sao có mệnh hay không tần tuyền cơ tiến lên dò xét quan sát hắn khí sắc phóng tâm ba không có sao tạo cẩn hành cười một tiếng hướng cổ tiêu vũ cổ tiêu vũ sụ mặt cười lạnh chuyến âm nói hoa thiết kiển hoa thiên thụ ha ha thái bảo đại nhân ngược lại là thật hăng hái t r e o c h ọ c ta còn có thiên tử vọng kỹ thuật ta lấy thành thật đối lãi ngươi ngươi tạo cẩn hành nói ta đã nhìn thấu minh hải quy nguyên quyết trở về lạng yên cho ngươi cổ tiêu vũ ngươi ngươi quả nhiên cũng là tốt minh đ ệ đi bán hàng đi bán xong trở về nghiên cứu cái tiêu bóng ngươi có đói bục không ta mời khách vừa rồi mang thịt rượu keo kiệt trở về thì thay mới tao cần hành chương hai trăm tám mươi bảy quỷ p h ụ thần công nhân gian tuyên nghệ năm k cùng lúc đó tây giang nguyễn khách sạn trên tầng chốt phòng giao nhân bạch lưu ly ngâm mình ở trong thùng tám nửa người dưới gặp thủy biến trở về ngư vĩ ở trong nước nhẹ nhàng lắt lư nửa người trên g h é vào thùng x ô i theo trên bàn n h ỏ chính đang nhìn sách n ba, ba giờ xem không h sở h này khác này nàng mặt nạ trên mặt đã lây xuống lộ ra một tấm phi thường gương mặt xinh đẹp cũng chỉ có bộ mặt không có chút nào lân k i ế n hoàn mỹ không một tí vết trên người của nàng hoặc nhiều lời ít đều dài hơn bài bạc chỉ là mười phần rậm rạp bóng loáng đương nhiên hài hòa không tổn hao gì mỹ lệ hạ nhĩ bạch lưu ly li xem sách nhẹ g i ọ n g k ê u đại nhân kỵ sĩ bên trong duy nhất một vị nữ cưới mở cửa đi vào gian phòng nàng nắm giữ mái tóc dài đỏ lửa buộc thành đôi u ngựa đương nhiên rũ xuống sau đầu đi theo động hất lên hất lên giống như là khiêu động hòa diễm sau khi vào cửa hạ nhĩ tay phải nửa nắm đặt ở ngực k h ô n g b ì n h hành lễ bạch lưu ly li lật sách chẳng nói bên ngoài rất ồn ào xảy ra chuyện gì hạ nhĩ cung k í n h nói công tâu h gia tộc người cùng một vị khác người trung nguyên phát sinh xung đột tựa hồ là vì tranh đoạt mộ thứ vật phẩm bạch lưu ly li lông mày g ả nhẹ công tâu gia con dối hạ nhị gật đầu nói là bạch lưu ly nói là bình thường con dối hay là lạp phi nhĩ hạ nhĩ trên mặt trâm trọc cười lóe lên một cái rồi biến mất chỉ là bình thường con dối mà thôi làm sao có thể cùng lạp phi nhĩ so sánh bạch lưu ly nói cũng phải công tâu gia tộc chỉ có vô sóng kỹ nghệ nhưng kẻ đến sau khó có thể phát triển phung phí của trời kém xa lão sư hạ nhĩ nghĩ một lát không quá lý giải cái kia thành ngữ nhưng nghe rõ đại khá i ý nghĩa nói ra mai cổ đại nhân học quan đ ồ vật vô luận đầu não hay là thân thể cũng là thế gian tuyệt đỉnh những cái này phản phụ tục từ đương nhiên không pháp tướng so đúng vậy a bạch lưu ly để s á c xuống nâng má bất đắc dĩ nói lao sư là chân chính toàn tài tựa như lai ngang nạp đa tiên sinh mở dạng đáng tiếc ta không phải hắn dùng chiêm tinh thuật quan c h ắ c đến chúng ta chuyến này sẽ có trọng đại kỳ nộ chính là đã qua ba ngày vẫn là không có bất cứ manh mối nào để cho nhân phát sầu đại nhân không cần lo lắng hạ nhĩ an ủi trời sáng hải thị liền sẽ mở ra có lẽ kỳ nộ cũng sẽ cùng lúc xuất hiện chỉ mong như vậy thôi bạch lưu ly phục hồi tinh thần nghiêm túc vấn đạo đều chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong hạ nhĩ trịnh trọng trả lời bạch long châu việc quan hệ đại nhân tình thế bắt buộc cái khắc chân bảo cũng sẽ càng nhiều càng tốt rất tốt bạch lưu ly cười gật đầu hán ngư có tiến lên hạ nhĩ ngượng ngùng cười chuyến khiến cho mọi người cẩn thận đề phòng trận địa sẵn sàng đón quân địch lạc trở ký ngộ lại cổ tiểu vũ không nói dối hắn mang tàu cẩn hành tìm kín miệng hãng cầm đồ giúp hắn bán ba cái ngũ phẩm trung thượng giai binh khí giới lao tân bạch ngư s o n g hoàn tiến n g u y ệ i đao chù đ e n sắp tới một dép vạn hai bạch ngân dùng để mua chu quả tuyệt đối dư sức có thừa dù sao chu quả chỉ là bổ khí dưỡng sinh tăng tiến công lực cũng không phải là cứu mạng linh dược coi như mười phần chân quý nhiều nhất cũng liền năm vạn lượng sau đó cổ tiểu vũ mua rượu ngon, thức ăn ngon mang về khách sạn. hiện tại cổ tiếu vũ nhìn tạo cận hành càng xem càng thuận mắt công pháp tiết lộ sự tỉnh không có cách nào người ta chính là có bản sự này có thể học được cũng không phải là hắn có ý truyền thụ nhưng có thể thu lấy được một bộ đồng dạng tứ phẩm định giai bí tịch bổ túc cổ ra ở nội công bên trên một điểm tuyệt đối là cả hai cùng có lợi trước h i ê n tử v đó tại đài châu chống cự giặc qua vì giảm bớt các tướng sĩ thủ thành áp lực càng là từ đạo hiểm cảnh không tiếp sức chiến như quỷ cùng còn lại sáu đại thông ngũ đình phong đồng mục chẳng trách nghe kỳ tin chết chấn phủ ti dốc toàn bộ lực lượng báo thù cho hắn dạng người này xác thực đáng giá hắn đối võ công cũng không coi trọng bởi vì coi như luyện giống nhau như lúc võ công hắn cũng có thể đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ cho nên làm việc chỉ bằng tấm lòng cùng hắn giao hảo thần công bí tịch thiên tài địa b ả o tùy ý ấy cùng hắn xích mích t ỷ như ba cái kia phát tượng bây giờ còn đang sơn m ô n phía trước mang theo đây này yêu ghét rõ ràng cổ tiếu vũ trong lòng cảm khái hắn làm việc thoải mái không nói hai lời giống như là nói một mình giống như một lần nữa con qua một lần thiên tử vọng khí thuật tâm pháp và tu luyện yếu điểm giút hắn cha lậu bổ、khuyết. t a o cần hành cười cười rót đầy cho hắn rượu hai người cùng nhau nâng chén nhìn nhau cười một tiếng cảm tình càng tiến một bước một bên tần tuyển cơ đi theo lộ ra sáng rỡ nụ cười ăn cong xong t a o cần hành đem viên kia quả cầu đá bắt mà ra ba người vây tại trước b à n tử tế quan sát coi như biết do hắn bên trong năng lượng to lớn chính là thế nào mở ra là cái vấn đề nếu không đem tầng ngoài ra đá cắt đứt cổ tiêu vũ đề nghị không được t a o cần hành l ắ t đầu trong mắt kim quang t r à n đầy nói ra tầng này ra đá tựa hồ cùng bên trong chặt chẽ tương liên công thâu ra bảo vật cấm ép mở ra sợ là sẽ phải tự hủy tựa như mặc ra cái kia chỉ chép phi công kiếm pháp quỷ công với bóng giấu ở trong m ặ t phương nếu như sử dụng ngoại lực cưỡng ép mở ra ăn mòn chất lỏng liền sẽ xóa đi phía trên hình vẽ bọn họ có thể nhìn ra đồ vật trong này chất liệu không tầm thường không sợ đau kiếm nhưng cái khó bảo đảm không có trang bị tương tự hủy đi bộ phận then chốt vậy phải làm sao bây giờ cổ tiếu vũ đau đầu tuyệt sắc mỹ cơ đã ngồi ở trên đùi lại chỉ có thể làm liếu hạng huệ đây là khó chịu nhất sự tình tao cần hành hơi hơi nhắm mắt lại mở ra thời điểm kim quang đại phóng hạn toàn lực thi triển thiên tử vọng kỹ thuật nhìn thẳng quả cầu đá mặt ngoài đem kết cấu bên trong dần dần dần hiện ra mà ra. một tiếng n Hắn tế i hưởng tao cần hành điểm xuống bộ phận bỗng nhiên hạt gối giống như là cái nút chung quanh ra đá cấp tốc phân liệt nguyên một diện đều biến thành cựu thừa i ể u quy cách đồng dạng cái nút giống như đại cựu cung mỗi một cung lại phủ lấy tiểu cựu cung mỗi cái cung trên đều khắc lấy con số có đã xác định có còn tại theo bánh răng chuyển động mà biến hóa ngay sau đó toàn bộ quả cầu đá mặt ngoài giống như là nước gợn sóng khuyết t á n ra chỉ thấy phía trên con số không ngừng chuyển động lộn xộn nhìn nhân hoa mắt cái này lại là cái gì cổ tiểu vũ nhìn l u lưỡi lơi, chầm tư suy nghĩ không có đầu mối không khỏi giận mắng công thâu ra mặc ra thực sự là ăn nhiều chết no chuyên làm những cái này loạn thất bát tao ngọn ý cái này tựa như là thua độc tần tuyền cơ nhìn vào cựu cung cách tao mày nói chuyền văn công tâu thua độc là công tâu ban đặt gia độc môn mật ngữ chỉ có công tâu gia tộc chính thống hiểu được giải pháp nhất định phải để cho cái này chín chín tám mươi mốt cái ngăn chứa mỗi cái ngăn chứa con số đều chính xác mới có thể mở cơ quan nói đến đây tần tuyền cơ lắc đầu cái này quá khó cổ t i ế u vũ nghe vậy thở dài một tiếng đây không phải là trắng mua chẳng lẽ chỉ có thể bán lại cho công tâu ra dựa vào thế thì không cần tao cần hành sắc mặt rất quái lạ tiếp một câu tần tuyền cơ cùng cổ tiêu vũ cũng là x ư n g sở cổ tiêu vũ cả k i n nói chẳng lẽ ngay cả ngươi đây cũng có thể giải người người, người sao Không thần bí như hiểu ngươi nếu bí được vậy, là quy tắc n g một một rất đơn giản tao cần hành trực tiếp vào tay một bên loay hoay con số ấn phím vừa nói chỉ cần ở mỗi một cái tiểu cựu cung cách bên trong chia ra bổ sung bên trên nhất tới cựu con số làm cho cả đại cựu cung mỗi một nhóm mỗi một hành con số đều không lập lại coi như giải mã hoàn thành không khó cổ tiểu vũ đều nghe mộng mỗi một hành mỗi một nhóm con số đều không lập lại chín chín tám mươi mốt cái ngăn chứa hắn nhìn về phía tần tiên cơ cái này không c ó sao tần tiên cơ đối tạo cẩn hành mà nói xác thực không khó giống cái này câu đố trò chơi hắn khi còn bé thường xuyên chơi đùa giải cái này rất nhẹ nhàng không tới ba mươi hơi t à o cẩn hành đã đem mỗi cái cung con số đều kích thích chuẩn xác đem t ạ i cái cuối cùng ngăn chứa bổ sung bên trên chính xác con số lúc đ ỗ n g nhiên một tiếng to rõ kêu to từ trong quả cầu đá truyền ra mang theo một loại quấn quýt cùng yêu thích quả cầu đá trong nháy mắt chóc da lộ ra bên trong c ó do một con tựa như thiên hạ cơ con điệu màu xanh trên lông vũ có màu đỏ vằn mọc r a màu trắng miệng cơ quan điệu thể nội cơ quan ken kép chuyển động cổ của, của nó từ từ dối dài hai cánh dần dần bày ra vụ sáng vào lay động cánh lại ở trên bàn đứng lên cặp kia hồng ngọc một dạng mắt không hề nháy một cái nhìn về phía tàu cần hành ba người đều nhìn nốc đây là cơ quan điệu sao quả thực cùng thực giống như l ú c cái kia tinh điêu tế chắc v ớ i cánh cái kia linh động tự nhiên t h ầ n sắc không chỗ nào không tại giải thích kinh người đẹp ủy phủ thần công thần hô ký kỹ tài năng như thần hắn không cần người làm điều khiển nó là ngã g á c tần tuyên cơ nghiêm túc đánh giá cái này cơ quan điều luôn cảm thấy có chút quen thuộc cùng nhìn thấy cái kia cơ quan điều dưới thân c h ỉ có một chân lúc bừng tỉnh đại ngộ nói ra thần c h â u dị vật chí bên trong ghi chép có một loại điều kỳ trạng thái như hạc một chân xích văn thanh chất mà màu trắng tên là tất phương kỳ kêu từ kế vậy thấy là kỳ ấp có lửa bị hỏa đây là phòng theo tất phương chế thành nạn giáp t ấ t phương nghe được tên của mình cơ quan điều ngược lại nhìn về phía tần tuyên cơ ngèo h đầu ngây thơ chân thành tần tuyên cơ thất thủ đây quả thực thật sự thật đúng là đã xinh đẹp vừa đáng yêu nhịn không được đưa tay của hắn tao cần hành hoàn toàn không có cách nào lý giải lông mày thật sâu n h ă n lại nói ra đây rốt cuộc là làm sao làm được làm sao có thể chứ cơ quan t h ú tồn tại liền đã rất tối khoa học kỹ thuật ngã giáp so hắc khoa kỹ còn đen hơn khoa học kỹ thuật cổ tiêu vũ t ử trong lúc khiếp sợ bình tĩnh cười nói khó có được à còn có n g ư ờ i không biết thời điểm ngã giáp s á t thực vô cùng kỳ diệu nhưng cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày hắn cùng cơ quan t h ú mở dạng chỉ bất quá đ ổ i thành linh hạch khu độ bốn cổ tiêu vũ trong mắt sáng lên kỳ quang chỉ hướng tất phương ngực tao cần hành vận lên thiên tử vọng kỹ thuật nhìn sang công thâu i dực đã từng nói qua ngã giáp mâu chốt chính là trước lợi dụng cơ quan thuật cải tạo thân thể lại lợi dụng âm dương thuật ban cho thần trí công thâu gian chế tạo ngã giáp chính là như vậy trước chế tạo ra có thể chuyển hóa tổn cho chân khí linh hạch, cùng khí linh n dù ố bốc i lại lời nghiêm giữ tại rời dối thân thể, lại đem nghe lời dị thú bốc ra, cất giữ tại trung tâm trang bị bên trong, thể thuật thông. nghe phong chuyển Nhưng nao bên đến con dối thể nội, lấy âm dương thuật quán thông. Nhưng nói lấy đem âm dị bị ra, Cho quá thật khó dễ, làm liền thật quá khó khăn. Cho dù công thâu gian cũng là thập bên trong không một lại bởi vì vật liệu khó tìm cho nên tổn thế ngã giáp cực kỳ thưa thớt cổ tiếu vũ nhìn vào tất phương cũng không tô lên kim sắc làm bằng gỗ đầu nói ra cái này một kim bên trong xuyên thấu q u a hỏng hỏa khí thâm tàng hẳn là trong truyền thuyết phủ tang thần mục cũng chỉ có loại này cực phẩm vật liệu có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy hòa hệ linh hạch cỗ này ngã giáp rất có thể là được thua gian chế tác tương quân chức vật thí nghiệm tao cần hành nhìn vào trên bàn linh động như thường tất phương vẫn có chút khó có thể tiếp nhận chuyển hóa tồn t r ữ chân khí linh hạch không khó lý giải bắt t r ậ t đồ thiên đạo kiếm liền đều có loại công năng này lúc trước hoa sơn tư quá nhai thiên đạo kiếm có thể bố trí xuống kiếm trận cũng là bởi vì có thể chứa đựng phóng thích thiên địa nguyên khí trừ dị thú não toàn bộ con dối hóa cũng không khó lý giải chỉ là so trước đó cái tia tám cỗ con dối cải trang càng triệt để hơn mà thôi thế nhưng là hai cái này kết hợp đậu đen r a m u ố n sinh vật máy m ó ca quả thực không thể tưởng tượng mà loại này không cách nào tưởng tượng đỉnh phong t u y ệ t nghệ sớm ở trước công nguyên chín trăm tới một nghìn năm ở giữa chu mục vương thời kỳ thì có hiển sư có thể làm hiện ra hai năm trăm n ă m trước đó t a o cần hành khỏe mắt r u dày c ũ n g thua thiệt đám kia cầu sắp đặt dám làm như thế thiết lập trực tiếp đem đám kia tiên tần cao nhân biến thành bản tiên đừng ngốc n g ố c vào nhanh nhận chủ a cổ tiếu vũ nhắc nhỏ đem chân khí của ngươi c h ú t vào tất phương linh hoạch từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của nó có thể giống khống chê chân khí một dạng khống chế hắn ngươi đừng nhìn nó nhỏ phù tăng thần mục có thể hấp thu tồn chữ đại nhận con nóng chân khí cực vì bá liệt hắn sẽ chỉ so chân chính tất phương còn mạnh hơn tao cần hành nhìn về phía tần tuyển cơ cùng cổ tiểu vũ tần tuyển cơ lắc đầu làm một khẩu hình tiểu hắc cái kia dâm chua tỉnh bởi vì như quý đã rất tức giận chính là cả hai thế lực ngang nhau chỉ có thể nhịn đây nếu là tái chỉnh cái cơ quan điều trở về sợ là muốn võ tổ đương nhiên đây chỉ là lời có coi như tiểu hắc không ăn giấm tần tuyển cơ cũng sẽ không lớn tao cần hành so với nàng lại thêm có thể phát huy ra h uy lực của nó đừng nhìn t a cổ tiểu vũ cũng nói đây vốn chính là giúp ngươi tìm đồ vật chúng chỉ lại là ngươi cởi、ra. đừng nhìn ta dạng này ta chính là cái cần thể d i ệ n nhân vừa rồi hướng trong ngực thăm dò minh hải quy nguyên quyết thời điểm cũng không phải bộ dáng này tao cần hành cười lắc đầu nhìn về phía tất phương tất phương cũng ngửa đầu nhìn hắn tao cần hành hướng về phía hắn vươn g tay hôn nguyên chân khí chuyển hóa làm thuần dương chi khí chút vào tất phương thể nội linh hạch t ấ t phương hai mắt tinh quang l ó e lên quanh thân đột nhiên bốc cháy lên sáng rực khí diễm thân đ i ể u tất phương lại xuất hiện nhân gian hạt lâu công tâu rực gạt ra nụ cười đưa đi phương mục sâm cùng phương hiển không có chút nào ngoài ý mớn công tâu ra lại một lần nữa xuất huyết chờ ta cầm tới đồng rong lại theo các ngươi cố gắng tính sổ nhìn vào hai người đi xa công tâu h rực trong mắt lóe lên hung ác nham h i ể m quang đại ca công tâu h ngạc n h i ê nói n trừ phương bình thiên phương hiển cũng đến chỗ tối cao thủ còn không biết có bao nhiêu cái này không có sao công tâu h rực tự tin nói chờ ngày mai khai trường phương ra tất nhiên toàn lực đóng giữ thiên viên địa phương c á c bên đỏ phương hướng bỏ bê phòng bị ra ra bọn họ liền không có thể thuận lợi lên đ ả o một lần này công tâu h ra dốc toàn bộ lực lượng tương quân thế tất dễ như chở bàn tay hảo lời này nghe để khí công tâu kỷ phân chấn vũ quyền sau đó nhìn về phía công tâu rực sau lưng bóng dáng một dạng sân quỷ công ó tâu kỳ lắc đầu nói đến chỗ này câu chuyện công tâu rực cũng có chút phiền nhưng so công tâu kỳ phải tỉnh táo công tâu ra không thể so lúc trước đợi thứ sáu tổ thời điểm lưng tựa đại hán vương triều thiên tài địa bảo lấy không hết hôm nay chỉ dựa vào chính chúng ta tự nhiên muốn kém hơn một bậc chẳng qua cũng sắp chỉ cần tương quân tới tay công tâu h ra chân chính đánh đâu thằng đó hoành hành trung nguyên có chút khó đông hải vẫn rất có năm chắc công tâu kỳ gật gật đầu nói tiếp đông hải khắp nơi đều là thủy tương quân t h u ộ c hỏa khó đưa tay cước nếu như là đời thứ sáu tổ nga hoàng thì tốt hơn trên sách nói nó là từ giao nhân cải tạo mã thành chân chính như cá gập nước nghĩ hay quá nhỉ công tâu rực l ư ờ m hắn một cái có thể phát hiện tương quân đã là tiền tổ che chở còn dám muốn nga hoàng nó là đời thứ sáu tổ tiếp thân cận vệ luận thực lực là so tương quân hơi kém nhưng cũng là gần thứ hơn nữa h ắ nam hiểu hơn đ ộ t pháp mấy lần cứu ai không nói trước tiên đem tương quân nắm bắt tới tay bàn lại cái khác công tâu rực mặt mũi tràn đầy bực bội công tâu kỳ tiệu t h ầ n g trên đảo thì có một cái giao nhân sao không công thâu dựng những mày c h ấ m ngâm nói việc này cùng ra ra đến lại nói công thâu kỳ gật đầu minh bạch sau nửa đêm đến chương hai trăm tám mươi tám tìm đường chết bốn k thất phương nhận chủ rất thuận lợi cùng nó thành lập liên hệ về sau có loại chơi đuổi trò chơi điều khiển nhân vật cảm giác chân khí chính là đầu kêu bàn tay vô hình c h u i chỉ phạm vi mấy trục trượng thiên nhân hợp nhất phạm vi bên trong hắn chính là tạo cần hành thứ hai ánh mắt loại cảm giác này vẫn rất mới lạ tạo cần hành thử nghiệm điều khiển hắn xoay quanh bay lượm dĩ nhiên như cánh tay điều động ba người ăn xong cơm tối tao cần hành bồi tần t u y ể n cơ đi mười dặm hành lang t r ư n g b à c tranh nhìn nơi đó thắng cảnh đèn đuốc rực rỡ lại ở trên chợ đêm mua chút mới là ăn vặt thật vui vẻ trở lại khách sạn hắn tiếp tục vận công chữ a thương tần t u y ể n cơ liền trong phòng đùa tất phương một lần này dịch dung đ ổ i diện eo túi cũng là đánh dấu một t r ò n g thập tứ không có tùy thân mà là cùng hỏa tinh cùng một chỗ không xa không gần đi theo không có miêu lột tần t u y ể n cơ ngứa tay rất lâu tất phương lộ ra rất là thời điểm hắn mặc dù là con dối nhưng cũng không chất phác nhất cử nhất động rất giống thực điệu mỗi lần thấy vậy cũng không khỏi cảm thán công tâu gian kỹ nghệ quả thật là đáng sợ. một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai hải thị mở ngoại giao đảo bên trên bầu không khí rõ ràng càng thêm nồng đậm người đi trên đường nhiều gấp đôi đến buổi chiều giờ mùi sơ thiên viên địa phương các đại môn đúng giờ mở ra sớm mang theo danh t i ế p ở ngoài cửa chờ đắm người kinh kiểm tra thực hư giao nộp bảo đảm kim chỉ về sau nối đuôi nhau mà vào tao cần hành ba người cũng ở đây trong đó thiên viên địa phương các là trên đảo cao nhất xa hoa nhất kiến trúc tổng cộng sáu tầng bên trong trống rỗng chỉ ở bên ngoài sáu tầng danh giới mở ra hơn trăm cái phòng khách toàn thể thiết kế rất giống sân vườn ở giữa nhất bộ phận là bàn đấu giá trong bao xương khách nhân ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ ràng cùng cạnh tranh bắt đầu đấu giá sư tại đ à i cao phía trên bày ra các loại thiên tài địa bảo giới thiệu quyền uy giám định sư cho ra giám định lợi bình mặc cho trong bao xương nhân quan sát gọi giá người trả giá cao được một tấm danh thiếp cũng có thể mang một cái đồng bạn tao cần hành cùng tần tuyển cơ một đạo sử dụng phương mục xâm cho tấm kia danh thiếp cổ tiêu vũ trước đó đưa tấm kia trả lại cho hắn hắn mang theo ba cái cổ ra hạ nhân sáu người cùng một chỗ tiến vào thiên viên địa phương các lầu sáu giáp tự ba số mười hai phòng tao cần hành cùng tần tuyển cơ không muốn xuất đầu lộ diện cổ tiêu vũ đương nhiên hiểu rõ một lần này cạnh tranh đem lấy cổ ra danh nghĩa gọi giá cũng có thể chấn n h i ế p một số người trung nguyên tứ đại gia tộc nội tình không phải thổi cùng bọn hắn so tài lực cũng không phải là sáng suốt lựa chọn đám người lần lượt tiến vào lâu đi vào riêng phần mình phòng khách tao cần hành đứng ở chỗ cao có thể nhìn thấy phía dưới không ngừng tiến vào cao thủ bao gồm kết bạn mà đến v õ đang kiếm tông hai phái cao nhân nhìn niên kỷ cũng là thúc bá bối phận công lực thâm hậu một thân kiếm khí một người trong đó tại hàng châu kỷ kiếm nhạc phụ từng có gặp mặt một lần là kiếm tông vị kia chấp kiếm trưởng lão lô đăng phong ngày trước tao cần hành giả làm tần tiền trụ cột danh tiếng tại danh cầm thịnh hội học được hạo nhiên kiếm lúc lô đăng phong đối với hắn phi thường thưởng thức từng yêu cầu hắn đi thuộc sơn kiếm chỉ lấy kiếm là một vị cương trực công chính danh môn tiền bối về phần một vị khác hẳn là cùng võ đang vương đạo tông cùng thế hệ ba rồi rào chân nhân đệ tử đi u truyền tạo c ầ n hành ở trên người hắn cảm nhận được vô căn thụ khí thức chỉ là căn cơ còn cạn hẳn là tân luyện không lâu vừa mới nhập môn về sau lục tục đi vào công tâu h thang công tâu h d ự c cùng bọn hắn hai c ố khoác lên nón rộng vành con rối cùng dao nhân bạch lưu ly nữ c ơ hạ nhĩ rất nhiều đào chủ động chủ đông hải hào khắc trở trận thế mười ph theo đấu giá sư nhanh chân thượng đài nguyên bản h u y ê n nào tất cả phòng khách a n t ĩ n h lại các vị phụ trách chủ trì đấu giá là thiên viên địa phương các các chủ phương nắm bên trong tứ nghĩa tử bên trong thứ hai phương lương cảnh giới của hắn hơi thấp hơn bốn mươi tuổi chỉ có thông g ú ngũ tầng luyện không thành minh hải quy nguyên quyết nhưng xử lý loại này sự vật lại là hảo thủ bên trong hảo thủ hắn thực lực không bằng phương hiển nổi tiếng nhưng lại xa xa chiếu trong các quy tắc chắc hắn các vị danh sĩ đều đã biết rõ nhã gian trên tường cũng có miêu tả tại hạ không làm nói năng dừng già thời gian quý giá nhàn thoại đừng nói chúng ta trực tiếp bắt đầu phương lương lời dạo đầu rất là bình dị đi thẳng vào v ấ n đề một lần này phi vân đóng thuyền b i ể n thanh đầu hàng cộng vất r a tứ thập tam kiện ngũ phẩm ở trên thần binh lợi khí linh đan diệu dược thiên tài địa bảo từ trong các năm vị đ ỉ n h tiêm giám định sư giám định định giá danh sách đã ở trong tay các vị kiện thứ nhất ngũ phẩm sơ giai danh cung họa tước phương lương một cái kéo ra vải đỏ gian hàng phía trên đệ một món bảo vật ánh vào đám người tầm mắt đó là một thanh toàn thân màu son b ả o cung thân cung phía trên có chim i ế n tước bay lên hình dáng trang sức tiến hành kim ngọc tô điểm hoa lệ mà không mất đi tao nhã cung này chính là đông ngô đại đế tôn quyền đồ vật lấy lôi kép một phối n ư u mang tích、gân. lực mãnh liệt cung mạnh bá đạo phi phạm tôn quyền từng sử dụng cung này lấy thập tam tuổi nhỏ một tiên bắn giết huyền hổ chính là nhất đại danh khí giá quy định ba vạn lượng đấu giá bắt đầu giáp tự ba số mười hai trong bao xương cổ tiếu vũ liếc nhìn tào cần hành trên giang hồ người nào không biết thập tam thái bảo thiện xạ chết ở hắn dưới tên vong hồn vô số không biết hắn có hứng thú hay không ra giá tào cần hành l ắ t đầu bát hoang s ạ nhật cung còn tại trong tay cái khác cung tiên đều không lọt mắt xanh thân binh lợi khí hắn một chút không thiếu một nhóm này thanh đầu hàng bên trong chỉ có hai viên kia chu quả có thể khiến cho hắn đệ bụng thương thế của hắn đã tốt rồi bày thành chu quả có thể lần nữa ra t ố t thương thế khép lại hai quả cùng một chỗ hơn nữa d ư ợ c tính mãnh liệt bổ khí tiên đ an nói không chừng có thể trực tiếp khỏi hắn trừ cái đó ra cũng liền cái kia đồng tượng nhưng nhìn chằm chằm hắn quá nhiều người tạo cần hành l ư ử i nhác lẫn vào hắn càng muốn nhìn hơn hí ba vạn ba ngàn lượng ba vạn năm ngàn hai ba vạn tám nghìn lượng chị đông hải cũng không thiếu thiện xạ hiệp khách cuối cùng họa tức ư cung bị thất tinh đào đào chủ lấy bốn vạn ba ngàn lượng giá cả cầm xuống bởi vậy cũng chính thức đi vào cạnh tranh phân đoạn kiện thứ hai bạch long châu họa tước cung bị hạ nhân gỡ xuống đưa đi thất tinh đảo đảo chủ phòng khách một tay giao tiền một tay giao hàng cùng lúc đó kiện thứ hai bảo vật cũng bị đưa đi lên là một quả quả đấm lớn chân châu màu sắc ê m dịu phẩm tướng vô cùng tốt kỳ dị hơn là hạt châu mặt ngoài tự nhiên sinh ra đường vân tựa như giao long xuất hải đồ phương lương đưa tay đem ánh mắt mọi người dẫn hướng viên kia chân châu nói ra bạch long châu lấy từ đông hải đ á y biển vạn nam xà cư bụng sắc thái mỹ lệ tính chất cao nhã chính là chân châu bên trong t ự c phẩm tôn quyền thời đại hắn đem cái này châu thêm bởi chuối ngọc trên mũ miệng lấy đó vương quyền vị nghi cái này châu chính là đời kỳ chân gần như không tồn tại, giá quy định chữ ó người đem, đem t ất số mười hai phòng bạch lưu ly cùng hạ nhĩ nhìn nhau cười một tiếng hạ nhĩ hô lớn nói chín vạn lượng giải quyết dứt khoát Căn có cùng các lực bản không có người cùng với các nàng đoạn. Thứ nhất, sở phán đoạn, xa i cừ n hơn nhân biết rõ thứ biết giao nhân chân quý ba tuổi ra châu số lượng giảm mạnh có cũng chỉ sẽ có một hai khỏa lại là xà c ử con trai bạn tâm huyết kết tinh cái kia châu bên trên đặc thù đường vẫn chính là xà c ử con trai bạn tỉnh huyết hóa thành nhân ký châu bên trong l ầ n chứa rộng lượng tỉnh thuần thủy thuộc tính nguyên khí đây đối với thiên sinh liền có thể hút thủy khí giao nhân mà nói thuộc về cực quý báo vận đại bội bạch lưu ly trước mặt nguyên khí số lượng đã đạt tới thông n ũ đỉnh phong trình độ cái này bạch long châu có thể giúp nàng càng tiến một bước n g n g kết nguy Cùng phương giá đều đâu vào đấy tiến hành. kiện thứ ba kiện thứ tư kiện thứ năm đang ngồi đều là người có tiền cũng đều có ý hướng đồ vật đều có người mua trong đó lấy hạ nhị kêu rất cần thành giao số lượng nhiều nhất nhưng các nàng chỉ đối thiên tài địa b ả o xuất thủ ảnh hưởng không lớn về phần cái khác đại l a o đều chờ đợi áp t r ụ c bảo vật tôn quyền sau kiếm đ ố i trước mặt món ăn khai vị cũng không nhu cầu danh lợi rất nhanh chu quả xuất hiện tần tuyên cơm ừ n g rỡ cổ tiêu vũ sắc mặt khẩn trương tao cần hành cười nói thả lỏng chu quả chính là loại khắc bạch long châu không thể cứu chết chỉ có thể đỡ tổn thương hiệu quả tuy tốt nhưng chỉ có thể bổ dưỡng kinh mạch đan điển mà lại tăng công hữu hạn áp dụng phạm vi quá trượt giá cả hư cao sẽ không có người tranh nhưng sự thật chứng minh tao cần hành chỉ đoán đúng phân nửa một khoả chu quả hết giá ba vạn hai khoả chính là sáu vạn cổ tiểu vũ cùng phương lương r ứ t lời âm trực tiếp nhắc tới mười vạn giá trên trời kinh hãi bao gồm hạ nhị ở bên trong cái khác đối thủ cạnh tranh dù sao cho dù là có tiền cũng không thể tốn uống tiền không phải sao thế nhưng là công đ â u dự cái k i a thanh âm đáng ghét văng lên lười biên nói mười hai vạn tần tuyển cơ s ầ m m ặ t lại tao cần hành híp mắt lại má mẹ nó cổ tiểu vũ nghe xong giận không chỗ phát thiết mắt thấy là phải tới tay tên chó chết này không phải mà ra làm dối hắn trong mắt lập tức hồng đứng lên sông ra phòng khách chỉ vào đối diện công tâu h rực giáp tự tứ số m ộ ư ơ i bốn phòng tức miệng m ắ n g to công tâu h rực trước đó ngươi thẩm chỉ sử cơ quan hổ giao công ta ngày hôm nay lại có chủ tâm sống mái với ta công tâu h ra đối cổ ra như vậy cổ ra tuyệt sẽ không chịu để yên các ngươi chờ lấy mười bốn vạn ha ha công tâu h rực nên ngang đi mà ra vẻ mặt diễu cận lão tử sợ ngươi cổ ra tính là gì chờ lấy được đồng tượng để cho tương quân nhận chủ công tâu h ra hai đại pháp tượng tòa c r ấ n hơn nữa rất nhiều cơ quan thu cùng n ã giáp cổ ra trong nháy mắt có thể diệt cổ ra tại đại khí thô chỉ là nhiều hai vạn lượng cũng đáng được tức thành dạng này công tâu dực lạnh lùng nói khó trách đều nói cổ g i a nhật bạc tây sơn thưa thất sắp đến xem ra cũng thật là tình hình thực tế vậy ta lại thêm cây b ư t c à hai mươi vạn người còn muốn hay không a cổ huynh hắn vẻ mặt âm h i ể m cười trực tiếp đem giá gốc cách tăng lên gấp đôi Người. cổ tiêu vũ trong lòng sát ý ngăn không được dâng lên cái này nháo kịch để cho đấu giá hội bình sinh khó khăn chắc trở nhưng hai người này cãi nhau đồng thời cũng ở đây không ngừng cố tình nâng giá phương ra nhạc kiến kỳ thành vui mừng khi thấy thuận dịp không ngăn cản ba mươi vạn tần tuyền cơ đi mà ra dơ ba mươi vạn lượng ngân phiếu nhìn vào công thâu dự c tỉnh táo nói ra trên người của ta chỉ những thứ này nếu như ngươi còn phải lại thêm vậy cái này hai khoả chu quả liền là của ngươi ha ha ha công thâu dự cơ c quan tay mạnh mẽ vô lan g can cười ha ha không che giấu chút nào trên mặt c ả n dỡ đắc ý nói ra ba mươi vạn lượng mua hai khoả chu quả cái này mua bán b ả n thiếu ra đương nhiên không làm hay là để đ ồ đần tới đi hắn cười lớn trở lại phòng khách ẩm đóng cửa một cái nụ cười càng ngày càng tùy ý càn dỡ tần tuyển cơ không nhìn hắn nữa chỉ nhìn xuống phía dưới phương lương phương lương ngắm nhìn một phía còn có hay không c a hòn hoàn toàn yên tĩnh phương lương gật đầu thành dao hắn một bên phất tay một bên ra hiệu phía dưới một món bảo vật bên trên gian hàng chính là sở múa đồng tượng hạ nhân bưng lấy cái k i a đựng lấy hai cái chu quả khay nhanh chóng bên trên sáu tầng đưa đến trong bao xương tần tuyền cơ trả tiền đem chu quả đưa tới tào cẩn hành trước mặt ân cần nói cẩn hành ngươi m a u ăn hắn t à o cẩn hành phất tay dừng lại nàng mà nói nhìn về phía đối diện công thâu ra phòng khách sắc mặt tâm trầm giống như c ư ờ i mà không phải cười rất tốt nếu ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi cổ tiêu vũ sắc mặt khó coi là ta liên lụy các ngươi tiền này ta ra ta cùng hắn cũng có mâu thuẫn không hoáng ngươi tao cần hành nói thẳng chứ đừng quản những chuyện nhỏ nhặt này giúp ta hộ pháp ta muốn chữa thương hắn nắm lấy hai khoả chu quả nuốt vào cái bụng lại từ túi c ả n k h ô n lấy ra cái kia bốn cái t i ê n đan đồng loạt nuốt vào vận lên hôn nguyên vô cực công cấp tốc luyện hóa trong đó năng lượng thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ cảnh giới cấp tốc tăng lên t ậ n t u y ê n cơ cùng cổ tiếu vũ giật mình trong lòng hắn tức giận a phía d ư ớ i nhị lâu bao xương bên trong võ đang đệ tam đệ tử đích chuyển trương thanh tu mi đầu gậy nhẹ nhìn về phía phía trên hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc trân khí rõ ràng không phải või quen thuộc cảm lô đăng phong nói thế nào trương thanh tu hơi t r ầ n t r ờ lắc đầu những người này bên trong tàng long hoa hổ tôn quyền s á u kiếm chỉ sợ không dễ kiếm lô đăng phong nói hết sức tranh thủ ai chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta trương thanh tu gật đầu một cái lô h i n h nói thật phải đồng thời công tâu h ra trong bao xương công tâu h thang đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước p h ò n g khách một cô cường đại chân khí chính đang phi tốc tiêu thăng đây là công tâu h thang thông n đình phong ngụy tượng cảnh giới tu luyện công tâu gia tộc công pháp bí chuyển lô băng n h điểm đặc biệt liền ở chỗ vì thuận tiện khống chế cơ quan thú lộ ban chân k h í càng dễ tại thổ m ộ t kim thạch trong đó c h u y ể n cho nên so sánh với người khác hắn đ ố i túi kia trong mái hiên chuyện phát sinh cảm thụ càng thêm rõ ràng cổ tiểu vũ phía sau có năng lực nhân người kia cảnh giới chính đang tăng lên công tâu thang sắc mặt tâm trầm dựng nhi mới gây cổ tiểu vũ hại bọn họ trắng thua thiệt hai mươi vạn lượng lúc này hắn đột nhiên cảnh giới tăng lên công tâu thang trong lòng dâng lên dự cảm bất t ư ở n g đa đa đa công tâu g i ự n một tiếng hô công tâu thang lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn công tâu giựt vẻ mặt phấn chấn chỉ vào phía giới gian hàng xích lại gần hắn nhỏ giọng truyền t h n g nói đồng dòng xuất hiện chương hai trăm tám mươi chín khỏi bệnh trở lại đ ỉ n h phong năm một k thứ hai mươi lăm kiện sở vũ đồng tượng gian hàng phía trên phương lương kéo xuống vải đỏ mọi người thấy tôn kia giống như lúc nam tính đồng tượng tay áo phiêu diêu tiêu sái như tiên phương lương c h ậ m g ã i nói cái này tượng chính là tây hán võ đế thời kỳ đem làm vợ cả thợ công đ a i lương ngọc tác phẩm dùng cho l a n g mộ người phụ lễ công đ a i lương ngọc là tây hán đỉnh cấp danh tượng một thân làm tượng sinh động như thật lời đồn võ đế trong mổ đồng tượng liền tất cả đều là xuất từ hắn tay càng khó hơn chính là cái này tượng hình dạng không phải bình thường chính là sở vũ sở quốc nam dĩnh c h i ấp nguyên tương trong đó k ỳ tục tin quỷ mà hào tử k ỳ tư tất làm ca vui cổ vũ lấy vui t r ư thần lý thái bạch từng nói sở vũ túy bích vân nô ca đ o ạ n thanh viên khen ngợi kỳ mỹ tôn quyền dùng cái này tượng tinh thần ý nghĩa phi phạm cho nên lấy hàng ngũ nơi này ở giữa mong cao nhã nhân sĩ đối xử tử tế giá quy định hai vạn lượng hai mươi vạn cổ tiếu vũ hét lớn một tiếng chấn động đến toàn bộ thiên viên địa phương các rung động ầm ầm tất cả mọi người mộng tình huống như thế nào cổ ra thiếu ra đây là bị kích thích tốn hai mươi vạn mua thứ này biểu hiện tài lực cái này không càng làm cho công thâu ra chế d ê y hạ nhi cũng chọn tròn mắt đám này người trung nguyên đều tật xấu gì ba trước đó tốn ba mươi vạn mua hai quả chú quả lần này lại tốn hai mươi vạn mua một tôn đồng tượng nàng cổ quái nhìn về phía bạch lưu ly muốn mời bày ra đại nhân nên làm như thế nào nhưng bạch lưu ly chính nhắm mắt hút bạch lòng trâu bên trong nguyên khí trên người năng lượng càng ngày càng hùng hậu đối này quái gì tình huống làm như không thây hạ nhi nghĩ thẩm dù sao không phải thiên tài địa bảo bọn họ nguyện ý làm sao mua liền làm sao mua mừng rõ xem kịch phương lương càng thêm nhất ý liên thích đám này ra t ổ quyền thế cậu ấ m tranh cường hào thắng bó lớn bạc đưa tới cửa chẳng qua hắn nhìn về phía cổ tiểu vũ phương hướng vị này cổ g i a thất thiếu là cổ g i a đến nay trăm năm tu luyện thiên tử vọng khí thuật tinh thâm nhất người hắn rốt cuộc là nhất thời khí phách hay là nhìn ra cái gì đơn thuần báo ra lấy ứng đối công thâu rực câu tiêu cổ g i a nhật bạc tây sơn không giống như là tác phong của hắn hắn giọng điệu này hung tọn ngược lại càng giống là tìm cha tìm ai cha không hề nghi ngờ công thâu ra lấy cách của người hoàn thi bị thân chẳng lẽ nhớ tới sắp tới công thâu ra động tác p hạ ư là... nhân vội vã đi tầng hai phòng khách báo tin phương mục sâm cùng phương hiền công tâu ra trong bao cặp xương công tâu h rực sắc mặt giống chết mẹ một dạng khó coi cắn răng con miến lợi tự lẩm bẩm hắn thế mà thật có thể nhìn mà ra lúc trước thực nên giết hắn than xương nát thịt hắn cũng không hối lận chuyện lúc trước coi như không có cái tiên một lần cổ tiếu vũ nếu quả thật nhìn nhẹ ra vậy hắn cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua công tâu h rực nhìn về phía mình phụ thân đa công tâu h thang nói ra ra ngươi còn chưa tới tăng giá kéo dài ta công tâu h rực gật đầu cầm qua bên cạnh một cái chén gỗ chén gỗ ngọn nguồn liên tiếp một đầu nhà không thể gặp thiên tàng tỷ t i ê u kia chỉ một mực kéo dài thân đến lầu dưới phòng khách người nào đó trong tay công tâu h rực hướng về phía chén gỗ lạnh lùng nói bắt đầu hai mươi mốt vạn lập tức liền có người gọi hàng hai mươi hai vạn lúc này đội cổ tiếu vũ rủ bận vẫn ung dung hai mươi ba vạn hai mươi b ố vạn hai mươi lăm vạn hai mươi sáu vạn tiêu giá càng ngày càng không hợp t h ó i thường dần dần có người dám cảm giác không được bình thường cổ t i ê u vũ cùng cái kia con dối cứ như vậy tiêu hao nghe rất nóng lòng nhưng hai người cũng là một vạn một vạn thêm ngươi một câu ta một câu cái này không giống như là kêu giá càng giống là kéo dài phía dưới phương hiền phương mục xâm lấn nhau bọn họ còn chưa kịp gọi mình nhân tiêu giá cái kia hai người căn bản không cần kẻ khác nhúng tay một người một câu liền đem đồng tượng giá cả lên ảo ảo đến ba mươi vạn giá cao trực tiếp lật m ư ơ i năm lần dù vậy hai người kêu giá y nguyên lực lượng mười phần một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng một cái là cổ g i a thiếu g i a một cái là công tâu h g i a quân cờ người này đối kẻ khác khả năng có mê hoặc tính nhưng đối phương g i a mà nói cái k i a quân cờ thân phận tại hôm qua công tâu h g i a lên đảo về sau liền đã xác nhận hai phương cũng là tài đại khí thô hàng người không cần lo lắng trả tiền không nổi chính là công tâu h g i a khả năng có ám thủ sở dĩ phải kéo dài nhưng cổ tiếu vũ mới vừa nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên phương hiền đ ỗ n g nhiên n g n g đầu phía trên có một c ố cường đại chân khí như ẩn như hiện phương mục xâm nói làm sao vậy hiền thúc phương hiền mắt nhìn đỉnh đầu cổ tiếu vũ phòng khách còn có ai phương mục xâm nghĩ, nghĩ trừ hắn ba cái hạ nhân cùng h h hôm qua đối anh em nhà họ hoa. phong hàng không Phương nghiêm chính phá. Thông Thông Thông Phương kinh í n ngày Đang liền Người đúng. nói, một người trong đó chính lại phá. Thương tầng. Thương tầng. Thương cửu tầng. là là lôi lại làm lại lộ gì? bảy em Mục Sâm mặt một tám Mục Sâm qua quẻ, quẻ, điều điều cựu tra ta tra. ra đối đó, đó bói Cái trước túc đột có sắc c sợ.、Cùng、lúc đó lỗ đăng phong cũng phát hiện cùng trương thanh tu cùng nhau ngấm đầu nhìn lên càng ngày càng nhiều nhân phát giác càng ngày càng nhiều nhân n mầm đầu tao cần hành cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên tiên đan vô cực đan chính là g a tĩnh ngự dụng cấm phẩm Lấy c h â như t ú c h vậy vật đại bổ bốn quả đều dùng hơn nữa chu quả đổ thêm dầu vào lửa hóa thành rộng lượng chân khí một bên tu bổ kinh mạch một bên tăng cường công lực a bạch lưu ly ngừng lại vung xuống bạch long châu ngẩng đầu nhìn lên trên có người đang đột phá thật là mạnh sức mạnh không tốt công tâu thang đ n g nhiên nhìn về phía đối diện trong lòng dự cảm bất t ư ở n g càng ngày càng mãnh liệt sắc mặt càng ngày càng khó coi nhiều năm chiến đấu dưỡng thành trực giác nói cho hắn mau ra tay ngăn cản bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi hắn không nhịn được nghĩ xuất thủ nhưng đây là phương g i a địa bàn chuẩn bị ở sau không tới nếu như trước phá hư quy củ đánh rắn đậu cỏ chuyện sau đó thì khó rồi công tâu thang đang do dự thời gian từng phút từng giây trôi qua đối diện phóng khách tật tuyền cơ ngăn tại tàu cẩn hành trước đó trận địa sẵn sàng đón quân địch nàng có thể cảm giác được trước đây tàu cẩn hành chính đang cấp tốc khôi phục cổ tiểu vũ trong lòng chấn động mãnh liệt tao cần hành trở về cái kia sát pháp voi thập tam thái bảo trở về l i ê n cũng như một tòa núi lớn đẻ xuống đầu cái kia uy áp kinh khủng để cho người ta thở không nổi chân khí càng ngày càng mạnh áp lực càng lúc càng lón rất nhanh ngay cả công thâu rực cũng có thể cảm giác được một trận hai hùng kiếp vía loại này khí thế công thâu thang sắc mặt âm chầm như nước không thể đợi thêm nữa hắn lấy ra một viên ám khí đang chuẩn bị phóng ra cỗ kia chân khí chọn thu nạp biến mất ngay sau đó một cái âm thanh trong trẻo văng lên nhận lấy cổ tiểu vũ mà nói báo ra ra trên trời một trăm vạn cả sảnh đường yên lặng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người c h ố mắt n g o ắ c mồm nhìn lên trên ẩm cửa bao xương mở ra tàu cẩn hành mang theo tần t u y ể n co cổ tiếu vũ nhanh chân đi ra thần thừa khí đủ khỏi bệnh thông u đ ỉ n h phong đã vậy còn quá nhanh đối diện công tâu h thang lấy làm kinh hãi hắn không có cảm giác được một tia chân khí chính là đối phương cái này làm dáng đã giải thích bọn họ không cần lại chỉ hoãn cố kia đệ nén chân khí biến mất không thấy gì nữa công tâu h rực không rõ ràng cho lắm nhưng thực nhẹ nhàng thở ra ngang ngược càn rỡ thần thái một lần nữa trở lại trên mặt nhanh chân đi ra phòng khách chỉ vào tàu cẩn hành nói nói khoác mà không biết ngượng vừa mới nói chỉ đem ba mươi vạn lượng hiện tại lại mở ra một trăm vạn ngươi còn có bà sao phương các chủ mấy người này rõ ràng là tại bắt phương ra các ngươi giải trí ngươi liền nhìn như vậy phương lương không v ộ i không chậm nhìn về phía tàu cần hành cùng thuyết pháp của hắn yên tâm t à o cần hành cười một tiếng tiếp theo một cái trước mắt một con chim s ô n g ra phòng khách phát ra to rõ lê e e e hắn quanh thân thiêu đốt lấy xích hồng hòa diễm giống một vòng sơ sinh thái dương xoay quanh tại thiên viên địa phương lầu các đỉnh tao cần hành thản như nói vợ này có thể chống đỡ trăm vạn sao phía dưới cả đám đều kinh trụ nguyên một đám xông ra phòng khách ngựa đầu nhìn lên trên bạch lưu ly li cùng hạ nhĩ cũng không ngoại lệ hạ nhĩ vừa thấy t ấ t phương sắc mặt bá địa biên đại nhân cái này bạch lưu ly li sắc mặt nghiêm trọng k h ẽ lắc đầu ra hiệu nàng im lặng trước bất động thanh sắc trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là lao sư nói kỳ ngộ đó là cơ quan điệu t ấ t phương không đúng hắn coi chân khí có thể đương nhiên hành động cái này cái này chẳng lẽ là trong các năm cái giám định sư đều kìm nén không được tâm tình kích động xông ra phòng khách nguyên một đám nhìn vào bay lượn cơ quan điệu kích động lệ nóng danh trọng trong truyền thuyết thần v ậ ta bảo vật vô giá dĩ nhiên thật tồn tại năm vị này giám định sư cũng là thấy qua việc đời cao nhân ngay cả tứ phẩm bảo vật cũng xem không ít qua sở qua giờ phút này dĩ nhiên bởi vì một con cơ quan điệu lộ ra loại thần thái này phương hiền phương mục sâm còn có phía dưới phương lương đều rất tò mò liền hỏi trung gian vị kia láo giả tóc trắng c á t sư đây rốt cuộc là cái gì c á t sư hết sức kích động vừa muốn mở miệng tao cần hành cười nói người trong nghề ngay ở chỗ này thua kém hơn hỏi một chút hai vị này công thâu rực cùng công thâu thang cũng đã xông ra phòng khách nhìn qua tất phương mở to hai mắt nhìn tràn đầy mặt mũi vẻ mặt bất khả t ư n g h ị n g ư ơ i ba lúc này công thâu rực vừa tức vừa nộ trong mắt s á t y giống như ngưng tụ thành thực chất nhìn trong chọc tào cần hành hận không thể tại chỗ đem hắn tháo thành tàng khối hắn g ầ n từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói n g ư ơ i dĩ nhiên có thể cởi ra ta công thâu ra mật ngữ n g ư ơ i rốt cuộc là người nào ngã giáp sở dĩ không sợ tiết ra ngoài cũng là bởi vì công thâu thua độc tồn tại hoặc là tại sắc ngoài khóa lại hoặc là tại bản thể khóa lại chỉ cần kích hoạt cựu công bản một lần không được liền sẽ đóng chặt hoàn toàn không phải công thâu ra chính thống khó có thể phá giải cũng có thể người này hắn dĩ nhiên một lần liền thành ha ha tao cần hành cười lạnh nói ngươi đều hội đồ vật lao tử hội thật bất ngờ sao nhờ hồng phúc của ngươi để cho ta tốn thêm gấp ba giá tiền mới mua được chú quả chữa trị ám thương ngươi làm mười một ta làm mười lăm thứ ngươi muốn ta muốn để cho các ngươi tốn nghìn lần vạn lần đại giới nói xong mặc công thâu thang cùng công thâu d ự n chuyển nhìn về phía phương mục sâm phương thiếu ra tao cần hành mắt thấy hắn nhàn nhạt nói tất phương tuy tốt nhưng các ngươi có tốt hơn ngươi hôm qua đưa ta một tâm danh t i ế p ngày hôm nay ta trả lại ngươi một bộ n ã giáp tao cần hành tâm thần khai động tất phương h cả mọi người quá sợ hãi chỉ vì cái kia tương quân thực sự quá chân thực hắn ứng bình tĩnh ở cái kia duy chỉ lấy đồng tượng vũ đạo động tác giống như sợ c ố c nam hích tại đài cao phía trên nhảy múa lê thần kính thiên huế nguyệt chưa hề ở trên người hắn lưu lại mảy may đấu vết giống như nghìn năm trước đó bạch lưu ly cùng hạ nhĩ nhìn g ốc đây mới thực là có thể sánh vai lạp phi nhị thần kỳ con dối thậm chí mạnh hơn lô đăng phong trương thanh tu mấy người cũng không nghĩ tới còn có loại sự tình này nhìn nhìn không chuyển mắt công thâu thang cùng công thâu rực vừa kinh vừa sợ phương g i a đám người là vui mừng quá đỗi nguyên lai công thâu g i a mục tiêu là hắn trong truyền thuyết nga giáp khó trách công thâu g i a không tiếc đánh mặt phương g i a cũng phải phái g i a cơ quan thú quấy dối đe dọa những người khác khó trách sự bại về sau công thâu thang còn nguyện ý l ấ y tám dương tài bảo nhận lỗi đổi lấy lên đảo cơ hội minh bạch toàn bộ minh bạch tạ hoa h u n h phương mục xâm n ữ khí khó nén kích động trịnh trọng hành lễ nói đại lễ như vậy phương ra vô cùng cam kích bên cạnh hắn phương hiền t r ư ớ c tiên triệu tập phương ra cao thủ đem tương quân bao bọc vây quanh trước chớ vội nói lời cảm tạng tao cần hành mỉm cười tâm thần lại cử động tất phương đứng ở tương quân trên đầu đột nhiên dùng miệng mổ về hắn thái dương h u y ệ t tạch tạch tạch m ỏ nhọn hạ xuống tương quân cả khuôn mặt đột nhiên phân tán thành nguyên một đám khối vô nhỏ tựa như tất phương s á c đá như vậy hướng ra phía ngoài k h u ế t tán lộ ra trung gian thua độc cựu cung bản tao cần hành ánh mắt xuyên thấu qua tất phương hai mắt thấy được trên bàn con số đáp án trong nháy mắt quanh quần tại tâm bắt đầu điều khiển tất phương dùng nháy mắt quanh quần một bên giải mã một bên thưởng thức công tâu h thang cùng công tâu h rực biểu lộ hai vị hậu viện không tới tương quân lộ ra ngoài cái này ngã giáp các ngươi tranh hay là không tranh n a tao cần hành ngữ khí nhàn nhạt, nhạt đợi thêm ba mươi hơi thua độc sẽ phải cõi ra công tâu h rực nghe xong khí phổi đều phải nổi công tâu h thang nắm chặt nắm đâm mặt đen giống đáy nổi cổ tiêu vũ kém chút cười ra tiếng thật h u n g n g ca thứ ban đầu thả ra tất phương nói cho công tâu h thang công tâu h rực lao tử có thể giải khai các người mật ngữ bước thứ hai mở cơ quan bại lộ tương quân để cho phương ra trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng để cho cái này các bên trên tất cả mọi người biết bảo vật này quý giá coi như công thâu ra dám đến trắng trận cướp đoạt cũng sẽ không phải phương ra một phương đ ư n g đ ố i những người khác đồng dạng sẽ hạ thủ lại nghị nhất cử cầm xuống độ khó gia tăng thật lớn bước thứ ba ngay ở trước mặt công thâu phụ tử diện phá giải thua độc mật ngữ ngươi không xuất thủ tranh có tất phương làm ví dụ thua độc nhất định sẽ phá giải ngươi xuất thủ tranh hậu viện không tới hai cha con khiêu chiến phương ra tất cả mọi người thua không nghi ngờ vô luận như thế nào chọn cũng là thua trừ phi công thâu ra toàn viên ở thời khắc mấu chốt xuất hiện cổ tiêu v ũ t h ậ t sâu thán phục nhìn vào công thâu d ự c cái kia khí v ặ n vẻ ngũ quan trong l ò n g ngực cũ kia khí lập tức thuận nếu như tàu cần hành biết rõ ý nghĩ của hắn nhất định sẽ lại bù một câu coi như công thâu ra đều đến bọn họ cũng không mang được tướng quân lao tử còn cho bọn hắn chuẩn bị đại lễ để cho ta dùng nhiều gấp hai tiền ta liền để cho các ngươi nhiều bồi gấp hai mệnh ta muốn giết ngươi công thâu d ự c nhịn không được hai mắt đỏ như máu hét lớn một tiếng sơn quỷ liền xông ra ngoài một đôi thiết trào đột nhiên chụp vào tàu cần hành vu tàu cần hành cười lạnh bên hông lăng hư thiệm điện ra khỏi vỏ t h ư n g ngâm kiểm hai cái phòng khách cách xa nhau mười tám triệu ở giữa là sáu tầng gần kệ cao hai mươi mét giữa không trung s â n bị nhưng trên không trung t à o cần hành một kiếm c h é m ngang chi cương chi dương thuần dương kiếm khí x ẹ t qua sơn quỷ s â n bị nhất thời một phân thành hai giữa không trung giải thể bốc cháy lên thông u đỉnh phong con dối thì sao không chịu nổi m ộ t kích hào hào hào các loại bánh răng linh kiện bay là t ạ đổi hướng mặt đất giống như trời mưa đồng dạo kiếm khí dư k ì n h hành khóa hơn mười t r ư ợ n g chạm tại hắn phía sau công tàu g i ữ cơ quan quỷ thủ bên trên trực tiếp t ư ớ c đoạt hắn cục tay rơi xuống đất mặt cắt cháy đen phát ra bịch một tiếng hưởng công tàu g i ậ toàn thân run lên d ọ a đến sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân phát r u n chỉ vào tàu cần hành thuần dương kiếm khí n g ư ơ i n g ư ơ i là tàu cần hành thu kiếm trở vào bao thản nhiên nói còn có mười hơi tiếp tục ủng hộ công tâu h rực sợ choáng váng lại là hắn công tâu h thang hồi nhớ tới trước đó truyền văn sắc mặt đại biến tại chỗ liền muốn cho công tâu h rực m ộ t cước chọc ai không tốt đi chọc hắn nhưng rốt cuộc là con trai mình trong lúc nguy cấp một cái kéo qua hắn che đậy tại sau lưng hai nghe phía dưới tất phương không ngừng mổ đánh con số giải mã thua độc mắt thấy phương ra đám người vây quanh muốn h ư n g sư vẫn tội trong lòng nôn nóng không thôi công tâu thang bận bịu điều khiển một vị khác theo hắn đến ngã giáp lạng l i ê n tụ lực chuẩn bị thi triển âm dương thuật thoát thân trong lòng giận mắng vì sao còn chưa t ố i cùng lúc đó ngoại giao đảo bên đỏ đại chiên đang tiến hành phương bình tiên một người đã đủ giữ quan hại lấy hộ đảo đại trận cựu cung bắt quái trận chặn lại công tâu ra một nhóm nhân mã phương ra nghiên cứu sâu dịch lý sử dụng trên đảo thiên nhiên tạo thành thiên tư vạn trạng san hô hơn nữa núi đá suối chạy đủ tiểu hoa một phối họp bày ra trận phát này để cho không hiểu kỳ môn ngũ hành trí thuật người không chỉ có khó vào trong đảo còn có vây chết trong trận hiểm công tâu luân lão tiền bối đại giá hạ cố đến chơi. nam thiên không có từ xa tiếp đón nhưng là không đến nỗi như vậy trên trận a phương bình thiên mắt lạnh nhìn qua trong trận tất cả mọi người cảm thấy kinh nghỉ trên mặt bất động thanh sắc nhưng thấy trong trận có mười đầu to lớn cơ quan x à phổ biến cỡ thùng nước thập nhị dài ba trượng trong đó có ba chiếc hai đầu một đầu kiểu đầu càng lạc cực đại hết sức khí thế phi phạm công thâu ra đòi trước gia chủ công thâu luôn đứng tại chín đầu cơ quan đầu g i á n đ ỉ n h công thâu tự pháp tượng tại bên ngoài cơ thể bước lên một thân sát khí có khác mười tám cái đỉnh cấp cơ quan con dối toàn thân bá đạo cơ quan người người cũng giống như như một tòa núi nhỏ đầu đồng cánh tay sát đau thương bất nhập trừ cái đó ra còn có bốn cái võ trang đầy đủ công tâu h gia tộc nhị đại chính thống nhân thủ thiên cơ tán thất s á t n ỏ còn ở sau lưng cỡ nhỏ hỏa thần tháo trận địa sẵn sàng đón quân địch ngươi sớm biết ta m u ố n công tâu h luôn đầu tóc bạc trắng mắt lạnh nhìn p h ư ơ n g bình thiên p h ư ơ n g bình thiên thản nhiên nói không nếu như sớm biết ngươi muốn x u ố n g đảo vậy bây giờ đứng ở nơi này hẳn là ta và phụ thân ta Tốt.、Công、thâu luôn gật gật trong một trai tốt. Công ngược con luôn khen, Phương nắm bên sinh đầu, lại là đứa ra sau lưng trên biển lớn công tâu ra thương thuyền bên trong lần thứ hai xông ra sáu chiếc cơ quan dựng bức cùng ba cái giữ tận xuyên sơn giáp hình cơ quan thú chui từ dưới đất lên tam lang dựng bức phi thiên xuyên sơn giáp đội địa chín chiếc cơ quan thú né qua cựu cung bắt quái trận đi đầu thắng hướng thiên viên địa phương các z sau đó công tâu luôn ra lệnh một tiếng trong trận tất cả mọi người thẳng hướng phương bình thiên hướng ép hướng đảo năm nghìn một trăm sớm định ra sáu nghìn còn giữ lại một nghìn trời sáng b ổ chương hai trăm chín mươi đại chiến ngư ông đ ắ lợi ngoại giao đảo cấm võ thiên viên địa phương các cảng là cấm võ công tâu dựng lần nữa khiêu khích đối khách nhân xuất thủ tăng thêm vốn liền muốn trắng trận cướp đoạt tương quân cho người phương ra đầu tiên xuất thủ lý do phương chấp bên trong còn dư lại hai cái nghĩa tử phương cương cùng ngay ngắn xuất hiện mang theo người phương ra giết đến tận sáu tầng phía dưới phương hiển cùng phương mục xâm chấn giữ tương quân nhìn vào tất phương một chút chút phá giải thua đọc cá ngữ chờ lấy tương quân hoàn toàn giải p h o n g thời điểm tao cần hành ngược lại thành quân chúng đứng ở cửa bao xương trở lại lấy cách không hút công hút tới ba cái cái ghế mình ở trong đó một cái ngồi xuống tay cầm lăng hữ kiếm tần tuyền cơ cùng cổ tiếu vũ ngồi ở hai bên mắt lạnh nhìn đối diện gà bay chó chạy t có lời đồn nói hắn được thiên ma giải thể đại pháp phan phê còn cần mười ngày nửa tháng mới có thể ơ ý tổn thương cho cảng nhưng vừa rồi một kiếm kia đã nói rõ vấn đề thông ngũ đỉnh phong con dối đỉnh cấp vật liệu chế tác giáp trụ một kiếm phá hủy hòn nữa mặt không đỏ hơi thở không gấp ngay cả ngã cảnh cũng đã phục hồi như cũ ai còn dám chọc hắn trương thanh tu ánh mắt phức tạp vương đạo tông lý trọng lâu mặc dù không phải chết ở trong tay tào cần hành nhưng cùng hắn có quan hệ rất lớn về phần lô đăng phong liền thuần là thưởng thức lữ tổ t u y ệ t nghệ tinh d i ệ u vô song a lô đăng phong âm thầm gật đầu hắn tu luyện là kiếm tông tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông đồng dạng là thế gian đỉnh cấp kiếm pháp nhưng luận sát thương hay là hơi kém trí cương trí dương thiên đạo kiếm thế một bậc đáng chết công t â u rực toàn thân phát dun nghĩ tới tào cần hành chiến t í c h còn có vừa rồi khiêu khích sắc mặt trắng bệ, hai chân trực công tâu h thang lòng nóng như lửa đốt tàu cần hành nói còn có mười hơi vậy liền nhất định sẽ sớm sẽ không mượn thua độc áp lực phương ra áp lực còn có tàu cần hành áp lực ba tầng trọng áp phía dưới cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi ở trong lòng đồ t r ồ n để cho cặp mắt kia hướng về hắn cho dù có biện pháp đào tẩu cũng không nhất định có thể có thể chạy thoát được vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chỉ hoãn vân trung quân công tâu h thang cắn răng hét lớn người sau lưng hình ngã giáp nhất t r ụ đại địa trong nháy mắt vân vụ bốc lên nồng đậm bạch vụ lợn quanh tư phương đem hành lang bên trong mấy cái phòng khách bao phủ ô n dương thuật xương ngủ nặng n ề điều phương cương dẫn đầu sông lên sáu tầng một trưởng vỗ r a trưởng phong thổi tan nầm vụ nhưng công tâu thang công tâu dự phụ tử cùng vần t r u n g quân lại biến mất ở trong sương mù kim thạch đ ộ n c h ấ n giữ hai đầu tìm kiếm cho ta người phương ra như lang như hổ bắt đầu điều tra toàn bộ hành lang phòng khách đối diện tào cần hành tùy ý tọa trên ghế bắt chéo hai chân xem náo nhiệt cổ tiêu vũ dù bận b ậ n đ ung dung nói ẩn thân t h u ậ t chứng nhan pháp nhìn hai người bọn họ có thể kiên trì bao lâu tần tuyền cơ nhìn về phía tào cần hành có chút lo lắng trạng thái thân thể của hắn toàn bộ luyện hóa trình quá ngắn những cái kia tiên đan lại là dược tính mãnh liệt đồ v ậ vội có thể hay không tao cần hành cưới khẽ n ắ m lấy tay của nàng tiến đến bên thai nàng nói yên tâm vốn di trọng tu chính là xe nhẹ được quen hơn nữa có chu quả điều hòa cũng không lo ngại ta hiện tại long tinh hổ mãnh không giống hai ngày trước lòng có dư lực chưa đủ buổi tối cùng giường cũng không có vấn đề gì tần tuyền cơ mặt bá hỏng tức giận chụp hắn một chút âm thầm nhẹ nhàng t h ở ra ngược lại nắm chặt tay của hắn ân bỗng nhiên tao cần hành lông mày gãy nhẹ nhìn về phía phía dưới hậu việt đến đáng tiếc trầm một bước tần tuyền cơ cùng cổ tiếu vũ không rõ ràng cho lắm nhìn xuống dưới t à o cần hành điều khiển tất phương giải mã thua độc cũng đến cuối cùng trước mắt ngay tại tất phương sử dụng mỏ nhọn đem cựu cung trên bàn cái cuối cùng con số thuộc về chính lúc tương quân gương mặt khôi phục hai mắt thả ra kim q u a n g giấu ở lồng ngực linh hạch một lần nữa bị đánh thức phủ tăng thần một bên trong cất giữ hỏa trúc nguyên khí đột nhiên bộ phát cũng như núi lửa dâng lên trong phút chốc quán thông toàn thân toàn bộ cấu ngã giáp tại ngủ say trăm ngàn năm hậu một lần nữa tỏa sáng vẻ ẹ vàng cảnh giới phi tốc tăng lên hậu thiên thiên thiên thơng u thơng u đình phao cảm nhận được ngã giáp cảnh giới càng ngày càng gần kể phát tượng phương hiện cùng phương mục xâm vui vô cùng Thật sự là một chuyện bảo t quy đúng lúc này đột nhiên nhất tiếng đinh thai nhức góp pháo hưởng cương thiết chật hẹp nhỏ bé đánh nát thiên viên địa phương các đại môn nổ hướng vương m ụ c sâm mảnh gỗ vụn bay tán loạn phương hiền mặc dù kinh hãi nhưng không loạn trở tay một trưởng vô lượng tần trường lấy đại hải vô lượng một thức chính diện đối cứng đạn h á o vô cùng trường lực đánh vào chật hẹp nhỏ bé phía trên chỉ nghe oanh long nổ mạnh ánh lửa bắn ra một phía phương hiền lui ra phía sau ba bước một cước lại bước lên đại khe nứt thành lưới nhện công tâu ra hòa thân tháo phương h i ể n sắc mặt tông trầm vung lên ống tay tháo ba t r ư i n g pháp tượng đống nhiên bước lên rõ ràng là phương g i a thủy tổ phương chữ m u ố n chết phương h i ể n tức giận trở tay bay ra ba cái phi đao đao như lưu tỉnh kinh thiên tốc độ cực nhanh nhưng bên ngoài khống chế cơ quan thú cơ quan sư cũng không phải phạm nhân thuần thục hết sức cả bộ cơ quan giống như là thân thể của hắn kéo dài chỉ nhẹ nhàng kéo một phát tay hãm r ự bước lên cao liền hơi họ tránh khỏi h m khí hai phương đao quang đạn ảnh người tới ta đi phương mục xâm tập trung tinh thần mảy may không là ngoại giói mà thay đổi cái h ụ p v kia n g cối xây một thân kim thiết hàng quang lấp lánh có thể cực tốc ghé qua lòng đất giữa không trung cơ quan biên hóa bắn ra tứ chỉ đầu cùng cái đôi hóa thành một chỉ cự hình xuyên sân giáp gầm thét dỗi ra hai trào ôm hướng tương quân chính là công tâu ra cơ quan thú danh sưng không gì không phá châu ưu từ dưới đất lên tam lang bảo hộ thiếu chủ phương gia hộ vệ thấy thế rút kiếm xông lên trong đó một cái khổ luyện cao thủ thả người vọt lên cương thiết một dạng nắm đ ấ m đánh vào cự thú đầu lâu tiếng vang như sấm nhưng cơ quan thú lực lớn vô cùng cưng ơ cân thiết quất một quyền này chỉ là đánh vặn ra những người khác thừa cơ vung ra k i ế m khí nhưng căn bản không làm nên chuyện gì cái k i a cự thú gào thét một tiếng lại vọt lên nổ nổ nổ Thiên biên địa phương các bên ngoài, 6 chiếc ba trượng trên trùng, phương chiếc chính quanh quần trên không trùng, người điều khiển không ngừng đem pháo nhắm biên ngoài, người điều bên quần ngừng ống ng ba bước địa đem các rực k h không không càng càng sáu tầng phương cương ngay ngắn thấy thế không lo được công tâu thang cùng công tâu h rực vội vang nhảy xuống chợ trận còn có phương gia hạ hạt đảo chủ động chủ cũng đều đến giúp đỡ toàn bộ một tầng loạn thành một bầy chỉ có thể nghe được kim thiết giao kích nổ mạnh nhìn thấy ngẫu nhiên bắn tung toái hỏa hoa công tâu ra đây là động dụng bao nhiêu sức mạnh xem ra bọn họ đã sớm biết ngã giáp tồn tại vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào công liên tiếp thành cơ quan thú đều đã vận dụng không ngừng bến đỏ ò một bên kia có thanh âm chiến đấu phương binh thiên cũng không xuất hiện chỉ sợ công tâu ra không chỉ phái những cái này bọn họ nổi danh nhất cơ quan thú chính là cựu đầu xã chắc hẳn chủ lực đều tại một bên kia công tâu ra ba đạo cơ quan thú đánh đầu thằng đó cũng có thể lấy một cẳng trăm phương ra tình huống không ổn hữu tâm tính vô tâm ai có thể nghĩ tới vì một cái đồng tượng công tâu ra sẽ vận dụng như vậy trên trận chỉ sợ đều trông nom việc nhà ngọn nguồn đều điều chỉnh lại cơ quan thú có thể vô hạn chế tạo điều khiển bọn chúng cơ quan sư cũng có thể không phải có thể tùy t i ệ n có những người lái xe này cũng là công thâu r a tinh nhuệ trong tình nhuệ lần này sợ là dốc toàn bộ r a phía dưới huyên n à o náo nhiệt phần lớn người dự hội lại cùng tàu cần hành một dạng chuyên tâm xem kịch dù sao cũng là trong truyền thuyết ngã giáp hòn nữa công lực thâm hậu như thế đủ thấy chất quý ba lúc này xuất thủ vạn nhất phương ra hiểu lầm cái k i a không phải mình tìm không thoải mái bạch lưu ly trong bao xương hạ nhịn vào tương quân hai mắt tỏa ánh sáng kiểm chế lại trong lòng kích động thất giọng sử dụng tiếng latin nói ra. đại nhân cỗ này con dối rất có thể chính là mạch cổ đại nhân nói kỳ ngộ chúng ta có phải hay không không đội bạch lưu ly lại hứng t h ú không lớn vung xuống bạch long châu hướng bên trên nhìn một chút tao cần hành ba người chính tràn đầy phấn khởi xem cuộc chiến không có g i ú p một tay ý nghĩa cũng không giống muốn thừa nước đục thả câu bạch lưu ly nói cỗ kia khôi lỗi năng lượng khủng bố như thế đã gần kề thánh kỵ m ộ t cấp đồng đẳng với người trung nguyên pháp tượng cảnh giới vị tiêu tảo tiền sinh hội cứ như vậy đưa cho phương ra sao trên tư liệu nói tình nhân của hắn là vụ lưu đạo tần gia nhị tiểu thư loại bảo vật này đưa cho phương ra chẳng khác nào tư địch trương châu cùng tuyền châu hai địa phương đế quốc thương nhân cũng là bởi vì hắn mới gặp phải xua đổi ta xem qua tư liệu của hắn người này nhất quán quyết định nhanh chóng yêu ghét rõ ràng hắn sẽ không tốt như vậy tâm giúp người phương ra khởi ra công tâu ra mật ngữ chính là hạ nhĩ kỳ quay nói hắn xác thực khởi ra cũng cho phương ngục sâm cơ hội không bạch lưu ly cười phương ngục sâm không có cơ hội từ vừa mới bắt đầu sẽ không có vị này tảo tiên sinh chỉ là nói thật dễ nghe trả lại hắn một bộ ngã giáp hôm nay chấp thuận đã thành nhưng nó thuộc sở hữu căn bản không có lo lắng ngươi cũng biết lạm phỉ nhĩ đạt tính cái này không khó lý giải Cô này ngã giáp k hạ ô công n chúng ta kỳ ngộ, lúc này xuất thủ, chỉ có thể biến thành cùng g phải thủ, chỉ thể kích. Hồi tâm, cùng kết quả. tiêu lúc có mục ta xuất tâm, kết kỳ b c h Lưu Ly nhĩ â n g cà p ê trên một rất trì thản. bàn uống một ngụm, rất là bảo trì bình n bảo là Hạ h có chút không cam tâm nhưng nàng cũng biết các nàng là nước ngoài một khi kết quả tranh đoạt các bên trong những cái kia trước mắt ngồi nhìn người tuyệt sẽ không nhìn vào c ô kia ngã giáp rơi vào trong tay các nàng phía dưới chiến đấu càng đánh càng uống ba cái chui từ dưới đất lên tam lang cộng thêm sáu chiếc ba triệu rực bức hỏa lực trợ g ú p cùng hơn mười vị thông n cao thủ vây quanh tương quân không ngừng tranh đoạt dần dần trí bạch nhiệt hóa phương mục sâm mây lần thi triển khinh công muốn quán thâu chân khí đều bị cơ quan thú đánh lui thứ này có thể phun ra hòa diễm còn có thể phun ra khói độc hơn nữa móng luốt cái đuôi cũng là tần công địch lợi khí bản thân lại kiên c ố không phá vỡ nổi rất là khó giải quyết bá đạo cơ quan thú dùng để sát nhân có lẽ dùng sức không đúng chỗ dù sao hắn lại kiên c ố không phá vỡ nổi tính linh hoạt đến cùng thua kém hơn võ lâm cao thủ có ý như không phá được phòng ngự cũng còn có thể trốn nhưng dùng để công thành phòng thủ lại là nhân gian lợi khí ngay cả phương hiển ngụy tượng cảnh giới cũng đánh không nát tan trộn lẫn huyền thiết chế thành sắc ngoài mấy dưới lòng bàn tay đi chỉ có thể đánh lui không cách nào chia rẽ không được p h ị c h một tiếng v a n g trầm ngay ngắn bị trong đó một con một cái đuôi đánh lùi vài chục bước cái kia cương tiết cái đuôi l ó n lực lớn vô cùng chấn động đến cánh tay hắn run lên hai tay cấm không ngừng run dày ngay ngắn thả tay xuống sắc mặt hết sức khó coi nói ra căn bản không cách nào cẩn t h ậ n hắn hỏa diễm còn có thể trốn chính là khói độc vô khẩn bất nhập chỗ nào cũng có cứ như vậy mấy hơi thời gian đã dùng hết chí ít chín loại độc dược có độc t r ư ớ đến từ miêu cương nín th Phương Mục gấp, bảo vật này đang ở trước Sâm cũng đó phương cương ngay ngắn cũng nhìn thấy vệ kia nhân ảnh lập tức cùng nhau tiến lên trước đó phương cương ngay ngắn hai huynh đệ xuống lầu trợ chiến công thâu thang phụ tử không còn kiềm chế dựa vào lỗ ban kinh bí thuật kim thạch đội cùng cảnh vật chúng quanh hợp hai là một né qua thai mắt trốn xuống lâu lúc này đã dựa vào vân trung quân â m dương thuật xuyên qua b ụ i mù đi tới tương quân trước mặt hắn là công thâu gia nhất gia chi chủ đồng dạng tại thông ngũ đỉnh phong chìm đắm nhiều năm võ công rất mạnh khinh công rất tốt phương cương ngay ngắn đem hết toàn lực ngăn trở cơ quan thú vì phương h i ể n tranh thủ cơ hội phương h i ể n sử dụng mười thành công lực một trưởng vỗ gia vô lượng thần trưởng trưởng lực hùng vĩ như sóng lớn sóng lớn bay thẳng công thâu thang đi lại ở thời khắc sống còn đánh vào sông lại cản đao vân trung quân trên n g i giang giáp một tiếng đem nó lồng ngực chân vỡ công thâu thang thừa cơ trục về phía tương quân tâm tạng phương ra mọi người thấy hai hùng kết vía công thơ thang mặt mũi tràn đầy kích động lập tức liền muốn thành công lê ee ee bỗng -e、nhiên một tiếng to do kêu to vang vọng thiên viên địa phương khác công tâu h thang kích động tâm giống như là bị tới ư một chậu băng thủy hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tương quân đỉnh đầu cái kia tất h phương chính nháy một đôi xích hồng đôi mắt ngờ đầu vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn phản phất đang nói ngươi tại muốn cái dám ăn thất phương hám ổm một ngụm liệt diễm phun mà ra chỉ thiếu chút nữa hết lần này tới lần khác mà ra làm dối công tâu thang cảm nhận được tạo cẩn hành ba người trước đó bị công tâu rực rảo cục cảm giác khí tâm tạng đều phải nổ một ngụm lao hết kém chút phun mà ra tạo cẩn hành tiếng giống giận dữ t a n nát có lòng công tâu thang chỉ có thể lui lại gần ngay trước mắt cơ hội cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn chạy đi phía trên tàu cần hành móc móc lỗ thai cười lạnh một tiếng lúc này mới bắt đầu đây ngươi cho rằng tiền của lão tử là tốt không khí là nhẫn không cho ta sát bên a ngươi chương hai trăm chín mươi mốt đoạn s ỉ mối thủ đều đầu lấy thưởng công tâu thang chỉ có thể lui lại phương ra nhẹ nhàng thở ra nhưng không chờ bọn họ triệt để thả lòng trong lòng dưới chân đại địa lần thứ hai rung động phương mục xâm nhìn lại mười tám cái đỉnh cấp cơ quan con rối quần quận h ò tới chiến n g kim khí h người người như như c trận o này ngay cả trong các khách nhân đều nhìn ngốc công thâu ra thật là dốc toàn bộ lực lượng phương ra muốn không chống nổi bọn họ xông pha phụ thân phong tỏa phương mục xâm sắc mặt đại biến lẩm bẩm nói còn có cựu cung bắt quá trận lần này là triệt để không ngăn được bên đỏ một bên kia pháp tượng đối pháp voi công tâu h luân thắng ở cảnh giới cao hòn phương binh thiên thắng ở trẻ trung khỏe mạnh hai người thắng bại năm năm nhưng pháp tượng phía dưới công tâu h ra cơ quan thú con dối còn có đeo thất s ắ t nó cỡ nhỏ hỏa thần pháo nhị đại chính thống rõ ràng so sánh ra những người này càng có thể phát huy uy lực mỗi người cũng là cao chuyển vận phòng thủ cao ngự số lượng còn nhiều phương ra không có chuẩn bị đồng lai đảo bên trên các trưởng lao đóng giữ b ổ n đảo không tới phương chấp bên trong cũng không ở bọn họ không ngờ tới n ó m hàng này bên trong có ngã giáp càng không có nghĩ tới công tâu ra hội dốc toàn bộ lực lượng đám người mặc dù h ợ p lực chống đối hay là ngăn không được dòng lũ s á t thép con dôi trước v ọ t vào cơ quan xả theo sát phía sau công tâu ra đám người trước sau g i ế t tới trong cát lao thắng tới tương quân công tâu thang nhẹ nhàng thở ra công tâu rực cũng dám hiện thân lớn như vậy chiến trận tàu cần hành cũng không có biện pháp những cái này còn rối cơ quan thú sát ngoại không giống với sân quỷ cũng là ra ra tự mình chế tạo trộn lẫn cực chân quý huyền thiết chỉ tình gen đúc kiên c ố không phá vỡ nổi nhất là cơ quan xả toàn thân kín kẽ nhất là không có kẽ họ phương ra đám người thân ở cơ quan thú bao vây lâm vào k h ẩ chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn vào đám khôi lỗi rét tới tương quân trước mặt trong đó một cái đưa tay đi bắt trên đầu nó tất phương thất phương nghiêng đầu một chút công tâu h thang sắc mặt đại biến hét lớn đừng đ ộ n g hắn màu tránh ra nhưng là đã chậm trong phút chốc tất phương vũ cánh hỏa diễm cháy bùng cơ quan đ i ể u lấy tốc độ như tia chấp trước một bước xuyên ra con dối đại thủ hóa thành một vệt sáng điểm hướng con dối cơ quan cánh tay k h u ỷ tay chân khí hội tụ tại mỏ chim phía trên t h â n mục cùng huyền thiết nổi lên đụng một tiếng nổ vang con dối g i lên cánh tay rút lui mấy bước hoàn hảo không chút tổn hại công tâu rực biết miệng đây chính là ta công tâu ra vũ khí bí mật liền xem như ngã g á p mới vừa nghĩ tới đây con dối cơ quan cánh tay bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra một tiếng nhỏ không thể thấy tế hưởng tất phương chân khí cô động thành một đường xuyên tấu h qua s á c ngoài đánh vào bên trong h ạ c h tâm trang bị lọt vào phá hư cơ quan không cách nào vận chuyển bánh răng xung đột phía dưới hỏa tinh hứa ra tựa như tào cẩn hành lúc trước hủy diệt những cái kia con dối một dạng công tâu rực biểu lộ cứng lại rồi hắn ngạc nhiên ngầm đầu tào cẩn hành đang lạnh lùng nhìn hắn đưa tay chỉ cái kia con dối về sau đầu kia cơ quan cánh tay lại trải qua thôi động trực tiếp đã dẫn phát bản thân sụp đổ cơ quan cánh tay bẻ gãy bên trong linh kiện toàn bộ bay mà ra chất chứa sức mạnh không cách nào phát thiết chỉ có thể hướng vào phía trong phóng thích khiến cho cái khắc linh kiện cũng lọt vào đè ép bánh răng xung đột càng nghiêm trọng hơn chất chứa sức mạnh càng ngày càng nhiều đối nội phóng thích càng thêm mãnh liệt cuối cùng nhân trực tiếp ké bay ra ngoài ngã xuống đất không d ậ y nổi chỉ một kích một bộ đỉnh tiêm con dối thuận diệm tuyên cáo báo hỏng công thâu ra thế như trẻ che thế công đột nhiên trì trệ ta nói tao cần hành ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người cho dù là bọn họ người đông thế mạnh cơ quan thú đánh đâu thằng đó hắn thái độ đối với bọn hắn ý nguyên không có biến hóa chút nào đối công thâu rực cười nói ngươi để cho ta tốn thêm gấp vậy ta liền để các ngươi nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới lao tử nói đến làm đến nói xong đồ sắt bắt đầu tất phương vũ cánh hóa thành một đạo hồng s ắ c t h i ể m điện xuyên qua còn lại thập thất cố bên trong con dối mọi nhọn không điểm ngừng phía dưới tiếng h vang không ngừng vang lên phanh phanh phanh phanh thế vang lên hậu nguyên một đám con dối tựa như châm ngòi pháo hoa pháo một dạng lần lượt báo hỏng ngã xuống đất không d ậ y nổi tất cả mọi người nhìn n ố c cổ tiêu vũ cũng giống như vậy hai mắt ngơ ngác nhìn qua phía dưới con quỷ kêu ma một dạng tạt qua tất phương không nghĩ tới coi như nhất tâm nhị dụng t à o cẩn hành g i a hỏa này cũng có thể đem thiên tử vọng khí thuật lợi dụng đến trình độ như vậy nhanh ngăn lại hắn công tâu thang giống to dù là hắn nghe được câu nói kia hận không thể đem công tâu rực đánh gần chết nếu không phải là ngươi lắm miệng làm sao biết chọc một người như vậy nhưng bây giờ muốn thay đổi cũng không kịp việc cấp bách là nhanh để cho tương quân nhận chủ chỉ cần tranh thủ trong nháy mắt là đủ rồi ngăn trở tất phương t i ể m hộ ta còn dư lại con dối điên cuồng công kích tất phương chính là tốc độ nó quá nhanh những cái kia con dối dáng người cường tráng sức mạnh thật lón vốn di tốc độ cũng rất nhanh nhưng cùng tất phương so sánh tựa như cầu hùng bắt chim sẻ căn bản sở không được bốn tên nhị đại chính thống rất nghe lòi trong đó ba người trực tiếp do lên cỡ nhỏ hỏa thần pháo nhắm ngay tào cần hành nã pháo nổi chỉnh tệ như một một tiếng vang thật lón ba viên đạn pháo bay về phía lầu sáu thừa lại một người nâng tất sắt nhỏ nhắm ngay tất phương dự phán phát ra vừa phát lưới đánh cá tiễn mũi tên bay ra về sau lập tức tứ tán trên không trung mở ra một tấm thiên tạm tờ đan thành n ư ờ i lớn ngăn chở tất phương công tâu thang nắm lây cơ hội lần thứ hai phóng tới tương quân ba lúc này tào cần hành bị đạn pháo nhắ hoàn một lần này cũng không phải là lữ tổ mà là chính hắn mặt như ngọc anh tuấn bức người phi ngư gia thân tuyên uy hiển hách theo hắn trưởng kiếm nhất vung đỉnh đầu pháp tượng chuyển động theo rồi giao kiếm khí huy sái mà qua ba khoả chật hẹp nhỏ bé trong phút chốc một phân thành hai kiếm quan dư thế không giảm thẳng hướng công tâu thang liền gái kia ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách giống như biến thành công tâu thang l ặ t trời bất kể như thế nào chính là ấ y n ấ y cổ tiêu vũ đều có điểm thông cảm hắn Trong a i không tốt gây t à o cẩn hành người nào không biết đó là một c ó thủ tất báo hạng người cái khác trong bao xương khách nhân cũng đều nhìn n ố c cái này t à o cẩn hành thật đúng là giống trong truyền thuyết một dạng tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đoạn s ỉ mối thủ b ê u đầu lấy thưởng công tâu thang chỉ có thể lần thứ hai từ bỏ t à o cẩn hành nhất tâm nhị dụng tất phương s ô n g ra lưới t ă m ti trong n h y mắt trên đất nhiều mười tám cô báo phế con rối về sau tất phương thẳng hướng cái tia bốn cái nhị đại chính thống bốn người kia cũng chỉ là thông ú g hậu kỳ tu vi chỗ nào chịu nổi loại này nhanh như tia chớp công kích phốc phốc phốc phốc chỉ nghe bốn tiếng bạo hưởng tất phương xuyên đầu mạc qua bốn người kia chết oan chết uống n c 9 í i n công tâu h thang thấy thế tức giận sôi sục ngửa đầu phun ra một mũ máu phù phù công tâu h rực dọa đến quỷ đến trên mặt đất giữa hai chân chảy ra hơi ấm chất lỏng toàn thân phát run lên đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng từ các bên ngoài truyền đến ngay sau đó một con gió đen xông vào thiên viên địa phương k á c tao cần hành lông mày nhữ lại thấy được một đầu cự hình chín đầu cơ con xả rõ ràng là công tâu ra đòn sát thủ vân tiêu câu ngọc chuyên văn vân tiêu câu ngọc là lấy dị thú thiên giao làm tài liệu chế thành con dối lại phối hợp cái k h á c tám đầu tăng cường uy lực có thể tầng trời thấp bay trên không cường đại cơ q u a n thú quả nhiên sáu tầng cao lầu như giống trên đất bằng vân tiêu câu ngọc chân như giống như đằng vân giá vũ hướng lên trên liều chết xung phong không tốt tần t u y ê n cơ cùng cổ tiếu vũ sắc mặt đại biến vội vàng muốn ra tay giúp đỡ tao cần hành t r ư ớ c một bước thi triển khinh công bay ra lan can rời xa hai người vân tiêu câu ngọc theo đội không bỏ chín quả đầu đồng thời phun ra hòa diễm khói độc t ứ n g khí chờ một chút để cho người ta khó lòng phòng bị tao cần hành không ngừng né tránh vẫn t i ê u c â u ngọc tại sau l ư n g điền c u ồ n g đuổi theo tần tuyên cơ tâm nắm t h ự c chặt cùng lúc đó phía dưới nhiều thêm một bóng người chính là công tâu ra đời trước gia chủ công tâu luân lúc này mặt máy xám xịt một thân khói bụi hắn trước nhìn lướt qua cùng phương ra chiến đấu vài khung cơ q u a n thú lại nhìn về phía mặt đất báo phế mười tám cỗ con dối cùng bốn cái mất đi đầu lâu như tử sắc ý trong lòng ngăn không được b ộ c phát ra hắn nhanh chân đi đến tương quân trước mặt một tay đặt tại bộ ngực của nó rót vào chất khí đồng thời nhìn về phía giữa không trung tạo cẩn hành kết thúc phương mục xâm đám người sắc mặt chắm bệnh phụ thân không ngăn trở nhưng kỳ thật không phải phương bình thiên không thể ngăn lại là được bên thua người đông thế mạnh bọn họ trước hết để cho công tâu luân vẫn yêu câu ngọc cùng ba cái cơ quan rắn quân trụ phương bình thiên bốn cái nhị đại chính thống thừa cơ dùng lửa thần pháo nổ tung trận pháp cơ quan mở ra thông đạo sau đó cùng con rối bốn cái nhị đại cùng trước sông ra trợ rút lại để cho cái kêu ba cái cơ quan tóc rắn nhận tâm tự bạo vì công tâu luân tranh thủ cái kêu một đường tiên cơ lúc này mới có thể hất ra phương bình thiên tới trước một bước thiên viên địa phương c h á phương bình thiên sau đó đổi đói chấn động trong lòng đứng lên công tâu l â n hai mắt nhìn tròng trọng tạo cần hành đối công thâu rực lớn tiếng nói công thâu ra không có mềm yếu hạng người công thâu rực cuối cùng nhìn thấy chủ tâm nhất lòng tràn đầy sợ hãi và sợ hãi b ộ c phát mà ra kêu khóc nói ra ra cái kia t à o cần hành hắn hắn chết chắc công thâu l u ô n từng chữ nói ra đằng đằng sắc khí công thâu từ pháp tượng bay lên chương hai trăm chín mươi hai lấy giỏ trúc mà múc nước không giá trảng bốn ba k ha ha ha phía trên t à o cần hành nhịn không được cười ra tiếng nói ra chỉ bằng chồng này đồng nát sát vụn ta chết định tạo cần hành trở lại pháp tượng bước lên n ị c h vẫn hôn nguyên vô cử công ngon trỏ tay phải lại tụ họp hư vô tri khí một chỉ điểm ra thái hư chỉ v â n t i ê u câu ngọc chín khoả đầu lắc bày biện nào lên huyền thiết chế tạo sắc ngoài kiên cố không phá vỡ nổi đầu đầu bên trong bốn cái công thâu gia tinh anh đệ tử đang thao túng tay hãm rào s á t t ạ o cẩn hành đ ố n g nhiên một đạo màu xám chỉ lực đánh vào đầu trên đầu bốn tên kia đệ tử vốn dĩ lơ đễm phương g i a vô lượng thần trưởng đều đánh không nát tan chỉ là một đạo chỉ lực có thể làm khó dễ được ta nhưng một màn kế tiếp sợ ngây người sở hữu người q u o n chiến chỉ thấy cái kia tối tăm mở mịt chỉ lực rơi vào vân tiêu câu ngọc đầu huyền thiết sắc ngoài phía trên không âm thanh hưởng không có tiêu tán mà là biến thành sương mù ánh sáng trong nháy mắt xóa đi vỏ kim loại. sau đó hào quang màu xám hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra trong chớp mắt đem bốn thước phương viên huyền thiết biến thành vũ s á t lộ ra bên trong trọn mắt hốc một bốn người tao cần hành cười lạnh một tiếng một kiếm chém ngang kiểm quang xe qua bốn người trước mặt tay hãm chỉnh tế cắt đứt v â n t i ê u câu ngọc mất khống chế t h ă n g tắp hướng phía dưới rơi xuống chỉ nghe bịch một tiếng nổ mạnh khói bùi tràn ngập v â n t i ê u câu ngọc trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất chín quả đầu sụi lo xuống dưới tại đại địa phía trên ném ra danh sâu những người khác cũng đều nhìn ngốc bao gồm vương bình thiết cơ con thú tao cần hành chỉ dùng một đầu ngón tay cổ tiếu vũ trừng to mắt nhìn qua trên đất hô sâu cùng trận tròn mắt công tâu h ra đám người hạ giận đồng thời sinh ra thật sâu cảm thán dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yêu a đây là cái gì võ công cổ tiếu vũ vấn thái hư chỉ tần t u y ê n cơ đầy mắt kiêu ngạo tao cần hành rút kiếm rơi xuống đất giấm nát vân tiêu câu ngọc trên đầu nhìn qua trận mắt hốc mồn công tâu h lân còn có cái khác chiêu sao công tâu h thang cùng công tâu h dựng bước nhanh vọt đến công tâu h lân trước mặt công tâu lân mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn rốt c u c phát hiện không đúng người này không phải bình thường thông ngũ đình phong lại thêm không phải bình thường bị tượng thôn kia pháp tượng tựa hồ là phi ngư phụ, cầm ý Giống công á i tuổi này, bậc này cao thủ, bác chấn phủ ti thủ, này này chấn cũng bậc bác cao phủ h k nhiều gặp, phù hợp chỉ gặp, có m ộ tâu người, chính là đoạn thời gian huyên náo sùng sụp thập tam thái bảo, tạo cần hành. Công trước thời sôi thái thập h là bảo, tạo tam sụp luân b ừ n g tỉnh đại nộ g khó trách có thể có bản l ã n h như thế hãn vội vàng tăng lớn nội lực quán tâu ngã giáp tương quân muốn thành lập liên hệ để nó phát huy ra pháp tượng công lực hai người hợp lực lấy âm dương ra âm dương chú thuật bức lui tạo cần hành chính là tương quân công lực chiếu hút lại là không núp đ í c h công tâu luân lòng chầm xuống chẳng lẽ đời thứ sáu tổ cỗ này ngã giáp còn cất dấu bí mật hôm nay vân tiêu câu ngọc không có thể ngăn trụ mười tám cố đỉnh tiệm con dối chết sạch bốn cái nhị đại đệ tử đích truyền cũng mất bây giờ công thâu ra liền thừa bọn họ tổ tôn ba đời cộng thêm sáu đầu cơ con x à ba cái chui từ dưới đất lên tam lang cùng cái kia vài k h u n g ba triệu giữa bước thương quân mặc dù tới tay chính là cũng không thể sử dụng tất t h ă n g kết quả đi tới mức như thế cũng là bởi vì người trước mắt này hắn hủy mười tám cố con dối hắn đã giết bốn cái nhị đại chính thống hắn còn phế cự u đầu x à vân tiêu câu ngọc công thâu luôn lòng đang dỉ máu nhưng ở giờ phút này phương bình thiên ở đây tiếp tục đánh xuống sinh tử khó liệu trước tiên đem ngã giáp mang、đi. sẽ chậm chậm nghiên cứu rút lui nói rút lui liền rút lui công đâu luân nhắc lên tương quân thi triển tuyệt thế khinh công phóng t ớ i trong sân khẩu ở giữa hồ to công đâu thang cùng công thâu rực theo sát phía sau cơ quan x à chui từ dưới đất lên tam lang phản ứng cực nhanh trước tiên tiến lên ngăn bọn họ lại phương bình thiên thân hình lấp lóe đi tới một đầu cơ quan x à đỉnh đầu sử dụng truy ngàn cân thủ pháp giống như vạn nhận núi cao nện ở cự xà đầu toàn bộ thân rắn trong nháy mắt và mèo phương hiền đám người thi triển k i n h công dứt tới nhưng bọn hắn không có tàu cần hành phá giải huyền thiết thủ đoạn cũng không có phương bình thiên chế địch sức mạnh chỉ ngăn lại hai đầu cơ quan xả tần g tuyền cơ nhảy i xuống tới đi lại tào cẩn hành bên người tào cẩn hành hướng cổ tiếu vũ phất phất tay cười nói trung nguyên gặp lại cổ huynh cổ tiếu vũ cũng cười trung nguyên gặp lại tào cẩn hành mang theo tần tuyền cơ đi ngang qua phương bình thiên phương mục xâm đám người đối bọn hắn gật đầu một cái nói chuyến này chỉ vì c h u quả chú quả tới tay xin cho tảo mô đi trước một bước phương bình tiên còn không biết tình huống cụ thể nhưng p h ư ơ n g mục sâm phương hiền đám người đã từng gặp qua thủ đoạn của hắn tương quân có thể phá giải chính là hắn giúp đại ân đáng tiếc phương ra không thể nắm chặt cái này cơ hội ngàn năm một thử đến cùng vẫn là để cho công người của nhà thua mang theo ngã giáp chạy mất phương mục sâm nghiêm túc ôm quyền chắp tay nói ra đêm qua công thâu d ự c mạo phạm nhận lỗi chưa cho tốn thái bảo đại nhân vừa rồi lại giúp bọn ta phá giải công thâu mật ngữ phương ra vô cùng cảm kích tất có hậu báo đa t ạ không cần phải khắc khí tao cần hay nói còn nhiều thời gian chư vị táo tử tào cẩn hành mang theo tần t u y ể n cơ ra thiên viên địa phương c á c ở đây khách nhân nhìn vào đầy đất bờ b ộ n nát vụn con rối chết đi chính thống còn có lộ ra cơ quan phòng điều khiển v â n tiêu công ngọc trong lòng t h ầ m than đều đối tào cẩn hành tính tình cùng năng lực có hiểu thêm một bậc tất cả những thứ này mọi nguồn chính là công tâu h dực thiên không nên vạn không nên chọc phải hắn nếu không phải hắn một đến hai hai đến ba tìm đ ư ờ n g chết tào cẩn hành chưa chắc sẽ nhằm vào hắn cũng sẽ không tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất hắn nói để bọn hắn nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới quả nhiên làm được không chỉ chừng này khách nhân cho là như thế cổ tiểu vũ cùng tần tiện cơ cũng cho rằng sự tỉnh dừng ở đây、rồi. công tâu ra dốc toàn bộ lực lượng tập kích bất ngờ mặc dù thành công từ phương ra cầm trong tay đi ngã giáp trả ra đại giới cũng đã đủ lớn cẩn hành thương thế của ngươi tốt rồi chúng ta đi cái kia chơi đ ù a t ầ n tuyển cơ ô m t à o cẩn hành cánh tay thực vì hắn khỏi hắn cao hứng t à o cẩn hành nhìn về phía bầu trời đem ngón cái cùng ngón t r ỏ làm chạm c á n h gác phóng tới bên miệng thổi cái to rõ hô lên không bao lâu trên bầu trời một đầu màu nâu đỏ cự ương trên lưng còn đứng một con trắng như tuyết nhỏ lớn miễu hỏa tinh còn chưa rơi xuống đất hiên viên thập tứ liền vội vã không nhịn nổi nhẹ xuống tới bổ nhào vào tạo cẩn hành trên người miêu miêu mà khiến mấy ngày không thấy muốn chết hắn tao cần hành ôm lấy hắn nhẹ nhàng vớt ve đầu của nó trấn an nói ra đi vụ lưu đạo a ngươi đ ạ i t ỷ không phải thiếu một cái phá giải thuyền đăm cơ quan t h u ậ t đại sư sao ta giúp hắn muôn mời về một cái ấy tần tuyền cơ hiếu kỳ nói ngươi chừng nào thì xin ta sao không biết rõ tao cần hành cười vớt x u ô i cái mũi của nàng bí mật nói đến cùng là xảy ra chuyện gì công tâu luận đám người theo thông đạo dưới lòng đất trở lại bên đỏ trên thuyền môn lấy tốc độ nhanh nhất lái rời phương ra hải vực trong khoang thuyền đám người chật vật từ cơ quan thu phòng điều khiển đi ra Đi tới k h công thâu í n thang ngươi nói công thâu luân chỉ một ngón tay trực tiếp kêu lại danh công thâu, thang sắc tâm trầm, nhưng công thâu rực một cái đem toàn bộ quá trình đều giảng từ đêm qua công thâu rực bởi vì viên những kia quả cầu đá cùng tạo cẩn hành nổi lên va chạm đến để cho tạo cẩn hành dùng nhiều gấp hai giá tiền mua chú quả sau đó chính là tạo cẩn hành đối công thâu ra trả thù từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện không giấu dêm chút nào công thâu rực sắc mặt trắng bệnh phù phù quỳ xuống run l y bẫy hai mươi v à lượng liền vì hai mươi v à lượng công thâu luôn nghe giận tí mặt một tiếng nghiêm khắc trở tay đánh công thâu rực một bàn tay ba cực lớn lực đạo để cho công thâu rực bay lên giữa không trung bên trong dạo qua một vòng mới đập ở trên vách tường nửa bên mặt lập tức x ư n g p h ư n g lên khỏe miệng tràn ra máu tươi công thâu rực là được bên thua trăm năm khó gặp cơ quan thuật thiên tài công thâu luôn ngày thường thích nhất tô tử một mực là muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng ngày hôm nay công tâu h l u ô n lần thứ nhất ra tay liền muốn hắn nửa cái mạng liên vì cái này hai mươi v ạ n lượng ngươi bốn cái thúc thúc đ ổ i lên tính mệnh liên vì cái này hai mươi v ạ n lượng công tâu h ra lịch đại hoàn thiện mười tám c ố con dối hóa thành hư không liên vì cái này hai mươi v ạ n lượng công tâu h ra mạnh nhất cơ quan thú vân tiêu câu nọc g thành một đống sát vụn liên vì cái này hai mươi v ạ n lượng ta công tâu h ra sát khí hao tổn gần nửa công tâu h l u ô n càng nói càng giận lại đạt một ước chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói nói bao nhiêu lần sửa đổi một chút ngươi cái tia tật xấu chính là không e cùng về đến gia tộc cho ta lan tiến vào từ đường diện bích ba năm tất cả mọi người cầm như hạt hiền c ô nếu g t h không còn ngang n ư ợ phải là hắn dựa vào tinh xảo cơ quan thuật mang theo mặt khác hai cái giữ vững tương quân nói không định phương ra đã làm được việc đó mới là đến không một lần nhắc tới tương quân công tâu luôn sắc mặt hơi ôn hòa công tâu thang tiến lên đo lấy hắn ngồi xuống những người khác trong lòng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra pháp tượng lựa giận thực sự khó đỉnh công tâu luân nhìn về phía tương quân hắn y nguyên duy trì lấy t r ư ớ c vũ đạo tư thế không núp đ í c h rõ ràng đã cõi ra thua độc cám ngữ đoạn đường này cũng truyền bá không ít chân khí chính là chính là không phản ứng đây là có chuyện gì công tâu luân cao mày nói đ ờ i thứ sáu tổ đã đ i thứ sáu tổ đã đem tương quân tình huống làm giải thích giữ lại hậu thế cũng không làm cái gì đặc thù bố trí chỉ là tại rời đi tiêu phòng trước điện lấy thua độc khóa kín linh hạch nhưng hiện nay linh hạch đã giải theo thường lệ hẳn là có thể một lần nữa nhận chủ vì sao công tâu h luân càng nghĩ càng cảm thấy quái gì, trong lòng ẩ n ẩ n toát ra cái không ý tưởng hay chẳng lẽ công tâu h luân linh quang trợn lóe vội vàng nói thang nhi ngươi nói tương quân thua độc là t à o cẩn h à n h thời g i a có đúng không công tâu h thang nói là công tâu h luân còn có cái kia chỉ tất phương cũng là hắn thời g i a lại thêm đã nhận chủ có đúng không công tâu h thang là công tâu h luân cái kia tất phương thời g i a thua độc về sau lại đang tương quân đỉnh đầu đứng bao lâu ân cái này công tâu thang con mắt trong nháy mắt mở to trong lòng hơi hồi hộp một chút không tốt ha ha ha ha ha đột nhiên một trận tiếng cười trong trẻo vang vọng tại khoang thuyền bên trong đám người giật nảy cả mình cùng lần theo đầu nguồn âm thanh nhìn lại không ngừng quá sợ hãi lại là t ư ơ n g quân ba giờ này k h ắ c này hắn một loại pho tượng cứng ngắc khuôn mặt đột nhiên trở nên linh động hết sức cùng chân nhân không hai rất tự nhiên để tay xuống nhẹ nhàng con g ra cái tiếng ọ n đèn dùng cho tế vũ rượu tức rơi xuống đất phát ra giòn vang hắn nhìn thân thể của mình lộ ra ngạc nhiên biểu lộ nói ra nga giáp thật sự vô cùng kỳ diệu điều khiển tướng quân so tất phương chơi rất hay quả thực tựa như một chính mình khác hoàn mỹ phân thân tạo h à n h công tâu luân kinh ngạc ngay cả tương quân cũng rơi xuống trong tay hắn d à y vo một trận tổn thất nặng nề không nói còn lấy giỏ trúc mà múc nước công d ạ c h ẳ n g công tâu luân tức đến đỏ bừng cả mặt huyết áp đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi kém chút mất đi lon tiếng nói quả nhiên là ngươi đây là ngươi tự tìm đường chết dám lên thuyền bốn hắn vừa nói vừa để khí hành công đ ỗ n g nhiên b i ế n sắc đầu tiên là trong bụng cảm thấy đau đớn một hồi tiếp theo hai đầu gối mềm lún ngã ngồi trên g ế trong bụng còn tựa như mấy ngàn thanh tiệu đao tạ thác đau hắn mồ hôi lạnh chạy d ò n đan điền trung nội tức chỉ nhắc tới, tới vài t h ớ lại chìm xuống dưới ph công tâu thang cùng vị kia trung niên nhân không lo được tương quân vội vàng tiến lên xem xét công tâu luôn sắc mặt t r ắ n g bệnh nỗ lực đưa tay chỉ t à o cần hành lên dây cót tinh thần nói ra hẹn hạn g ư ờ i cho ta phía dưới độc không phải độc tao cần hành cười lạnh dựa vào tương quân miệng nói ra đây là học tông loạn thần chú ấn đùa này bản thân có mãnh liệt kích thích đồng thời nương theo tăng cường chú ấn uy lực chất xúc tác nếu như trực tiếp phóng ra rất dễ dàng phân rõ cùng đề phòng hơn nữa còn nhất định phải trực tiếp tiếp xúc đồng thời duy trì một đoạn thời gian mới có thể phóng ra thành công nếu không phải như thế ta vừa rồi thì sẽ không khiến ngươi mang đi tương quân n g ư ờ i đoạn đường này cùng tương quân tiếp xúc vừa vặn để cho chú ấn phát tác đây là đang giã quỷ thôn cùng lục dịch học lúc trước từng sử dụng chiêu này đối phó hứa thanh vi vạn vật dựa vào âm mà ô m lấy dương trùng khí dị vi hòa âm cùng dương thủy trung đối lập mà thống nhất học tông âm dương chú ấn chính là thông qua đem chân khí luyện thành khí độc tác dụng với kỳ kinh bắt mạch lấy xáo trộn trong thân thể âm dương đối lập cân bằng từ đó đạt thành hiệu quả mà loạn thần chú ấn là âm dương đối lập cân bằng từ đó đạt thành hiệu q u loại này chú thuật có thể đạt tới cùng loại thập hương nhuyễn cốt tán hiệu quả để cho người ta trở thành cá trên tớt đối cao cảnh cũng hưu hiệu quả hèn hạ hèn hạ công tâu h luân chửi ầm lên chỉ là thân t r ú n g chú ấn tiếng mắng cũng là h ư u khí vô lực về phần hắn hai cái kia như tử ngay cả cắm lời cũng không dám tao cần hành cười nói hưởng cho các người hay là công tâu h gian hậu nhân ngay cả âm dương thuật cũng đều không hiểu khó trách làm ngã giáp không chịu nổi một kích chỉ có thể tìm tổ tiên di vật bản thân không cẩn thận sao có thể trách ta ngươi công tâu h luân khí trứng mắt lớn tiếng ho khan phóng tâm ba thật muốn giết ngươi vừa rồi liền xuống tay t a o cần hành nói các ngươi là công tâu cơ quan thuật truyền nhân giết các ngươi rốt cuộc là trung nguyên thần châu một loại tổn thất chỉ là con người của ta không thích lưu hậu hoạn coi như không giết cũng không thể để các ngươi đối ta cấu thành uy hiếp công tâu ra uy hiếp lớn nhất chính là ngươi nhưng hôm nay chúng chủ ấn cũng không đủ gây sợ công tâu luôn động tác cứng đ ở da vật là ngoài ý muốn những người khác cũng đều sửng sốt một chút vốn cho rằng muốn toàn quân bị diện nhưng là tào cần hành biến sắc ý cười thu lại lạnh lùng nói ra cũng chỉ có một cơ hội này còn dám ra tay với ta ngươi coi như hội đoàn thổ tạo ra con người lão tử cũng giết không tha các ngươi h ẳ n là hiểu rõ ta có thể làm đến công tâu h l u ô n trầm mặc những người khác càng là không nói tiếng nào tao cần hành so trước đó trong tin đồn càng đáng sợ lần này không cần tốn nhiều sức liền phế mất một cái p h á p tượng đối thủ như vậy để cho người làm sao chống đối công tâu h d ự c cho ta mượn sử dụng hai ngày tao cần hành nói xong một cái nhấc lên công tâu h d ự c thi triển khinh công như quỷ mị biến mất không còn tam tích hai người rời đi sau khoan g thuyền bên trong yên tĩnh cực kỳ lâu chỉ để lại đầy mặt đất lông gà chương hai trăm chín mươi ba nga hoàng bốn mươi a tao cần hành t ư ơ n g lại ảnh trên đào hoa đạo hoàng gia gia chủ Hoàng chủ bách tuyên nhìn vào trên tay tin khó có thể tin làm sao lại nhanh như vậy lúc này mới ba bốn ngày t h ầ n g i a có thể đảo ra cái gì nếu như cũng không có trọng bảo vừa có ích đến bỏ như giày rách cái kia lúc này nói cho phương ra không phải trắng đưa cho bọn họ nhưng là nếu bây giờ không nói có tạo cẩn hành tham dự khó bảo toàn hắn sẽ không nhìn ra cái gì lúc này làm sao nắm chắc hoàng bách tuyên trở nên đau đầu ủy in sau khi cùng tiềm ngư tẩu cũng nghĩ không ra biện pháp tốt nhất là nhìn phía trên tin tức tào cẩn hành ngay ở trước mặt phương g i a diện phế công tâu gia tộc nhiều như vậy sắc khí ngay cả phương g i a không thể làm gì huyền thiết cơ quan thú đều chiếu phế không lầm thực lực như thế coi như nói cho bọn hắn bọn họ còn biết giống trước đó dự nghĩ như vậy đối tần gia xuất thủ sao hoàng bách tuyên gấp đến độ vừa đi vừa về chuyển tần gia một khi được thế thế tất để ép hoàng gia không gian sinh tồn đây là quan hệ đến gia tộc sinh tồn đại sự tần chiếu nam b quan chính là tần gia mềm yếu là lúc hết lần này tới lần khác lại tới cái càng khó chơi hơn tạo cẩn hành chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn vớt thuyền đắm độc chiếm bảo vật cái kia trước đó vì gấp rút chuộc về tư xa đáp ứng bọn hắn công phu sư tử ngoạm sở tốn hao tài bảo h á không phải trôi theo dòng nước gia chủ không cần lo lắng t i ê m n g ư tàu an ủi tần h gia vớt cũng không thuận lợi chiếc kia thuyền đắm lên máy bay quan trải rộng theo thám tử được hồi tin tức bọn họ đã chết mười mấy hào thủ chỉ có kim sơn lại không cách nào gỡ xuống nhất cần một lượng bọn họ sẽ chỉ so chúng ta lại thêm sầu đúng vậy a gia chủ ủy y sau khi nói đông hải cũng không có sở trường về cơ quan thuật cao thủ mặc dù có tần gia cũng không dám tùy tiện hoàng t o n ư ờ i kia bách ô n g tuyên trầm â m ngâm chốc lát lời ấy thật là hữu lý cơ quan thuật cũng không phải một sớm một chiều có thể học được tần ra không mời được người tài ba liền muốn lấy mạng người đi lấp thuyền đắm bảo vật càng tốt cơ quan càng phức tạp bồi mệnh nhân thì càng nhiều bất kỳ gia tộc nào đều nhịn không được như vậy chết kiểu này tần ra đây là đang đánh cược đánh cược trong thuyền kia bảo vật đầy đủ tương đương với giá lớn như vậy tăng số người nhân thủ hướng về thương minh nào là tần thuyền khuyết s á t thực s ầ u lại có bốn người bởi vì khai thác dự trương lâu thuyền tử vong nhưng màn à y còn không tới vì võ đế xuất hành thiết kế khoang chính thất chỉ là vì nhân viên đi theo chuẩn bị bộ khoang thuyền bên trong có cái gì đều không biết liền vừa mới tiến cửa mà thôi đã chết mười ba người tổn thất nặng nề những người này hậu sự trợ cấp đều phải làm để ổn định những người khác nhưng dù cho như thế khai thác dự trương nhận tỉnh hay là cùng nhật câu hạ thời gian dần trôi qua đã đến người người nói thuyền biến sắc trình độ lại không mời tới có thể phá giải cơ quan cao thủ liền không có người dám tiến vào thuyền tần tuyên k h u y ế t thật sâu thở dài t ỷ một cái hạ nhân đi nhanh tiến vào tần g i a đại s ả n h đối tần tuyên k h u y ế t cùng thời điểm kiên quyết nói ra t ỷ nhị đạo chủ tứ đạo chủ chuyển về lời nhắn mục lan g quân chính đang nằm dương không có cách nào qua đây biết rồi tần tuyên k h u y ế t lại thở dài người đi xuống đi là cái t h u y hạ nhân không người chậm rãi bước rời khỏi đại s ả n h còn có cái khác cơ quan sư sao thời ầ n Tuyển k u y điểm đẻ xuống h kiên quyết cười khổ một tiếng lấy ra một phần thư tín nhìn nhìn lại cái này tần tuyển quyết tiếp nhận trăng giấy đại lược nhìn lướt qua giật mình đồng thời lại có chút dở khóc dở cười tạo c ầ n hành tổn thương sớm tốt rồi là to lớn chuyện tốt nhưng là gây công tâu h ra cái này nàng lắc đầu liên tục công tâu h ra tại cơ quan sư vòng quyền nói chuyện cực lớn tùy ý gọi phát hai câu đẩy ra hai kiện cơ quan cũng có thể làm cho những cơ quan khác sư được ích lợi không nhỏ công tâu h ra tộc chỗ ở với cơ quan sư tựa như quốc tử giám với đệ tử quả thực là trong lòng bọn họ thánh địa đ ề u không cần công tâu h ra cố ý giải thích một khi để bọn hắn biết rõ việc này những cơ quan khác sư vì tránh h i n g h chỉ sợ thì càng khó xin chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ tần tuyên k u y ế t lòng tràn đầy không c ă n lòng sợ rằng g i ấ u diếm không được bao lâu thời điểm kiên quyết lắc đầu nói lần trước hoàng gia nhân giả trang hải tặc đi theo lão tứ cưỡng đoạt một bình chân nhân đan rõ ràng là sớm có dự i ư u trong khoảng thời gian này nói không chừng đã dò xét được một chút tin tức cũng chớ xem thường thất sắc cầm lý mặt khác thương minh đảo cũng không phải bền chắc như thép lại nhanh đến cuối tháng loạn trong giặc ngoài chỉ sợ thật đúng là được dừng lại vậy liền tần tuyên quyết quyết định thật nhanh vừa muốn nói chỉnh đốn một trận trở qua cuối tháng lại nói cũng tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này gấp rút xin đáng tin cơ quan sư không đợi nói xong đại sành bên ngoài sân nhỏ trên không chuyển đến thanh âm không cần theo nói xong tao cần hành cùng tần tuyển cơ trước ngày xuống tiếp theo là h i ê n viên thập tứ tất vương cùng tướng quân cùng tướng quân trong tay s á c h theo thần sắc chết lặng công tâu h dự tần tuyển khuyết cùng thời điểm kiên quyết nhìn về phía ngoài cửa đám người kia đi vào đại sành tao cần hành cười nói ra đây có người chọn có thể g i ú p một tay h á n tâm thần k h ẽ động t ư ơ n g quân đưa tay đem công tâu h dựng đ ẩ y vào công tâu h dựng sắc mặt chết lặng thờ ơ thời điểm kiên quyết nhìn k ỹ hai mắt thất kinh nói công tâu h ra thiếu chủ cái này hắn làm sao cùng công tâu ra dựa vào tao cần hành thuận miệm nói sợ hắn không thành thật trước dùng nhất tâm t h u ậ t không trụ các ngươi đều có thể để cho hắn đi phá giải cơ quan hắn là công tâu h già trăm năm khó gặp thiên tài chắc hắn đối với nhà mình cơ quan h i ể u rất rõ hẳn là có thể r ú t không cần lo lắng hắn tiết lộ bí mật người này tâm tính chưa đủ không phá được t a nhất tâm t h u ậ t không có lệnh của ta liền xem như công tâu h luân cũng đừng hòng để cho hắn tiết lộ một chữ cái này không phải dựa vào a rõ ràng là đoạn nhưng là đoạn hảo t â n tuyên quyết cùng thời điểm kiên quyết không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra đông hải cơ quan sư chỗ nào có thể so sánh công tâu h gia chính thống hay là chính thống bên trong đứng đầu thiên phú cái kia có hắn xuất thủ không sơ hở tí nào không nghĩ tới tạo cẩn hành ngay cả công tâu h gia coi như chân bảo thiếu chủ đều có thể bắt đến tạ Tà tạo đại nhân thời điểm kiên quyết nghiêm túc ôn quyền hành lễ tần tuyên khuyết đi theo phúc thân thể lễ nói ra việc này không nên chậm trễ thương minh đảo minh thủy nước xoáy sắp nổi nhị thuốc liền làm phiền ngươi đi một chuyến mang vị này công tâu h thiếu chủ trôi qua mau chóng đem hạch tâm khoang đồ vật mang về dừng một chút nàng tiếp tục nói vớt mà ra đồ vật trước hết mời tạo tiền sinh tùy ý chọn lựa mười kiện、Hảo. thời điểm kiên quyết một chút không chần chờ đối tàu cần hành hành lễ hướng công tâu h d ự c tàu cần hành lại cho công tâu h d ự c thêm một tâm lý ám thị để cho hắn nghe theo thời điểm kiên quyết mệnh lệnh đưa mắt nhìn hai người rời đi quay đầu nhìn về phía tần tuyệt khuê nói ra đồ vật thì không cần tiện tay giúp đỡ bất quá ta có cái nghi vấn cái này minh thủy nước xoáy lại là cái gì là thương minh đảo một loại hiện tượng tự nhiên tần tuyển cơ tiếp lời nói đông hải chư đảo hải t r i ề u một mực rất có quy luật tại trăng lưới liềm hoặc lúc đầy tháng cũng chính là đầu tháng cùng cuối tháng hội sinh ra cao trào ở trên cao dây hoặc hạ về lúc lại sẽ sinh ra con sóng nhỏ thương minh đ ả o triều tịch biến hóa nhất là đại mỗi khi gặp đầu tháng cùng cuối tháng hai ngày này tới chiều là lúc dưới đảo liền sẽ tuân ra một cố mạch nước ngầm tại mặt biển hình thành vòng xoáy khổng lồ trong vòng xoáy thủy phi thường trầm trọng không cách nào đ ỡ t h u y ề n vận chuyển tại nước xoáy bên trong giống như là có hàng ngàn hàng vạn thủy quỷ tại moi đáy thuyền hướng xuống kéo cho nên đảo dân liền hướng kêu cố này mạch nước ngầm minh thủy hắn hình thành nước xoáy cũng đã thành minh thủy nước xoáy không sai tần t u y ề n khuyết nói bổ sung dự trương lâu thuyền rất có thể cũng là bởi vì minh thủy mới đắm chìm mấy ngày nay khai thác ra không ít công thâu ra bá đạo cũng là hán thời điểm số một sắc khí hải thú tất nhiên không cách nào chống đối có thể khiến cho võ trang đầy đủ dự trương lâu thuyền đắm chìm chỉ có thể là minh thủy nguyên nhân lại hoặc là thị thần thú tao cần hành thì thảo thêm một câu nói ra không có điều tra do c ố kia dòng nước ngầm bắt nguồn sao tần thuyền khuyết lắc đầu minh thủy trầm trọng dị thường nước xoáy hình thành chỗ đội thuyền không cách nào đi thuyền nhân càng không cách nào tiếp xúc một khi bị cuốn vào nước xoáy nhẹ thì bị mạch nước ngầm xả tiến vào đáy biển chỗ sâu chết chìm mà chết nặng thì tại chỗ bị rảo sát phân thây chết không có chỗ trôn tao cần hành những mày trầm âm chiều tịch mạch nước ngầm bốn nghe giống như có dấu vết mà lần theo nhưng luôn cảm giác trong này có chuyện xảy ra tính toán tao cần hành lười n h á t truy đến cùng dù sao công cụ người đã đưa đến soát sóng độ thiệt cảm hắn trực tiếp cáo từ chuẩn bị trở về nuốt mây nhà khói lâu củng cố một chút cảnh giới tần tuyên quyết nói câu chấm đã từ trong tay h á o lấy ra một phong thư đưa cho hắn đây là hôm qua trung nguyên thương hội đưa tới một phong mật tín mặc dù đi vụ lưu đ ả o tin tức con đường nhưng là là cho ngươi cho ta. tao cần hành h ữ n mày tiếp nhận tin xem xét phía trên cũng thật là tạo cần hành thân h ả i nhìn vào có điểm giống đại ca bất tích tần tuyên quyết nói phong thư này ta chưa có xem vốn định hôm qua liền ra lệnh nhân đưa đi ngoại giao đảo giao cho trên tay ngươi nhưng lo lắng người của chúng ta lên đảo hội tiết lộ phong thanh tiết lộ thân phận của các ngươi cho nên không ngại tàu cần hành trực tiếp xé phong thư ra rút ra thư tín nhìn lại cũng thật là đại ca gửi thư tin rất dài có năm sáu trang tàu cần hành xác nhận là lưu chấn viễn bút tích liền chuẩn bị hồi nuốt mây nhà khói lâu từ từ xem một giọng nói cáo tử tần tuyển cơ rất tự nhiên ôm cánh tay của hắn cùng đi tần tuyển khuyết nhìn khỏe mắt run rẩy nhưng đến cùng không lại ngăn cản bốn trở lại nuốt mây nhà khói lâu tần tuyền cơ phân phó hạ nhân chuẩn bị thiệt rượu tao cần hành ngồi tới trên bộ đoàn lấy ra tin nhìn lại h i ê n viên thập tứ nằm ở bên cạnh hắn tất phương đứng ở bà vai tương quân giống môn thần một dạng canh giữ ở cửa ra vào tần tuyền cơ cầm qua bộ đoàn theo sát tọa ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn một chút giấy viết thu lại sợ bị phát hiện một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng tao cần hành nhịn cười không được một cái ôm chầm nàng muốn nhìn liền nhìn sợ cái gì tần tuyền cơ nằm ở trước ngực hắn đỏ mặt lên n h ọ giọng nói là lưu đại nhân thúc giục ngươi trở về sau â n tào cần hành gật đầu nói chẳng qua cũng không gấp chứ một chút kinh thành gần nhất phát sinh đại sự chính là để cho ta tính dưỡng kết thúc mau trở về một là vì đại châu trận chiến kết h thưởng thứ hai cũng có chút sự tình muốn theo ta thương nghị sự tình tần tuyên cơ s ư ớ n g sở chuyện gì trên thư không nói đ o á n chừng không phải là cái gì đại sự tao cần hành nói chờ ta viết phong thư để cho h ỏ a tinh đưa đến kinh thành cẩn thận hỏi một chút ân tần. tần tuyên cơ gật đầu một cái nếu thật là đại sự cũng sẽ không đi vụ lưu đảo con đường kinh nhiều người tay trấn phủ ti muốn đưa tin còn rất nhiều càng bí ẩn càng hiệu suất cao hơn biện pháp tần tuyên cơ do dự nói vậy ngươi lúc nào trở về tao cần hành nói làm sao cũng phải gặp ngươi một chút phụ thân đem chuyện của chúng ta nói ra bằng không thì ta trở về cũng không yên tâm đối với vạn nhất bọn họ đồng đả huyền ương làm sao bây giờ ta vừa đi chính ngươi nếu là chịu không được đây này tao cần hành nhịn cười không được ta có thể tần tuyển cơ ngồi thẳng thân thể nghiêm túc nhìn xem h ắ n nói ta nhất định có thể không chịu nổi lời ngầm chính là bị ép gà cho kẻ khác tần tuyển cơ không cân nhắc qua vấn đề này tao cần hành nhìn vào tấm k i u hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt cùng nàng như đỉnh chém sắt thân sắc trong lòng một trận triệu nhiệt đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực ta biết ngươi có thể nhưng là không cần n g ư ờ i treo lên tà t ố i đêm khuya h u y ề n nguyệt treo trên cao gió biển thổi phất thương minh đảo ngoại thương thuyền san sát cột bùn u thành đàn một mảnh nghiêm túc thương minh đảo ở vào đông hải quần đảo đông nam bên cạnh toàn thể diện tích rất lớn tại đông hải gần với bồng lai hoa đảo sương mù lưu tam đảo nhưng bởi vì trên đảo cao bao nhiêu sơn không có cái gì đặc sản tăng thêm vị trí địa lý so sánh lệch một mực không được coi trọng thẳng đến lần này đảo ra thuyền đắm thương minh đảo đáy biển chiếc kia dự trương lâu thuyền nhưng lặng lặng nghiêng cắm ở sâu không thấy đáy lòng trào bên trong bốn phía đen ngòm l cái này thuyền trưởng sáu mươi triệu cao mười lăm t r ư i n g trên dưới b ố tầng khí phái hết sức ba giờ này k h ắ c này lâu thuyền bên ngoài cao thủ vây quanh lâu thuyền bên trong bầu không khí ngưng trọng tính cả thời điểm kiên quyết ở bên trong ba vị đ ả o chủ đang cùng công thâu rực theo khai thác m à ra lô lớn từ từ bơi lên tầng hai đi tới xa hoa trình độ gần với khoang chính bộ khoang thuyền tam đảo chủ dương cảnh thần nắm chặt trường thương tứ đảo chủ mau ra hách đeo bao tay lên cái này khoang nhìn vào xa hoa trên thực tế ăn thịt người không nhà xương nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm kiên quyết là lần đầu tiên tiến vào thuyền cho dù lấy kiến thức của hắn nhìn thấy tầng hai trong khoang bên ngoài vậy được mảnh nhỏ phát sáng dạ minh châu thời điểm cũng không nhịn được lấy làm kinh h ả i hào xa hoa khoang loại trình độ này vẫn chỉ là bộ khoang thuyền sao chủ kia khoang thuyền lại nên là hạng gì quy chế ba người đứng ở cửa khoang công thâu rực trực tiếp bơi vào rốt cuộc là công thâu gia chính thống biết rõ bản gia bố thiết các loại cơ quan bấy dập đối mặt đến từ hơn một năm trước vài dạy thủ công cục ô n g thâu rực lộ ra mười phần nhẹ nhõm thành thạo nơi này ném cái thành đầu nơi đó đánh xuống tấm ván gỗ chỉ là thật đơn giản thăm dò liền để trong khoang thuyền các loại ẩ nút n cơ quan tại chỗ độc tiễn địa thứ hố lom phi t r ơ m các loại cơ quan khởi động tiếng liên tiếp t ạ c h t ạ c h t ạ c h sát khí bốn phía ba cái đảo chủ ở phía sau nhìn hái hùng kết vía cái này muốn làm một cái một cái thử sợ là muốn chết tốt nhất trăm người bốn không bao lâu toàn bộ khoang liền được các loại loạn thất bát tao lợi khí lấp kín phóng tầm mắt nhìn tới từ trên xuống dưới đao quan g kiếm ảnh một mảnh r ế t lạnh cùng công thâu rực xử lý không sai biệt lắm từ thời điểm kiên quyết giờ ân lở đầu ba rẻ g i t vòng qua các loại b ẫ dập bơi về phía khoang tận cùng bên trong nhất sau đó bọn họ liền thấy một bộ băng quan ba người tâm tạng co lại bị dạ minh châu chiếu xanh mân mận âm trầm kinh khủng trong khoang đột nhiên nhiều hơn một bộ quan tài càng tăng thêm mấy phần quỳ dị khó trách nước biển như vậy âm lãnh nơi này lại có một bộ vạn niên huyền bằng chế tạo băng quan thời điểm kiên quyết hỏi qua công tâu dực xác nhận trong quan tài bên ngoài không có cơ quan bấy dập về sau cùng dương c ả n h thần mao ra hách ba người hợp lực đẩy ra nắp quan tài trong quan tài nằm một nữ nhân gia thị tuyết bạch ngũ quan như vẽ mỹ diễm động nhân ba người đều nhìn nốc b ỗ n nhiên nước biển tràn vào băng quan khắp qua cô gái kia thân thể đằng sau nữ nhân hai chân nhưng vẫn hành biến thành ngư vĩ nàng là một giao nhân ba nguyên bản đóng chặt hai mắt đ ô n g dưng mở ra thả ra xanh thám lãnh quang ẩm ẩm ẩm viên kia yên lặng nghìn năm tâm tạng bắt đầu nhảy lên càng nhẹ càng nhanh nữ nhân con mắt chuyển động nhìn về phía bốn người sắc ý đột nhiên bộc phát bốn người sắc mặt đại biến không tốt mau bỏ đi chương hai trăm chín mươi bốn âm dương khôi lỗi thuật nghìn năm láo bất tử bốn b ư c i a k h ô n g tốt mau bỏ đi bốn người vội vàng xoay người nổi lên chân khí hướng ra phía ngoài du nhưng không đợi du ra bộ khoang thuyền đại môn bỗng nhiên phía trước cửa gô đóng chặt sau lưng chuyển đến một cố lệnh leo âm trầm lãnh khí như như cơn lốc quét sạch một phía trong nháy mắt đó giống như toàn bộ dự trương lâu thuyền bao gồm trong thuyền nước biển đều sống đi qua bốn người một trận hãi hùng k ế p vía thời điểm kiên quyết trong đầu hiện lên một câu lộ ban kinh chính là công tâu tự sáng tạo công tâu g i a trí tôn t u y ệ t học tu đến cực hạn cũng có thể nhẹ nhàng khống chế thổ một kim thạch điều khiển cơ q u a n thú người trong quan tài còn sống hơn nữa còn là lấy g i a o nhân c h i thân học được cảnh giới cực cao lô ban kinh trừ khống chế thổ một kim thạch bên ngoài nàng còn có thể điều khiển ngàn vạn thủy khí nguy hiểm ta cản phía sau các ngươi mau bỏ đi thời điểm kiên quyết vội vàng để khí vật công thi triển đông hải tuyệt học vẫn còn thủy bạo điện t r ở tay đối băng quan đánh ra một trường rõ ràng là ngũ phẩm tuyệt học hóa cốt miên trường trường này trưởng thế minu h trường lực cơm độc tàn nhẫn vừa mới xuất trường liền hóa thành vô hình trường ấn cực tốc đánh về phía vạn niên huyền băng quan tài trường lực kia những nơi đi qua nước biển lật sôi phát ra suy suy b ạ o hưởng nhưng không đợi đánh tới băng quan đông nhiên nước biển trở nên càng thêm lạnh lẽo tạch tạch tạch! nước biển đông kết băng quan bên ngoài băng hoa nở rộ trường ấn đánh vào băng hoa bên trên chỉ lưu lại một dấu tay mờ mò tứ tán băng tỉnh thừa cơ bay tới bốn người bên người băng bên trên cực hàn chỉ khí để cho bốn người thân thể run lên giao nhân chưa đứng dậy chỉ là điều khiển nước biển liền để thời điểm kiên quyết cùng bốn cái thông ngũ cao thủ thân thể đông cứng hô hấp khó khăn dương cảnh t h ầ n đám người căn bản là không có cách ra khoan g thuyền phát tượng bốn người quá sợ hãi lâu thuyền này bên trong lại có một cái hán võ thời đại phát tượng vô số nước biển giống như là biến thành từng đầu rắn nước chui hướng thai mắt của bọn họ m i ệ n mũi khóa lại tứ chi của bọn hắn bốn người điên cùng dãy r u ộ lại không làm nên chuyện gì thân ở đáy biển thiên thời địa lợi đều không ở trên lệnh cảnh giới lại lớn như vậy bốn người bọn họ quả thực biến thành g i a o nhân đồ chơi không hề có lực hoặc thủ đón lấy bốn người dưới chân trên vách khoang thô dày bong thuyền bỗng nhiên từ bốn phương tạm hướng hướng bọn họ bay đi phanh phanh phanh phanh mấy tiếng nổ mạnh sau đó bong thuyền tự mình dựng ra bốn bức quan t ả i kín kẽ đem bốn người phong tại trong đó băng quan bên trong g i a o nhân dôi ra một con thon dài tới tay trong lòng bàn tay phát ra một băng lam chân khí huyền hóa ra bốn cái vô hình sợi tơ từ trừ ngón cái bên ngoài bốn ngón tay nô ra sôi theo trong lòng đất chui vào một quan lại từ bốn người cước bộ một đường kéo dài hướng lên trên cho đến xâm nhập cái hót bên trong、Suy. bốn người dãy ruồi lập tức trở nên chậm ánh mắt chết lặng thần sắc mờ mịt âm dương ra b i thuật âm dương khôi lỗi thuật ẩm bốn bức quan tài đồng thời rơi xuống đất phát ra v a n g trầm giao nhân từ băng quan bên trong đứng dậy ngân sắc ngư vĩ nhẹ nhàng hất lên y ê u nhã đứng ở bốn bức quan tài trước đó chỉ thấy nàng để khí hành công hai tay k ế t ấn mười ngón tựa như xuyên hoa hồ điệp một dạng linh động nhanh chóng điều động thể nội âm dương nhị khí thi triển ra âm dương ra một cái khác đại bí thuật độc tâm thuật trong n h y mắt chân khí dẫn dắt phía dưới bốn người trong đầu tật cả ký ức tựa như đèn kéo quân một dạng theo con dối tơ tràn vào giao nhân đ t r o nàng g ngáy n mắt đã qua ngàn năm, n c ũ không hán nghìn còn ngày giáng. trước Một đại bộ trăm sáu Sau hồi lạnh â nhân u giao thần thị phức trước t sắc p phát h á t ra cảm thán, tiếp t e o cười lên ạ lạnh n tiếng, nhìn về phía công tâu quan tài, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, con cháu đời sau, không có tác dụng lón. h phía cháu h một mắt tâu tài, tác đời về vô p sau, rực có một tiếng lười n h á c lại nhìn bơi về phía phía sau khoang chính thất một đường thông suốt các loại cơ quan bẫy dập đều không có chút nào khởi động dấu hiệu nàng đường hoàng mở ra đại môn khoang bên trong một mảnh phục trang đẹp đẽ nếu như bạch lưu ly li ở nơi này nhất định sẽ giật mình têu mà ra Bởi vì tại r ừ khoang trung tâm bạch long châu vây quanh địa phương còn trưng bày vào một con con trai lớn chính là đáy biển chỗ sâu vạn năm xả cừ con trai bạn cái này con trai bạn chăm chú mấp máy cao thất thước dài hai triệu vỏ sò、so、phát ra hảo quang nhỏ yếu giống như là còn tại hô hấp giao nhân rõ ràng đối khoang hết sức quen thuộc coi nhẹ kho đau chân trâu trực tiếp bơi đến con trai lớn trước mặt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ s ò lộ ra hoài niệm hồi tưởng biểu lộ tâm thần khéo động ngư vị xảy ra lần nữa biến hóa biến thành hình người hai chân đứng ở con trai lớn trước đó con trai lớn từ từ mở ra con trai bạn bên trong thịt mềm phía trên nằm một người mặc dây vàng áo ngọc nữ nhân hai mắt khép hở ngũ quan v n h cao tư thế hiên ngang chủ thượng giao nhân thấy được nàng khó nén kích động lệ nóng d a n trọng tự mình lẩm bẩm chỉnh trọng nửa quỷ trên mặt đất thanh âm của nàng rất thấp giống như là gọi đánh thức nàng nhưng lời nói bên trong nội dung cũng vô cùng hừng hực trầm trọng ân tái tạo không thể b á o đáp tất h nhiên trời cao chiếu cố sứ nga hoàng đại nạn không chết như vậy dù là trải qua nghìn năm v à n ă m nga hoàng cũng n h ậ t định đem hết khả năng để cho ngài đạt được c ơ c mớn nhanh cũng nhanh nga hoàng đưa tay đơn hướng bản thân tâm tạng cơ quan mở ra lộ ra linh hoạch đúng là một khỏa kim quang lập loại bảo châu quan g mang bốn phía tức trước ngài không có lê đi ly châu kéo dài tính mạng giờ này ngày này ta sẽ dùng nó là ngài cầu bệnh thần càng i ế t thần phật c à n giết phật nói xong nga hoàng giang hai cánh tay công lực bộc phát trong khoang sở hữu bạch lòng châu nguyên khí một mạch c h ú t vào thân thể của nàng bốn mươi tám viên bạch long châu có nghĩa là bốn mươi tám chỉ vạn năm xả cử t ì n h hoa cảnh giới của nàng phi tốc tiêu t h ă n g pháp tượng nhất trọng cảnh pháp tượng nhị trọng cảnh pháp tượng ba tầng cảnh toàn bộ thương minh đảo trên không đ ô n g nhiên gió nổi mây phun hạ xuống đạo đạo kinh lôi thiểm điện trên biển lớn chỉ thấy bọt nước t r ă m ngàn mẫu sóng lớn thay nhau nổi lên dự trương lâu thuyền bên ngoài phòng bị hộ vệ còn không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhìn thấy như thế t h i t ư ợ n g dự cảm tình huống k h ổn vừa muốn triệt thoái phía sau thì có trên trăm đầu vô hình sợi tơ từ nát vụn thân thuyền bên trong sông ra tại mọi người còn không phát giác thời khắc thần không biết quỷ không hay cắm vào sau g á y của bọn họ trong n g m y mắt tất cả mọi người cứng tại chỗ cũ không núp đ í c h bất kỳ đại hải lật đổ sóng lớn sóng lớn bọn họ cũng giống con rối một dạng đứng ngơ ngác vào duy trì lấy vào lúc trước động tác thần thái nước chảy bẹo trôi chuyện gì xảy ra bọn họ làm sao đột nhiên bất động cùng m ấ t hồn tựa như cái này tối h om sẽ không náo h quỷ a bốn hai dặm bên ngoài hoàng ra nắm giữ mạch hai cái trạm gác ngầm trốn ở hải tích về sau trong lòng lén lút tự đủ nhìn vào phía trước cái kia quỷ gì c h ẳ n g cảnh sợ hãi trong lòng những người kia giống như bị vô hình sợi tơ nắm kéo thủy quỷ mặc dù lay động kịch liệt nhưng cũng không cách nào rời đi mới vừa nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên cái hót tê dần tiếp theo liền mất đi cùng lúc đó ở phía sang n g o giao đảo tây giang n g u y ệ t khách sạn bạch lưu ly cũng đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh nhịn không được phát ra d ê n gì n í u chặt lông mày bưng kín tâm t ạ n g đại nhân ngươi thế nào hạ nhĩ nghe thấy thanh âm vội vàng vọt vào phòng thấy được nàng thống khổ bộ dáng sắc mặt đại biến trôi qua nâng lên nàng cắn g ă n g nói có phải hay không có thích khách ta lập tức dẫn người ta không sao bạch lưu ly đầu đầy mồ hôi toàn thân kim đâm tựa như đau nhưng quỷ dị không giống như là thân thể ốm đau gây nên mà là đến từ sâu trong linh hồn huyết mạch tác động hạ nhĩ vội la lên ngài đều đau thành như vậy thế nào còn m ạ n h miệng bạch lưu ly chừng nàng một cái ta nói không có sao liền không sao không rất nhiều miệng để cho ngươi viết tin viết xong sao hạ nhĩ sầu không biết như thế nào cho phải viết xong bạch lưu ly dứt ư a c khoát đưa tay lấy ra ta xem hạ nhĩ nhìn nàng đầu đầy mồ hôi hai tay tiểu bức có rút run dậy bộ dáng rất không muốn cho nhưng là bạch lưu ly giữ vững cộng trống nàng cũng không có biện pháp từ trong túi tiền lấy ra viết xong thư tín hai tay đưa cho nàng phía trên là tại thiên viên địa phương các hiểu biết không rõ chi tiết từ ra trận đến tan cuộc không có chút nào sơ hở bạch lưu ly nhìn vào tín đạo mặt khác mấy cái kiếm thuộc sở hữu đều tra rõ ân hạ n h i nói trăm dặm kiếm là người của phương ra trong bóng tối mua dùng để cố tình m ầ n giá g ích tạ để cho võ đăng trương thanh tu mua lưu tinh tại phái nga mi lăng tiêu hạc thần tích đạo trưởng trong tay thanh minh từ điện rơi vào kiếm tông chấp kiếm trưởng lão lô đăng phong trong tay sử dụng một bộ b ắ p tống thần toán thiệu ung chân bản bí tịch hoàng cực kinh đời sách đổi lấy người trung nguyên ngược lại là hội hợp ý bạch lưu ly hừ một tiếng k hít sâu chậm lại đau đón nói ra tạo cần hành sự t ì n h quan trọng nhất là không thể sai lầm lao sư bản thân có phán đoán đại nhân yên tâm hạ nhi cung kính nói ta chỉ là viết ta thấy không có lắm miệng ân bạch lưu ly gật đầu vậy cứ như thế hồi báo lao sư a vốn dĩ binh khí không định mua nhưng bạch hồng rất thích họ ta hy vọng hắn có thể tha thứ ta lần này tùy hứng đại nhân chuyện này hạ nhi nói m i c h đại nhân đau ngại còn đến k h n g kịp tại sao sẽ ở ý chỉ là sáu mươi vạn lượng bạch ngân bạch lưu ly li trầm mặc chốc lát ngóng nhìn phía tây nam l ã m bẩm nói hạ nhĩ ta giống như biết rõ lao sư nói kỳ nộ là cái gì là cái gì hạ nhĩ tinh thần đại trấn vội vội va vã vân đạo là bạch hùng sao không bạch lưu ly li nheo mắt lại ánh mắt xuyên qua mênh ngông đại hải thấp giọng nói ra là ta tộc tiên tổ ngày thứ hai thời tiết sáng sủa vạn dắm không mây tao cần hành ngủ ngon giấc lúc này thương minh đảo đảo đi vào con đường phát triển đúng đắn vũ lưu đảo không có ngoại địch không có nội ưu tao cần hành chuyên tâm nghị định kỳ tu dưỡng liền chỗ ở tại n u ố t mây nhà khói lâu củng cố cảnh giới vì phá cảnh pháp tượng tích góp c h â n khí tần t u y ê n cơ đợi ở bên cạnh hắn đùa miêu đọc sách ngoại giao đảo bên trên thấy được công t h â u gia tộc năng lượng nàng đối tây h á n thời kỳ truyền văn việc ít người biết đến hứng thú nhất là vu cầu ngã giáp các loại truyền thuyết cố ý lành nghề biết trong mê cung trọc rất nhiều thời kỳ đó sách đưa đến tiên viên địa phương các nhìn đọc được chơi vui tình tiết coi như cố sự giảng cho tào cẩn hành nghe cổ xưa có yến sư sử dụng thổ mục kim thạch chư vật tạo ngã giáp nội thiết linh hoạch cân bằng nghỉ đạo khí cái chốt linh dịch chất keo cùng linh kiện lấy tự lực cùng ch hơn xa nhân lực có đời núi vượt b i ể n chỉ năng linh hạch không kiệt ngã giác bất diệt đọc đến nơi đây tần tuyển cơ nhìn về phía tương quân đối t à o c ầ n hành nói c ầ n hành tương quân ngủ say thời gian dài như vậy một chút ảnh hưởng đều không có sao thật có thể làm đến linh hạch không kiệt ngã giác bất diệt ảnh hưởng vẫn phải có tạo c ầ n hành nói bảo vệ cho dù tốt linh hạch vẫn sẽ biến chất công lực liền sẽ có hao tổn linh hạch bên trong chân khí cũng không phải là cố định kinh qua cái này hơn một s n ă m ngủ đông nếu nguyên bản có thể lấy phát tượng chỉ thân phát m ư ơ i chiều hiện tại đoán trường chỉ có sáu bảy chiều về sau muốn ra tay nữa liền phải bổ sung năng lượng t à o cần hành l ắ t đầu cho dù phụ tăng thần một cũng không có khả năng vĩnh viễn không kiệt đợi đến ngày nào hạt tính đánh mất không cách nào lại hấp thu đại nhật q u a n nóng chứa được năng lượng ngã giáp dĩ nhiên là phế tần t u y ể n cơ nói thật là đáng tiếc c a năm tao cần hành nói vạn vật đều có kỳ tuổi thọ thuận theo tự nhiên thuận tiện dù vậy ngã giáp tuổi thọ cũng viễn siêu nhân loại như quỷ ăn bất lao được đều có thể sống một nghìn sáu trăm n ă m ngã giáp chỉ có thể thoải mái hơn đúng a tần tuyền cơ giật mình lật đầu nhìn vào tương quân có chút tiếp lối nói đáng tiếc tương quân không tự bản thân nói chuyện ta còn tưởng rằng công tâu gian làm ngã giáp giống hiện sư sướng ưu giặc kia giỏi ca múa có thể trao đổi với người bốn tao cần hành cười nói dù sao cũng là sử dụng dị thú não thay thế não người tiếp thu mệnh lệnh muốn nói chuyện nào có dễ dàng như vậy hơn nữa thông minh cũng chưa thấy phải là chuyện tốt làm người giúp đỡ tương quân là đủ rồi điều này cũng đúng tần tuyền cơ nở nụ cười xinh đẹp nếu như tiểu hắc biết nói chuyện ta đại khái cũng sẽ không giống hiện tại như thế thích hắn lợi dụng dị thú nào tiếp nhận mệnh lệnh chính là lấy kỳ nghe lời tâm tư không phức tạp nhưng dị thú trí tuệ chỉ cùng mấy tuổi hai từ tương đương hải tử là rất đáng yêu thế nhưng hùng a nếu như ngã giáp treo lên một tấm đại nhân mặt lại giống hải tử một dạng nói chuyện làm việc cái kia sẽ không có người cảm thấy đáng yêu chỉ có thể cảm thấy nha là cự anh phiền còn đến không kịp tao cần hành nói ra tương quân không có chân khí điều khiển chính là một bộ không thể động con dối so tất phương còn không bằng đây đúng là một khuyết điểm uy lực tuy mạnh nhận hạn chế quá lớn giống bây giờ rời đi hai ta chăm g trượng hắn liền là c h ồ n g cái giá gỗ có lẽ công thâu gian về sau làm con dối sẽ có cải tiến rất có thể a tần tuyên cơ cười nói dự trương lâu thuyền chính là hán võ đế thời kỳ Công tàu h cần hành lắc đầu nói dự trương là thuyền đắm đám chìm trước đó không chừng xảy ra chuyện gì cho dù có đoán chừng cũng thừa không có bao nhiêu tần tuyển cơ xương xỏ ngược lại là quên một cái này cha bỗng nhiên song bên ngoài chuyền đến cánh vô thanh âm tàu cần hành vung tay lên cửa sổ mở ra linh thiếu thu nhỏ thân thể bay vào trên đùi của nó cột tùng h thư t à o cần hành xem xét liền cười đại ca hồi âm tần thuyền cơ liếc nhìn sát trời trong lòng tự đ ủ khá nhanh quay người cầm lấy trên bàn nhỏ thịt ba chỉ đút cho hòa tình hòa tình trước liếc mắt ngủ gật thập tứ xác nhận hắn không hứng thú lúc này mới vui vẻ tiến tới bắt đầu ăn t à o cần hành gỡ xuống tin nhắn nhanh chóng xem cuối cùng biết rồi lưu chân viễn muốn thương nghị nội dung tổng kết lại chỉ có năm chữ tần hoàng lăng có biến tàu cần hành biến sắc cái thế giới này tần hoàng lăng cùng xuyên việt trước một một dạng bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào tùy tiện khai thác từ trôn cất tần thủy hoàng về sau tần hoàng từ xưa đến nay bao nhiêu tên trộm mộ khắt vọng tiến vào thủy hoàng lăng mộ nhận được đại tần trọng bảo kết quả đều không ngoại lệ ngay cả mộ còn không thể nào vào được liền đều chết ở trước mộ thần đạo bên trên hôm nay có biến hoặc là có người muốn chết hoặc là có năm chắc tao cần hành những mày nếu như là cái sau vậy thật đúng là cái vấn đề tiên tần đã nhanh bị đ á m g kêu cầu sắp đặt làm thành tiên tần chỉ công tâu h ra một nhà liền làm ra như vậy đ ộ c tĩnh cái kia chư tử bách ra lại nên làm như thế nào tình huống không ổn á tao cần hành tự l ầ m b ầ m chương hai trăm chín mươi lăm ly long thổ châu thời gian từng ngày từng ngày trôi qua khoảng cách thương minh đảo minh thủy nước xoáy thời gian càng ngày càng gần trong n g á y mắt đã là sau năm ngày hai mươi chín tháng tám mấy ngày nay thương minh đảo mỗi ngày đều có bảo vật trở về thần kỳ là ngay cả hoàng gia hải tặc đều không thấy một lần đánh cắp đều không có các loại tây hán thời kỳ thiên tài địa b ả o linh đan rượu dược để cho tần tuyền cơ quá tốc mắc nghiện có thể kiến thức những bảo vật này xác minh mình ở trong sách nhìn thấy nội dung liền đã để cho nàng rất vui vẻ đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu đan dược thảo dược loại vật này lâu dài ngâm dưới nước dược tính sói mòn đều đã phế mặc dù có bảo tồn hoàn hảo cũng khó có thể phát huy một phần mười công hiệu ngược lại là có mấy tấm âm dương gia đan phương công thâu ra cơ quan thú gây lên bản vẽ càng hữu dụng xế chiều hôm đó tần tuyền k u y ế t tại tần gia đại sành trở lấy sau cùng một nhóm hàng qua đây、mình. hậu hai ngày thủy triều lại đánh kiếm liền phải cùng minh thủy nước xoay trôi qua trước đó đã có một dương khoang chính bảo vật trở về bên trong là bốn thanh h á n đại danh tượng chế tạo hoàn t h ủ đao cùng tám mặt hàng kiếm cũng là lịch sử phía trên tiếng tăm lừng lây bảo vật hỏi lại mấy ngày này tình huống cũng là mỗi cọc sự kiện không kém chút nào thứ hai đoạn long thạch hạ xuống lãnh hồng c h í có thể không có chuyện gì giải thích hắn đồng thời không cùng nhị đảo chủ bọn họ cùng một chỗ cái kia tình huống bên trong hắn là không biết lắm chỉ là từ nhị đảo chủ sự miêu tả của bọn hắn bên trong biết được chính là tuyền cơ thông ngũ tám tầng đông hải không thiếu không cần thiết dày vào cái này một trận hắn đây cũng là đoạn long thạch lại là vạn năm thiết thụ chính là muốn ngưu quỷ xuất mã dám đem chủ ý đánh vào ngưu quỷ trên người chỉ sọ là cái p h á p tượng còn có hắn dùng ly châu làm mồi chính là chắc chắn dù là các ngươi nhìn ra sơ hở cũng không ngăn cản được dụ hoặc cho dù hô bằng dẫn cùng đại quân áp cảnh hắn cũng không sợ xem ra người này chẳng những là p h á p tượng hơn nữa còn là cảnh giới rất cao p h á p tượng nàng một cái kéo qua tay của hắn nói ra vậy chúng ta bây giờ nên làm gì thật khó có thể tưởng tượng tào cần hành lại tu luyện không có hay không võ đế không ăn cũng có thể lý giải ai bảo hắn tập trung tinh thần kính thần cầu tiên trưởng sinh bất lao đây này tần t u y ê n cơ kiêu ngạo không được đây chính là bản tiểu thư thích người thật lợi hại võ đế không ăn còn có thể lý giải công tâu h ra không ăn còn đem hắn đặt ở một đống bảo vật bên trong cái này rất kỳ hoặc tần t u y ê n khuyết lông mày miễu chặt hơn không đúng loại bảo vật này làm sao biết để đó không dùng tại dự trương khoan chính tần t u y ê n cơ gật đầu một cái đối lãnh hồng chỉ nói lãnh sư minh đi xuống trước băng bó ta lập tức mang nhu quỷ trồi qua cứu người từ xưa đến nay không biết bao nhiêu năng nhân dị sĩ khát vọng đạt được nó dĩ nhiên giấu ở dự trương l â u thuyền bên trong lãnh hồng trí một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng mặt ngoài không có chút nào sơ hở còn tại không ngừng t h u ố c d ụ c cứu người giống như rất lo lắng thương minh đào tình huống ân tần tuyên quyết khiếp sợ thì thảo tần tuyên quyết s ừ n g sốt một chút nói ra quen biết các loại thiên tài địa bảo học rộng tài cao sinh tính cẩn thận tao cần hành chạy đến thời điểm tần tuyên quyết đã đem lãnh hồng trí kêu trở về còn xin đến đinh nạn vinh giúp hắn băng bó vết thương tao cần hành nghĩ nghĩ nói người này võ công cao cường giáp tâm không tốt ba vị đảo chủ lại đã được tóm gọn dự trương là giữ không được hiện tại chỉ còn một con đường tưởng n tuyển、cơ、nói, hành biết trong cung vạn cuốn tàng biết t cơ h mê hơn phân nửa cũng là hắn thu thập đến. Ta xem qua, hắn đã sớm nhìn qua, ta có thể nghĩ、tối. hắn khẳng định cũng có thể nghĩ Húng chỉ, hắn đều đã nhận ra ly châu, như thế hắn nửa cũng đến, cũng đến. nào lại tùy tiện động hắn đây này. đây ta qua, qua, ta ra có có là ly lại tối, tùy t đều đã đã xem sớm ư tượng một chút khoang chính cơ quan đột nhiên khởi động bên trong bốn người tứ xà chiến làm một đoàn hắn không trước tiên đào t à u xin cứu binh còn trốn ở cửa ra vào nghe bên trong bốn người vừa đánh vừa nói tình huống bên trong không cảm thấy buồn cười không vạn nhất ngoài cửa có mắt xích cơ quan đây này không phải toàn quân bị diệt coi như hắn muốn nghe trong lúc nguy cấp nhị đảo chủ cũng nên trước tiên để cho hắn chạy mà không phải nói cho hắn bên trong có bốn cái xạ tứ đảo chủ gãy chân lời nói này sơ hở t r ă m chỗ rõ ràng chính là sử dụng bốn người bị kẹt tứ đảo chủ thụ thương đến nổi lên các ngươi tranh thủ thời gian cứu viện từ dự trương ra biển đến nay đã một nghìn sáu trăm năm bình thường nhân loại khó có thể tồn sống lâu như thế giống t ư ơ n g quân một dạng hiến giáp có thể giao nhân dị thú các loại trường thọ cũng có thể tần tuyền cơ sắc mặt trắng bệnh rất là lo lắng ba cái thúc thúc tình huống quả nhiên chân chính bảo vật không phải dễ dàng như vậy c á thủ lãnh hồng trí sầu tâm tiêu cái chán mồ hôi lạnh chạy dòng tần tuyền khuyết liếp nhìn nuốt mây nhả khói lâu phương hướng Có tần h h n tuyền h y ầ vũ b cơ h tiêu miệu ngạo i n như là có song bàn tay vô hình g Long, Long là có tay t vô nói hạ i tại đài châu liền có thể sử dụng cấm thuận buộc phát tiềm lực lên thẳng pháp tượng đệ tứ cảnh tâm cảnh cảnh giới hắn sớm đã hiểu được chỉ là tạm thời cũng không đủ nguyên khí thiên tài địa b ả o sông phá cửa trước khiếu huyện luyện được chân chính đạo thể kim thân ly châu chính là ly long một thân thần lực sở tại có thể hút vây thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm bản thân thần lực tinh hoa tần tuyên k h u y ế t im lặng mà chừng nàng một cái tức giận nói thiên đạo kiếm là t i ê n phẩm phía dưới đệ nhất kiếm lang hư kiếm cũng là thượng cổ kỳ chân những cái này vì t i ê n thần chuẩn bị tế khí mặc dù lại xào đoạt thiên công lại như thế nào có thể theo chân chúng nó so sánh tại sao có thể như vậy san hà thực khí lấy bỏ cũ lấy mới tần tuyên cơ chú ý tới ánh mắt của tỷ tỷ thuận miệ nói hắn tại điều trị thân thể để trùng kích phát tượng tao cần hành một bên phân tích một bên đem chính mình một đống lớn suy đoán nói thẳng ra hai mươi tuổi phát tượng có thể xưng ơ tiền vô cổ nhân hậu vô lai người nhà mình lao cha cũng là võ học kỳ tài vẫn tại hơn bốn mươi tuổi mới có năm chắc trong cái này tranh l ệ n h cũng có thể có chút lớn tần t u y ề n khuyết cũng nhìn về phía hắn ba trước đó dù sao cũng là dựa vào ngoại đạo tăng lên cảnh giới thực lực cường đại nhưng cũng ngắn ngủi bây giờ nói chính là thực sự cảnh giới chúng ta cái này thảo luận nửa ngày mới phát hiện một sơ hở hắn cái này mới vừa nghe xong nghe cả hát thủ sau màn dạng gì đều thôi hiện ra hắn biết rõ ly châu biết rõ y ế n giáp cái này xa xưa bí mật tám thành không phải kẻ ngoại lai càng giống là trên thuyền vốn có nhân đánh bất ngờ giống như kẻ ngoại lai cũng không có khả năng để cho nhị đ ả o chủ bọn họ không hề có lực hoàn thủ liền được tóm gọn còn để cho trên đảo sở hữu tham dự khai thác nhân truyền không trở về một câu hẳn là công tâu h r a hoặc gâm dương r a cao thủ tần thuyền khuyết cùng tần thuyền cơ sắc mặt đại biên không phải có công tâu h dự tại làm sao biết ly long là truyền thuyết văn thanh long thịt dị hóa mà thành một loại n g u y long bán thần thú hắn giống như là mới vừa kinh qua một trận tác chiến quần áo dấp rưới trên người mấy đạo kiếm thương đều đã nhân ra k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt vội vàng vừa vào cửa liền đ ố i tần tuyệt h u y ế t tần t u y ể n cơ lon tiếng nói tỉ nhị tiểu thư không tốt sư phụ bọn họ cho vậy ở dự trương khoang chính tao cần hành thuận miệng nói trừ bọn ngươi ra chú ý tới điểm này ngoài ra vạn cân đoạn long thạch đã hậu mà lại trọng muốn làm thành cơ quan cửa khoang tất nhiên càng dày càng nặng bằng không thì khó có thể nâng đỡ trọng lượng như vậy liền quá rõ ràng lấy công thâu dược tạo nghệ sau khi vào cửa liền nên nhắc nhỏ này thứ nhất cái này châu nguyên chủ nhân hơn phân nửa hay là võ đế tần tuyệt cơ đột nhiên hỏi nhị thúc là hạng người gì tần tuyệt cơ nói nghiêm hình cha tấn thua kém hơn nhiếp tâm、thuật. ta đi tìm cần hành hỗ trợ ngươi trước ổn định hắn nhưng lấy tương quân đến xem t i ể n giáp trí tuệ chưa đủ có thể bản thân hành động liền đã rất khó được ta đoán chừng rất khó chủ động thi triển võ công chớ nói chi là thiết lập ván cục đối phó ngư quỷ so sánh phía dưới càng có thể có thể là giao nhân các loại tuổi thọ chạy dài dị nhân loại hoặc là sửa đổi qua hậu nửa con dối đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân tần tuyên khuyết cũng rất cảm thấy khó giải quyết mất đi trước kia chấn định hai tay năm chặt khớp xương trắng bệnh đoạn long thạch và năm t i ế thụ loại này cực phẩm vật liệu không ai có thể phá hư Tăng thêm thân ă n g t ê m t h châu dị vật chí ghi chép ngọc vượt sâu bên trong ly long bản chỗ này dưới cằm có châu bởi vì toàn thân đen thịt lại gọi hắt long sau khi nói xong trong đại đường đống nhiên an tĩnh lại lạng ngắt như tỏ phát tượng chân chính phát tựa. Có chút phát nghĩa. tựa. ý lãnh hồng trí lau mồ hôi ngữ tốc nói thật nhanh ngay từ đầu còn rất tốt tiến vào khoang chính về sau sư phụ tại bảo vật bên trong phát hiện một k h o a ly châu vốn cho rằng cơ quan đều đã cõi ra không muốn cầm lây ly châu lúc đột nhiên cửa khoang phía trên rơi xuống một khối vạn cân đoạn long thạch phong k í n đại môn lại từ tứ phía vách khoang chạy ra khỏi bốn đầu có thể tự do chuyển động tự hình cơ quan x à tứ thúc nhất thời không điều tra để cho cơ quan rắn cắn cắt một cái chân như loại này có thể tăng tiến công lực để cho người ta dung nhan bất lão thi thể không mục trí bảo b ấ tần luận kẻ nào nhận được đều nhận nào ngay kẻ được đ sẽ u t i ê phục dụng, mà không phải không dụng, nó g mà đem đem tuyền Loại hành vi hành n ngu xuẩn. g trời thật quá Tần khuyết cùng tần tuyền cơ đều nghe ngộng ngơ ngác nhìn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin tần tuyền cơ cũng rất buồn b ự c công tâu h ra có thể cầm tới rất có thông thể là được thua gian lợi dụng trần a kiều hoàng hậu thân tín thân phận từ trong cung đạo mà ra cắt một cái chân đại tỷ nàng minh bạch đại tỷ ngụ ý mấy chỗ kia vết thương chỉ là cơ quan am khí tạo thành ngoại thương cố ý xin đinh nạn mình đến thuộc về rết gà dùng đao mổ trâu tần tuyền cơ thưởng thức chốc lát biếu môi nói ra hay là kém chút so ra kém lăng hư lại thêm so già kém thiên đạo toàn bộ vụ lưu đ ả o cũng chỉ có hắn lúc tu luyện có thể có loại này động tĩnh đem chọn tòa lâu nguyên khí dư thừa đặc tính phát huy phát huy vô cùng tinh tế tao cần hành cười thu hồi ánh mắt nhanh chân đi tiến vào trong đường đối tần tuyển quyết nói không phù hợp thực tế lời nói dối hắn lại nói như vậy chân tâm thật ý chỉ có thể là bị đồng cấp hoặc là cao cấp hơn nhiếp tâm thuật tôi h miên lãnh hồng chỉ nói tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng cơ quan xà ngủ say quá lâu lực sát thương có chỗ hạ xuống sư phụ bọn họ còn có thể đỉnh một trận nhưng bây giờ đại môn phong kín k h a n chính bốn vách tường cũng đều là dùng vạn năm thiết thụ chế tạo thành kiên cái ố k này g cười cười, mấy thiên c tuyển cơm một mực à bên người ta nhắc tới hai nhà này cố sự nhớ ký đề cập qua âm dương ra có một môn bí thuật trước tần thời đại huy danh hiền hách tên là âm dương khôi lỗi thuật rất phù hợp lãnh hồng trí trạng thái bây giờ coi như không phải âm dương ra cũng là nghiên cứu sâu âm dương thuật liền từ mấy câu thôi mà ra nhiều như vậy hơn nữa có lý có cứ hh ắ c ắ c ta lại thêm có khuynh hướng âm dương ra lấy công thâu ra cùng âm dương ra năng lượng tại cách t r ư ớ c bách ra, độc tôn học thuật nho ra phía dưới chỉ sợ không có cơ hội chính diện đổ lòng nhận được lòng châu tần tuyền quyết lây lại tinh thần lấy làm kinh hãi nói nhanh như vậy hắn mới bao nhiêu lón thế nhưng là tần tuyền cơ đem trong sách nội dung có cho tần tuyền quyết nghe tần tuyền cơ nói ly châu là chỉ dị thú ly long long châu một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh vật chẳng qua nhị t h u c tất nhiên xác định tên của nó vậy đã nói rõ truyền văn không phải là giả ly long tồn tại ly châu cũng tồn tại tần tuyên quyết ân coi như có thể nắm bắt tới tay c h u y ể n đến võ đế trong thai cũng phải ngoan ngoan dâng lên đi tự do chuyển động cơ quan xả t i ề n g i á c tần tuyên quyết lông mày chăm chú nhăn lại ly châu lại là cái gì là có chút kỳ quái hắn tự hồ còn biết ngư quỷ tồn tại mấy câu nói đó không phải vì các ngươi nói mà là vì ngư quỷ hạt châu này vốn phải là tế phẩm dùng để hướng tiên thần cầu lấy trường sinh bất tử dưỡng vốn hắn nên tại thương minh đảo hiệp trợ ba vị đảo chủ khai thác thuyền đắm bảo vật lanh hồng trí lảo đảo vọt vào đại sành tao cần hành kỳ quái quét qua hai người tao mày nói ta nói sai thế nào hai người theo tiếng kêu nhìn lại cũng là xương sở hai người bước nhanh về phía trước tần tuyển khuyết cũng là người thông minh thoại nói đến nước này rất nhanh cũng minh m ạ c h sắc mặt t r ọ n địa âm trầm xuống cho nên hoặc là lãnh hồng chí nói hoang hoặc là có người buộc hắn nói đối ánh mắt của hắn đột nhiên truyền lệ gàn từng chữ một vệ binh chương hai trăm chín mươi sáu yêu cầu quay lại quay lại trang sách tần tuyển khuyết nói vệ i binh người nào tao cần hành nói dĩ nhiên là có thể chiến pháp t ự người sớm không thiết lập cục m u ợ n không thiết lập cục hết lần này tới lần khác ở ngoài sáng hậu hai ngày minh thủy nước xoáy xuất hiện thời khắc thiết sáo để cho n g u quỷ nhanh đi nghĩ cách cứu viện n g u quỷ sớm và o bẫy thế tất kinh động thế lực khác lại sẽ không kịp cái này giải thích hắn hội tại trong lúc này có hành động thời gian quá gấp đại ca nhị ca không lệnh không thể thiên về động ly châu thật giả chưa định tùy tiện thượng thư cũng không ổn húng chi hiện tại thượng thư cũng không kịp chỉ có thể lân cận tìm đông hải người vậy liền chỉ còn phương ra hai cái cùng hoàng gia một cái kia hoàng gia có thể lợi d ụ phương ra chỉ có thể tận l ư ợ thuyết phục p h ư ơ n g bình trung tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng t ừ hắn một mình cản trở công tâu h ra đám người làm cho công tâu h luân dựa vào ba chiếc cự hình cơ quan xà tự bạo mới có thể vượt lên trước một đường chiến tích nhìn thực lực và tâm trí cũng rất cao chưa h ẳ n nguyện ý lội vũng này nước đủ vụ lưu đạo tổn thất ba cái đ ả o chủ thương minh đạo rất có thể đã toàn quân bị diệt dự trương thế tất yếu tiết lộ loại thời điểm này cũng không cần phải cưỡng ép giữ bí mật ta hiểu được tần tuyên quyết nói cái kia công tâu h luân mới vừa nói ra mấy chữ này tần tuyên quyết trợt tỉnh lộ nói không được cái này người giật dây rất có thể chính là công tâu ra tiền bối nhất là không thể để cho bọn họ biết rõ Nhà tự nhiên. tần a o c hành g tuyển một khuyết, dần dần đảo đảo khuyết mấy tháng qua một mực là vụ lưu đảo thực tế người phụ trách tại ba vị đảo chủ phụ trọ các loại đại sự tiểu tình đều xử lý ngay ngắn rõ ràng đối với các phương chuyện làm ăn cùng xã giao đối đắp cũng rất hiểu từ nàng đến viết thư là đủ rồi nàng rõ ràng nhất nhà mình có bao nhiêu thẻ đánh bạc cũng biết nên như thế nào lợi dụng tao cần hành nói trừ bọn họ còn có trương thanh tu cùng lô đ n g phong vài ngày trước tại ngoại giao đảo gặp qua không biết hiện tại tại còn ở đó hay không hai người này là v õ đ à n g kiếm tông trụ cột v ứ n vàng thực lực gần với trưởng môn phó trưởng môn đối danh kiếm cùng thiên tài địa bảo lại cảm thấy rất hứng thú có lẽ cũng có thể tranh thủ t người này khổ tâm thiết lập ván cục tìm mưu quỷ trôi qua khẳng định có mưu đồ không thể nào là dết cái kia thì nhất định là điều khiển khả năng đối thôn thiên kình cũng có ý nghĩ chỉ là không tốt n h ư đồ ta có thể nhờ vào đó đi trước dò đường g i á m động lão tử liền giết nhu q u ỷ cùng thôn thiên kình lời này không em hay nhưng nói thế nào cũng tính cái áp chế cũng chỉ còn có thiên ma giải thể đại pháp tàu c ẩ n hành rất không thích suy yêu về sau mặc người chém giết cảm giác nhưng nếu là ép cũng không để ý trước đưa người kia thấy diêm vương không được t â n tuyền cơ ở một bên vội la lên mới nói người này không phải bình thường pháp tượng ngươi không thể đi đúng vậy a t â n tuyền khuyết cũng nói thương thế của ngươi mới khỏi hẳn không mấy ngày quá nguy hiểm tàu cần hành cười cười nói ta đương nhiên sẽ không tự mình đi ta có tương quân a nói chuyện thời điểm tao cần hành đem bàn tay tiến vào túi càn khôn một phát bắt được tương quân b ả vai đưa nó từ túi càn khôn kiếm mà ra cái này đại biến người sống một màn nhìn tần ra tỉ m ộ i lạ lạ rõ ràng cùng chân nhân một dạng hết lần này tới lần khác có thể cất vào túi càn khôn giống con dối một dạng móc mà ra tao cần hành chân khí k h u y ế t tán cùng tương quân linh hạch bên trong hố nguyên n chân khí đồng cảm tương quân trong mắt một lần nữa có thần thái hãn tử con dối lắp mình biến hóa lại biến trở về cái tia anh tuấn tiêu sái tay áo phiêu diêu sợ quốc nam hích linh động tự nhiên con bà nó k h n g cố này giả th t a o cần hành có thể nhất tâm đa dụng coi như phân tâm điều khiển điện giáp chân thân cũng có thể giống thường ngày tương đương với một người phát huy hai người sức chiến đấu chân thân ngụy tượng giả thân pháp voi loại này thực lực cũng như đối mặt cao thủ mạnh hơn nữa cũng có lực đánh một trận tần tuyển cơ lúc này mới thoáng thả lòng trong lòng nhưng vẫn kiên trì nói ta mang như quỷ đi chung với người thật có ngoại ý muốn cũng có thể sử dụng đi b i ể n bắt hải sản bí thuật hỗ trợ nàng d i ữ a huyết đối hải thú có sức hấp dẫn trí mạng bí thuật thi triển phạm vi và giảm hải thú đều có cảm ứng t hơn g quân Phạm h Vi ba tháng là tàu cha n n h sao vẫn còn chưa quay về trước mắt tình thế nghiêm trọng nguy cấp tồn vong tần tuyển cơ rất là đau đầu không khỏi nhớ tới bế tử quan lao cha vô luận thành bại thời gian dài như vậy trôi qua làm sao cũng nên lộ diện nàng túi đầu chuyên tâm viết thư đồng thời không chú ý ngoài cửa có một đạo hát ảnh chợt lóe lên thời gian cấp bách hoàn mỹ l á i thuyền tần tuyền cơ để cho tiểu hát thủ ra trực tiếp mang theo tàu cần hành nhảy tới ngư quỷ trên lưng thẳng đến thương minh đ à o ngư quỷ tám cái chân bảy nước tốc độ cũng không chậm hai bên cảnh sát nhanh chóng lui lại hai người cực tốc xông ra sương mù sương mù tàn ra ngoại giới trong chân thật thời t i ế t đập vào mi mắt một mảnh lờ mờ mênh ngông trên biển lớn mây đen bao phủ cồn phong gào rít giận dữ giống như là muốn trời mưa to tần tuyền cơ mắt nhìn phía trước đón cồn phong đôi tóc theo gió l ạ n vũ sắc mặt trắng bệnh nàng nắm thật chặt t đã lo lắng thương minh đ ả o tình huống lại lo lắng t à o cẩn hành chuyên này sẽ có nguy hiểm hay không t à o cẩn hành c ầ m ngược vào tay của nàng an ủi nói ra phóng tâm ba ngươi nhìn ta lúc nào đánh qua không nắm chắc trận chiên chính là tần tuyển cơ còn muốn nói tiếp t à o cẩn hành trực tiếp đem nàng kéo đến trong l ò n g ngực đông đông đông nghe cái kia phồn binh mạnh mẽ có lực nhịp tim tần tuyển cơ nhắc tới tâm từ từ bông xuống đưa tay vòng lấy eo của hắn tiểu tư thúi liên đại bọn hắn sau lưng không xa một đạo hát bảo nhân ảnh đầu đội mũ rộng vành đứng ở kính xa phần lưng mặc cho kính xa đi nhanh nhanh như điện chớp hắn nhưng không n ú c n í c h tí、nào. người kia nhìn vào phía trước điệu bộ thân mật hai người n h ư mày giơ tay phải lên nhẹ nhàng lắp một cái một tấm giấy trắng trước người bày ra lộ ra phía trên từng hàng dậy đặc d ồ i mỗi tự hắn hướng về câu kia cùng y thì t i ê n cao đồ u ỷ thị tỷ hoàng phương linh đã có hô nước hít mắt lại cùng chuyện này lại theo tiểu tử người tính toán thương minh đảo khoảng cách vụ lưu đảo không tính xa như quỷ hỏa tốc đi nhanh không cần nửa canh giờ liền đi tới thương minh đảo hải vực hát vân áp thành thương minh đảo trên không càng là trời u ám cuốn phong nhấc lên sòng lớn tùy ý vớt bờ biển trên đảo một mảnh yên lặng như quỷ ngừng lại tao cần hành nhắm mắt、lại. quá chú tâm điều khiển tương quân nhảy vào đại hải căn cứ tần t u y ể n khuyết t r ư ớ c miêu tả dù hướng dự trương lâu thuyền s ở tại lòng trào tần t u y ể n cơ liền canh giữ ở tàu cần hành bên cạnh đề phòng m ộ n phía cẩn thận thủ hộ lấy hắn nước biển lạnh bước đối p h ủ tăng thần một khó tránh khỏi có ảnh hưởng chẳng qua cũng không lớn tàu cần hành thâm vận hôn nguyên chân khí tụ tập hai mắt tăng cường thị lực dựa vào thiên nhân hợp nhất khống chế dòng nước ở trong nước biển xuyên qua lặn xuống tương quân đồng thời phi chân chính sinh mạng thể không cần lấy hơi này cũng thuận tiện hắn tàu cần hành một, mực hạ tiềm gần mét, mới tại một mảnh mênh ngông hải tích phía sau thấy được đầu kia lòng trào cùng nghiêng cắm ở lòng trào bên trong cự hình dự trương lâu thuyền dù là đã qua hơn 1.600 n ă m thân thuyền bị hao tổn không còn những ngày qua quan huy dự trương xa hoa khi phái ý nguyên có thể thấy rõ ràng điều điều k h ắ c tươi đẹp kim bích châu thúy thật không hổ là võ đế thời kỳ ngưng tụ công tâu h ra cùng âm dương ra tâm huyết kết tình đúc thành thuyền kho b á u ba giờ này k h ắ c này cả chiếc thuyền âm u đầy từ khí bên ngoài không có một bóng người ở cái k i a nhân bệnh cố sự bên trong lúc này ba vị đảo chủ tính cả công tâu dự bị kẹt thương minh đảo rắn mất đầu còn dư lại những cái tia nín thở hào thủ không cần thiết xuống nước lại thêm không nói đến khai thác bảo vật dĩ nhiên là không người tao cần hành cười lạnh một tiếng nhìn về phía và o miệng thuyền tia thân to lớn như long phá vỡ lô lon tựa như một cái miệng khổng lồ ý muốn nhắm người mà phệ tao cần hành du ra b i ể n tích vững vàng đứng ở trên thành đầu hai tay thẩm vận chất khí thi t r i ể n ra âm dương thuật tụ khí thành nhận tao cần hành hướng về tứ phương truyền âm nói đến b i ệ t diễn cao nhân phương nào hiện thân gặp nhau à? không có người đáp lại tao cần hành lạnh lùm nói làm sao không biết ta hiện tại gương mặt này sao ngươi muốn ngư quỷ qua đây hắn đến đây là chúng ta thành ý hiện tại tới p h í ngươi c ậ ngữ có nói thà làm vỡ không làm nói lành ngươi hai ắ n là hiểu t o ý tứ. Tao cần hành. Tạch tạch tạch.、Cơ、quan cần Cơ hành. t Trưng 297, chúng thủy hội tụ, yêu, nấy quy buồn cửa chúng ca, ra. hai không mở khư. hội đạo sát ý bức người khí nhận từ trong lòng bàn tay kéo dài ra tại trong biển hỏa trúc không chiếm được thiên địa hỏa nguyên khí g i a trì không cách nào lợi dụng thiên nhân hợp nhất cường hóa uy lực nhưng vẫn có thể phát huy pháp t ư ợ n g bản thân công lực ở trong nước biển sáng dựng bước lên tao cần hành tựa như tay cầm hai cái thần binh khí nhận trong nháy mắt mở rộng đến dài bưu thước nhìn vào dao nhân nói ra các hạ là tên ta nga hoàng nga hoàng đối với hắn một thân sát ý làm như không thấy tiện tay vung tay á o hai người nước biển chúng quanh quối cùng ào hào hào tự mình hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán lộ ra trung gian mười triệu phương viên hình bán cầu khu vực chân không nga hoàng ngư vi hóa thành hai chân rơi xuống đất thải ở trên tảng đá nói ra thanh lấy với lam màu xanh đậm hơn màu lam âm dương thuật cũng có thể dùng r a h uy lực như thế khó trách có thể được tương quân cũng khó trách có thể liên sát p h á p tượng các hạ mới là công lực tinh thâm tao cần hành đạo mắt tứ phương nhìn vào hình tròn bên ngoài lưu động nước biển nói ra có thể đem tiên nhân hợp nhất vận dụng đến cảnh giới như thế ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy nhẹ nhàng liền có thể tại đáy biển treo lên trùng trùng điệp điệp trọng áp đào ra lớn như vậy một khối không gian đồng thời có thể dài lâu duy trì cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được nga hoàng nghe thấy danh h à o này liền biết cùng tương quân một dạng cùng thuộc khuất nguyên cựu ca tán tụng thần thánh rõ ràng cùng công tâu h gian s ở tạo hiện giáp đồng suất nhất mạch nhưng bố này hiện giáp quá thông minh hắn không thể nào là hoàn toàn hiện giáp càng giống là lấy dao nhân chỉ thân hiện giáp hóa còn dối tao cần hành nhìn vào nàng nhữ mày nói ra đối ta sự tìm hiểu rõ như vậy âm dương khôi lỗi thuật so với ta dự đoán còn mạnh hơn a cũng không phải ngươi Hoàng khỏe môi nhỏ là nói, môi âm bé câu nói, đây d n g g a bí thuật độc ngay cần c nhìn, thân thể ủ ta cấu tạo biệt, a cấu cùng các khác biệt, là học không được. ngươi ngươi không ngươi n g là cả cái này cũng biết rõ tao cần hành thu hồi ánh mắt thiên tử vọng khí thuật hình thành kim quang đần đần tắn đi hắn hít vào một hơi nói ra nếu ngươi biết tất cả mọi chuyện ta hẳn là cũng không cần nói nhiều thả ngươi ha ha nga hoàng lơ đ ễ n khẽ cười nói số một ta cũng không phải là không phải n h ư quỷ không thể hắn bất quá là dạy hoa trên g ấ m m ạ thôi sử dụng sống chết của nó không uy hiếp được ta đệ nhị cái gọi là thiên ma giải thể đại pháp đối ta vô dụng sự cường đại của ngươi có thời hạn coi như có thể thăng lên thiên nhân cảnh ta không phải đối thủ của ngươi nhưng cũng có thể để cho ngươi không đả thương được ta giao nhân là con cưng của b i ể n cả thủy độn chi thuật là ta tộc thiên phú dị năng ta đều có thể kéo tới thời hạn trôi qua tái đi ra thu thập t à n cuộc đệ tam thả n g ư ơ i sự t ì n h không cần phải gấp gáp ta muốn nói với ngươi cái giao dịch miễn là ngươi đáp ứng ta không những thả tần ra tất cả mọi người còn biết giúp ngươi thành tựu p h á p tượng một bước lên trời thế nào tao cần hành neo mắt lại mục tiêu của ngươi không phải ngữ quỷ là ta ha ha ha nga hoàng ở mỹ cười như điên hai tay mở ra một thân pháp tượng ba tầng cảnh công lực hoàn toàn bộ phát phạm vi năm trăm triệu nước biển đều thành thân thể nàng kéo dài thân như cánh tay điều động nói ra như quỷ da cứng thịt dày hình thể khổng lồ là không sai khi thịt nhưng khá hơn nữa khi thịt lại như thế nào sánh được chém s ắ t như chém bùn q u a m âu ngươi nói không sai mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi thừa nhận thì dễ làm t a o cần hành lo l ắ n g nói xem ra ta đối với ngươi rất trọng yếu nhưng ta hôm nay cảnh giới chẳng qua thông ngũ đình phòng ngụy tượng mà thôi nghĩ đến không vào ngươi mắt càng nghĩ cũng chỉ có thi triển cấm thuật về sau ta có thể để cho ngươi như vậy chủ tính Mặc càng càng vậy thì dễ làm rồi ta chân thân không ở chỗ này ta nếu muốn đi ngươi ngăn không được còn là giống nhau thẻ đánh bạc không muốn để cho ta hiện tại đi liền lập tức thả người về sau lại nhìn lao tử tâm tình tao cần hành thái độ cường mạnh một bước cũng không đường nga hoàng xương xỏ không nghĩ tới hắn cuối cùng nói phá tâm tư của nàng hơn nữa thái độ kiên quyết như thế sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống ngươi không sợ ta giết bọn hắn tao cần hành cười lời nói này bọn họ là ai nhiều lắm coi như ta lão bà gia nô ta muốn cứu liền cứu không muốn cứu có a dám nói một c h ữ không n g ư ơ i nếu biết ta hẳn là cũng biết rõ tác phong của ta lão tử chưa bao giờ bị người uy hiếp cùng ta nói giao dịch đừng đến gạch ra không hầu hạ nga hoàng nhìn t r ò n g chọc nhìn vào tào cần hành tao cần hành từ đầu đến cuối nhạt như thanh phong hai người rằng co công lực cùng sát ý không ngừng bước lên ta cho rằng đã đánh giá cao ngươi không nghĩ tới vẫn là xem thường nga hoàng sắc mặt hết sức khó coi nàng thậm chí đều không phản ứng kịp hai người là như thế nào công thủ đội chỗ tao cần hành nắm lấy một chút liền được đà lấn tới diễn xuất để cho nàng thật bất ngờ đừng tưởng rằng ta không phải người không thể nga hoàng phiền náo trong lòng cảm thấy không thể để cho tạo cần hành tiếp tục khống chế cục diện tiếp theo một cái trước mắt thân hình lấp lóe đã xuất hiện ở sau lưng hắn lặng yên không một tiếng động như quỷ như m a trong lòng bàn tay tả dị âm dương chú ấn vận sức chờ phát động nàng ở hắn bên thai lạnh lùng nói ra ta biết tần tuyển cơ tại đây bốn người này không uy hiếp được ngươi nàng đây này ta nếu thật muốn xuất thủ ngươi và tần chiếu nam đô hộ không ngừng nàng ngươi có thể thử xem tao cần hành không hề bị lay động thản nhiên nói đe dọa liễn ta biết ngươi cần ta hỗ trợ ta còn biết ngươi thời gian rất gấp thả nhân chúng ta bàn lại ngươi nga hoàng sắc mặt càng đen hơn tao cần hành bình chân như vậy hắn thậm chí tản đi trên tay khí nhận chắc chắn nga hoàng hội q h u ấ t phục rất tốt nga hoàng trong lòng giận mắng cố nén nộ khí vung tay lên trên trăm đầu con dối tơ chỉnh tề gây mất dự trương trong ngoài trên đảo dưới đảo sở hữu tần gia nhân lập tức khôi phục thanh tình bộ khoang thuyền bên trong nguyên bản dùng cho mai phục bốn người thời điểm k i ê quyết dưỡng cảnh thần mao ra hách còn có công thâu dực cũng thay đổi hồi nguyên trạng trước đó giật dây con dối một dạng kinh lịch quả thực giống như là ác n ộ n g bọn họ biết rõ bản thân đang làm ý nhưng thân thể hoàn toàn không bị khống chế n h ấ p tâm thuật là từ trong ra ngoài lựa gạt tâm bí thuật bản chất là rụ rỗ chúng chiêu nhân như bản thân mong muốn làm việc khôi lỗi thuật là trực tiếp tiếp quản thân thể tuy tâm sở dục điều khiển chúng chiêu người càng thêm bá đạo con dối tơ một đoạn bốn người lập tức khôi phục thần trí nga hoàng căn bản liền không bắt công thâu ra hậu nhân coi ra gì dù sao đều không phải là chủ thượng quan hệ huyết thống sống hay chết nàng không quan tâm thời điểm kiên quyết đám người vội vàng chạy ra khoan thuyền liền thấy cùng nga hoàng rằng có tướng quân tao cần hành truyền âm tự giới thiệm kiên quyết đám người kịp phản ứng Tao đại nhân Bọn họ sắc mặt đại biến ba họ liền muốn hướng tới tao cần hành nói, lên thương minh những cái kia hảo thủ còn cần các người chân an, tuyển cơ cũng ở đây phía trên.、Đại、nhân. phất phất chủ hảo thủ phía sắc trước ca, cái các cơ mặt tới trợ Tao tay đại đảo đi đảo đây Đại giúp. kia vị ở dương cảnh thần nhất theo trường thương còn muốn nói chuyện tao cần hành liếc hắn một cái đưa cái ánh mắt thời điểm kiên quyết trước hết kịp phản ứng sắc mặt nghiêm túc mà nói câu đại nhân đừng lo lập tức dắt lấy hai người kia mệnh lệnh công tâu rực hướng thượng du rời đi đáy biển tốt rồi tao cần hành nhìn về phía nga hoàng nói ngươi có thể nói là chuyện gì nga hoàng cười lạnh nói trước đó ta muốn vốn nắn ngươi một sự kiện minh hậu hai ngày là thời cơ tốt nhưng không có nghĩa là ta không thể chờ một tháng nữa nghe xong chuyện của ta giúp hoặc không giúp ngươi cũng có thể phải thi cho thật giỏi lo thanh sở ta không thu thập được ngươi chẳng lẽ còn không thu thập được nữ nhân của ngươi cùng bằng hữu thả ngươi chỉ là cho ngươi cái lối thoát không muốn trực tiếp sống mái với nhau h o n g việc đừng tưởng rằng thật có thể cùng lao nương c ó kẻ mặc cả thiên ma giải thể đại pháp không uy hiếp được ta ta chỉ là lười n h ắ c đợi thêm ngươi khỏi hắn lúc này mới nhịn xuống tức giận nhất thời b i được một tức lại muôn tiến một tước nga hoàng ánh mắt sắc bén như lao tao cần hành từ chối cho ý kiến ý ho tay lên một cái nga hoàng l ệ n h rên một tiếng nói hai lịch của ta ngươi hăn là đ o á n được tao cần hành thuận miệng nói công tâu h gian giới c h ứ a n g h i ệ n g i á c chỉ là ta không nghĩ tới linh trí của ngươi cùng thực lực so tương quân cường nhiều như vậy hắn chẳng qua pháp tượng nhất trọng cảnh ngươi cũng đã đến ba tầng thậm chí tứ trọng ta không phải thuần khiết tiến g i á c nghiêm trình mà nói thuộc về con dối chỉ là thay đổi cơ quan bộ phận quá nhiều trừ đầu cùng lưng bên ngoài đều đã thay thế thành bá đạo cơ quan về phần thực lực dục tốc bất đạt mà thôi ta vốn di cảnh giới so tương quân còn muốn kém một chút nga hoàng nói xong cười như không cười nhìn về phía tàu cần hành đừng có ý đồ xấu mặc dù đồng dạng là tạm thời công lực nhưng ta chân khí là từ bạch lòng châu hút vây mà đến dựa vào ly châu chỉ năng có thể duy trì ba tháng lâu dài không phải ngươi cái kia cấm thuật có thể so sánh tào cần hành mỉm cười chờ đợi hậu văn nga hoàng nói thăng một nghìn sáu trăm năm phía trước võ đế mệnh công tâu ra â n dương ra hợp lực chế tạo dự trương lâu thuyền ngươi có biết nguyên nhân tào cần hành nói cầu tiên có phải thế không nga hoàng n cầm đầu hướng về phía dự trương lâu thuyền long thủ nói ra ở nơi này long thủ phía dưới cất dấu công tâu ra cơ quan trọng phá hỏa thần tháo thân thuyền hai bên còn có sáu chiếc dấu dếm m ặ t k h á c bộ khoang thuyền cùng khoang chính bên trong còn có mấy mười c h i ế c đỉnh cấp cơ quan t h ú cùng cơ quan con r ố i đây vẫn chỉ là một bộ phận nếu như là cầu tiên cần như vậy sao tao cần hành nói đông hải có hải thú không chừng không được làm bộ nga hoàng không kiên nhẫn cắt ngang hắn chừng mắt mắt h à n h nói lưu triệt phải ra khỏi biển tất nhiên tiền hô hậu ủ n g đi theo vô số cao thủ thú n g chi bản thân hắn chính là đại hán hạng nhất cừng giả thiên tử chi uy gia tăng tứ hải cái gì hải thú dám va chạm hắn tỏa giá còn cần đến hỏa thần tháo thật sự cho rằng hắn là đồ đần vì hư vô phiêu miệu tiên sơn lao sư động chúng như thế cầu tiên chỉ là ngụy trang mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng là thần thú tao cần hành cũng lời giả trang nói ra hẳn là huyền vũ a từ xưa đến nay một mực chính là tượng trưng trường thọ cựu thần thú bên trong cũng chỉ có hắn hội nơi dừng chân đại hải võ đế tất nhiên nguyện ý vì hắn như thế đại phí khổ tâm không phải chỉ là biểu tượng đơn giản như vậy nga hoàng liếc hắn một cái nói tổ vì sao có thể sống tám trăm tuổi an kỷ sinh vì sao có thể được xưng là thiên với ông tần hoàng hắn võ lại vì sao nhiều lần đông tuần tiên sơn thần nhân không thể tin bọn họ muốn tìm cho tới bây giờ cũng không phải là tiên mà là huyền vũ banh t ổ bởi vì huyền vũ một dọn đáy lòng huyết thường thọ tám trăm n ă m an k ỳ sinh bái sư trên sông cha vọ tại thái sơn gặp huyền vũ được nửa mảnh mai rùa kéo dài tuổi thọ một nghìn năm mươi năm khắp nơi tìm cổ tịch thế gian này bình thường có rõ ràng ghi chép có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh thần vật đều cùng huyền vũ có quan hệ thủy hoàng võ đế một đời đều tại tìm kiếm hắn chỉ là hắn hành tung bất định thần ẩn nhiều năm khó tìm tung tích thàng đến đồng trọng thư lấy cách trước bắt ra độc tôn học thuật nho ra làm điều kiện khuyên toàn bộ nho môn sức mạnh giúp đạo gia trưởng môn tử dương chân nhân chu nghĩa sơn xem tao cần hành h á to miệng khá lắm nguyên lai、like、ở cái thế giới này cách chức bách ra là đi giao dịch sao càng ngày càng không hợp t h o i thưởng tao cần hành nói cái kia mười sáu tự lời sấm là cái gì nga hoàng n â m tụng nói chư tiên ngọc nữ thương minh tụ cư chúng thủy hội tụ không đáy quy khư tao cần hành lông mày n h u lại thương minh thương minh nào không sai nga hoàng thần sắc phức tạp nhìn về phía dự trương tắm nghiêng chỗ kia thâm thúy lòng trào một mảnh hát ám sâu không thấy đáy huyền vũ ở nơi này thương minh phía dưới quy k ư bên trong đậu đen r a m u ố n tao cần hành cũng không nhịn được hướng kia giống như không đáy lòng trào nhìn lại cái kêu minh thủy nước xoáy chỉ là huyền vũ hơi thở thổi lên quy khư trọng thủy thế thôi nga hoàng nói quy khư là trong truyền thuyết bí cảnh thiên địa tự nhiên thai ngén mà thành thần bí c h i địa danh sưng không đáy cốc liệt t ử thang v ẫ n bên trong có ngôn tám hoành cựu giã chi thủy thiên hán hàng ngũ ai cũng chú mà không tăng không dám chỗ này quy khư chi thủy kỳ trọng hết sức hấp lực cực mạnh có lông ngỗng nhẹ nhàng không dạy nổi hoa lao định ngọn nguồn chìm mà nói huyền vũ hình thể khổng lồ thị thần thú bên trong lớn nhất trên lưng mai ruộn như núi hắn h ơ i thở thổi ra trọng thủy li lúc trước chúng ta chính là dưới đây suy đoán ra đầu này lòng trào chính là quy khư lôi vào chỉ tiếp đã đến cửa ra vào lại không có thể phóng ra cái kia một chân bước vào cửa thời khắc mấu chốt đại hán thủy sư giết tới đây hai phương bày ra p h á o chiến công tâu gia eo dương gia cao thủ cùng thủy sư phục ba tướng quân đường bắc đức cùng lâu thuyền tướng quân dương buộc đấm máu chém giết đại hán thủy sư võ lực cao ự c c công tâu gia eo dương gia át chủ bài ra hết đều không đỡ được bọn họ c h ạ m thủ hành động chủ thượng càng bị hai người này hợp lực làm vỡ nát tâm tạng vốn dĩ đại hán thủy sư đã nắm vững thắng lợi ai ngờ minh t h ủ y không h ọ p thời xuất hiện lại thêm bởi vì hỏa thần pháo xét đánh thanh âm đánh thức huyền vũ huyền vũ giận dữ phía dưới dẫn phát biển động s ứ đại hải lật đổ đem song phương đoàn thuyền lớn toàn bộ lật đổ bởi sóng lón bên trong cho tới bây giờ thủy sư hạm đội sớm đã hủy diệt chỉ còn vật liệu đ ỉ n h cấp dự trương còn sót lại bốn n h ó lại chuyện cũ nga hoàng nhào nhanh lông mày thanh long cái chết để cho huyền vũ cảnh giác phóng đại lại trải qua lần trước chiến đâu chỉ sợ cảnh giác càng nặng lần hành động này rất khó a nga hoàng không nói tàu cần hành cũng có thể đoán đại khái hán võ đế thuyền đó là muốn trộm liền có thể trộm nói thật tao cần hành ngược lại là thật bội phục cái này công thâu gian cắt đảm trước lấy sở ăn vào tên làm ra tương quân cho võ đế đội nón xanh tái trộm đi ly châu dự trường thậm chí còn muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế tìm được huyền vũ hợp dự trường công thâu ra âm dương ra sức mạnh tại huyền vũ trên người lấy được trường sinh trị pháp vô luận đáy l ò n g huyết hay là mai r ù a cái này muốn để võ đế bắt được phanh thây xé xác cũng l à khinh dũng sĩ a cho nên ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối huyền vũ ra tay tao cần hành lắc đầu nói ngươi rất coi trong ta, ta còn muốn sống thêm mấy năm nga hoàng cười một tiếng nhìn về phía dự trường hỏi một đằng trả lời một mẹo biết rõ võ đế vì giết người ngũ làm bao nhiêu chuẩn bị sao các người đ à o ra chút đồ vật kia chỉ là chín c h â u mất sợi l ô n g chân chính sắt khí cho tới bây giờ đều không ở bên ngoài ta không như vậy lòng tham cũng không phải là muốn giết hắn chỉ cần một giọt đáy lòng huyết hoặc là một mảnh mai rửa nói đến đây sắc mặt của nàng lạnh xuống cô kêu cao vị pháp tượng bá đạo lại xuất hiện tại trên mặt nàng đáp ứng ta ta cầu chúc ngươi một chút sức lực thành tựu pháp tượng không đáp ứng ta liền trước hết giết tần tiên cơ lại giết tần chiếu nam ta đã nói tao cần hành ngay vậy bỗng dưng ngầm đầu trong đôi mắt sát ý nợ rộ tương quân đỉnh đầu kim sắc pháp tượng bay lên lạnh lùng nói không được uy hiếp ta ai tới cũng mẹ nó không dùng được có gan ngươi liền động đến bọn hắn ngươi dám động ta liền phế cái kia xạc cử ngươi nga hoàng sắc mặt đại biến hắn dĩ nhiên biết rõ ha ha tao cần hành cười lạnh nói ngươi cho rằng lao tử cùng ngươi quay dày lửa này chỉ là nghe ngươi kể chuyện xưa sao thiên tử vọng khí thuật nhìn không thấu được ngươi chăng lẽ còn nhìn không thấu dự trương chó ở trước mặt ta làm cản lao tử g h é t nhất so với ta còn có thể trang b g ấ nhân chương hai trăm chín mươi tám loạn c u c khai mạc đàm phán đông nhiên lâm vào cục diện bế tắc nga hoàng khí tức lạnh lẽo nhất thời tâm phiền ý loạn tàu cần hành chẳng những không ăn uy hiếp ngược lại còn biết nàng điểm yếu cái này còn làm sao tiếp theo hướng xu ố nói g n thật chẳng lẽ mãi bạo không nói đến tàu cần thì hành thân mang cấm thuật một khi thi triển thiên ma giải thể đại pháp nàng cũng ngăn không được coi như sử dụng trên thuyền còn dư lại con rối cùng h i ệ n giáp bảo vệ xà cừ con trai bạn có thể ngăn lại hắn cũng nhất định tử thương thảm trọng sẽ chỉ làm kế hoạch càng khó thi hành về phần tàu cần hành hắn là chân thực cái gọi là nhất là nhìn thấy dự trương nội cái kia đại con trai bạn bên trong hoạt tử nhân về sau thì càng không sợ nàng cái gọi là uy hiếp thần thú không phải háo động nga hoàng không có thanh thứ hai côn lô n kiếm cũng không có có thể vây khốn thần thú thiên tình trận đồ cho dù có côn lô n kiếm có thể phá hư huyền vũ mai rùa sao huyền vũ vốn liền thị thần thú bên trong phòng ngự mạnh nhất đây là thiên sinh thần t h ô n g so kỳ lân sơn khí hộ thể cường hát hòn lại là hình thể lớn nhất mai rùa nặng nề g h như núi côn lô n kiểm có thể phá g i p cũng không đả thương được yếu hại tâm tiêm huyết là không cần suy nghĩ đâm rách mai rùa thẳng tới tâm tạng cái này căn bản liền không có khả năng so sánh phía dưới hay là đánh xuống một mảnh mai rùa có mưu đồ không gian nói không chừng huyền vũ quy giáp biến chất có ch lại hoặc là giống kỳ lân một dạng có tự mình rơi xuống bộ phận nhưng dù cho như thế cũng là muôn vàn khó khăn nếu như thời gian dài một chút thông báo triều đình cái kia còn có thể đi theo đại bộ đội đến một chút náo nhiệt bản thân đem chủ lực thay người bán mạng là không thể nào nhưng nga hoàng sở dĩ vội như vậy chính là không muốn kinh động chân chính đại lão pháp tượng ba tầng tại đông hải còn có thể là mưa làm gió tại trung nguyên còn thiếu rất nhiều nếu như dẫn tới b ắ c chân phủ thì thậm chí đại nội xuất thủ nga hoàng đừng nghĩ cẩm tới dù là một chút điểm chiến lược thành phẩm phục sinh mà nói cũng đã thành nói xuống đây mới là mâu thuẫn chỗ nàng nhìn chúng tào cẩn hành buộc phát về sau pháp tượng tứ trọng lực sát thương lại không có lón đến có thể khiến cho tào cẩn hành quên sống chết thù lao uy hiếp không thành lợi dụng không đủ như vậy liền thành t ử cục đang lúc rằng c o thời điểm hai người bỗng nhiên trong lòng có cảm giác cùng nhau nhìn về phía lưng núi bên ngoài một bóng người nhanh chóng bơi tới thân thể ngư vĩ mỹ lệ làm rung động lòng người đúng là sở phán quyết dị đoan đại giáo chủ giao nhân bạch lưu ly nàng sao lại tới đây nghĩ đến nàng sau l ư n g sức mạnh tào cẩn hành hít mắt lại tiết tổ bạch lưu ly theo huyết thống chỉ dẫn rốt cuộc tìm được bản tộc tiết tổ kích động lệ nóng doanh、trọng. xông vào hình tròn không gian hướng về phía nga hoàng quỳ một chân trên đất vẻ mặt kính cẩn nghe theo cùng c u ố n q u y ế t giao nhân trường thọ thưa tớt h bạch lưu ly tuổi nhỏ cách q u ầ n bị thẩm phán bốn ngày làm cho đầu mặt cổ nhặt được dốc lòng nuôi dưỡng nhiều năm qua một mực mượn nhờ sở tài phán sức mạnh tại đông hải nam hải tìm kiếm cha mẹ tộc đ á n g t i ế c hiệu quả quá mức bé nhỏ nga hoàng là nàng từ nhỏ đến lớn đụng phải cái thứ nhất đồng loại trường bối mặc dù đã không phải là thuần chính giao nhân thân thể không cần đa lễ nga hoàng nhìn thấy đồng tộc trên mặt sát ý nhặt chút lộ ra nụ cười tiến lên đỡ dậy nàng đồng thời chân khí hóa thành con rối tơ từ đầu ngón tay thoát ra lặng yên không một tiếng động tắm vào bạch lưu ly sau gáy thi triển ra độc tâm thuật độc lấy bạch lưu ly ký ức trong nháy mắt bạch lưu ly tự có thể ký sự bắt đầu sở hữu ký ức tràn vào nga hoàng đại não một cái thay thế tào cần hành ứng cử viên tùy theo xuất hiện hắn lạnh thực lực phải kém không ít nhưng thế lực l ó n người tài ba nhiều cách gần đó nga hoàng trong mắt lóe lên vệ ngạc nhiên mừng rỡ tào cần hành vừa nhìn liền biết nàng đây là tìm được tân hại đối tượng cười lạnh một tiếng trực tiếp n h ả khởi xông ra hình tròn không gian bơi về phía mặt biển nga hoàng không thể cản cũng không gian cản tr đều có điểm yếu, chỉ có c h tần tuyền ể cơ mỹ lòng nhìn mắt h hồng mặt biển, tân tuyển cơ, hồng ư quỷ c trước tiên bổ nhào vào tàu cẩn hành trên người mệnh lệnh ngư quỷ nhanh trở đi đám người rút lui vùng đất nguy hiểm này cẩn hành ngư quỷ khởi hành t â n tuyền cơ lo lắng trên giới do xét sợ hắn bị nội thương gì tiền g ắ p cùng chân thân liên tiếp chặt chẽ cả hai chân khí đồng nguyên lại ở vào đồng cảm trạng thái rất dễ dàng lọt vào phản vệ nhất là âm dương g i a c h ú thuật vốn là khí độc chuyên công c h â n khí khó lòng phong bị không có sao tao cần hành thu hồi tương vân đứng lên thuận thế đem đầu đôi câu chuyện đều giải nghĩa nói ra sớm biết nàng là có việc cầu người chúng ta cũng không cần đại động can qua như vậy lần này ngược lại là ta quá lo lắng ngươi đ ạ i t h sợ rằng đã cung vương hoàng hai nhà thông khí dự trương tin tức xem như trắng tiết lộ tốt như vậy bắt chẹt cơ hội không nắm chắc trụ ai tao cần hành thở g i i con tưởng rằng bao nhiêu bức đối thủ nguyên lai là cái tự mang nhược điểm con hổ giấy không bạo loại s á t thực đánh không lại nhưng bạo loại có thể nhẹ nhàng áp chế không có cách nào ai bảo cái k i a hoạt tử nhân sẽ không thủy độn chi thuật này làm sao có thể trách ngươi tần tuyền cơ lắc đầu ô m cánh tay của hắn nói tất cả mọi người bình an vô sự liền tốt nếu không phải là ngươi nhị thuốc bọn họ cũng sẽ không như thế tùy tiện trở về thuyền đắm từ bỏ thương minh đảo cũng không cần chúng ta cái này hồi vụ lưu đảo lo lắng để phòng cảm giác quá khó tiếp thu rồi tần tuyền cơ thực sự không muốn tạo cận hành tái bởi vì nàng nguyên cớ mạo hiểm ô n thật chặt hắn không đông ra vẻ mặt nghĩ lại mà sợ tao cần hành mỉm cười sờ lên đầu của nàng thời điểm kiên quyết tiến lên t r i n h trọng nói ra liên lụy tào đại nhân mạo hiểm thời điểm kiên quyết thẹn trong lòng ân cứu mạng không thể báo đáp xin nhận thời điểm kiên quyết túi đầu thời điểm kiên quyết cung cung kính kính lại xuống dương c ả n h thần mao ra hách không nói hai lời đi theo bài xuống tao cần hành tranh thủ thời gian ngăn lại cười nói ba vị đảo chủ làm cái gì vậy các ngươi cũng là tuyển cơ thúc thúc tào mộ không có khả năng ngồi nhìn đương nhiên nếu như muốn ta chân thân mạo hiểm vậy ta còn thực sự suy nghĩ một chút làm gì cũng phải thừa cơ bản điều kiện trước tiên đem việc hôn nhân định ba vị đ ả o chủ s ư n g sở ngay sau đó lộ ra nụ cười t â n tuyền cơm ặ t từng hồng nhưng lần này không có chút nào ép、e、lệ thoải mái nhìn xem hắn đầy mắt ônu hiện tại có tương quân có thể giả bản thân tiến vệ coi như tương quân bị bắt ta bản thân cũng không ngại một cái nhắc tay mà thôi liền chớ k h á c h khí tao cần hành đem ba người đỡ lên thời điểm kiên quyết ba người trong lòng cảm thán đối mặt mạnh mẽ như vậy pháp tượng cao thủ tao cần hành nguyện ý một mình mạo hiểm cứu người là thật để bọn hắn không nghĩ tới liên hướng điểm này đủ để chứng minh hắn là người trọng tình trọng nghĩa đối với hắn còn như vậy đối nhị tiểu thư chỉ có thể lại thêm quý trọng lương duyên tục đế giai ngẫu thiên thành tao cần hành nhân vật như vậy bọn họ âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tận tâm thúc đẩy hắn cùng nhị tiểu thư chuyện tốt thật không nghĩ tới bọn họ nhị tiểu thư cha ruột chính đang chỗ tối cắn răng ngưu quỷ cấp tốc rời xa thương minh đảo hải vực mấy người tâm từ từ t r ầ m t ĩ n h lại ba vị đảo chủ không khỏi sinh ra một loại sống s ó t s a u thai nạn cảm giác công tâu h rực c á n h gác những người khác ngồi quanh ở ngưu quỷ trên lưng nói chuyện tao cần hành đem nga hoàng bắt nguồn cùng ý đồ nói mà ra mấy người nghe xong đều há to miệng thật sâu chân kinh bởi gan lớn của nàng b a tiên nếu như đúng như nàng nói tới thương thời điểm kiên quyết gật đầu nói huyền vũ một hít một thở quy khư minh thủy chuyển động theo người bên ngoài liền vẫn có thể dựa vào minh thủy chạy trở về thời khắc tiến vào quy khư bí cảnh nhưng minh thủy quá nặng người bình thường không thể thừa nhận cho nên thì có đỉnh cấp chất liệu dự trương đại hán vương triều thật sự kịch liệt bọn họ hiển nhiên sớm có kế hoạch đồng trọng thư cũng quả thật có quyết đoán lấy toàn bộ nho môn sức mạnh triệt tiêu xem bói mang tới thiên đạo phản phê đổi lấy nho ra trường thịnh công suy cái này mua bán rất đáng nhưng nối hậu thế mà nói cách chức bách g i a không hề nghi ngọ là hấu t h i ê u tao cần hành thở dài nếu như vẫn là bách g i a tranh minh vậy cái này hoa hạ đại địa lại nên là dáng dấp ra sao đám người hơi hơi trở mặc xác thực ba lúc này không phải tâm tình ưu tư thời điểm tao cần hành cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc nói tiếp đi hồi chính đề Nói, đáng tiếc thời i ế c t điểm kiên quyết nói triều đình quá xa nhưng lữ tống đảo ngay tại phía nam chưa đủ trăm dặm giao nhân giáo chủ xuất hiện nếu như nga hoàng cùng sở phán quyết dị đoàn hợp tác ngược lại là có thể theo kịp dương cảnh thân nói chỉ bằng đám kia phiên bang di địch bọn họ dám trêu chọc thần thú sao thời điểm kiên quyết nói không nên xem thường bọn họ dị thú không phải vật chết từ xưa đến nay một mực có gì chuyển chuyển gì phiên bang dị vực cũng không thiếu cường đại dị thú chỉ là danh tự khác biệt tỉ như giao nhân lại hoặc là thôn thiên kình ở tại bọn hàn quốc gia liền được xưng là lợi duy thản đã có cường đại dị thú dĩ nhiên là sẽ có đối phó bọn chúng bản lĩnh tao cần hành khoe miệng giật một cái hảo may vá tần tuyền cơ trầm ngâm nói nga hoàng hội âm dương khôi lỗi thuật nàng có thể vô thanh vô tức điều khiển mấy vị thúc thúc không chừng cũng có thể điều khiển đê vị phát tượng nếu là không có phần tự tin này hẳn là cũng không dám sử dụng ly châu làm mồi nói không chừng nàng chính mong đợi pháp tượng qua đây thảo điều khiển vì con dối làm trong tay nàng đao đại tỷ đã truyền tin phương g i a cùng hoàng gia chúng ta có phải hay không nhắc nhở một chút cũng tốt tao cần hành gật đầu nói phương g i a chưa chắc sẽ động hoàng gia nhất định sẽ động xem ra báo tin bọn họ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu chí ít thủy càng ngày càng đục vũng nước đục mới tốt mỏ cả a c ầ n hành tần tuyển cơ lấy làm kinh hãi n g ư ờ i chẳng lẽ muốn năm ba người khác cũng lộ ra kinh sợ cái này mới vừa nói xong nga hoàng gật đón quên cái này còn có cái không thua nàng tao cần hành cười cười nói thay người bán mạng không có khả năng nhưng nếu như là người khác bán mạng vậy ta còn cố gắng nguyện ý thừa cơ thấy chút việc đòi đ ạ y biên hình tròn không gian k h ổ ngươi nga hoàng vươn tay vớt ư ve bạch lưu ly mặt nhìn vào nàng tựa như nhìn thấy lúc trước cơ khổ không nơi nương tựa bản thân hốc mắt có c h ú t hồng đây cũng không phải diễn hối tiếc thời khắc lộ ra chân tình nga hoàng thân thế cùng bạch lưu ly giống nhau đồng dạng là thở nhỏ cách quần không có cha mẹ tộc từ bắt đầu hiểu chuyện liền lẹ loi một mình trà trộn vào xã hội loài người nhưng nàng không có bạch lưu ly may mắn không có ô rủ một mực là người trong võ lâm lưu đồ bí mật cướp đoạt thiên tài địa bảo vô số người muốn từ trên người nàng nhận được long tiêu khóc châu vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào thang đến một lần được người vây giết trọng thương thời khắc sắp chết gặp được công tâu gian lúc này mới tính toán có người thân có còn sống ý nghĩa công tâu gian đem nàng hoại tử thân thể dần dần thay thế thành bá đạo cơ quan chế thành nửa hiến giáp nàng liền lấy nga hoàng danh tiếng c h g sinh nàng đối trừ công tâu gian bên ngoài tất cả nhân loại đều không hào cảm huyết triệu vốn là vì triệu tập người giúp tiện tay thử một lần không nghĩ đông hại thế mà thật sự có giao nhân triệu tập còn vì nàng mang đến truyền cơ mừng rỡ cao hứng rất nhiều đối cái này hậu đối cũng nhiều chút thương bạch lưu ly kích động nước mắt chảy xuống trong suốt nước mắt rơi xuống đất cuối cùng biến thành từng khỏa mượt mà chân trâu đừng khóc nga hoàng biến mất nước mắt của nàng nhắc nhỏ nói nhớ kỹ vĩnh viễn không được rơi lệ giao nhân không khóc quyền lực hiểu chưa bạch lưu ly tranh thủ thời gian lau khô nước mắt thuần thuần nhìn về phía nga hoàng nga hoàng động tác cứng đỏ chính là đến cùng phục sinh công tâu gian d ã vọng v ư ợ t trên đối hậu bối trữ bên không thiếu được m u ố n trái lương tâm lợi dụng một lần tiên tổ có chuyện ra xin rút một tay. nga hoàng thanh em rất ôn l tiên tổ mời nói lưu ly nhất định đem hết khả năng bạch lưu ly chém đinh chặt sát nga hoàng d ứ t k h o ò n nói ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất gặp một lần lữ tống trên đảo tứ đại thẩm phán thiên sứ cùng hai vị đầu mối đại giáo chủ bạch lưu ly gật đầu liên tục ân ấy chương hai trăm chín mươi chín vũ khí bí mật thiết quần đồ sắc trời che lấp mây đen dày đặc trên đảo hoa đ ả o hoàng gia kiếm nắm giữ hai chi thể tụ cộng thêm tứ đại trưởng lão đều ngồi ở phòng nghị sự hai hàng trên ghế chờ lấy thượng thủ hoàng bách tuyên lên tiếng liên quan tới mang việc này các vị thấy thế nào hoàng bách u y ê n giơ hai tấm giấy viết thư đứng lên một phong là tần tuyển k u y ế t một canh giờ tiền chuyện sách qua đây một cái khác phong là thời điểm kiên quyết vừa mới đưa tới phong thư thứ nhất đem dự trương lâu thuyền sự tình làm rõ nói trong khoảng thời gian này tần g i a thu hoạch được bao nhiêu linh đan bao nhiêu vũ khí thuận tiện yêu cầu hoàng gia pháp tượng lao tổ tông hoàng đạo huy xuất thủ cùng p h ư ơ n g ra hai vị pháp tượng cùng một chỗ sắp đặt ba điểm dự trương trong thư còn cố ý nói rõ bởi vì ba vị đạo chủ bị kẹt tần g i a nguyện phái ra hai phía c ự thú tương trợ sau khi chuyển thành còn biết nhường ra hai phần ba lợi nhuận chỉ cầu có thể bảo vệ thời điểm kiên quyết ba người một cái k h á c phong là thời điểm kiên quyết vừa mới đưa tới các cái tự thuật trước đó bị kẹt toàn bộ quá trình nói tới dự trương bên trong c o i hiện giáp na hoàng vo công cao cường giáp tâm không tốt kỳ lấy linh vật ly châu là linh hoạch cảnh giới đã đạt đến pháp tượng ba tầm cảnh có thể ngự nhân vì con rối để bọn hắn muôn vàn cẩn thận hai cái này phong thư có mâu thuẫn chỗ cái trước cực lực yêu cầu cái sau lại lo lắng trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p giống như là tận lực q u y ế t đại phe địch hả bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn hoàng bách xuyên nói lúc này mới hơn một canh giờ à chúng ta cái này còn không thương định mời ra lao gia tử vụ lưu đảo lại tới như thế một phong thư bọn họ đến cùng tại đánh cái gì chú ý lúc này kiên quyết rốt cuộc là bị bắt vẫn là không có bị bắt bọn họ là muốn cho chúng ta đi vẫn không muốn để cho chúng ta đi ủy y sau khi cười nói phong thư thứ nhất đến nhất định là muốn cho chúng ta cứu người bằng không thì sẽ không đem lâu thuyền bày ở chỗ sáng càng sẽ không tại phái giang ngưu quý thôn thiên kình về sau còn nguyện ý phân ra lớn như vậy lợi nhuận nhưng cái này thứ hai phong t h â m tư liền phức tạp nắm giữ mạch phòng đầu hoàng mang lâm đạo cái này thời điểm kiên quyết có phải hay không mạo danh thế thân thứ nhất phong còn được vây khốn để cho tần tuyển k u y ế t gấp đến độ công khai dự trường trong nháy mắt liền hiện ra nếu như hắn nói là thật vẫn là ở pháp tượng ba tầng c ả n h trong tay trốn mà ra điều này sao có thể coi như t à o cần hành xuất động chẳng lẽ còn có thể treo lên con tin tạo áp lực hai cái này phong thư tự tương chỗ mâu thuẫn nhiều lắm để cho người ta không hiểu a hoàng mang rừng c h o mày lắc đầu những người khác cũng đều lâm vào trầm mặc cảm thấy trong này vấn đề rất lón t i ê m n lư tàu nghĩ nghĩ vớt dâu nói ra nhìn thư này bên trong nội dung không giống giả ngoại nhân không thể nào biết cặn kẽ như vậy nếu như là nga hoàng điều khiển ý ở đe dọa cũng không cần phải bộc lộ ra nhiều tin tức như vậy tựa vào lao phu nhìn nhất định là tần tuyển khuyết đánh giá cao đối thủ phán đoán sai lầm cứu ra thời điểm kiên quyết về sau lại không muốn để cho chúng ta kiếm một chiến c a n h lúc này mới đem cái kia yến giáp nói đáng sợ như vậy y ở mất bỏ mới lo làm chuồng đây là trước mắt suy luận phù hợp nhất thuyết pháp những người khác nghe x n g con mắt đều sáng lời ấy có lý đại trưởng lao nói đúng a nhất định là dạng này tần tuyển quyết so tần chiếu nam còn kém xa lắm trước gặp ngăn trở liền át chủ bài ra hết hiện tại lại muốn đ ộ c chiếm xem trước không để ý về sau khó thành nó vượt không sai đám người mồm năm miệng mười thảo luận hoàng bách xuyên gật đầu một cái cũng rất đồng ý tiềm ngư tàu phân tích hiện tại phương gia cũng bị tin tức làm tiếp ngư ông đã không có khả năng hoàng bách tuyên cười lạnh nói ra hôm nay có tần gia hứa hẹn phong thư thứ hai chúng ta coi như chưa lấy được dự trương bên trong đồ vật có thể chính đại quang minh đi lấy nếu là không muốn thất tín với đông hải tần gia không dám ngăn cản lập tức xin mời lão tổ tông xuất quan cứu người thuận tiện lấy lại đồ đạc của chúng ta là hoàng gia đám người vẻ mặt hư p h ấ n tây hán võ đế thời kỳ trọng bảo hà nhất định cũng là giá trị liên thành hy thế kỳ chân hiện tại nhân đã hiện ra không cần tai cứu nhưng là để cho mạ ra lợi ích cũng không cần cùng tần gia khắc k h chúng ta đều đồng ý cứu người các ngươi cũng không thể không nhận nợ tất cả mọi người hành động lưu một nửa nhân đóng giữ đại bản danh o những người khác vô cùng lo lắng đi thương minh đ ả o cùng lúc đó đồng lai đảo phương g i a tổ tôn ba đời cũng ở đây nghiên cứu hai cái kia phong thư vẻ mặt c ổ a quái phương chấp trung nghĩa t ử phương chính đối chiếu hai tâm giấy nội dung kỳ quái nói vũ lưu đảo đây rốt cuộc là có ý gì nhắc nhỏ đe dọa phương hiển cao mày nói thời điểm kiên quyết làm người cẩn thận làm việc mặc dù không tính là chân thực nhiệt tình nhưng là không tới nhìn người chịu chết tận tuyệt k u y ế t đồng dạng không phải bụng dạ hẹp hòi người làm ăn tương đối lo khí đem không biết làm nuốt l ờ i tiến hành cái này không giống như là đe dọa càng giống là đơn thuần nhắc nhở nhị ca nói tuyệt đối phương lương lắc đầu nói cái k i a c ũ n g không phải bình thường hàng a đó là lâu thuyền dự trương hợp đ ồ n dương ra công thâu ra hai nhà tâm huyết cùng nhau tạo nên thuyền kho máu vỏ đế đông tuần t v a giá trên đó bảo vật tất nhiên vô cùng chân quý có thể đ ộ c chiếm lại có ai sẽ để cho lợi theo ta thấy tám thành là tần thuyền k h u y ế t lầm cho rằng trên thuyền điện giáp thế nào khó chơi thả ra tin tức chuẩn bị hợp lực cường công không nghĩ bản thân một nhà cũng có thể cứu người lúc này m ư i bốn tam thúc để loạt một người phương mục xâm nhắc nhỏ tào cẩn hành còn tại vụ lưu đ ả o ách cái tên này nói chuyện mà ra phòng nghị sự lập tức yên tĩnh phương chấp bên trong ngồi ngay ngắn thợ thủ dâu tóc hoa bạch tinh thần quát thước kiên nhẫn nghe phía dưới con cháu thảo luận không nói một lời phương lương câu nói kế tiếp mạnh mẽ nuốt xuống sắc thực à phát sinh chuyện lớn như vậy tào cẩn hành không có đạo lý sẽ không r ú t vào nghị kế tần tuyên k h u y ế t sẽ đi mắt cái kia tào cẩn hành sẽ sao g i a hỏa này chính là nhất quán không lỗ la hạng người có thể làm cho hắn ngượng lợi cầu viện trên thuyền kia hiện giáp như thế nào lại là dễ đối phó phương bình tiên trầm ngâm nói tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng người trẻ tuổi này s á c thực kinh người đối mặt công tâu ra đều có quyết đoán một người đúng lần này thôi động tam g i a hợp lực hẳn là trước đó nhìn ra cái gì cái này cũng cùng chúng ta trước đó xem bói quẻ tượng nhất trí lôi phong hàng quẻ án binh bất động mới là thượng sách chỉ là vẫn còn không biết lắm hắn là làm sao đem người cứu mà ra đại ca nói có lý phương hiền nói tiếp hôm nay tình thế có biến thua kém hơn tái bói một quẻ nhìn một chút có thể hay không kiếm một chén canh không cần chiếm phía trên phương chấp bên trong đ ỗ n g nhiên mở miệng đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên tay phải của hắn lẳng lặng nằm ba cái quẻ tiền đã chiêm ra kết quả chấn động bên trong ê n tồn phía p h dưới, lôi phong hàng quẻ. lúc ạ đó tạm dừng tất cả chuyện làm ăn vô luận bản gia phân ra nghiêm cấm ra ngoài ta phụ thân p h ư ơ n g binh thiên cung kính hành lễ những người khác cũng không có dị nghị người phương g i a chưa bao giờ nghịch thiên hành sự thương minh đ ả o phía dưới đáy biển c h ỗ sâu bạch lưu ly còn tại đằng kia hình tròn vòng bảo hộ bên trong lúc này trừ nàng và nga hoàng còn nhiều thêm vị kia nữ cơi hạ nhĩ cung cung kính kính chở ở một bên bạch lưu ly lấy giấy bút lấy tiếng la tin viết xuống toàn bộ nội dung giao dịch đem lá thư này tính cả bản thân một mảnh giáp vai giao cho hạ nhĩ hạ nhĩ trịnh trọng tiếp nhận thu trong ngực nhất định phải tự tay giao cho lao sư hắn học q u n đồ vật sau khi nhìn liền sẽ hiểu phóng tâm ba đại nhân cái kia hạ nhĩ đi đi thôi trên đường cẩn thận là hạ nhĩ tung người một cái nhanh chóng xông ra vòng bảo hộ bơi đến trên mặt biển kỵ sĩ đoàn thuyền lớn liền ngừng ở cách đó không xa hạ nhĩ lại không có lên thuyền nàng lau mặt bên trên thủy nhìn về phía m ê n h mông đại hải trước phân biệt phương hướng một chút sau đó hít sâu một hơi thể nội gió thuộc nguyên khí đột nhiên b m n g phát t r u n g quanh nước biển lập tức nổ tan cuốn phong hội tụ cuối cùng nâng thân thể của nàng bay ra sóng nước giờ khắc này nàng sử dụng tự mình dựa lễ sau đó lấy được siêu phàm sức mạnh dị năng cấp tốc bỗng nhiên chạy như bay hạ nhĩ khinh thải trên mặt biển một cước lại bước lên Bọt ngược lại còn có chút bản lĩnh phía dưới nga hoàng có cảm ứng nhữ mày nắm qua bạch lưu ly tay mang theo nàng hướng dự trương có bạch lưu ly tin chuyện này đã thành tám thành bạch lưu ly thân phận đặc thù Lữ trong ố xuống mối n đóng sở phán quyết dị đoan thành viên, hoàng Hồng cùng đoàn phán tiên g giáo giáo gọi giáo, Đảo đầu đại Đề chú chủ, chủ cầm phai thẩm sở sĩ sứ quyết đầu. lấy Y t dị vị vị lại kỵ đó ngoại trú đầu mối đại giáo chủ ở giáo hội địa vị gần với giáo hoàng tương đương với trung nguyên chư hầu vương thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhất là hai vị này bọn họ là sở phán quyết dị đoan trấn thủ toàn cầu thương lộ mẫu khớp lữ tống đảo hàng hiệu nhất diện có thể nói là điều khiển tiểu phất lãng cơ cướp giật toàn cầu tại phú chìa khóa vàng tất cả đều là pháp tượng cảnh giới bốn vị thẩm phán thiên sứ hơi kém được đầu mối đại giáo chủ quán thúc tại kỹ sĩ đoàn bên trong tương đương với ngoại phái tri đoàn trưởng cũng là thông cú cảnh giới đỉnh cao nhưng đã ngưng tụ ngụy tượng bốn ngày xứ bên trong lại lấy chi thiên sử michael v i t o n thực lực cũng là mạnh nhất michael là tổng đoàn trưởng phía dưới thập nhị chi đoàn trưởng hậu tuyển bên trong xuất sắc nhất một cái tuổi gần tháng ba năm một bốn tuổi đã là thánh kỵ sĩ cấp bậc mặc dù cùng mặt khác ba vị thẩm phán thiên sứ cảnh giới giống nhau nhưng chân thực võ lực cao hơn bọn họ một cái cấp bậc d ị năng của hắn bá đạo hết sức diệt trừ dị đoan sát phạt l a n g lệ ở giáo hội bên trong nắm giữ cực cao nhân vọng một mực là đời kế tiếp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đứng đầu trọn người bạch lưu ly xem như học trò cưng của hắn tại lữ t ừ n à n g thân bút viết thư sở tài phán đoạn không hoài n g h ỉ tăng thêm mạch cổ giã tâm bừng bừng lại đối trung nguyên văn hóa tỉnh thông như vậy sẽ không không hiểu thần thú huyền vũ tầm quan trọng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú thuyết phục hai cái tia đầu mối đại giáo chủ xuất thủ bọn họ pháp tượng cảnh giới chỉ là phụ hai người này cùng mạch cổ trên tay đều có giáo hội ban cho thần khí có lẽ có thể có chút tác dụng bốn tất cả bố trí thỏa đáng nga hoàng thở dài một hơi mang theo bạch lưu ly đi vào dự trương bộ cửa khóng trước vượt cười đám phế vật kia đào nửa tháng lại đối vật quý nhất làm như không thấy nga hoàng cười lạnh một trưởng vỗ tại cửa khoang trước một khối thật dày trên ván gỗ rót vào lô ban kinh c h â n khí khối kia từ một nghìn năm thiết thụ mài d ư ỡ n mà thành tấm ván gỗ đ ô n g nhiên biên hình c h ố c ra lộ ra phía dưới cất dấu không gian tối tăm bên trong lăng lặng nằm thập nhị cỗ hiện ra lênh quang tạo hình dữ tợn hát sắc tự hình cơ quan h i ệ n giáp bọn chúng trong tay đều có một cái đặc biệt chế tạo hoàn g thủ trường đao lưới đao màu xanh sớm tất cả đều ngâm đại hán mánh liệt nhất hóa cốt kịch độc đây cũng là công thâu gia trí tôn sắc khí tốn thời gian mười năm phòng theo thủy hoàng đế thập nhị kim nhân con dối chế tạo thành sở h ư u thiết quần đồ mở ra ánh mắt đỏ thám chân khí r ó t vào linh hạch kích hoạt trong nháy mắt đó sắc khí kinh thiên tại trong khoang thuyền lan tràn ra t r ư ơ n g ba trăm minh thủy hiền thế uy khư tri quốc bốn m ư ơ ba k mây đen tứ hợp phong vũ dục lai tại các phương đều tại chủ tính chuẩn bị là lúc tao cần hành đưa mắt nhìn n h ư quỷ trở tần tuyển cơ đám người quay lại chính hắn lấy chân thân thi triển ẩn nguyên quyết thu lại khí thức lặng lẽ đi tới cách xa nhau thương minh đảo không xa một tòa không người trên đảo nhỏ tuy nói vũng nước đục hảo có thể mò cá ít nhất phải là ngụy tượng cảnh giới tân tuyền cơ biết mình ở lại chỗ này cũng không giúp được một tay sẽ chỉ làm hắn phân tâm cho nên cho dù là lo lắng cũng không có nói nhiều một câu ta tại vụ lưu đảo chờ ngươi thoải mái tinh thần không có chuyện gì đâu n h u quỷ cấp tốc rời xa tao cần hành chờ bọn hắn đi xa mò tới đảo nhỏ âm diện đưa lưng về phía thương minh đảo phương hướng ngồi đợi trời tối trên trời mây đen dày đặc trên biển âm phong đột khởi tao cần hành phất tay không chế đại địa thổ nhưỡng ngoi ra một cái rộng rãi sơn động đ ó lấy hút tới vụ cận cành khô lá rách lấy thuận dương trưởng lực nhen nhóm tọa trong sơn động sửa ấm tân đảo chủ bên ngoài gió lớ t à o cần hành từ túi cằn k h ô n lấy ra rượu ngon thì ngon một bên uống vừa ăn thuận tiện lấy ra bộ phận phóng t ố i bên cạnh vừa xuất quan tuy nói thần thừa khí đủ nhưng dù sao bế quan k h á n khổ ăn nhiều một chút mới tốt đ ộ c thủ ngươi ngược lại là không bạc đãi bản thân mang theo trong người những vật này tần chiếu nam từ trăm bước xa bên ngoài một gốc to phía sau cây hiện thân tiện tay lấy xuống trên đầu mũ rộng lành một thân gánh vác cổ c ầ m ngũ quan thanh tuyển dưới hàm xúc tu khi chất phóng khoáng bên trong mang theo n h ạ sư nho nhã ổn thỏa trung niên lao xoai ca hắn chậm rãi bước đi vào sân động quan sát tàu cần hành sắc mặt rất kh cái khác không quan tâm ăn uống không thể đem liền tao cần hành mim cười nâng chèn nói chúc mừng tần đảo chủ phá cảnh pháp tượng vũ lưu đảo huy hoàng sắp đến tần chiếu nam nhìn hắn lửa này g vốn không muốn cho mặt nhưng nghĩ tới nhị nha đầu cái kia cố chấp tính tình cùng nàng đoạn đường này đến đối tạo cần hành thái độ trong lòng thở dài nàng cái kia rõ ràng là tình căn thâm trùng coi như hiện tại b ổ n g đ ả huyền lương cũng đã chậm nghĩ tới đây tần chiếu nam mặt lạnh dơ ly rượu lên ngựa đầu uống một hơi cạn sạch tao cần hành lơ đẽm trả lại một ly tần chiếu nam gỡ xuống cầm túi cũng ở đây sơn động ngồi xuống tao cần hành lại từ túi càn khôn lấy ra tất phương thả dựa vào con mắt của nó theo dõi thương minh đạo động tĩnh bên kia tần chiếu năm nói quy khư c h i địa không giống với thiên bản g o ạ i long đàm chỉ dựa vào nga hoàng cùng p h ợ dạ chỉ b ẽ nhỏ nhân chưa hẳn có thể áp chế huyền vũ gỡ xuống một mảnh giáp muốn ngư ông đ ắ t lợi khó càng thêm khó tùy tiện tiến vào hung hiểm và phần không vào hang c n g làm sao bắt được có con tao cần hành cười nói hán võ đế đo lường tính toán đến huyền vũ ở đây nhất định có ứng phó bản lĩnh coi như hắn định dùng thiên tử kiếm tự mình lấy cũng cần nhân thủ giúp hắn tranh thủ thời cơ không chừng dự trương lâu thuyền còn có cái gì giấu giếm vũ khí hoặc là hiến giáp con dối có bọn chúng hỗ、trợ. lấy sở phán quyết dị đoan năng lực giết không có khả năng lấy giáp vẫn còn có cơ hội tần chiếu nam nghĩ nghĩ điều này cũng đúng lời nói xoay chuyển nói lữ tống đ ả o sở phán quyết dị đoan người hiểu bao nhiêu đến đ ông hải trước đó không điều tra ngoại giao đảo bên trên điều tra giao nhân lúc ngược lại là thuận tiện hỏi ra một chút nội dung tao cần hành nói lữ tống đ ả o liên tiếp mỹ châu châu âu bà la châu cùng thần châu đại địa là thế giới hiện tại lớn nhất trợ thờ giả trì bé nhỏ quốc vương điều động chấn giữ nhân thủ không phải bình thường hai hồng y ỉ bốn ngày xứ cũng là sở phán quyết dị đoan tinh nhuệ trong tinh n g u ệ đầu mối đại giáo chủ alexander cùng phở giảng sổ cũng có pháp tượng sức mạnh bốn vị thiên sứ cũng ở ngụy tượng cảnh giới nhất là trí thiên sử michael phở giả chỉ bé nhỏ phái binh công chiếm lự tống đ ả o lúc chính là hắn lây sức một mình đồ trên đ ả o chủ thành man i la thành đốt thành đại h ỏ a khắp nướng trăm dặm chuyên văn cùng ngày thiên lôi quần quận địa hóa t r ó i trang ta mướn dị năng của hắn hắn là cùng lôi đình liên quan nhưng thật không may hai thứ này ta đều rất t h m hiểu tao cần hành lộ ra cái mỉm cười căn bản không quan tâm lôi thuộc chất khí trừ đại ca nhị ca hắn ai cũng không sợ hòa trúc chất khí có thuần dương công tại lại thêm không giả người nào không quan tâm là cái gì kỳ tại nút g trời chỉ cần hắn vẫn là ngụy tượng cảnh giới có mạnh hơn cũng phải cho lão tử còn lại tần chiếu nam nhìn hắn cái kia đắc ý biểu lộ rất khó vốn định gỡ trách hai câu nhưng suy nghĩ một chút tiểu tử này tư chất tốt h ta hắn quả thật có thực lực này không nên xem thường bọn họ tần chiếu nam nghiêm sắc mặt chân thành nói ba vị khác thẩm phán thiên sứ tạm thời không tính michael cùng hai cái kia hồng y giáo chủ thật không đơn giản nếu như chỉ là hai cái pháp tượng ngươi cảm thấy đông hải sẽ thả vào lớn như vậy một khối thịt mỡ không làm sao nếu như là quả hầm mềm phương da không nhất định động hoàng gia nhất định động hoàng đạo huy chính mình là pháp tượng cao thủ có phở giả chị bé nhỏ t à i phú làm mùi dụ lại hướng trung nguyên x i n h nhất hai cái pháp tượng trợ trận rất khó sao không phải là không m u ố n là không thể a xin lắng hay nghe tao cần hành biểu l ộ nghiêm túc lại tần chiếu nam nhìn hắn tượng đạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra liền sợ tiểu tử này không coi ai ra gì hảo tâm xem như lòng lan g giả thú vậy thật là không thể đem tiền h n g cơ giao cho hắn sớm muộn đều phải vì ngạo mạng trả giá đ ắ t còn không bằng sớm làm đoạn cũng tốt hơn ngày sau cảm tình ngày càng sâu thực xảy ra chuyện thời điểm ruột gan đứt tướng c hoa hạ có thật khí tỷ như hôn thiên nghi bắt trận đồ trùng hồ phụ trợ phương tây cũng có thần khí chỉ là số lượng không nhiều tương đối thô giáp nhưng kém đi nữa đồ vật có thể bị mang theo thần khí danh tiếng đều không đơn giản hôn thiên nghi cũng có thể câu thông thiên địa dùng cho xe m bói mọi việc đều thuận lợi bắt trận đồ có thần khí sức mạnh như công thành chiếm đất có thể chống đỡ và quân ba người này t o a c h ấ n lữ ư tống liên quan trọng đại trên người cũng có thần khí ngươi không thể không đề phòng ngại là làm sao mà biết được tao cần hành sắc mặt cổ quái đây hẳn là tính toán bí mật đã tần chiếu nam sắc mặt bình h ả n uống một hớp rượu nói g ư ờ n g nằm bên há lại cho người khác ngủ say lữ tống đảo cách xa nhau đông hải chư đảo không hơn trăm dặm hơn trên đảo đóng quân phiên bang di địch trước đó lý giải thực lực của bọn hắn sớm làm phong bị đây không phải phải sao ngươi cho rằng ta tại sao phải cùng nghi địa lạn tổng đốc kết giao tại sao phải thu lưu lôi mông đức không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý này cũng không khó hiểu tần chiếu nam ý tứ sâu xa bội phục tao cần hành ôm quyền s u định nói gặp mặt càng hơn truyền văn khó trách tần g i a hai nữ đều là siêu quần b ạ c tụy tần chiếu nam biên sắc ta cảnh cáo ngươi tiểu từ túi tuyền cơ sự tình tạm thời không đề cập tới ngươi nếu là còn dám đối tuyển khuyết tân tao cần hành đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó kịp phản ứng vội vàng k h o á t tay giở khóc giở cười nói đạo chủ yên tâm ta đối tỉ tuyệt không lòng này hốt tần chiếu nam lạnh rên một tiếng tiếp tục nói liên quan tới thần khí tình huống cụ thể ta hiểu cũng không n h i ề u chỉ biết là mắc cổ trên tay có đem kỳ sĩ kiếm tên là a a dông đội đặc biệt tên tục hồ trung kiếm nghe nói là phương tây một cái kỳ sĩ thanh kiếm chất liệu đặc t h ủ có thể lưu đạo c h â n khí danh s ư n g lưới kiếm sẽ không bao giờ hủy hoại trừ cái đó ra thờ giảng sổ có cây trường t ư ờ n g tên là liệt dương từ danh tự nhìn hẳn là hòa hệ khó dây dưa nhất là alexander trên tay hủ vòng tay h u ế t Kích h độc ế tận sức, được xưng là t bệnh ôn dịch có cố, là, bệnh, địch, là có chút khó giải quyết tao cần hành trình chọn gật đầu nói t ạ tần đảo chủ chỉ điểm tần chiếu nam liếc nhìn hắn một cái nói không cần cảm ơn ta chỉ là vì t u y ể n cơ chồng của người khác có thể tam thê tứ thiếp tần mộ không xen vào nhưng t u y ể n cơ khác biệt nàng không cần ủy khúc cầu toàn chính ngươi làm sự tình bản thân hiểu rõ dám để cho tuyền cơ chịu ủy khuất ta sẽ không bỏ qua cho ngươi tao cần hành cười khổ sẽ không tuyệt sẽ không tần chiếu nam tạm thời tin tưởng thu hồi ánh mắt tao cần hành nói vì lý do an toàn đảo chủ thua kém hơn hồi tần chiếu nam mắt lạnh nói chê ta nhiều chuyện người cha vợ này ăn thuốc súng tao cần hành bất đắc gì nói không phải ta chỉ là tần chiếu nam khoát tay nói không cần nói chính như ngươi nói không vào hang cọp làm sao bắt được có con ngươi ngụy tượng cảnh giới cũng dám đi ta có cái gì không dám không cần lo lắng cho ta hội bại lộ ta liếm tức thuật cùng kính tức công đồng x u ấ t nhất mạch mặc dù so ra kém ẩn nguyên quyết cũng không kém nơi nào có thể để ngươi phát hiện chỉ bất quá không có ý định giấu giếm mà thôi nói chuyện thời điểm tần chiếu nam nhắm mắt đ ể khí hành công chậm ra ép xuống thể nội công lực toàn bộ ẩn giấu ở đan điền chỗ sâu bề ngoài không có chút nào chân khí chấn động nhìn hắn n ă m ý như cái này tào cẩn hành không nói thêm lời tần chiếu nam có thể sẽ đối huyền vũ cảm thấy hứng thú nhưng sau khi xuất quan một mực không nói cho hai nữ bây giờ còn đang rút lui trên đường theo tào cẩn hành lưu lại phải vào quy khu cuối cùng vẫn là bởi vì hắn tào cẩn hành hôm nay khiếm khuyết đầy đủ thiên tài địa b ả o cung cấp chân khí nhất cử đột phá phát tượng vô luận mai rủa còn thị thần thú huyết dịch cũng là đỉnh cấp vận đại bồ trường thọ chỉ là phụ hắn mong muốn là công lực là phát tượng cơ hội gần ngay trước mắt không có khả năng dễ dàng bung tha tần chiếu nam chính là nhìn ra hắn khư khư cố chấp lúc này mới không tiếc mạo hiểm giúp đỡ phần nhân tình này tao cần hành ghi ở trong lòng trong động lâm vào t r â m mặc tao cần hành nhất tâm nhị dụng vừa ăn uống một bên điều khiển ngoại giới tại trong cuồng phong bạo vũ bay lên tất phương chú ý thương minh đ ả o độc tĩnh rốt cục tại gần sát trạm vạn g tối thời khắc thấy được hai chiếc cỡ lon chiến thuyền phi tốc lai tới một chiếc là hoàng gia chủ thuyền lụa lan một chiếc khác là xây dựng vào cá voi trên lưng trong biện lợi khí lợi duy thản xe ngựa cái kia sung làm thuyền cái đế cá voi chính là một đầu hết sức ít thấy trong bi thôn thiên kình lợi duy thản xe ngựa cũng là lữ tống đ ả o sở phán quyết dị đoan nhất nhân biết tỏa giá hoàng gia cùng sở phán quyết dị đoan đều tới tao cần hành một bên dựa vào tất phương con mắt quan sát trên đảo tình huống một bên đem tin tức nói cho tần chiếu nam nghe tần chiếu nam cao mày nói bất kể là hợp tác vẫn phải làm con rối đến dự trương phía trên nga hoàng đều sẽ không thả bọn họ đi quá đêm minh thủy sẽ xuất hiện ngươi dự định làm sao hướng vào trong dựa vào thân thể dáng chống đỡ vẫn là dùng thiên nhân hợp nhất điều k i ể n minh thủy cực nặng nước xoáy một khi hình thành lực hút phi thường lớn có thể nhẹ nhàng xé nát nhân thể có dự tân r g chiếu k nam gật đầu một cái võ giả cảm ứng tình huống chung quanh trừ rất trực quan ngũ rác bên ngoài cũng là lợi dụng thiên nhân hợp nhất giống biên bức một dạng thông qua phát ra chân khí cảm ứng ngoại giới chân khí biên hóa trong đầu vẽ pháp thảo ra tương ứng hình tượng dùng cái này để phán đoán người gần người cao thấp mặt ốm nhưng loại phương pháp này đối mặt đồng dạng hội thiên n h â n hợp nhất nhân hiệu quả muốn giảm bóp đi nhiều ba cái gọi là thiên n h â n hợp nhất chính là thiên địa cùng ta đồng thời sống vạn vật cùng ta là một là chỉ dung nhập vạn vật một khi đi vào cảnh này người cùng vạn vật tư ơ n g d u n g trở nên khó có thể phát hiện nhưng đó là cái kỹ năng chủ động không cần thời điểm vẫn sẽ bởi vì chân khí ngoại phóng mà làm nhân biết duy trì thiên n h â n hợp nhất trạng thái cần tiêu hao hàng loạt tinh lực nguyên nhân chính là như vậy mới có ẩn n g ư ê n quyết cấp bậc này liễm tức thuận xuất hiện tướng chủ động trở thành thụ động tao cần hành liếc nhìn gió táp mưa xa càng ngày càng ngũ ám sát trời l ầ m b ầ m nói chờ đợi quá đêm đến a thời gian một chút chút trôi qua trong nháy mắt đã là sau bốn canh giỏ mưa lón vẫn còn ở phía dưới thiên địa chỉ thấy sấm vang chấp giật chỉ nghe gió lạnh rích đảo không biết là điều khiển hay là hợp tác tóm lại trong báo tác hoàng gia cùng sở phán quyết dị đoan cũng là lưu nhân lái đi trên thuyền tránh khỏi c u ố n vào chỉ lưu pháp tượng cùng ngụy tượng tiến vào dự trương lâu thuyền hoàng gia có hoàng đạo huy hoàng văn tuyên tiềm n ư tẩu ủ y ý sau khi bốn vị sở phán quyết dị đoan là hai vị hồng y giáo chủ bốn vị thẩm phán t i ê n sứ cùng giao nhân bạch lưu ly đám người trước hợp lực tu b ổ dự trương lô zách rời xa lòng c h ả o vào miệng có nga hoàng xuất thủ lại không thiếu hải liễu mục một nghìn năm thiết t h ụ các loại tài liệu quá trình này rất đơn giản sau đó đồng loạt chờ lấy quá đêm đến minh thủy xuất hiện theo thời gian không ngừng gần sát t a o cần hành cùng tần chiếu nam cũng lặng yên không một tiếng động vào nước t i ề m hướng dự trương đâu nay lòng c h ả o cực sâu phía dưới thiên câu vạn hạc ù n g minh thủy đưa lên mặt biển đã là huyền vũ hơi thở đèm kiệt lá lúc tiếp theo liền sẽ lấy hơi chậm dài hút vào tận dụng thời cơ nhất định phải bắt lấy minh thủy hạ xuống thời khắc mấu chốt tiến vào quy khư ân nước biển sức nổi theo lặn xuống chiều sâu mà càng ngày càng cao dưới tình huống bình thường nhân căn bản là không có cách lặn xuống quy khư bí cảnh sở tại chiều sâu nhưng h u y ề n vũ thiện quy tức thở và hít đều cực kỳ chạy dài lúc này mới người làm chế tạo ra tiên vào phương pháp tại minh thủy nước xoáy bên trong dự trương hội theo lực hút phi tốc hạ xuống thẳng tới quy khu nga hoàng nói xong sở phán quyết dị đoan mấy vị đều gật đầu một cái về phần hoàng gia những người kia đã thành thuật pháp thao túng con dối bao gồm hoàng đạo huy pháp tượng ba tầng cảnh tại đông hải vô địch ảo gần sát giờ tí đ ỗ n g nhiên có t r ầ m thấp tiếng nước từ cái kia đáy biển trong danh sâu hiện lên như có ngàn vạn cô hồn dã quỷ gào khóc nghe được nhân sợ mất mật minh thủy nước xoáy xuất hiện đám người đẻ xuống hoảng hốt cẩn thận lắng nghe thanh âm kia càng lúc càng lón dần dần thành c ồ n lôi chỉ thế ẩm ẩm đỉnh t h a i như góc đ ó lây một cỗ ám t r ầ m hát thủy từ trong danh sâu lan ra mà ra hóa thành vòi dòng nước xé rách chung quanh nước biển tụ hợp vào trong đó nước kia vòi dòng không ngừng trưởng thành càng lúc càng lớn càng ngày càng to cho đến đem toàn bộ thương minh đảo bên ngoài nước biển toàn bộ hút vào trong đó trong trượng biển sâu, lấy dưới đáy ránh sâu vì phong bạo cuốn lên chung quanh vô biên nước biển ở đại hải trung ương đương nhiên tạo thành một cái hết sức cực lớn cái phêu cái phêu trung ương là đầu rộng lớn lối đi tối t u i đồng thời trên trời rơi xuống l ô i đỉnh bạo phong hội tụ giống như đại địa nứt ra lộ ra âm minh địa ngục nhằm c h ú n g thương không tức giận kia t r ư ờ n g cảnh có thể nói kinh thiên động điện minh thủy nước xoáy lực hút càng ngày càng mạnh kéo đến trên mặt biển lơ lửng dự trương lâu thuyền kịch liệt lung lay một bên nhanh chóng xoay tròn chìm xuống một bên trôi hướng vòng xoáy trung tâm mọi người thấy từ đáy nước kính chết xạ trở về tận thế hình ảnh khiếp sợ ba cổ trăm linh một đáy biển kinh biến lao nhân thần bí bốn mươi tám k tàu cẩn hành cùng tần chiếu nam hai người đã âm thầm vào khoang thuyền riêng phần mình sử dụng thiên cân truy thủ pháp kiệt lực đứng vững thẳng đến vào nước về sau mới tốt được một chút nhưng vẫn có mãnh liệt mất trọng lượng cảm minh thủy cực nặng ba lúc này chính vào huyền vũ từ thổ khí chuyển thành hấp khí là lúc phun gia minh thủy bắt đầu chậm rãi hạ xuống dự trương sen lẫn trong đó chỉ có thể càng nhanh rơi xuống dưới tao cần hành cầm chặt thiết thụ lan can thâm đếm không sai biệt lắm tám mươi c á i đếm cũng không biết hạ xuống bao sâu chính là cảm thấy k h á i cái này không đáy quy khư xác thực danh phù k ỳ thực đ ỗ n g nhiên toàn bộ thân thuyền rung động kịch liệt rơi xuống im bặt mà d ừ n g tiếp theo thân thể không nhận k h ô n g chế hướng vách k hoang đánh tới ẩm cố kê sức mạnh to lớn giống như sơn diêu địa động thật giống như thân thuyền rơi xuống là lúc đột nhiên có một cái đại thủ từ khía cạnh nằm ngang trục tới toàn bộ thân thuyền đều tại cỗ kia vô biên sức mạnh bắt lấy phía dưới từ rơi xuống dưới biến thành hướng ngang trôi đi dự trương chính là có dài bốn mươi năm mươi trượng cự hình lâu thuyền a như vậy cự vật hạ xuống chi thế nên là bực nào mãnh liệt tại sao sẽ đột nhiên từ dưới rơi trở thành bình di hơn nữa thân thuyền không chút tổn hao nào không có bất kỳ tiếng va chạm chuyển đến đây rốt cuộc tình huống như thế nào tàu cần hành biến sắc tần chiếu năm cũng cảm thấy không lành quy khư tại hạ lúc này đột nhiên hướng ngang biến hướng chỉ bằng dự trương bản thân là tuyệt không thể nào làm được coi như nga hoàng đem bánh lái bóc nát cũng vô pháp tại dưới tình hình như thế để cho dự trương biến hướng rõ ràng là có ngoại lực gia trì đã xảy ra chuyện kinh biên trong nháy mắt tần chiếu nam không để ý t ố i ẩn tàng công lực trước tiên bọn đến tào cần hành bên người lấy cái hình tức công đem một đôi thiết thủ đánh vào thiết thủ cột trụ hành lang tay kêu bắt lấy tào cần hành b ả vai sung làm giá đỡ thay hắn giữ vững thân thể như vậy một khi nguy hiểm giáng lâm tào cần hành cũng có hai tay có thể rút kiềm tự vệ tào cần hành kinh ngạc liếc hắn một cái tần chiếu nam sắc mặt như thường hai mắt một mực đối cửa hầm chuyến âm nói cẩn thận một chút tình huống không thích hợp tào cần hành g i em mở lặng rút kiếm ra khỏi vỏ thiên đạo kiểm kim quang đem hai người bảo vệ trong lòng tự nhủ liền hướng cái này vô ý thức cử động người cha vợ này cũng phải nhận cùng lúc đó khoang chính bên trong đám người càng làm ỗ i người kinh hãi sợ nổi da gà bọn họ so tào cẩn hành hai người lại thêm có thể cảm giác được đột nhiên này biến hóa biến hướng xảy ra bất ngờ sức mạnh lại lớn trong khoang mấy người kém chút cho cô kêu bá đạo sức mạnh quăng bay ra đi dự trương nhanh chóng tại trong bóng tối vận chuyển mười hai cái thiết quần đồ đều đã dừng lại kéo động tay hãm cung cấp động lực thế nhưng c ự hình lâu thuyền lại ở không hiệu sức mạnh dẫn dắt phía dưới nhanh như cá bơi lái về phía sâu trong bóng tối xuyên thấu qua đáy nước kính có thể nhìn thấy thuyền ngoại không ở giữa. giống như là một cái cực lớn đường hầm hai bên núi đá nhanh chóng rút lui trong n g á y mắt đi tới một chỗ cao ngất đáy biển s ơ n mạch trong vách núi treo leo ở giữa có màu xanh thủy quang tựa như thiên b à n g o ạ i long đàm phía dưới cái kia màn nước kết giới giống như kết giới nga hoàng nghiến răng n g h ế n lợi sắc mặt tái xanh nhìn thấy cảnh tượng này dẫn không chỗ phát tiết nơi này khẳng định không phải quy thư giống như là người vì chế tạo bí cảnh chuyện xấu nhân khẳng định trong này có lẽ là n u y ê n vũ lại có lẽ là cái kia võ học thông tin cao nhân rõ ràng cùng mục đích gần trong g ă n tấc hết lần này tới lần khác nửa đường cả đường mặt là cái gì d á m cản ta cứu chủ bên trên đều phải chết trong bất chi bất giác cố kêu hấp lực lạng yên biến mất nga hoàng sắc mặt tâm trầm dứt khoát kiên quyết kích thích bánh lái dự trương dựa vào quán tính mạnh mẽ đâm vào kết giới kia phía trên v a n h long nổ mạnh sức trùng kích to lớn chấn động đến đá vụn tuân rơi mà rơi ngừng nổ mạnh sau đó khoang chính bên trong mấy người dự ữ vững thân thể phát hiện đầu thuyền đ ã vào trong kết giới có thể trực tiếp tiến vào có phải hay không là huyền vũ m i c h cao mày nói huyền vũ thị thần châu đại địa ngũ thánh tứ hung cựu thần thú một trong có rất nhiều tư liệu đều biểu hiện huyền vũ từng ban cho qua phạm nhân thân tích c ũ không không, nga hoàng lạnh giọng nói xong nhanh chân hướng về phía trước từ khoang thuyền ngắn bậc thang đi đến bông thuyền tiến vào kết giới ở sau lưng nàng sáu cỗ thiết quần đồ cùng hoàng gia bốn người nhắm mắt theo đôi đi sát đằng sau sáu mặt khác cỗ thiết quần đồ lại không có động âm thầm thủ vệ cái kia vạn năm xà cử con trai bạn lao sư bạch lưu ly tiến lên đỡ dậy michael michael cùng hai vị hồng y giáo chủ mặt khác ba vị thẩm phán thiên sứ trao đổi ánh mắt với nhau từ đầu mối đại giáo chủ alexander đại hòa phở dạng sổ giờ ân l đầu một người cổ tay đội hủ vòng tay huyết lệ một người cầm trong tay trường thương liệt dương tiếp theo là m ặ t cổ bốn vị che chở trung gian bạch lưu ly một đoàn người võ trang đầy đủ tiến vào màn nước hai vị hồng y giáo chủ một cao một thấp cũng là tóc vàng mắt xanh dâu quai nón hơn năm mươi tuổi mặc trên người biểu tượng hồng y giáo chủ hồng sắc giáo chủ phục trước ngực họa có kim t u y ế n tú thành hắc h ỏ a hình xăm lộng lây trang nhã alexander thân hình cao gầy sắc mặt tái nhật ngũ quan hung ác nham hiểm giống như là bởi vì hủ vòng tay huyết lệ nguyên cớ mang vòng tay tay phải phiếm tử gậy còm như sướng khô so sánh phía dưới phờ giảng sổ hơi thấp nhưng càng thêm cường tráng sắc mặt hồng nhuận phân phót màu đỏ thâm trường thương nơi tay cho dù giáo chủ phục cũng che không được cái k i a m ộ t thân sắc khí bốn vị thẩm phán t i ê n sứ hai nam hai nữ t r í t i ê n sử mắc cổ ngũ quan thâm thúy anh tuấn bức người cầm trong tay hồ trung kiếm kiếm quang giết lệnh nộ thiên sứ mét luận đạt cao to lực lưỡng hai tay đen kịp giống như lợi chào cả người lộ ra bức người hùng thú khí tức nguyễn t i ê n sứ dị ẹ n trên người mặc giáp nhẹn n g ụ c thiên sư ù ý có một đầu màu băng lam tóc dài đồng dạn g một thân giáp nhẹ k h í tức rét lạnh lạnh leo hết sức tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón q u â n địch đi đến bông thuyền đi vào màn nước bên trong là một đầu hơi có chút tầm ư ớ c hành lang hai bên cách mỗi năm trượng khảm nhất viên dạ minh châu nga hoàng tại trước đội ngũ phương dẫn đầu rơi xuống đất sau quay đầu nhìn t h o á n g qua cười lạnh nói hai vị nếu đã t ố i cận ý phải trốn trôn t r á n h tránh ra đi tao c ầ n hành cùng tần chiếu nam đã bại lộ lúc này không ra nga hoàng cũng sẽ không lưu bọn họ ở đây uy hiếp vạn năm xạc c thế tất hợp chúng nhân chỉ lực trước trừ hậu hoạn Nơi này con đường phía tàu r ư đường ớ c xác không định, i minh thủy cần h không phải thượng sách, dứt khoát khoang ặ t dứt trực tiếp từ khoang thuyền đường, đi mạng liều c Tào ra. Cần hành tiện giáp tương quân tần chiếu nam tuy chỉ ba người nhưng mảy may không sợ đối diện một nhóm là n g ư ơ i t à o cần hành bạch lưu ly nhận ra tương quân cùng t à o cần hành nhớ tới hắn lúc trước độc đấu công tâu gia tộc tình cảnh có chút khẩn trương tiểu phất lãng cơm yêu cầu trung hoa tài phú đối thủ vệ duyên hải tướng lĩnh cao nhân đều rất lý giải tàu cần hành bởi đại châu ngăn cản ba vạn giải qua giết tam đại pháp tượng đã mọi người đều biết m a i c ổ phá lệ chú ý trung nguyên động tĩnh càng là đối với hắn hết sức quen thuộc hắn biết rõ người này sẽ là đế quốc trở ngại thập tam thái bảo sở tài phán sáu vị cao thủ sắc mặt thay đổi trong lòng dục dịch muốn ở chỗ này giết ta tao cần hành cười lạnh nói liền bằng các ngươi đủ dùng không tiến giáp tương quân từng bước lại bước lên chân khí bộc phát bốn thước khí nhận bỗng nhiên ngưng tụ thành t r u n g quanh nhiệt lượng đại tăng tao cần hành n g n g lên một tay hướng về phía tâm tạng rõ ràng là thiên ma giải thể đại pháp thức mở đầu chỉ cần một trưởng đánh xuống tự minh hại mình thân thể liền có thể vận chuyển công pháp buộc phát tiềm lực michael quá sợ hãi chậm nơi đây tình huống không rõ cường địch ở bên chúng ta hẳn là cùng chung mối thủ mà không phải lẫn nhau tranh đấu tao đại nhân ngàn vạn tỉnh táo ha ha tao cần hành quét hắn một cái cười lạnh nói có gan mà không dám làm thời điểm tốt nhất đem tâm cũng thu lại michael sắc mặt đỏ lên n ẹ qua ánh mắt trong mắt lóe lên sắc cơ tao cần hành không thèm để ý nhìn về phía âm chầm alexander hắn tay thuận che đậy ống tay á o trên cổ tay huyết lệ lặng yên lấp lóe dường như địa ngục các quỷ mở ra đỏ như máu hai con ngươi tao cần hành nhanh chân đi qua đi ngang qua alexander lúc sử dụng thuần chính tiếng latin nói một câu ta sẽ thanh năng kinh không hiểu rõ mà nói hỏi một chút michael ngươi thứ này đối ta vô dụng alexander đầu tiên là s ư n g sở không nghĩ tới hắn hội tiếng lạ tìm sau đó sắc mặt cũng chìm xuống dưới quả nhiên cùng tin đồn một dạng c h á n ghét ta nga hoàng nhìn hai người mà ra không nói thêm nữa nàng hiện tại cấp thiết muốn biết là ai tại chuyện xấu sắc khí hừng hực mang theo hoàng gia bốn người cùng sáu cỗ thiết c u ầ n đổ vọt ra khỏi sân động trước mắt sáng tỏ thông suốt chỉ thấy trước động khoảng không đại điệu bên trên nạ một mảnh mỹ ngọc một dạng hồ lớn trong suốt như gương sóng nước lấp đ o n g bên hồ sinh trưởng một vòng tử làm hai màu hoa cỏ phiến lá trên đóa hoa nổi lên thần bí ư u á n g quang mặt hồ phản chiếu vào đỉnh động phía trên khảm nạm các loại kỳ thạch trong bóng tối kỳ thạch phóng xạ ra trói mắt q u a n huy tựa như toàn bộ thiên tinh đấu đẹp không sao tà xiết có ai có thể nghĩ tới tại đáy biển chỗ sâu ngăn cách vị trí lại t ă n g vào dạng này một cái mỹ luân mỹ hoán phúc địa đầu tiên tại hồ đối diện có ba lạng gian phòng tư bỏ úc xá trước đó ngồi một cái lào ông t ó c trắng chính đang ngôn câu đầu hắn đội nôn lá một tay nắm cần câu một tay vớt sợi dâu dương dương tự đắc tất cả mọi người cảnh dất lên ở loại địa phương này, đột nhiên xuất hiện một cái không biết là người hay quỷ lao ông tóc trắng nghĩ thế nào đều cảm thấy quỷ dị chính là ngươi ngại chuyện của ta nga hoàng giận dữ giơ tay chính là một đạo khí nhận pháp tượng ba tầng cảnh lại mượn hồ nước lón hơi trợ rút cao hai trượng hình trăng khuyết khí nhận rời khỏi tay như bẻ c ả n h khô s ẹ t qua hồ lớn sóng lón n g ậ p trời nghiền ép đi lao ông không n h ú c ních giống như cũng không phát giác cái kia thanh thế to lớn khí nhận cấp tốc tới người đột nhiên một đạo màn nước từ trong hồ bay ra hóa thành vòng bảo hộ che lại hắn khí nhận cùng hình tròn vòng bảo hộ nổi lên đ ụ n nổi hai người nổ tan bọt nước tràn n g lao ông động đều không động không chút tổn h a o nào đám người giật nảy cả mình đây là tao cần hành biến sắc thầm nghĩ tiên tần bí thuật vạn xuyên thu thủy lao nhân này sử dụng võ công chính là nhập đông hải mới bắt đầu tại lý thiếu quân trong động phủ thấy qua đạo gia cao nhất luyện khí tâm pháp một trong vạn xuyên thu thủy vạn xuyên thu thủy nga hoàng cũng nhận mà ra kinh nghi nói ngươi ngươi là từ võ đế cách t r ư ớ c bách gia về sau bách gia kéo dài càng ngày càng d â n a n vì câu chuyển t h ừ a tại nguyên bản giản hóa trên cơ sở lại chém một đao từ tu luyện nguyên khí dần dần hướng tám khí chi nhánh quá độ mai cho đến võ hầu lấy mút trời kỳ tại phân tàm khí luyện t á m t r ư n t á m khí tu luyện pháp bắt đầu dần dần trở thành chủ lưu vạn xuyên thu thủy cũng biến thành thủy hệ công pháp nhưng cái này lao ông sử dụng lại không phải cắt xén hậu sản phẩm hắn là lấy nguyên khí điều khiển hắn dùng chính là tiên tần tâm pháp như loại này đã sớm quá hạn đồ vật tại đương kim thời đại phượng m a u lân r á c hơn nữa hắn cái này sâu không lường được nội công cảnh giới c h ỉ ít đã đạt tới đạo gia lục trọng tâm cảnh đệ ngũ cảnh t o a vong cái này lao ông rất có thể không chỉ là già bảy tám mươi tuổi vừa nghĩ đến đây nga hoàng vừa sợ vừa giận cô nương nhập tà đạo lao ông mở miệm nhìn qua hồ nước n ữ điệu tăng thương nói ra mọi thứ thuận theo tự nhiên không thể cưỡng cầu a năm n chín in đám người chấn động tái chấn động hắn thế mà biết rõ nga hoàng giận dữ khi tức quanh người t ă n g gọn chỉ một ngón tay nói ta liền còn cưỡng cầu hơn ngươi có thể làm khó dễ được ta lao đạo sĩ chớ xen vào việc của người khác ha ha cái kia lao ông cười nhạt hai tiếng n g ầ n đầu nhìn về phía đối diện đám người đ á y mắt sâu thẳm như vực dường như tùy ý nói ra bên ngoài chiếc thuyền hưng k i a là dự trương lâu thuyền a h ắ n võ đế lưu triệt dùng làm đông tuần tọa ra bốn nga hoàng trong lòng bất thình lình ngươi ở sau lưng nàng đám người đưa mắt nhìn nhau lao ông nói lúc trước công tâu h gia tộc như đồ bí mật t r n g thuyền ý muốn nhập quy khư đồ sát huyền vũ huyền vũ tức giận dẫn phát biển động sát nhân hủy thuyền dự trương như vậy khảm vào khe ránh hán võ đế phái đông phương sóc truy tra việc này phát hiện dự trương vốn định tu phục bị ta cho khuyên nhủ lúc trước hắn so ngươi m u ố n liệt lời nói không người có thể ngăn cản hắn truy cầu trường sinh nhưng sau cùng bỏ thuyền mà đi cả đời không vào đông hải n g ư ơ i có biết nguyên nhân gì lao ông thần sắc nhàn nhạt, nhạt giống như nói cũng là chuyện thím nhưng trong lời nói nội dung đối với người khác nghe tới lại là kinh tâm động khách nguyên một đám trỗ mắt mộm há to miệm võ đế bị khuyên n ủ bỏ thuyền mà đi cả đời không vào đông hải khó trách đại hán thủy sư không có tiếp theo ngay cả dự trương lâu thuyền cũng ném ở c h ỗ ấy người này là hán võ đế thời kỳ nhân vật không võ đế là đương thời số một c ư ờ n giả g có thể đem hắn b ứ c bỏ thuyền cả đời không vào đông hải người này chỉ có thể giá hơn mạnh hơn c ơ mờ nở tao cần hành cùng tần chiếu nam đều bị cái này n ô n luận kinh trụ người này sống bao lâu là bởi vì huyền vũ sao thật chẳng lẽ có trường sinh bất tử người bán tiếng đe dọa nga hoàng ánh mắt hiện lên bối rối nhưng trên mặt nhưng cực lực biểu hiện ra vẻ mặt m ệ t thị nàng căn bản cũng không tin có loại người này ngay cả nàng cũng bất quá là dựa vào g i a o nhân huyết thống tiến giáp chỉ thân cùng trăm ngàn năm ngủ say mới có thể sống qua tuế nguyệt tan mòn lao đầu tử này làm sao có thể lấy thân thể máu thịt làm đến tốt rồi lao ông lắc đầu không giải thích nữa nói thẳng huyền vũ có l in h ta ngăn lại các ngươi không phải vì cứu huyền vũ mà là vì cứu các ngươi cứu trung nguyên một khi các ngươi xông vào quy khu huyền vũ đ ố i chúng sinh sau cùng một tia nhân từ đem tan thành mây khói thế tật gia nhập báo thủ trận doanh huyền vũ ra quy khư chúng thần thú hội tụ bất tử hỏa thêm minh hải thủy chắc chắn sinh linh đồ thắn thiên hạ đại loạn ngàn vạn lần không nên vì bản thân tư đưa vạn dân bởi không để ý a lao ông tận tình k h u y ê n nhủ đánh giám nga hoàng lạnh lùng nói ngươi lấy huyền võ chỉ lực kéo dài tuổi thọ đến nay hiện tại lại để cho tuyệt hậu nhân con đường trường sinh không cảm thấy vô s ỉ sao nàng ngược lại nhìn về phía sau lưng đám người dọn mang mê hoặc nói trường sinh ví dụ đang ở trước mắt chẳng lẽ các ngươi muốn nghe tin hắn lòi nói của một bên bỏ huyền vũ bởi không để ý tao cần hành thẩm mắng ngớ ngẩn vì để cho cái kia hoạt tử nhân s ố n g lại ra hỏa này đã điên tần chiếu nam tre trở lấy tảo cần hành lui lại rõ ràng không muốn trôi lần này vũng nước đ ụ bạch lưu ly cũng cảm thấy có vấn đề bắt lấy mắt cổ ống tay、áo. muốn quên lại không dám n ị c h lại t i ê n tổ không ngờ ngẩng đầu nhìn lên mai cổ con mắt quỷ dị hồng bạch lưu ly k i n h hãi lại nhìn alexander đại hòa p h ở dạng sổ đ á n g người con mắt cũng thay đổi thành huyết hồng sắc t i ê n tổ bọn họ bạch lưu ly trong lòng sinh ra không rõ dự cảm lên thuyền của ta đánh cũng được đánh không đánh cũng phải đánh nga hoàng thanh sắc câu lệ biết rõ lao ông rất có thể nói là sự thật biết rõ hắn rất có thể tu v i thông thiên nhưng vì phục sinh công tâu gian coi như núi đao biển lửa nàng cũng phải sông vì thế không tiếp bất cứ giá nào giết hắn cho ta nga hoàng một ngón tay thân chúng âm dương khôi lội thuật hoàng gia bốn người cùng sở tài phán sáu người cùng nhau tiến lên kiếm tâm quyết thiên t à n cước k ỳ sĩ sáu quang liên trảm ngũ xuẩn mất khôn lao ông lạnh giọng hét lón công lực bộc phát thoáng chốc chín trượng pháp tượng bay lên rõ ràng là cầm trong tay phất trần đạo tổ l ã o tủ cái kia to lớn pháp tượng đỉnh thiên lập địa đem tất cả mọi người t h ấ y chóng nhân gian chưa bao giờ thật lớn như thế như vậy ngưng thực pháp tượng lao ông cả người cùng thiên địa vạn vật hợp lại là một đạo ra tâm cảnh đệ lục cảnh cựu thủ thủ đại lục pháp g i thiên địa chỉ căn cùng t ự hồ đại thông như vào vâu ngã chỉ cảnh b giờ v khác này dưới lòng bàn tay vô tận trọng áp ngưng tụ như thật cũng như vạn nhận dây núi đột nhiên nện ở cái tia trên người mấy người phía dưới hồ nước điên cùng hướng hai bên xoay tròn giữa không trung hoàng đạo huy michael p h ợ giảng sổ đám người còn không vượt qua hồ nước chống trời c ự trưởng đã vỗ xuống không đường tránh được cũng không cách nào chống đối giống như thái sơn ắ p đỉnh mạnh mẽ nện ở trên người mấy người ẩm hùng vĩ trưởng lực vỗ xuống n i u toan công kích đám người cho một nắm giữ toàn bộ đánh vào trong nước kích lên bạch lãng bay lên cao hơn năm triệu hồ nước lớn trên mặt tấn ra cái c ự đại thủ trưởng ấn b ọ t nước bắn tung tóe dưới nước mặt cổ đám người toàn bộ hai mắt kích đột kinh mạch đứt đoạn miệng phun màu tươi bọn họ phía sau cổ căn kia vô hình con dối tơ cho mạnh mẽ làm vỡ nát tao cần hành cái này cái quỷ gì t r ụ pháp tượng giống như đ ậ rồi Tao chương n à là n chóng, hắn n h thấy đều cuộc rốt g ờ ba trăm linh hai cựu tử vòng ngọc lao sư cái này lao ông hời hợt một trường trực tiếp đem ba cái p h á p tượng bảy cái thông ngũ đỉnh phong chụp trong hồ đi mỗi người đều bị trọng thương xương cốt đứt gãy kinh mạch đứt gãy đổ vào trong nước nửa ngày không cách nào động tác máu tươi đỏ thâm nhiễm đỏ mặt hồ bạch lưu ly li sắc mặt chắn bệnh mau mau xông tới đỡ tới m i c h ba vị phát tượng còn khá một chút miễn cưỡng có thể vật công hoàng c h u y ê n quỷ in sau khi tiềm lư tẩu mai cổ bốn người căn cơ thâm hậu n ộ thiên sứ mét luôn đạt dị năng đặc thù thể phách hùng trắng năm người này cũng còn có thể động tác bay nhảy một hồi cuối cùng dãy rủi lấy b ỏ mà ra nhưng còn dư lại hai cái k i a trẻ tuổi thiên sứ trực tiếp liền phế đi ngay cả bọ đều không đứng dậy được phun máu phẹ phẹ về sau ngất đi nhẹ nhàng ở trên mặt hồ nằm thi trận chiến này tích t h ự c đang là quá mức kinh dị đám người bưng bít lấy vết thương mắt nhìn lao ông như gặp quỷ thần cái này đây là cái gì sức mạnh chín trượng pháp tượng chưa bao giờ chín trượng pháp tượng điều đó không có khả năng hoàng đạo huy gào thét lớn p h u n ra một mực máu thiếu lâm đạt ma tổ sư có trượng tám kim thân mà nói nơi đây chỉ không phải một t r ư ợ n g tám mà là tám t r ư ợ n g đây đã là tính đến trước mắt có ghi chép mạnh nhất cao lớn nhất p h á p tượng cũng có thể cái này lao ông hắn hắn hắn nếu không phải là tận mắt nhìn thấy không ai dám tin tưởng vừa rồi một màn kia c h ấ n n h i ế p về sau là ông tản mất p h á p tượng thần s ắ c như thường nói rời đi nơi này a đừng có lại đánh thần thú chủ ý ta có thể đưa các người đ o ạ n đường tận mắt thấy loại này thông thiên tu vi mọi người tại đây đều có đi ý coi như không muốn đi cũng đánh không lại a thực lực t r a n lệch rất khác xa ba ngoại trừ một người nga hoàng g i tay n tại Hoàng đạo huy đám người Huy bấm bấm quyết cấp tốc thi triển c ử u cung di h ồ n thuật tăng cường khôi lỗi thuật y lực tám người kia con mắt lần thứ hai đỏ như máu toàn thân chân k h í âm ý, không để ý đoạn mạch tổn thương cưỡng ép v ậ t c ông thẳng hướng lào ông hoàng đạo huy pháp tượng bay lên pháp tượng về sau kiếm tâm quyết ngàn vạn kiếm khí rút thành một mảnh kiếm hải dương alexander sau l ư n g phiêu khởi thủ hộ thánh đồ an dê đem huyết lệ kịch độc chăm chú bàn tay thờ giảng sổ quanh thân hiện, hiện thánh xê bạt sẩn thể cổ la mã thống lĩnh cấm vệ đồng thời cũng là giáo hội thánh đồ cơ lấy liệt g i ư ơ n g d ó t vào nguyên khí trường thương mũi nhọn liệt hỏa h ư n g cực mai cổ sau lưng hiện hiện quang c h i quân chủ sáu cánh đại thiên sứ trưởng mai cổ hồ trung kiếm nơi tay mai cổ miệng niệm trú tụng tựa như thánh vịnh đồng dạng k i ế m quang phía trên bắt đầu c u ố n quanh lôi đ ỉ n h liệt hỏa tám người lần thứ hai xông lên mỗi người cũng là liệu mạng chỉ thế lao ông sắc mặt khó coi nếu ngươi không hiểu biết khó mà lui lao đạo kia liền không nương tay thân hình hắn lấp lóe trong nháy mắt hoành khóa mây trục trượng thân thể chẳng khác nào quỷ mị hóa thành bụi mù xuyên qua tám người kia bay thắng n a hoàng cái này chính là đạo kinh bên trong cùng kỳ quang. đồng thời c sáu thi cỗ thiết cồn đồ từ dưới đất xông ra kết thành trận thế đem lão ông vây chặt ở bên trong ngâm hóa cốt kịch độc hoàn thủ đao rồn rập bổ về phía thân thể của hắn màu xanh sống đao quang như bẻ cành khô đối mặt như vậy hung hiểm thế công là ông ngay cả con mắt đều không cho chỉ là nhìn vào hồ nước tìm kiếm nga hoàng vị trí thám thanh trưởng đao trả xuống trận dài đao quang hung mánh lăng lệ hết sức thiết cùng đồ là hán võ đế mệnh công tâu h ra đâm dương ra hai nhà liên hợp chế thành vô s o n g hiển giáp sức sát thương cực mạnh mà lại có thể bố thành chiến trợ giỏi về vây giết vốn là vì phối hợp chúng tướng kết trợ vây khốn huyền ngũ vì hán võ đế tranh thủ thời cơ mà luyện thành đầu g óc của bọn nó cùng thân thể đến từ khi đó điển cương man tộc lấy huế luyện chi pháp luyện thành chiến thi cũng là đương kim miêu cương ngũ độc giáo cấm thuật đồng thi con dối tiền thân mỗi người đ a o thương bất nhập lực lớn vô cùng lại trải qua hiển giáp thuật cải tạo s á t lực tăng lên rất nhiều có khai sơn đoạn nhạc chi năng ba lúc này tám đ a o tề rơi thanh thế to lớn thế nhưng là cho dù như thế cũng không thể đụng phải lao ông một mảnh ống tay áo lao ông tiện tay vung lên trong suốt lồng khí tạo ra nam thước bên ngoài đám khôi lỗi cũng cảm giác giống như là chặt tới một bên vô hình đồng tướng t h i ế t bích bất kỳ đao quang thế nào h u n g mãnh sức mạnh thế nào bốc phát vẫn là nửa điểm không thể vào răng co trong n á y mắt tám người kia cũng ngược lại rét tới đây hoàng đạo huy ngưng ngàn vạn kiếm khí bởi pháp tượng một ngón tay từ trên trời ra xuống lây kiếm chỉ thần thông phát vô song kiếm khí điểm hướng lao ông đỉnh đầu huyện bách hội alex a n d e r vận lên kịch độc nắm giữ mạnh mẽ chụp về phía lao ông tâm tạo michael cùng mét luân đạt một trái một phải sử dụng riêng phận mình ngụy tượng tiến công hai sườn đại thiên sứ vung kiếm công trái trên thân kiếm lôi đỉnh liệt hỏa bá đạo hết sức mét luân đạt thân hóa người sói bộ dáng sử dụng lợi trào móc phía bên phải sườn hoàng bách d u y ê n quỷ y sau khi tiềm lư tẩu ba vị thẳng hướng lao ông phía sau đón lấy thờ giảng sổ nguyên khí bộc phát thánh xệ bạt sần pháp tượng quanh thân đột nhiên dấy lên hừng hực khí diễm trường thương như lòng, mạnh mẽ đâm hướng ẩm ẩm tám vị cao thủ cộng thêm sáu cỗ thiết quần đồ hợp lực vây quét sử dụng tất cả đều là sắt chiêu thập tứ đạo kình khí cùng hộ thể lồng khí cách không nổi lên đụng thoáng chốc cương khí đánh nổ liệt phong phất quét tư phương rồi rào kinh lực lại có thôn thiên phệ địa chi y tần chiếu nam tàu cần hành bạch lưu ly li ba người xa bên ngoài chiến trường nhưng bị cái tia bá đạo mãnh liệt kính phong thổi thân hình lung lay trong do cắt đá giống như áng khí đánh nhân sinh đau rốt cục lao ông dưới chân đại địa khó nhận sức mạnh lấy hai chân làm trung tâm băng liệt lòng d ạ ác độc tay độc ngu xuẩn mất khôn đạo gia vô vi không có nghĩa là mặc người đánh giết lao ông bị trọc giận lao đạo không muốn giết nhân nhưng ngươi sát chiêu tần x u ấ t muốn đẩy ta vào chỗ chết tàn nhẫn như vậy cố chấp chỉ cần có hy vọng liền sẽ không đông t h á cho huyền vũ không thể gây tổn thương cho xem ra vì tình thế không còn chuyển biến xấu không thể để ngươi sống nữa nội chân khí bộc phát chín trượng pháp tượng lại xuất hiện lao ông chưa công kích cái kêu m ư ơ i bốn người liền đã bị chấn động đến miệm phun máu tươi bay rót ra ngoài một lần này sương cốt toàn thân vỡ vụn lại khó hành động lao ông đối bọn hắn làm như không thấy đối mặt hồ nước tay bấm mất quyết toàn lực thi triển vạn xuyên thu thủy trong miệng hét lón hiện thân tiếng chấn động như sâm lao ông kiếm chỉ nhất dẫn cái kia chừng hai mươi triệu phạm vi năm t r ư ợ n g bao sâu hồ lớn đột nhiên là sôi nước trong hồ tất cả đều bay lên không trung hóa thành một đầu quanh co đại hà giống như cựu thiên ngân hà tung tích lang không bắt ngang giữa thiên điệm cái kia nước chạy x i ế t bên trong chính quyền mang theo nga hoàng hóa thành giao nhân lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kinh hồn tám đảm tựa hồ cũng không nghĩ đến lao ông có như thế thần quỷ thủ đoạn nhưng ngày qua mặc rong rong cho bằng nàng thế nào thét lên ly châu nước ra đã thành định cục nàng lại cũng đừng nghĩ lợi dụng hắn giết nguyễn vũ nga hoàng cảm thụ được lồng ngực dần dần tiêu tán sức mạnh trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống mất hết can đảm t à o cần hành ngây ngốc nhìn lên trên trời tung bay đầu kia sông nhìn nhìn lại bị một ngón tay phế khó lường nga hoàng có chút hoài nghi nhân sinh cái này mẹ nó cũng gọi võ công tần chiếu nam tự xưng là kiến thức rộng rãi lúc này đều có điểm rộng ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì tan lao ông l ờ i nhác nói thêm nữa trực tiếp một tay hút tới nga hoàng bấm cổ của nàng quay người ném về dự trương lâu thuyền tiếp theo nắm lên trên mặt đất trong hồ một đồng kia tàn tật cũng một mạch toàn bộ ném tới sau đó đem bàn tay hướng tạo cần hành tào cần hành nhìn ra hắn là muốn để bọn họ đi vốn di không muốn cản nhưng là lâu dài c h é m giết thân thể bản năng so đại não càng nhanh tăng thêm hắn để cho cái này lao ông bản lĩnh cho kinh ngạc một chút vô ý thức dơ kiếm đ ó n ữ a sử dụng phòng thủ kiếm chiêu bảo vệ mình cùng tần chiếu nam hắn dùng chính là t r ư ớ c tần mặc r a phi công kiếm pháp bên trong phòng thủ tiểu chiêu hỏa cương mặc thủ một kiếm vung ra như lón bút lăng không v ạ c h một cái màu mực chân khí ngăn tại lao ông trước người một kiếm này vung ra đi tào cần hành ám đạo phá hư phản ứng qua nổi lên tần chiếu nam càng là giật này mình tranh thủ thời gian ngăn tại tào cần hành trước đó vội và nói tiền bối chớ trách chúng ta lập tức đi lao ông cũng thông khoái một trưởng vô tại tần chiếu nam trước ngực miên nu trưởng lực đem nó đánh bay hồi dự t r ư ờ n g sau đó một tay v ậ t công hời hợt đem dự t r ư ờ n g lâu thuyền đưa ra kết giới lại để cho hắn đường cũ trở về chạy nhanh hồi mặt biển cái kia tiền bối tao cần hành cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua người đã không còn thuyền cũng mất nhưng hắn còn ở lại chỗ này mẹ ta đi như thế nào? Người quên ta đi. tao cần hành âm thầm trận mắt chừng một cái trong lòng tự nhủ ta liền tính ra chiêu cũng là phòng thủ ngươi cần phải như vậy bụng dạ hẹp hỏi sao nga hoàng đều không giết làm cho ta vây khốn ở chỗ này không quên lao ông ý vị thâm trường quét hắn một cái t h á o xuống bên hông hắn túi c à n k h ô n từ đó lấy ra một viên mặt dây chuyền rõ ràng là từ lý thiếu quân trong động phủ lấy được cái viên、ừ. kia toàn nghe và o ngọc một mai này cựu long rơi người từ chỗ nào được đến chương ba trăm lẻ ba thần châu tổ mạch cùng trí tôn thần khí cạn v à t o ạ c h hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hóc đờ mười bạn cô đ ồ dọa không không không không một trăm hay tất hai nghìn ba trăm chín mươi hai cạn vật cạn vật sạch hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hóc đờ ba mươi bạn cô đồ dọa không không không một trăm h a h ì n t ấ t 2808 c ả n v ắ t căn v ắ t h á t 2180 x á m mươi、si、hai order năm mươi bằng golo zwa không không không một trăm hai mươi tám c ả n v ắ t căn v ắ t h á t 2180 x á m mươi c hai order bảy mươi bằng ạ o l o zwa không không không một trăm hai mươi c ả n v ắ t h a nghìn m t 2180 x á m mươi c hai order chín mươi bằng golo zwa không không không không một trăm bảy trăm hai mươi tám căn và sập ê cờ lạc giáo mười lăm hai hệ giờ i lia bay zf chín vở tờ d ê cầm n b s tơ ý lia bay zf s chín h ị c vở tờ d ê vệ n b s tơ t p h ó c dịp gọt vở tờ d ê t ỉ n b s tơ dịp gọt ý sập sáu vở tờ d ê đứng n b s tơ ý s ậ sáu ý tập vở tờ zê ý l i n bê tơ ý tập in tám f hợp tờ zê y n b s tơ ý tàm f hơi t p ý tầm f h ơ tờ zê sao n bê tơ ý phân giáo hai phủ vở tờ d ê chịu n b s tơ giáo hai p h ụ b cờ lạc ý hai bộ tám vê s s sĩ phút vở tờ t chín mươi chín xix vởt d o z h ạ n b、e、s, tơ. chín mươi chín xix vởt dozê tay n b s, t i z t ego sau ezơ vởt dozê tân n b s, tơ. g o sau ezơ tám mươi hai ezơ vởt d o z churn nơ bê tơ. E năm mươi hai ezơ vởt dozê hà n b s, tơ. l i năm mươi ba ezơ xm vyu vởt d o z n h ư n g n b s, tơ. E tvy s t c c i n vởt dozê churn bê tơ. E tsuccin zào ba epe vởt dozê zang n b s, tơ. Zào ba epe e khung kơ bơ zơ vởt d o z c h í n h n b s, t i E khung kơ bơ zạp khung et lơ vởt d o z xuân n b, -b, -b s. t không é lời y luật kỳ vợt ờ dễ sơn n b s tơ, y luật giữ hai vợt ờ dễ m ớ i n b s tơ, zip hai y ô ba mươi hai vợt ờ dễ đó. n b s tơ, y ô ba mươi hai y f ẹ gọt chín vợt ờ dễ dáng, n b s tơ, y f ẹ gọt chín tám mươi năm y vợt ở d rời n b s tơ, y tám mươi năm y e sáu zi c ờ năm vợt ờ dễ hành n b s t i E sợ gì gở năm m i chín g l k giờ vợt d a z e t t n g e b s t t e r E i n g l k giờ ý không gi không e ho vợt dazet z n b s t i e không gi không e ho ý bôn e sau z ba vợt d a z e năm trăm n b s t i e i bôn e sau z ba it năm um một vợt dazet chung n b s t t It năm um một e vợt dazet fun n b s e t t e r It vừa thi hai vợt dazet bong n b s t t It hai im công g vê luv vợt dazet nơ b s t Im công g vê luvê luvê luvê l v ê luvê luvê luvê luvê luvê luvê l v ê luvê luvê luvê l ít mùi sổ cho chụp sáu v, v, v nút vở tở d ệ về nbs d ụ o velo e c i n h in k h ô t i ă m năm mươi c n e sáu t hai mươi lơ l ắ vơ tơ ze n ă nơ bơ e 9059 h in không trăm n h ấ t ư ơ i chín bôn mê l i vơ tơ ze nít nơ bơ tơ e bôn m lơ e sáu d v tơ ze n e 2 tắt vơ t ờ ze t ầ nơ b S t e hai tắt e tám mê s z v đ luk vơ t ờ ze q u ê n n b S t e tám mê s z v đ l u g i à o zun vơ tơ ờ ze nơ b S tơ xào zun tì sáu zê vơ t ờ nơ tại ơ B sáu zê e 6 G 6 t IE 499 í n mê n h nó vơ tơ tơ e bôn t r IE 499 n mê chinh nó vơ tơ e lịch n b S tơ t Ech năm tờ e chin ka v đ ú t bơ tờ vơ tờ、D、đổi nơ bơ e chin ka v đ ú t bơ tờ x mười lăm z gơ vơ tờ ze long nơ bơ t x mười lăm zơ gơ chin mê tù k f vơ tờ ze b ả n nơ bơ tơ, chin mê tù ka f zào l h vơ tờ ze k h ó n n bơ t g i á o l ị c h c xi sau vơ tờ ze t u nơ bơ tơ dọc dì 6 Dù m hai vợtơ ze c h e n h nơ b s t Dù m ặ a i bôn h 6 l f ep vợtơ ze chôn nơ b s t e r e b h 6 t sỏ lơ e e năm m h v a vợtơ ze dun nơ b s eter e e năm mi vá e m ặ tam vợtơ ze l à n n b s t e r e tam mát tami bôn vạc vợtơ ze lắn nơ b s t e r bôn v ạ t e e e bay chăm mê c h n tơ ep vơ tơ z b ộ nơ b s t e r e bay chăm m tơ ep ze mê nơ bơ eter ờ d e mẹ ee hai h e ho ba vợtơ ze tinh nơ bơ t e r hai ee ho ba ee mụt b ba p tam vợt ze con n b s t e r mụt b ba p tami luzichin vợ t vợ d ậ sau nở bờ t s E luzi chín in hai z năm k vợt da ze ve n b s e t r In hai z năm k e tam z h k vợt da ze hôn ner bơ e tam z hơ kơ e năm e n không t vợt da ze tad nơ bơ e e năm e n không tê e năm mười phô vợt da ze nê nơ bơ e e e năm mười phô giáo bảy nùa vợt da ze kúp n bơ t giáo bảy nùa o t o e vợt da ze sau nơ bơ eter e e mười bảy em nâng vợt da ze chil n bơ t e r mười bảy em nâng i n ă m trăm mười tám a tám vợt da ze tân n bơ e e e năm trăm mười tám a tám b i ba trăm linh tám vợt da ze lạ n b Bờ, tờ, tờ. y là ba trăm lẻ tám vở cờ ít một giờ v tờ dễ vì nbs ít một g i t e m vở tờ dễ thế nbs t E tấm b i n subverter ze chin nober e t e In sub ew năm mươi hai v e r t e r z kin nober eter. Ew n ă i hai ee t a m m e e t v e r t e r z b o t n e b e t e r E tammelam zet ezu mui v da ze kin nober eter. Ee banner zi bay e p da ze i n n b e t e r e banner zi bay epert ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek ek chưa nở bởi tờ ít năm m i ba ít chín gờ tờ giờ vợ tờ dễ rồi nở bởi tờ ít chín gờ tờ giờ ít dịch sáu vợ tờ dễ lý nở bởi ờ ít dịch sáu ít d ị c ba ít vợ tờ dễ giờ nở bởi ờ i a i a 3 b 1 t vợt do ze h i ệ nơ b s. t e r a 3 b 1 t in chin ep t a vợt do hết nơ b ê r In chin ep b a t in nam zơ kơ t vợt do ze hà nơ b s. t In nam zơ kơ it v ợ k t ờ ơ k q u â n nơ b s. t e r Zao s a t e e a m h i ba vợt do ze nơ b n t e r E e nam h i ba tudet vợt do ze n â n nơ b s. t e r E l t e u a y hoi vợt do ze nâng nơ b s. t e r E u a y o i in mụt kơ t vợt do ze ngọc nơ b s. t In mụt kơ it vợt do ze n î n nơ b s. t e r Ip sơ vợt do ze v ò n g nơ b s. t d i sir e chinos ni vật d o m ự c n e r b e r e chinos ni vật d o q u a nơ b s e t t e c h e t s s u vật does a chum nơ b s e t t e c h e t s s u in b m 5 v r năm d o phủ n u b s e t in b m 5 e r năm e b u m e em vật d o 1 n e b s e t t e r e b u n m 0 e i a 8 i 0 0 h ô n g k vật d o e a i n o b s e t t e r e a tamit không e e baux n vật d o l a o nơ b s t i bạc nam in hai mươi sáu ff vợt da ze sắp nơ b ê t In hai mươi sáu ff i em một hơ kơ zi vợt da ze chết nơ b ê t I.I. E em một hơ c ơ zi vợt da ze sõ nơ b ê t i r s ắ c in tam bê tam e vợt da ze c ả m nơ b ê t e In tam bê tam e e không một kín vợt d ễ ẩn nơ b ê t I.I. E không một kín e ní at vợt da ze v ò n g nơ b ê t I.I. E ní at zi hai vợt d ệ z mặt nơ bơ eter, e zim hai e bao vợt d ệ z ngọc nơ bơ e bao e chin e tinh bù t ừ vợt d ệ z l à n nơ bơ e chin e tí vợt dơz nơ bơ e tí e mi bôn zet vơ vơ dơz e nung nơ bơ eter, e mi bôn zet vơ e sáng mơ hai vơ dơz e z u n e v ợ ơ t e r e s á n mơ h a ba e e e sáng mơ ba e bay vê đúc mơ vơ d ệ z bao nơ bơ eter, e sáng mơ bao e tinh bôn vơ dơ dơz len nơ bơ eter, e bôn zim vơ ợ t ơ d ệ z e hắn nơ bơ e t e xin eco 5 v m b e r d o t h â n n l b r e t t e c o 5 x 3 b e r s ba pay say verb o e s emut ner bretter e b p a s a im k h m 8 e r tam vơ does emut ner b r e t i e r eve g m m e r tam e f m number does here n e b r e t i e r efem nam e hai z em vơ does number bretter e hai z emzum một vơ does e owner bretter zumo e sauner zet vơ does t h ế ner b r e t i e r e s a u n z i t e ubver does e c n ner b r e t xi sống mê c h i n z n tam vơ tờ ze n à y n b s tơ, e sống mê chinzino tam e tam e tam e baku y c o n v e t ơ ze don b s tơ, tam e baku y n v e y kơ lakit sắp in c o n v e t ơ ze dap n b s tơ, in tóc n loi bay em mơ vơ tơ ze an n b s tơ, loi bay em mơ is c o n v e t ơ ze zang nơ bê tơ, e vi chin mê chinzzi e tvê kơ lakit feku e bán vô c o n v e t ơ ze nái nơ bê tơ, e bán vô khôn. xi sống mê mô tê t vơ tơ ze bay n bê t dị sáu mươi mốt e giờ sáu i lia vở tờ rễ liền n b s tờ ít z chín mươi hai i vở tờ rễ keo n b s t xin m ư ờ a kepchin vật doze to n e r b e r e t kepchin yi kum convert d o con n b e r a y kum n im sauze vật doze chin b e r e t t a im s a u im d b u n vật doze to n b e r e t t a im dabun e e e mua rin ner t m tu doze n e b e r e t a e mua r n ner tamwe tu it b a doze n b e r e t t ka bai ox vật doze l a n b e r e t ox m u t s e vật doze l a n o b e r e t m u t s e bun vật doze hoi n b e r e t bunza sai vật dozekan. n b e r ra sự i ho 4840 g h ì t á r ă vở tự dệ lăng nbl y ho 4 8 4 0 i 1 m ộ f 9 z vở tự dệ huynh nbl s -t. E một kêp z y e m i lăm ezer b u z vơ tơ zê đ ế n n b s t y E m i lăm ezer b u z i in tì vơ tơ zê k e o n b s tơ. In tì dục tam vơ tơ zê t i ế n n b s t r ú t tam y không vơ tơ zê k h á c n b s t y E không y gún ba vơ tơ zê lunar bê tơ. E gún ba zach sver tơ zê vào nơ bê t y Zao xị vơ tơ zê tinh nơ bê tơ. E dan ba bê zảo tam vê luvê tơ zê t ầ n n b s t r à o tam v đ l t v ê v ê tâng nắm chla vơ tơ zê tơ nơ bê tơ. E nắm chla it mày tờ rễ doanh nở bờ t e r t may i, I 73G, tờ n s e t năm m m tờ rễ kái nở bờ t e r i s e t năm m m im s hai tờ rễ cử nở bờ t e r Im sơ u bốn mươi et ờ rễ thị nở bờ t e r u bốn mươi et e bảy mươi ba z hai quy tờ rễ hậu nở bờ eter. bảy mươi ba z hai quy e o bảy mươi tu mì lì gàm vở tờ rễ nở bờ t e r o bảy mươi tu mì lì gàm insơ sức v tờ rễ đường nở bờ t e Inser sức d ầ năm v tờ rễ vi nở bờ g i á o ô năm v â năm giờ ít vở tờ dễ cựu n b s, eter ít năm giờ ít đi ít á m em bốn vở tờ dễ m u n b s, eter ít á m em bốn ít chất tắm c vở tờ, tờ dễ long nở b s, eter ít chất tắm ca ít phụ không bài vở tờ dễ t r á n h n bờ eter ít phụ không bài í sáu mươi bảy vờ giờ v đút vợ tờ dễ một n bờ e t e sáu mươi bảy vờ giờ v đút e hai ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít í hai mươi b ố m 0 h l n g ý k h ô ộ t h ợ với tờ r é sông n b s e không m t hợp ý tám tờ f vơ tờ zé tơ nơ b s e tắm t h í i chín t 9 a vơ tơ r é hằng n b s e c h í i chín t 9 a bác lơ zé vơ tơ zé vô nơ bơ e tơ ý u tám z vơ tơ zé n b s e u tám z i e b a m hai mươi sáu hò vơ tơ zé tên n b s e bay em h i m ư 6 i sáu hò năm m i s vơ tơ zé dong n bơ m mươi sáu n hò c h í m vơ tơ zé long nơ bơ e i o chín em e bảy mươi bảy giờ vê đốt sáu vở tờ zê c ó n nơ bơ e bảy mươi bảy giờ vê đốt sáu giờ c b vở tờ zê t ủ y n b s eter d o c b ả c lạc e hai o bốn mươi bạc và im sơ v tờ zê c ầ n n b s e t im sơ giặc hai trăm hai mươi ba vở tờ zê hành nơ bơ eter giặc hai trăm hai mươi ba dào bảy mươi bốn u bốn vở tờ zê đất nơ bơ e t Ba mê tư bôn sau sau vợt dazem ặ t n b s, t Im sauzo ý bôn vợt da h u vợt dazet à n b s, tơ. bôn vợt da hư u its bôn om m t n b s, tơ. Tất bôn om mụt e bôn z hai e bôn uku at l a u vợt d a d ê zin b s, tơ. bôn z hai bê kê k l ạ k e phụ hai e bay zè sút vợt dazê chân n bê tơ. z sút kịp mụt vợt dazê v ị n b s, tơ. E bội chân vợt d a chính n b s, tơ. E bay oi bay oi bay oi bay h í t vợt dazê tít nơ bê tơ. Bao lì dọc dơ không nơ bơ e dọc zi bay k e r g e không is một ghê bôn e bôn năm vơ tơ zet tt nơ bơ e bay k g không eva bôn vơ tơ zet tt nơ bơ e bôn z t nâm vơ tơ nơ bơ e bôn z t nâm e bay vê l hai fẹ vơ tơ zê hơi nơ bơ e bay vê l hai fẹ e rít x n dơ tắm xe vơ tơ zê không n bơ rít xin dơ tắm xe tsu lì nằm vơ tơ zê bát nơ bơ e tơ e tsu lì nằm xo năm f xe vơ tơ zê chăng nơ bơ tơ xa xỉ lít in acum nơm mơ vỡ bơ d ễ x o ắ n M dễ xoắn n bơ t e r ý í in acum nơm mơ ít phas vỡ bơ dê. Mi n bơ t It pha xi vá hai mươi tu verber z e n n b r t t e r Zi hai mươi tu it no bun verber z e n b r t t t no bun if tam o e avber zam n b r t t e r tam o e a yi ba i t j z vedu verber z n b r t t e i ba itjet zet vedu i o t verber z e nober t t e r i s t i s e verber z t n b r t t e r i k u m s g t n o verber z e n b r t t k u m s e t n o b e i c h i n soberber l a n b r t t e i c h i n so evochin b v e r b e t to n b r t t e v o c h i n b a baba et et verber z n b r t t baba et e hi baza dễ dơi nở bơ ek hai bơ dơ ý hi bốn mươi tu m mờ vơ dễ nhục nở bơ ek hi bốn mươi tu m in không ý bảy mươi năm vơ tờ dễ liền n bơ t in không ý bảy mươi năm in ba gi hờ c vơ tờ dễ đầu n bơ e t e ba gi hờ cờ t tám vơ tờ dễ từ n bơ t E tích tam in 8g1 z i m t v ợ da ze bắt n b é t In 8g1 i 8 f e k la vedu vợt da ze kum n béter. E tam ek kơ la vedu bờ da ze nuner béter. E bẩn lì s 7 i vợt da h ồ n b é t i r E tam put 0 vợt da ze u n b é t i 8 E tam p kum e k chu vợt da ze m n b é t i r E kum chu e a ia 0 z 1 vợt da long n b é t i a 0 u m zi mụ z u 8 vợt da ze t n b é t d r Zi bunu t i 2 0 h 7 a vợt da ze c h i n béter. E hai m ù h á à i a b không t ê ể y bơ g i ờ vơ t ơ giê c h í n h n ờ b ờ tờ, e bơ g i ờ y m ớ i l à m 6 tê vơ t ơ giê l à n ờ bờ b ờ e m ớ i l à m 6 tê it x vơ t ơ giê n ờ b ờ e tê it xi sao y vơ t ơ giê n ờ b ờ e tê Sao yp tay c ờ lạc d u m à an bay yu năm vê đu vê đu vơ tơ zê chuk n b s eter yu năm vê đu vê đu e sợ chín s a vơ tơ zê vi nơ b s eter e bay tơ lơ zet vơ y loại một vơ tơ zê đ c nơ bơ i loại một e hai zơ f một vơ tơ zê tắn nơ bơ e bay mê hai zơ f một e chín vê tắm e vơ tơ zê l à n b s e t e chín vê tắm e x không h vơ tơ zê h à ngơ bơ t x không hát e bát t sơ sáu mươi hai vơ zê tù nơ bơ e tơ sơ sơ sáu mươi hai e hai mươi ba em ộ t f vơ tơ zê vòng n bởi hai m ư ơ ba m m f ý c h í i, I,、yeah! I vở tờ zeta, nở bởi tờ, ý chín zi t b n xv. tờ zet a y nở bởi tờ, ý bốn x ý sợ tỏ vở tờ zê giúp nở bởi t sợ tỏ ý không a vở tờ zê đương nở bởi t không a ý gà s z nở bởi t gà s z i e tám vở tờ zê đắp nở bởi tờ, ý b à e t ha bền vởi tờ zê đình. n b r t t a habet i p s u n e u v e t e r z e z n b r t t a i p s u n e r h e ui c v e r t vơ terse f i n beretta, e c o n v e r t in ba m i m l vơ t e r s bao n b r t in ba mươi mút uba h o v e t e r s mặt n b r t t uba ho either a i g vơ t e r s kumberetta, e dơ a high in ba v e t a q i vơ t e r s l e n e b r t t a ba vedu tamqui e high o b s e v e t e r s h o c n e r b e r t t a hai. giờ i Eo một bó vợt dễ ngim h ê nở b s eter. Eo một bó y ba z ờ z dơ một vợt d dê n à y nở b s e t e E ba z kờz dơ một i t sợp đến sáu vợt d dê m ậ t nở b s e t e E sợp i ế n sáu í một nghìn một trăm tám mươi tám vợt dơ dê chê nở b s e t e E một nghìn một trăm tám mươi tám d ọ c mô xe vợt d dê coi nở b s e t d ọ c mô xe in bay s không z vợt dê an n b s e t in bay s a không zet í vợt dê c ũ n g nở b s e i e r i t ít l ã một k vợt dê phòng.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 ba m ư 8 i fs 7 ả y ba e r zer v ơ dazé m n b s eta e b z r zer ea vơp dazé bất n bơ ea sáu ee không e 2 vơp dazé típ nơ bơ ee không ee vơp dazé tanner bơ ee hai im vơp dazé bung n bơ ee hai im u 6 á u co vơp dazé kim nơ bơ ee u s á co e 6 vơp dazé chio n bơ ee u e u f s á nơ zi vơp dazé tất n b s ee u f 6 n g zi ee ba t ư ơ i c dazé t c n b s ee ba trăm i m ư ơ h í n ee zi kum v ơ d a không n bơ e y dịp không vé đốt y hai y đọt vở tờ dễ tạo n ờ bờ eter y hai y đọt ít s u ấ t ba mươi sáu vở tờ dễ ngọc n ờ bờ sờ, e r s u ấ t ba mươi sáu y t ỷ sáu vở tờ dễ sự n ờ bờ sờ, e y t ỷ sáu y tám a không e giờ vở tờ dễ dĩ n ờ bờ sờ, e r y tám a không e giờ í hai giờ vở tờ dễ khóa n bê tơ, ý h i ề giơ cơ ý bôn g i ú vơ tơ ễ lạ i n bê tơ, hiền bôn giúp hiền n m gỡ t m tơ vơ tơ zé chọc nơ bê tơ, ý hiền nằm gỡ tơ mơ tơ ý ba lơ mơ sáu vơ tơ ễ c á i n bê tơ, ý ba lơ mơ sáu vơ tơ ễ x i n nơ bê tơ, ý mơ lâm gió cua tam vơ tơ zé kâ nơ bê tơ, gió cua tam yên hai mươi mút zé tín nơ bê tơ, yên hai mươi mút zé x bôn ít vơ tơ ễ t h u ầ n n bê t d ộ t giờ mơ xa vờ bờ to nơ ờ t e r xa e n u y n bờ z p nơ bờ t e r e n ă q 5 8 v ă t ờ m c F, n b f ă m tám m 9 8 i s vờ t ờ zê ngin n b f eter, e chín ê kờ l ạ t E tít ý n h a o vờ t ờ zê c ó n b f eter, ý nhau z a k vờ t ờ zê hoàn n b f t Zakazipson vơ tzetin, ờ nơ b r t t e r If a l t y vi e phân bôn m khó vơ tzet ờ o à n n r b r t t e r E t y vi e ba hụt vơ t ờ e t t h ể nơ b r t t e r E hụt t a cờ l ạ k e phi mùi tamet z e bay m tung in ba chăm c n mê tù vơ tzet nơ bretter. E bay mê tung in chăm c n tù e tsoxi nơ b r t t e r E tsoxi e rinzi bay chăm c h ắ n nơ b r t t e r E rinzi b 3 q 7 h ă e vê tù e vơ t z t nơ b r t t e r E b a k vê e a、e, hù k c vơ tz zé záo nơ b r t t e I a ui 0 ka it b vedu tờ vợt daze n b S e t t e It b vedu tờ x ba ku vợt daze. Chon b S e t t e r It ba ku ins vợt d e h a n n b S e t t e r i u t o vợt daze, n b S d t t e r Ze o y sắt vợt daze n b r e t t r E sắt e k h ô o n t a m hai te vợt d a e n g n bretter. E k h n g n t a m hai te e hai up vợt daze lúc n b S e t t e i up zin 2 9 i chin vợt d a e zan b S d t t e r n 2 9 i c s k g g 3 r g u r ba y k c ủ y ế n vợt daze a l n b S e t t It k g g 3 d ì m 52 m mươi vợt d a e an n b S e t t năm mươi hai x đ ỏ đủ vợt dazetin ê n ở bê tơ, ít đ ủ do zit vợt d a z e k ỳ n nơ bê tơ, zit e chin quy bay mê ít vợt dazet n ở bê t ờ e chin quy bay mê ít n ở bê t ờ nếu t nhì n E dây bê t ờ uti ít vợt ờ d a đại n ở bê t ờ Ba tơ uzi it by mê z v e t It by m z e c h i n z k u v e t ê n h i n z u h o m kilo g m v e t i n g e r vơ h o m k gam n s i v e t i n g r v n s i hiệp sò mêch in i n n bơ It mê c h i ee sò m i bay a lơ vơ t e t i n h n It nằm echa hai m ezơ vơ tơ zet nơ bơ tơ. Echa hai mê sò ezơ it nằm yơ vơ t e t n b s r tám mươi liền m v l ă f vờ tờ dễ chỉnh n b s r l i 5 n m v l ă f ím c h n vợt nơ bơ e t N-B-S, t chin ek it baz t h mơ chin vợt da zé ô n g n b s t e It baz the mơ chin ekum vợt da zé yên nơ bơ eter. It chin e lơ vợt da zé tén nơ bơ eter. It chin e lơ x bôn vợt da z an n b s t e It bôn it năm zet it năm vợt da z l à n b s t e It năm zet it năm e e e chin m m hai s vợt da zé yên n b s t e r chin m m hai se h hai mươi hai vợt da z gọi n bơ t e t hai mươi hai vê h sáu bơ kơ vợt da z kin n bơ t sáu bờ cờ địa hình bảy n v ờ tợ dễ lang nbsr ờ ờ địa hình bảy n, bờ, n cả bốn v ờ tợ dễ ông nbsr ờ ít cả bốn ỉ giặt bốn d ê v ờ tợ dễ sĩ n ờ b ờ s ờ bunze bunn it by n e v ợ r tờ d s s ư n b s t t a Eli bunn it by knees it bun ever does s i n h n b s r e t t a Zibun elxi vơ does a c h â n n b s r e t t a z a p i by abbeze vơ does a v ì n b s r e t a It by a b b e z p tammers sau vơ does a c h e n e b e t t a z t t m m e r s sau it co vơ does a c h e n b s r e t t a It c ổ i tamburners the does a y n b s r t t a It t m b n e r s the n u m b vedo vơ does a l a n b e t t a z h o l n u m b e v e d i c h i n vơ does a b i o n b e t t i c h i n u e tamm about vơ does a coner b s t i tamm about i c h i n m It vơ vơ tơ zetin no b s e t t chin m gỡ t vơ it bazz l vơ tơ zekoi. n b r e t t i bazz lơ i e chin at e p o s vơ tơ zet r o n g n b r e t t chin at epsos z sạp vơ tơ zeki no bretter. k sạc e hoa bơ năm vơ tơ zet ong n b r e t t hoa bơ năm zi tsun vơ tơ zetin no b r e t t e d ị p summ năm xe b vợt da động n bêter, y n bay bê kê kê kê kê kê k 9 1 b 3 ê kê kê kê kê kê kê i ê kê kê kê kê kê kê kê k t kê kê kê k n kê kê kê kê kê kê k 5 2 m kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê g ê kê kê kê kê kê kê kê kê i ê kê kê k 3 3 g 1 q v ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k đã n b ê kê 3 ê i ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê E không bay e không bun e hai mê chino verb dazek nơ bê tơ. E hai mê chino hít hai z z bôn vơ tơ z nơ bê tơ. E hai z z bôn im sơn vơ tơ zê. n bê tơ. m sơn zi a hai vơ tơ zê chân n bê tơ. E zi hai e na put vơ tơ zê vô n bê tơ. E na put e mi nâm vơ tơ zê. Nơ bê tơ. E m nâm in chin bê tơ zê quơ nơ bê tơ. In chin bê tơ zê tơ bê tơ. Nazumi udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê udzê Nay n ơ bretter, e không c n tam không e z i 9 0 9 v vợt dơ x nói n ơ bretter, e chín i n h c h í về t một. Vợt dơ x bất n ơ b r e t t r it một ưu 2 a ờ mơ zi vợt ờ dơ c ô nơi bretter, ưu 2 a ờ mơ zi ưu 9 h í g z vợt ờ dơ xe n ơ bretter, ưu 9 h í n i g zet mỗi ever dơ z l ý n ơ b r e t t r it một e z cb i h ô n g i h 8 z không nói vợt dơ z không nơi bretter, zh xi s u v e tờ dơ tạo n ơ bretter, zi subpe kơ la e hai lơ không et nơ không e c i n e h a m kơ Verb does a z n b s r e t h e t china kik ba z sáu ether d o e vô n b s r e t h e t ba z sáu ether ba trăm năm mươi tu verber zé n e r b e t h e r it ba trăm năm mươi tuz of ether, the paper l ạ k in fifi kumpe ba in năm mươi lăm epe v e r b r z mắt nerber ether, in năm mươi lăm epe z a c m u t v e r b r zé n n b s r ether, zachmut e so it zi ether d o e c h o n b e t h e e so it zi e e e e hai z e ờ k h ô n g ether does a k n b s r e t h e hai z e ờ k h ô n g ete năm ether d o e v a nerber ether, In năm m không x chín mv vởt da zé c h ố n -S, -s đụt n bơ e t chín mv sáu mươi sáu r o t vởt da zé n g ó c n bơ eter. It sáu mươi sáu r o t zaptami một vởt da để n bơ eter. z a t a m i một ea tam s không o vởt da zé h à n h n bơ t e a tam s y không o x chín e năm vởt da zé lắp n bơ t i chín e năm mươi chuve. Da đ é m u n n bơ t i không kê kở la e tam it bơ bai ka e bốn mươi sáu hơ kơ bơ vơ bơ zé tơ nơ bơ ee bốn mươi sáu hơ kơ bơ ee hai b tammiligam vởt da zé singer bơ ee hai b tammiligam in ba mươi vởt da zé kin bơ t In bảy mươi b i chín tay v t dây n bờ e t r chín tay ý hiểu vợt dây dài n bờ t e r ý h i ể x ba vợt vợt dây đồ n bờ t e ba vợt bê k lắc x năm trăm ba mươi năm bỉ ý hiểu tờ hờ vợt dây an n bờ t e r ý hiểu tờ hờ ý l i ệ sáu vợt dây sinh, n bờ t ý l i ệ sáu ý năm vê đút ba ít vợt dây ký n bờ e t e năm vê đút ba ít sáu trăm chín mươi hai vợt dây an n bờ t e sáu trăm chín mươi hai ít á m giờ bốn n bờ t e r ý tám giờ giờ bốn vê c ờ l ạ n ý tuyệt d i ặ c rủ hai vợ t ỡ dễ tầng nbf dù ạ hai dặn sáu v vợt dê dù nơ bơ t e r dọc sáu vê ít một hộp vợt dê đánh nơ bơ eter ít một hộp bê chín l cơ năm vợt dê n h ư nơ bơ eter ít chín l c năm sáu bê vợt dê t ư ợ n g nơ bơ eter ít sáu bê s sáu mươi zi vợt dê nơ bơ ee sáu mươi zi ee sáu mươi zi ee bê sài vợt dê tương nơ bơ eter ít sáu mươi zi ee sơm vợt dê kiện nơ bơ eter ít á m mươi vô ít chín m m một d vợt dê quý nơ bơ eter ít chín m m một dê dạp và chín vợt dê lên nơ bơ eter dạp và chín ee dê thuật n b s e tăm in k h n g e vơp dơ zê tê n b s e tăm in không e vơp dơ zê n b s e một trăm bốn ba cờ vơp dơ zê lắm n b s e một trăm bốn mươi ba cờ vơp dơ zê quét nơ bơ e bạ d ụ phẹt á m vơp dơ d ê c á i n b s e t d ụ phẹt á m tám trăm ba mươi chín f vơp dơ d ê hắn nơ bơ e tăm trăm ba mươi chín f e u bốn mươi tư vơp dơ zê dương nơ bơ e u bốn mươi tư zê chín đi chơi vơp dơ d ê lạ i n b s ơ Dịch v, t, d ị chín đi chơi năm a i một vở tờ zê đen nở bơ e năm a i một e tamo a vở tờ zê kum nở bơ e tamo at e năm zê không bơ k vở tờ zê h o ặ c nở bơ e năm zê không bơ kơ i tam e z vở tờ zê nung nở bơ e tắm ezel e bốn mươi hai g vê luk vơ tờ zê bất n b s t bốn m ư i h a g vê đ ie 5 ă 4 k b vợt dơ z m nơ bơ e năm k bốn m i s e không vơ k bay z vơ dơ ze m nơ bơ e không vơ kơ bay zi ezu vơ dơ ze không nơ bơ ezu e z e mươi n ă vơ dơ ze nhung nơ bơ e e r s á i năm o ie ba tê b a v c t á dơ ze nơ bơ ee ba tê b a i tám e tám m vê đ vê t ắ dơ z ngăn nơ bơ ee tám m ư i sáu vê đu tầm in m t ba vơ dơ ze nơ bơ eter i t tò ba zaki một lơ vơ dơ dê đu bơ eter Zakimot Elo e f 3 m m e vợt ờ daze n g ư ờ i n eter Efba emmer t got sau vợt ờ daze l i o n e b e r t t e t got sau it l ệ vợt ờ daze b ằ n g nober t e r t l ệ t i lichine sau s vợt daze tay nober t e l i c h i n e sau say it nằm zerber t vợt ờ daze tay nober eter t nằm zerber it e a number two s p vợt daze b a n n e beretter i l i number two s p it tang b vợt daze c ó n e beretter It tang bits favber daze vouner beretter It faisoa vợt ờ daze fap nober t e dọc ở mi 9 vịt vượt ờ d ễ pháp n b s e t i 9 v ị ợ t b cờ e r lak e circa hai mươi lăm ka e s u 3 vợt da ze n à y n b s e t t e u 3 si u ba m m a u s vợt da ze kin b s e t i e r e m m a u s it vợt da ze t ạ o n b s e t t e r e h a vợt da ze t ắ k n b s e t t e r e i ez e n vợt da ze z o n bretter, e n it nam chambam me bay sebe. Da zezu. n b r e Năm chăm ba mươi bảy say sau e z khumsi zet vơ t ờ zet song n b S t I r sau e z I khumsi zet ý khumsi mơ vê luk vơ tơ zet häng nơ b S t e r ý khumsi mơ vê luk vơ tơ ờ zet nơ bêter ý xơ ý tham x í t năm vơ tơ zé nái nơ bêter ý t h m sít năm I hi om ộ t ý xơ vơ t ờ zé tù nơ b S t I r ý hi om ộ t ý xơ y k p vơ tơ zé b ế t n b S t e k ẹ p d é a sau vơ t ờ zé c è k n ơ bêter ý xơ xa y sơ xa mười hai vơ t ờ zé tù nơ b S t e r ý xơ xa xa xa mười hai vơ tù tí vơ sau nở bởi tờ, hai mươi tù tí ít hai ac hai sai vở tờ zé noi nở bởi tờ, í hai a hai s vê kở lạc ít chín. Bởi ít ít ít ít ít t ít t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít t ít ít ít ít ít ít í z 2 n i 4 0 n mươi b vợt z n à y nở bê tơ e bốn mươi bê tăm sơ bộ ba vợt z kum nơ bê tơ e tám sơ bộ ba e tám em mơ một trăm c h ầ n mươi sáu vợt zé tân nơ bê tơ e tám em mơ một trăm chín m i sáu e m t bôn vợt zé vĩ nơ bê tơ e một bôn xơ vợt zé hè nơ bê tơ xa nị c i í vợ n vợt d é phương nơ bê tơ e nị chín nịp năm vợt zé ngừa nơ bê tơ e năm e u a e 1 9 m m c vợt zé tinh nơ bê tơ i Iep Iep Iep Iep Iep Iep 8 g if 6E ever does eo nerber t e r if so air im nabuve. Does a ninerber t e r im nabu e tam nuver does a nabber eter, e tam nu e e moutsuver does a kung nerber eter, e e moutsu e e echin en ner moutise ver does eter nerber eter, e c h n en ner moutise ver does a liner ber eter, it either ba chăm sóng mươi bảy ver does ek nerber t e r eder ba chăm sóng mươi bảy melambo tam velo ver does a kin nerber t e r e bay melambo t a d velo e high sea number does a nerber eter. hai 2 ư ơ i dọc kè vở tờ zê nở bơ t ờ dọc k ẹ e bay e s t r ă i, bảy, i 602 a i vở tờ zê tờ h i nở bơ e bay e sáu trăm linh h ệ i e e vở tờ zê tào n ờ b hệ e phụ g i o bốn vở tờ zê sống nở bơ e phụ giáo bốn e không không năm tp vở tờ zê đã nở bơ e không không năm tê bay m ì ở vợt da zê kum n b, tờ. ở bê tơ. Ý bay m ì ở d ạ d ạ ba say vợt da zê c h ẳ n g n ở bê tơ. Za d ạ ba say ý tăm benz vợt da zê vik nơ bê tơ. ý tăm benzê hai sơ kem vợt da zê xi nơ bê tơ. ý đi hai s c kem bi s o u nơ zê tơ vợt da zê tên nơ bê tơ. ý s o u nơ zê tơ zê vợt vợt da zê tối. Nơ bê tơ xây có ý i ế p h vê luật her vơ tờ ze nina b e r t t a hiếp h vê l t her im bơi bun vơ tờ ze tina beretta ý bơi bun in c c l e vơ tờ ze hanna beretta ý chin mày bay vơ tờ ze lenno b e t t a ý chin mày ý không tì sau vơ tờ ze bay no b e t t a không t sau no beretta ý bun e z nam n vơ tờ ze chut nơ b e t t a ý bun e z nam n in hai e tam vơ tờ ze conno b e t t a ý h i ế tam ý hiếp um vơ tơ ze chăn no b e t t a ý hiếp um n i ệ bay mê tư ze tam vơ tơ ze nơ b e t t a ý bay mê tư ze tamzon vợt dazet lê n b r t t a zanubun ina sau vợt d a z e c o r n bretta, ina sau i d o t a m s Vợt dazet nơ b r t t a i d tam s vợt dazet som n b r t t m i vợt d a z e m o t nghìn tam cham nơ bretta, idi zer hai idi a vợt dazet qua n b r t t a idi hai idi bun vợt dazet l n b r t t ý bốn b cờ lạc ý bốn mươi tám c z bờ vợt dê ngoại n bờ eter ý bốn mươi tám cờ zet bờ zet bờ zet chống n bờ eter zet không ý bê sáu lờ vợt dê hợp n bờ e t e bê sáu lờ y t tám m ba vợt dê cầm n bờ eter ý tám m ba ý một h vợt dê dê dê dê d n dê nơ bờ e t e một h i a bốn bờ cờ nơ bờ e t cờ ý lộ hai zi hai vợt dê thị n bờ eter ý lộ hai z hai ý khung bê vợt dê sức nbster ii không bê in tám vở tở dễ làm n b s t in tám ii hai mươi chín i et vở tở dễ thành nbster ii hai mươi chín i et ít vở tở dễ tần n b s t rồi ít l hi là vợt d a t ừ n b s, eter. làp im mù ta tam sai vợt d a d ự a n b s, e t mù ta tam sai m sâm vợt d a c ó n nơ bơ e t e ý đi s á n trăm sáu mươi lăm vợt d a n b s, eter. ý đi sáng trăm sáu mươi lăm vợt d a cho n b s, eter. mù tu vợt daze nơ bơ eter. ý đ hai trăm chín mươi ba nu vợt daze q n b s, eter. ý đ hai trăm chín mươi ba nu ý i bay at bônze vợt daze t n b s, eter. ý i bay a bônze đi chin at t m v l u ô hởt d a lòng n b s, eter. ý chin at t m v l u ô h ở ý sào. Abe vợt d n b r t t e s u abe z u vợt d n b r t t e r z vợt d kin nơ b r e t r z a c h i n mê ka vợt d a n b r t i n mê ka i n h ă h i m ư ơ h nơ vợt d a z b n b r t t e r Ee h i n c i i bay h n chin s vợt d n bretter. chin s i vợt d a n b r t t e E i n vợt d n b r t ba p 71U mươi t vợt dễ hưng nở bờ eter p 71U mươi mốt vợt dễ nở bờ eter t u 3 a không bờ gi sáu i h a ờ n dở vòng vợt dễ t ổ n nở bờ eter ý tám du b r i tám e vợt dễ kiến nở bờ t e r ý m ộ i tám e suý bốn vở tờ dễ đến n b s, e t ít suy bốn x t v tờ dễ c h ỉ n b s, t ít x tè x bảy e l vở tờ dễ bỏ n b s, e t e bảy e l ít cụt tì vở tờ dễ mạnh n b s, e t ít cụt tì không dị chín vở tờ dễ lắn nở bờ e t r ít không dị chín dễ bảy lù vở tờ dễ khắc n b s, e t dễ bảy lù xì vở tờ d ể n b s, e t e ít xì ít không bảy quy vở tờ dễ dơi nở bờ eter. ít không bảy quy x tám gi vở tờ dễ cô nở bờ eter. do không t 6 ít hai mươi ba gi vở tờ rễ vào nở bờ t e ít hai mươi b gi bảy vở tờ rễ mới nở bờ t e r ít dàn nộp vở tờ rễ thể nở bờ eter dàn nộp ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý E chin mười bảy hệ e ba a a vợt da ze lã nơ bê tơ. E ba a a it mô tù ba vợt da ze l ă n g nơ bê tơ. It mô tù ba inzo vợt d ễ thời nơ bê tơ. Inzo e bôn mê chin zơ c ơ it vợt da ze l o n g nơ bê tơ. E e bôn mê chin zơ kơ it bônu mộp vợt da ze lúc nơ bê tơ. It bônu mộp it subverb da ze o n n bê tơ. It sub e e e mô tà ít len vợt da ze l i n e bê tơ. E e mô tà ít len bê kơ la e bay châm lin bazi khung zơ bê tơ zê kung n bê tơ. E sơ lê zịp sáu e sáu s vợt tà nơ bê t nơ bê sáu x sáu s bốn mươi h a ợ dễ luận n b ether ít n m ư i hai u u ít năm s một f v ợ dễ dân n b e h e r ít n ă s m f dẹp t á i n bờ e r ít hơn nở dẹp t á i dê lia bạch x ợ dễ tam n b e h e r ít i a bạch xì ít năm g bảy v ợ dễ h o n b e h e r ít i a n ă g b i a bảy t ba mươi s á ợ dễ dân n b e t h e i b a t 3 6 ba mươi s vây m t q u v t da ze kum n b s e It q 2 i 7 a y o t o s vớt da h a n b s e i 7 bay mumot o s s sakt vớt da u n g no bretter. Saki ka e bun da ze kum no b r e t t e i E ka e bun v t da ze k u no b r i t t e r E ok vim e t a t v t da kum n b s e t t e r E một e t a t e s v t da ze l a n bretter. Eos e kum vớt da ze u n b s e t r E kum e bun m ư i sáu vớt da ze kum no b r e bốn m ư i sáu in 65 u m ư i lăm ka e không b h z i vừa zer it zer vừa zé p h í a n b s. t e in 65 u m ư i l 8 8 ka e t ờ i t a m a h ắ n n b s. t e r e t a ờ i tamak it no v tờ zé s a u n b s. t e r it no e t a vừa kơ lơ kơ v tờ zé đại n b s. t e r e t vừa kơ lơ kơ ea bảy ú t vellu vừa zé coi n b s. t e r ea bảy m i v e l l vừa it ka khung e lơ vừa zé kung n b s. t e r it ka khung e lơ e t ờ tơ m 6 sau vừa zé thiên n b s. t e r e n t ờ tơ m 6 sau it ba e vừa t ờ zé dù n b s. t e r it ba e e vê kơ l ạ t in hai zé bôn tơ E tam vê lúc b a i b vơ tơ zé n b s eta. E t a v 7 l 4 c t katin b s e t n h n it katti i n a h b s r et tơ zé tân n b s eta. E n h b s r et e phon vơ tơ zé tư n b s eta. E phon tí sáu trăm n ă i ba ka vơ tơ zé chin n b s trăm năm ka e e e bôn mê l p t ít vơ i nơ bơ t a E bôn p e m t ít u bay e b t e vơ tơ zé n b s e u bay e b a t ku tang k vơ t t nơ It một ít n h ấ bay mười hàm mùa v t da z bên nơ b s t e r bay mười hàm mùa ý chinh h m mùa vợt da ze su nơ b s t e r chinh h m mùa ý c h i m mùa v t da z t ạ i nơ b s t i r ý tam e bay mì lì gàm ba vợt da ze tân nơ b s t i r bay mì lì gàm ba bê ờ lát ý khung z c t kờ năm b a ze dù một b hát v t da z su nơ b s t e r dù một b hát da tamis nơ b s t i r u Tamis e hoa e a k h ô n g v e r t d o t ớ i n e r beretter e hoa e a convert by b a vợt d o h i ệ n n beretter giot by b y s o u g t a gỡ does the ợ does e ner b e r e t t s o u g t a gỡ d the i c b a b e r curve does e m ẹ o n b e r e t t barber c u s of s a t number d o lan n beretter d u s a n a m i s circus vợt d o e ạ i n b e r s t t e r e tsurkazi ua tam gurk verber z e ner beretter e ua t m gurk e fiz vợt does e n beretter e fiz e a b t it z zin bun miba vợt d o m u n b r e t bốn mươi ba ít hai tp tám vở tờ giê pháp nở bờ t e r t i tp t á hai tp tám í hai mãi vở tờ giê chết nở bờ t e r ít h ạ n mãi y t s t chín ezer vở tờ giê cao nở bờ t e r ít s t chín e r giục x ỉ vở tờ giê t ế nở bờ t e r d ụ t t x 8 2 ư ơ i h e z vơ tơ ze sem n b t、Y4、e r It tám m ư i h y phim vơ tơ ze chan nơ bơ t e r y phim lít in ep l 9 vơ tơ ze nơ bơ t e r Ee lít in ep một e lơ chin nít bôn ezer vơ tơ ze sound nơ bơ eter. It b ezer z t o vơ tơ ze tức nơ b eter. Zato ee u e s ao n lăm v tơ ze con nơ bơ eter. u e s ao i n mười lăm bay b b bê bê tơ ze tó nơ bê tơ. Ee bôn kơ nơ tơ ezu nam zá vơ tơ ze t h â nơ bê t ý dù năm giả ư u u h 9 4 í n vở t dễ là n bờ t e r ư u u h 9 4 i ho 5 m m l vở tờ dễ mừng n bờ t e r ý ho 5 m m l Ý easy vở t dễ phải n bờ t e r easy u im c h í g sf vở tờ dễ ăn n bờ t r im c h í g sf d i n 20 a i vở t dễ giờ n bờ t e r d i n 20 a i năm vở tờ dễ làm n bờ t e r ít năm dỗ tỉ ba vở tờ dễ n bờ t r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 h à n h nbsr giặt một dọc dở v ờ p tợ dễ bản nbsr dọc dí tám mươi b ố thở u ho vợp tợ dễ cần nbsr y tám mươi b ố thở u ho rào năm mươi b v ợ tợ dễ kỳ nbsr g i á o 5 0 bait vởt d r dê d n b s, eter ý k h ô n e 60 vởt dơ d c h ả n nở bơ e không năm e sáu mươi e năm tư vởt dê tê nở bơ e năm tư li các sáu vởt dơ d nói nở bơ e các sáu im vẹp vởt dê một n b s, e bẹp e y m trăm tám mươi bảy vởt dơ d không n b s, y nghìn n r ă tám mươi y e e e tắm g h vởt dơ dê tọn n b s, e tắm ghi tám m ư i một z vởt dơ dê tà n b s, eter e tắm g i t á i một q 6 vởt dê không n b s, e k t ô n g k q 6. y tám mươi mốt da vở tờ dễ xuất nở b s, e t h r y tám mươi mốt da in một d bốn u vở tờ dễ lao nở b s, in một d bốn u giáo bảy mươi tư y vở tờ dễ d ọ n g nở b s, giáo bảy mươi tư y l i m h vở tờ dễ còn nở b s, i t h e r p tám f vở tờ dễ phương nở b s, i t tám f y chín giờ g chín mươi tư vở tờ dễ cũng nở b s. I-9 h í n giờ g chín mươi tuổi xư vợt dễ thế nở bờ s t e r i 7 bay gờ dở đờ lờ vợt dễ tuyệt nở bờ s t e r i a b gờ dở lơ ý không năm l không vợt dễ giống nở bờ s t e r ý không l không ý i 5 3 m mươi b t b y vợt dễ bay nở bờ eter ý năm m ư i ba ít b y ý t m i kỳ vợt dễ miệng nở bờ s t e r i 8 6 kỳ i 3 2 m m 8 á m m ư tám vợt dễ sinh nở bờ s t e r ý i 3 2 m 88.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 ìm hai giờ l hai ịp không ý đ tám mươi bốn giả hạp vợ lý hành vợt ở dê cần n bơ t e r không ý đi tám mươi bốn ý 84, không mv vợt ở dê n bơ t e r ý không mv không v đút vơ vơ vơ dê được n bơ t e không v đút vơ dê dạc vơ dê n bơ t e r dê dạc p c lạc x một s b chín pê vơ dê hô n bơ t e r chín pê ý đi bảy vơ dê hô n bơ t 7, 7, v, nặng n, b, tờ, y bày y phi tam vật d o n ặ IA n g nơ bê tơ. E phi tam y litam vật d o t ư ớ n g nơ bê tơ. Eli tam y akum em s hai vật dozê t n nơ bê tơ. E akum em si hai e bôn mì zơ gơ z vật d o b ị nơ bê tơ. E bôn mì zơ gơ z y lub vật dozê n nơ bê tơ. E lub zu o khum en n vật d địa nơ bê tơ.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 i 9 c y vợt da ze vương n b s. e t t e r It c i n y e p vợt da ze n b s. e t i e r lia n ă p in c i r c vợt da ze thương n b r t In c i r c l i n b a v 0 t vợt da ze dối. n b s. t t e r i n b a v 0 t i e b u n 4 e nơ vợt da ze chon b s. t t lia bunker z nơ b z vợt da ze d o c n b s. e t t e r z a i n zet p s e n bun a vợt da ze c h â u n b s. e t t e r It bun a z a p t a z vợt da ze tón n b s. t xa tam ze o b a b vơ tơ ze n ư n g nơ bơ e hobab e hai mươi sáu e một m mơ vơ tơ ze t ú nơ bơ e hai mươi sáu e một m mơ vơ tơ ze tang nơ bơ e tì không el l năm vê luz e vơ tơ ze k h p c nơ bơ e không l l năm v t, -t, -t, -t, -t, -t luz e năm ez bốn vơ tơ ze bina bơ eter e năm ez bốn in không k z e chín vơ tơ ze som nơ bơ t e r e không C zet chín e tam up vơ tơ ze hung nơ bơ t e r tam up in tami vơ tơ ze b a e n t e r Itamib e bốn t r ă t gà vợt d a c ò n n bêter, e bốn trăm sáu mươi tu g li vợt daze kina b s t e r e em vợt daze lãn n bêter, e em e t a m m e l a m n vợt d a t h ậ t n bêter, e tammelamun e b a vợt d a đại n nơ b s t i r e bayn ba e bayn namet vợt d a m i ễ n n bêter, e bayn n e x c ze ezer vợt d a đ e o n bêter, e chín ze ezer e săn vợt d a mới n bêter. I I、t thời n b s t,、I I、-f -t, t n a i giờ cơ vở t,、I、t ở dễ t h ờ i nở bờ t t e r hai giờ cơ ít năm ép tờ cơ vở dở dễ nở bờ t t e r năm ép tờ cơ ít sức không vở t ở dễ ở nở bờ t t e r sức không ráo một i t sáu vở t ở dễ cơ nở bờ t t e r ráo một i t sáu ít không bảy vở dơ dễ u n bơ e r i b y e chín dê năm vở dơ dê n bơ e chín dê năm f f f t á vở dơ dê kích n bơ e bốn v f tám n bốn dây vở dơ dê nư nơ bơ e bốn dây e q u ụ t vở dơ dê chăm n bơ e o hụt r ă m mười chín k z vở dơ dê ở n bơ trăm mười z d ộ h ô n g t c dơ hào n bơ t r dù không hát chín ý bay kerler s sau vợt z đ d o nơ bêter ý bay kerler s sau ý bay nơ ba ezơ không vợt zê ker nơ bêter ý bay nơ ba ezơ không xin vợt zê quay nơ bêter ý easy chin tơ lơ vợt zê kum nơ bêter ý easy chin tơ lơ ý a tam mười ba pê ezơ vợt zê ở nơ bêter ý a tam mười ba pê ezơ ý sáu trăm linh một ea tơ zê l nơ bơ e sáu trăm linh một e i n b y v tơ zê kung n b s eter n b in một k n e v tơ zê lê n bơ e t e một k n e l x năm mơ v tơ z năm n bơ t e năm mơ k lạc bốn hai tám bốn sáu bảy ek bay n zê bôn v tơ z tam n bơ t e bay n z bôn ee tam phi o v tơ z c h i n bơ t e r tam phi o nam ek kèp không zê tắm vơ tơ n bơ eter nam ek k h ô n g zê tắm vơ tắm vơ zê tân n bơ eter p k năm z tắm vơ tơ zê tân nơ bơ eter dạ y xi vợt da zé kèn nơ b ờ ether, y p i xi e t mười sáu h ờ mơ vợt da zé tân nơ b ờ e t h e t mười sáu h ờ mơ xi ba mươi chín vợt da zé k ỳ n n b ờ e t h e t ba mươi chín eeuw vợt da zé được nơ b ờ e t h E Mis chin tờ vơ tờ ze kum nơ bê tơ. i n tờ vơ tơ e tamzal ba ho vơ tơ ze chong nơ bê tơ. E tamzal ba ho e vơ tơ ze dan nơ bê tơ. E tìu uz vơ tơ ze tang nơ bê tơ. E dù uz e bay chum linchin vê tam vơ tơ ze lão nơ bê tơ. E bay chum linchin vê tăm e ký vê tăm nơ bê tơ. E ký vê vê tơ ze mù nơ bê tơ. E ký vê tinh bào n ờ tơ ze bê tơ. E bào nùi vơ tà nơ bê tơ. E dặp e e e e e k e vơ tơ d e lăn nơ b ờ tơ. E kum ý bay eb b a hover t dễ t i ê n nơi bơi tơ ý bay eb b a h i m n f i n s o n vơ t dễ t i nơi bơi tơ infinson ý dích một vơ tới nơi bơi tơ ý dích một ý bay t a ý vơ tới zan n i bơi tơ ý bay ít b hờ b a o v ê tới chân nơi bơi tơ ý b hờ bay h i n sắt ba vơ t dễ t h ư ợ n g nơi bơi tơ in sắt ba d ụ c sờ t dễ nhau nơi b ơ tơ zục dì bay ít chinh vơ tới v ũ nơi b ơ tơ ý lia b y mươi lia bốn n b, S, g h ì t ơ i t vởt ở zé t n bờ e t e lia bốn a i t m năm mươi t á a ý tám ơ i h t vởt ở zé h ó a n bờ eter ý tám m ư ít in vởt ở dệ thành n bờ eter i n ă i h a t 2 a i m ư ơ tám vởt ở zé l i n h n bờ eter ý lia năm mươi p h ạ 7 mươi tám ý pha bảy mươi bảy b vởt ở zé chân n bờ e t E pha bảy mươi bảy bay không tờ kờ z lờ vợt zed nơ bơ e không tờ kờ zi lờ bay n không bốn sáu v t t dễ pháp nơ bơ e bay n không bốn sáu e sáu kơ ít hai vợt zé tina bơ e sáu kơ t hai ít sú chín z kơ v t z dễ n g u y ê e n z s t i n bơ tsú chín z kơ z s ậ p v t t dễ c h i n b S tsú chín zé xub í hai zé năm mươi v t t dễ trong n b S e t hai zé năm mươi ít bù hai vợt zé twit n B S T. e t ủ hai ít bù hai vợt zé twit nơ bơ e tơ ít bơ ít bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bê bơ bơ bê 31E1, 4V, EF1, v, t, d, Bành, n, b mươi mốt em m t, t、e, i bốn v f 1 vở tờ z bằng n b s t e r ý đ vpf 1 ộ t i c h í h m z 8 vở tờ z to nở b s t e r ý h 1 z 8 á m ý đi bảy m f u vở tờ z đào n b s t e r ý đi f u ý 9 h í om h vở tờ z vĩ n b s t e 9 ý đi chín om hai ý đ ờ tờ b v t z bằng n b s t e r ý đi 3 a i m n cờ tờ ba giờ man ba vở tờ z vĩ n b s t e r giờ man ba ý b ố q 1 f vở tờ zé d n b s t d, đ, n, b, ý bốn q u một f e bảy tờ t t a m z vợt tờ zê t ứ n bờ tờ e bảy tờ t t a m z dục mười bốn a vợt tờ zê c h i 5, n bờ t dục mười bốn a ý năm nơ vơ vơ tờ zê tam n bờ tờ ý năm n vơ ý phẩm một vơ tờ zê đã n bờ tờ phẩm một i là chín mơ p vơ tờ zê trong n bờ tờ ý là chín mơ ép c h â hai vơ tờ zê thuyết n bờ tờ ý hai tám mươi bảy z vơ tờ zê t ự c n bờ tờ ý tám mươi bảy zê đại ba vơ tờ zê xu n g n bờ t E dạch ba i sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy vợt da ze tam n b r t t sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy e hoa S vị n bờ, I hoa S I n m k e vợt da ze v i v n b r t t hoa n n m ker năm mươi chín vợt da ze nơ bretter. E dì sáu ha ka sáu vợt da ze tona b r t t ì sáu ha ka sáu baker la e u ku ha bay hát hai e z i m ộ n bico hai chi vợt da ze b u n e b r t t hai e z e vợt da ze su nơ b r t t e r ba ker to her vợt da ze chu nơ b r t t e r ba k to h e vợt da ze u nơ b r e t t o her vợt da ze nắm n b r t t e r E u nắm mười hụt e z vợt da ze mẹ nợ bờ ether i t ez e hai vê đút nợ bảy mươi v dễ làm nợ bờ ether e h i v đút nợ b mươi tám hơn nợ bờ ether hoặc ít tám z hơn hết v ợ dễ khứt nợ bờ e t e r g a o hết e b ố mươi chín m tờ v dễ thẳng nợ bờ e t e r E bôn m chim t im hài nơ vơ tơ ze h o a n b S. e t e Im hài nơ im bunit z t vơ tơ ze kum nơ b S. eter. Im bunit zi eet eek vơ tơ ze noi n b S. eter. Eek vê chin k vơ tơ ze korn nơ bơ eter. Eek chin kos ee mô t h ụ c vơ tơ ze dõ n b S. eter. Eek chin tê quý tắm o vơ tơ ze vinh n b S. eter. e t q 8 o ee nami h ô m ộ t vơ tơ ze y a n n e bơ t e r e nami hôm ộ t ip s v đ ú b v đ vơ tơ tơ tơ. Ip sau vê đúc vê đ ú vê t i n một vơ tơ ze kín nơ t dịp một ý côn ra hai. Verb does e d i n g nơ bơ e côn ra hai e một nơ gơ zetver verb d o s e nơ bơ e e mụ n gơ zetver it bay ezzer v d o chôn n bơ t e t bay ezzer e tamu sáng mười c vơ does e tân nơ bơ e tamu s á n mười ca e chin vơ zet kơ vơ does e chin nơ bơ e chin vơ zet kơ zet vơ d o hùng b a e t t it be n ă i b zet g vợt a n o i l b r e năm m i ba z girl n mươi t á không v b e r e it b n i t không it v b e r it w d e i mt m m z v o b e r e t t mt h i n z e it m v v n b r e it m v e r e ba v b n e r b r ba i sơ vở tờ dễ t h ấ t n b s t, sở các dột -B -S -T dột y s ở cách giúp ba vở tờ dễ an bờ sơ giúp ba ít đặt vở tờ dễ trận n b sơ ít đặt y sáu e giờ bảy mươi lăm vở tờ dễ hậu n b s t y sáu e giờ bảy mươi lăm z kịch vở tờ dễ -E、bí n b s t Zeki i r b a pays a l v e t e z e n e r b e t i r o pays a i a ubunba vedo verte zet n e b e t e i a u b u vedo eliam woodbur vơ klerta verte zet n e r b e t e r Eliam w b u r vơ k l e it song me hai h ơ klerta n b e t It s o n me hai hoa echelm w o d v t n b e t h i h b u s vơ k t n e r b e t e r e l i h i b s zet amu vơ klerze zet n b e t i u v l i ba vị ổ vở tờ rễ phủ nờ bờ iu l ba vị ổ ý ra bảy bờ m v tờ rễ kỳ nờ bờ i t r a b ờ mờ ít sơ một vở tờ rễ vì nờ bờ ít sơ một ý lia bốn trăm mười hai cờ hờ vợt dê trí n a bờ t e lia bốn trăm mười hai cờ hờ ý lia bốn liền bốn vợt dê c h â u nở bờ t e lia bốn liền bốn ý không về năm b vợt dê thủy nở bờ t e r ý không về năm bê vợt dê h o à n b, S, I, 0, v, 5, b, I, 7, g nở bờ t e r ý bày dê sáu mươi a vợt dê t ứ nở bờ eter ý không dê bảy mươi tuý vợt dê t ổ nở bờ t e r ý không dê bảy mươi t u y hai vợt dê mật nở bờ t e r ý không d ạ o ả y m ư i ờ h a vợt dê mật n bờ t dê b m ư i t u h i vợt dê mật nở bờ t e r ý chân năm bờ ít hờ ý ý ô sáu f sáu u vợt dê z n b s tám r ă m hai mươi c h í h t vơp d l ẫ n n b s tám trăm hai m ư ơ h í t s u v ơ d vào n b sub e sáu e s v ơ d t ừ n bơ t sáu si ca e sáu m i h a k v ơ dơ một n b sáu mươi h a k e 5 a 1 e 3 v ơ d d ấ u z n b s t r i a n a m w o u l e v e if h i h h o c v v p t ờ d o kẻ n, b, Str, 2, v, tr, d, n b, Str, e 4SWL, v, tr, d, n, b Str, e r、e、t h If h i h h o c in s u c v e p t ờ d z v ế t n e b e r t h In s u c i o b u n e v e l t u lơ vơ tơ ze nerber e t h e o b u n e v e l l lơ i c h in e i t bơ ker vơ tơ ze n e r b e t ờ e r i c h in e i t bơ ker zi hai e ba vơ tơ ze nerber t h e r Zi hai eet ba e i c h in m m e bay e năm vơ tơ ze tơ n e b e r e t h e i c h in m m e r bay et nam e t n m t n m eet nam eet nam eet nam e e nam eet nam eet n a I. e e a m t n m eet nam e t nam e a n a nam t n ba ze tam s sáu e chin lơ zer vơ tơ zet nơ bơ eter. E chin lơ zơ e hai sếp vơ tơ zet nơ bơ eter. E hai sếp hiệp chin e ma vơ tơ zé nít nơ b s eter. E hai vơ gơ bôn z e ba e vơ tơ zé nơ bơ eter. v e p ba e e e e e e e e b s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e i t á hít im m l v, v đ、I l I、v t tờ n đ n b s e t im n m l vê đúc y ba n g h n ba trăm chín i tư v v t t n bờ eter, y ba n ba t i t 2 v i lờ v t tờ n b s e t tệ i lờ y dô bụ không v t đ i nơ bờ eter, y dô b không s i tám v t t nhau. nở bơ r ý u sáu d tám ý ua sạ vờ tờ dễ hoạt n bơ e t r ý a sạ ý hai u một hp vờ tờ dễ chết n bơ r ý hai u một hp ý xem vờ tờ dễ thế n bơ eter ý xem ý vờ tờ dễ đỉnh nở bơ eter ý năm z g ý chín mươi ba e h một h là vờ tờ dễ con n bơ eter ý năm z g ý sáu mươi hai mu vờ tờ dễ con n bơ r ý sáu mươi hai mu ý năm đồng cờ dô nạ thủy điện chín vờ tờ dễ tự n bơ e t r ý năm đồng cờ dô nạ thủy điện chín e chín típ vờ tờ dễ vực n bơ e t e chín típ cờ lạc ý ba dì vở tờ dễ có nở bờ etter ba dì í chú chín si vở tờ dễ rộng nở bờ e t t e chú chín si doạy dù vở tờ dễ không nở bờ e t t doạy dù ít không bảy bốn vở tờ dễ kỳ nở bờ etter ít không bảy bốn r ă m tám mươi bảy et vở tờ dễ nở bờ e t t xa t a n mươi bảy e z ì u obey mêm một vở bờ zé l à n b s, eter. Zi obey mêm một x hai vở bờ zé y n b s, e t i hai zu s ậ p một vở bờ zé kum n b s, eter. Zu sub một inser zé nù n b s, e t i n s ậ p z khung vở bờ zé hắn n b s, eter. z khung in chin nghìn năm trăm sáu mươi chín vở bờ zé thi nơ bờ eter. In chin nghìn năm trăm sáu mươi chín e sáu e nơ bờ zé động nơ bờ e sáu e nơ bờ zé nơ bờ e t e Nam y vợt dazet n b s, e t t e r It ti n i k u n b s, e Nơi it is i à lô vợt dazet n b s, e t t lô i f 6 vợt dazet n b s, e t f 6 a u chu vợt dazet nơ bretter. Ef khumi sas vợt dazet n bretter. Ef sas e ba 3 l 4 b vê vợt d a a. n b s, e t t e r l 4 b vê y mô chin zer vê luvê l tờ zet n b s. e e m 9 g h í v e d u trăm m l vợt dazem n b r t t e r E sáu t r l ă 2 l e cu vợt d a z e c h â u n b s e t t e r cu e sit vợt d a z e n b s e t t e r i t e 9 velo n vợt d a z e sao n b s e t t e v e l yếu tư vợt d a z e kim n b s e t t e r E vợt dazet kim n e bretter. E ui b u n n i t vợt t n r bretter. E i b u n i t t không velov v t d a z e vương ner b r t t e r dắt không v e l dũng mười b n t ê vợt dazet ner b r e t t b ả y n ẹ p im sau xe vợt daze con n b s, I t im sau x g zi vun bay vợt daze to n b s, e t t e r z vun bay. i p o l ộ vợt d a z c h i a n b s, e t t e Ipolo ugomota u vợt daze k e r n b s, -I -I -g -g -b -m t iu ugomota i bay g a z bơm vợt d a p h ả i n b s. t Ba gỡ bơ mỡi bay ca vơ tơ ze hơ nơ b s e t e i bay c its mở bơ tơ d e s ử nơ b s e t It mở lìa mũ cao s á u vơ tơ ze kum nơ b s eter. Ili mũ cao s á u ip k n m bun m bay vơ tơ ze tắc nơ bơ eter. Ip kum bun mơ bay ý đi kum mù hai ba ý đi vơ tơ ze chon n bơ t e r Ili kum mù hai ba ý đi chintas e e lu vơ tơ ze lắm bơ eter. Chintas ze et lu ý đi ba ek kơ l nơ v ờ tơ ze t i ế t nơ bơ e. ba ek kơ lơ nơ e chinzai vơ ze bác nơ bơ ờ t e r E chinzai y sít vơ t e tác hóa. n b s e t t r It cũng là ý bay zerlus v t r b z e l i ệ u n b r e t bay zerlus i hai nghìn năm trăm bảy mươi ba vê vơ tơ z e k u nur b r e t hai nghìn năm trăm bảy mươi ba v it bôn q u tam vơ tơ z e l ấ y n b s e t r It bôn quý tam y gà bay h a vơ tơ zé zuner b r i t t e gà bay hai t suts vơ tơ z e l i ề u n b s r It suts suts ba h a vơ tơ z e k u nur b s r d Ba ấy kitchin vật do r e z a n o b r t ờ e t kitchin e sáng c ă m hai mumutti vật do ze c ó n e b r t ờ e sáng c ă m hai mumutti e sở vật do ze lăng no b r t ờ e t sân v i bay ez a high e a t e vật do ze l u n e b r t ờ e r E bay ez a i g h t e r itchin e p t o vật do ze v i ệ c no b r t ờ e r Itchin eptos bunnics vật do ze t e n o b r t ờ e r i a b u n n E h a bay vợt da ze quen n b s r e t e h a bay e không xi mờ hai mươi hai vợt da ze h ộ i n b s r e t không xi mờ hai mươi hai h ô n g b a không vợt da ze h ơ n n b s r eter E không b a không dọn hai j vợt da ze l ạ i n b s r eter Zon hai zi xnăm cu vợt da ze sut ấ n b s r eter E năm cu vợt da ze n à y n b s r eter E v bay hát t m vi vợt da ze t h ể n b s r eter bay hát t m vi e sau h ó không zet vợt da dụ zu n b s t r i 6 u h z e it h vởt ở z nơ bê tơ, it hát h i ca h vởt ở zê tay nơ bê tơ, it bài 9 s m gơ vởt ở nơ bê tơ, ý i n h m gơ i mê i n zê l 9 vởt ở z đình nơ bê tơ, ý bài mê i z lơ i 0 o 8 i vởt ở z n g nơ bê t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 g i a phi cuối của yếu x ê vợt da n ế u nơ béter, yếu yí ê e chin zi vợt da ze l â n nơ b ờ t ờ r e chin zi vợt b ờ hơi yếu vê. Does e tân nơ b ờ t ờ r y í u e l m một imu vợt da k h ó a n n b ờ t ờ r eli em một imu ego lunam vợt da l ấ y nơ b ờ t ờ r ego lunam is dạng vợt da h ộ i nơ b ờ t ờ r t s d ạ n d z e i in chin ever t a d e bay nơ b ờ t ờ d é t trên ere nắm gov ợ d a e m a n o b e e t H1C, tờ dệ n t a e r nắm gov mosav vợt daze kumer b e e t D1T, t a i mosay ere nắm biv vợt daze seno b s, e t HB3, vợ tờ dệ n t e e nắm bizit mute vợt d a seno b s, r e t t a Zit mute h i z vợt daze t p no b e t It hize chit b a ba vợt daze no b s, r e t t a E chit bay ba e chit h i t b y ba e c h t b e c m vợt d a singer b s, e t t a E chit b y t a m v d a singer b e e t E c h i m hai m b a i b a y vợt d a d ậ p no b s, e t t a i hai chum bay mibay. Epis n u b r b s n e tám t r ă i t nơ bơ e tám trăm i t chín e năm z nơ bơ e chín n m mơ z kê kở lạc dần sáu k v lút z e n ă i tám m v nơ bơ i tám m im sáu trăm hai m ư i t d e e nơ bơ i t hai t s p d ơ e nơ e r Nơ bơ eter, it sơ kê kơ lạc im l 7 bay vê đút e bay e bay e bay e bay e bay e 7 a y e bay e bay e bay e b D y e a n bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e b z y e bay e h a y e bay e bay e bay e bay e b s t e b i y e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e b a e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e b a e b a e bay e bay b e bay e bay e bay e bay e b a e b a e bay e bay e b e bay e bay e bay e bay e b a e b a e bay e bay b e bay e do gì i e 2 4 6 4 h ít vở tờ dễ kiến n bờ r i hai n g s i bốn ít ý đi e 7 7 4 v năm vở tờ dễ chế n b S, 774 e e r ý đi bảy t i v năm ý e 6 ffg vở tờ dễ t à u n b S. r E sọf zi e k h ô g bay hai hát vơ t quin nơ b r e e r E k h g bay hai hát it mout ee không hát mout vơ tơ ze tắp nơ bretter. E không hát mout it is vơ tơ ze kum nơ b r e t r i m mout ki v tơ ze khan nơ b r e t t e u k u mout c h a m b i s a tơ ze lơ nơ b r e e r E u mout c h a m mai s u se zaba f t e r vơ tơ ze tup nơ bretter. Zaba efter it suts vơ tơ ze vơ t It suts vơ tơ ze singer b r r Zak e k e vơ tơ ze hít nơ b r r E k e x không e t e r ze ka nơ b r r y không ek thì s u ấ t vợ vợ dễ muốn nở bờ sờ t k h u ấ t in sân vợ vợ dễ trường nở bờ sờ In sân bì tám trăm c h n m hở vơ tờ ze mù nơ b s tám trăm chín m hở i 1 k ộ t ca vơ tờ z c ó n e b s t e r it một ca zuzok vơ tờ z đ ề u nơ b s eter zuzok e b h kơ kơ b ô it zet không một m m mơ chín et n vơ tờ z t í n h nơ bơ e b a 7 h kơ kơ bôn 2 vê ú t tơ zet vơ tơ ze hắn nơ b s t r in hai vê ú t tơ z e 8 e bam e tám mê c h n v t z m nơ b s eter e bam e tám mê i n it tý vơ tơ z ị nơ bơ t e r it dì í t ca vơ tơ ze c o n e b s t e r it ca im không e tám zet vơ tơ ze zé a n n bơ t e r ít h p hai ở xỉ vợt đ ợ dễ hoàn lbster ít hai ở xỉ giặt tủy vợt đ ợ dễ a n l b s t e Giả tuy ít bunker tờ lơ vơ bờ xe q n b s t y r ít bunker tờ lơ vơ bờ zetong n b s t y mơ ít v kum vơ bờ zet n b s t y r ít vô kum ee kum te kum tamit vơ bờ zet kum nơ bơ eter ít chín bê zam vơ bờ zet chung nơ bơ eter zam tì kum mout ao vơ bờ zet k u n b s t e r ít kum mout ao ít một trăm hai mươi tám o vơ t ờ zet h ư ợ n g n b s t y r ít một trăm hai mươi tám o í chín ezơ hai v ờ zet kum n n b s t y r chín ezơ hai dọ hai quý tám v d b nhập n b s t dọa hai q tám ỉm tám p một vở vợ dễ khống nbs T, ỉm tám p một ý tám p tám q không vở vợ dễ động nbs T. i t a 8 kê tam kik không yuu kver da đối n e r bretter. e z vili a bonit mua ee a vơ da ze c h â u n b s e t t e r Eli a bonit mua ee ee kum ve kumzo vơ da ze ner bretter. Ee kum ve k u i z a chin zi z v ợ zi v da cực n b s e t r e achin zi zer i e sào p h ầ n vơ ợ da d e cố n b s e t t e r e sào p h ầ n ee vim u ef n v ợ r vơ da vô n b s e t r Ee vim u ef ner x a b v ợ ơ da d e l ạ i ner bretter. Ee i m u ef ner bretter. Ze bun hai mumu bay vơ da ze nang n b r e t r e hai mumu bay e tam c h ă m bay mum bay mumm uvô vơ da ze i n g n bretter. ý tám trăm bảy mươi một o í mở năm vở tờ ễ đối n b s e r í mở năm dạp tám ký vê tờ dễ hắn n b s eter dạp tám ký một vở tờ ễ không n b s e r ít một ý không phiền vở tờ dễ c n n b s e r không p h i ề vê cỡ lạc ý hai mươi tám q bốn u bảy ý ba e ba u vở tờ ễ nói n b s e r ý ba e ba ui không giờ e vở tờ ễ hùng n bơ ether, í không giờ f p p tám e t h e vơ t ờ zê không n bơ ether, ít á m ether e tám ku hai vơ t ờ zê sắc n bơ e lít tám c u hai e bốn mươi tư sáu mươi ba vơ t ờ zê c h u ẩ n nơ bơ e bốn mươi tư sáu mươi ba vơ t ờ zê man bơ ether, ít ít ít eo chín e một vơ z sáu zi kơ cỡ e tám vơ t ờ zê l à nơ bơ ether, ít ít ít fp kơ lạp z bảy trăm chín mươi năm ui một d vơ zê đi n bơ ether, í một d í sáu f f vơ t ờ zê n bơ etter, í sáu f f e h i bảy bơ tàm et vơ tà d n bơ etter, i i bảy bơ tàm et e hai qi không c vơ tà d t n bơ etter, e hai qi không c v cờ l ạ n i ba a hai bê dẹm ba y chín vơ tà d n bơ etter, dẹm ba y chín í không dì vơ tà d n bơ etter, í không d ít dì vơ tà dê đây. Enter, ít gì, ít n b s t h r ít d mười s á v vờ n 8 9 l 9 vờ tờ nhân n b s t h e r ít mười s á v 9 z vờ tờ là n b s t h r ít dì 3 v 9 z pê cờ lạt i t h a m ư ơ vê lúc tám m i l ă bu ít d một vờ tờ tôn nở bờ ether, t d một dìm vờ tờ bao n b s t r xin h m ộ t sau 6 e vợt dazé n ó i n o b e t t t môtu sau 6 e sauzer vợt dazé teno b e t t t s a u it ki vợt dazé kaino b s t k ỳ vợt dazé nuno b s t t t b a n ạ t vợt dazé c ó n o b s t t t b a n ạ t ee an m m i l a m a h vợt dazé teno b e t t a Ee n ummilam a h i y không c i n n ă vợt dazé n à y n o b s t i 0 9 5 ô i n n v ba vở tờ d ê n à y nở bơ e ba vẹt ba e là chín trăm bốn mươi chín vở tờ d ê tê nở bơ e là chín trăm bốn mươi chín i a sáu mươi bảy e vở tờ d ê tù h u nở bơ e a sáu mươi bảy e in nộp vở tờ d ê t ừ nở bơ e tờ in nộp dô dốc vở tờ d ê n à y nở bơ e tờ dô dốc g ì dơ tám vở tờ d ê tần h nở bơ e tờ d i thơ tamm xvê zơ nơ bơ ether ee ba trăm năm mươi bảy zet vơ bơ D ê dino b t ee ba trăm năm mươi bảy zet ee hai vơ bơ zê zê nơ bơ ee hai ee mi không chin lơ vơ bơ zê tơ nơ bơ ee mi không chin lơ zê ee k n g vơ bơ zê võ nơ bơ ether ee kong ee kong i m u zơ vơ bơ zê zê nơ bơ ee kong kimu zơ gơ im baza ee vơ bơ zê sơ nơ bơ e t e in ba giờ et in hai mươi hai vởt ở dễ sô nở bơ etter in hai mươi hai y a bảy et tám y vởt ở zé vi nở bơ etter y a bảy et tám y bảy giờ l năm vởt ở zé con nở bơ etter y bảy giờ l năm zé ba et giờ ba vởt ở zé tên nở bơ s t e tờ vợ tờ vợ tờ s t e r zé ba et giờ ba hai vé đút t ở vởt ở dễ thắng nở bơ e t t e y hai vé đút ở y um một giờ vơ mơ vởt ở zé nở bơ etter y um một giờ vơ mơ vởt ở zé không nở bơ etter zip dùn hai mươi bảy vởt ở zé cũng nở bơ etter dù n m ư 7 i c 9 í n vở tờ dễ quá nở bờ e t t sáu trăm chín i h n không họ vở tờ dễ cái nở bờ eter ít không họ í m 5 ve vở tờ dễ thứ nở bờ eter m 5 v dịch, 4G dịch 4G 8, à, 8, à, 4 ố n dị vở tờ dễ thị nở bờ e t r dịch 4 ố i dị tám hạ vở tờ dễ vào nở bờ eter ý tám h x 3 a vở tờ dễ bối nở bờ e t r ít ba ý b ve vở tờ dễ nở bờ e t r E 4 vệ tục vật doze kao n bretter. It tục xi vật doze võ n bretter. It xi n ă xi vật doze n à y n b S, e t t r It y mhmut vật doze l ă n g n b r e r Ez bảy mhmut e hebbe vật doze n ư n, bretter. E h ệ b b e e e e e e e t e e e e e e e e b e e e e e 1 T e e e e e e e e e e e e e e e n, e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e vợ tờ dạy dược nở bờ s E 7 e 9 4 1 i t r i một y ư ợ t vởt d a z vong n bơ eter. E năm i z 3 ba vởt daze h o n g n bơ eter. E n ă i ze ba y ư ợ t vởt daze t o i l e bơ e t e l ư t vít bay vởt d a t h nơ bơ eter. E bay e e một trăm tám mươi hò v t daze n bơ eter. E một trăm tám mươi hò it must t a daze k u n bơ eter. It m u t t a daze k n nơ b i eter. E tet v t d a z tang n bơ eter. tet zi a i ka bay vởt daze hò n bơ eter. E hai ka bay vởt d a k e l n bơ e t e E i ezotzer vởt daze k e l n bơ r ý d ộ t giờ ý lia năm dạ vờ tờ zê v à n g nơ bơ ether lia năm dạ ý lia một vờ cờ zetter vờ tờ zê t h ẳ n g nơ bơ ether lia một vờ cờ z e t t ý năm mươi ba tê vờ tờ zê b ả o nơ bơ e t h ý năm mươi ba tê ý chín trăm linh bảy z cờ vờ tờ zê hội nơ bơ e t h ý chín trăm linh bảy zê cờ ý hồng vờ tờ zê liên nơ b s e t h e hồng dù một nơ z ờ vờ tờ zê ngọc nơ bơ ether dù một nơ zê ý ba zê cờ lơ cờ vờ tờ zê ký n Ba zi cờ l cờ ít s ư ờ vớp dở dễ hai nở bờ eter ít s ư ờ vớp dở dễ cái n bờ eter ít sườn dọc một d hai vớp dở dễ khác n bờ eter một xe hai hai a u e vợt ờ d a n ó i n e bretter, hai a hua e sáu cu bốn vợt a c ó n e b r t t e e sáu cu bốn e hai trăm mười bảy vợt a zaner b r t t e r e hai trăm mười bảy năm su vợt ờ d a c ò n nơ bretter, năm su e sợ tam vợt ờ d e coiner bretter, e s d tam vợt a ze t i n e bretter, e chin xiếm mười hai zu vợt a ze q u ê n nơ bretter, e hai zu zợt sợt nơ bretter, zợt e h a a ba b vợt a ze con n b r t t r e ba ba ba ba im không e a s bay vợt da ze c ó n b e t im không easy bay im vợt da ze h ệ n b s, t t im be cha vợt da ze b ấ t n b s, t e m t a e h a ex c h i n z vợt da ze s i n n b s, t t a x chinze e bay c ờ b z vợt da ze n b s, r e t t a bay cober zet vợt da ze n b s. t d ụ ú p bizoks of vợt daze choner bretter, zoks of ia khumse bun vợt daze bagner bretter, ia khumse bun eli bay achin ze chin vợt daze bay ner bretter, eli bun of chin eli khum b m m e r khumzer her b ợ t daze kumer bretter, eli khum emmer khumzer her vợt daze kumer bretter, eli khum emmer khumzer her vợt daze fap ner bretter, it baits vợt daze kumer bretter, it c o t b zi vợt daze bê ner bretter, zi e bunze vợt daze ligner bretter, ý mười bốn g i p y ý mười tám m mờ vợt dễ khiến nở bờ eter ý u mười tám em mờ ý năm hát sáu trăm tám mươi một vợt dễ c á i nở bờ S. t e r ý năm hát sáu trăm tám mươi một ý sáu mươi sáu tòe vợt ờ dễ không nở bờ eter ý sáu mươi sáu tòe giặc hai h á năm vợt ờ dễ g i ố n g nở bờ S. t giặc hai hát năm ít ba bờ S. t e r vợt dễ vắn nở bờ S. t e r ba bờ S. t e r chín vợt ờ dễ t h ậ t nở bờ S. t e r ít chín ý năm gi chín ít ờ vợt ờ dễ tận nở bờ S. t e r ý năm g chín ít ờ ý ho tám mươi năm cv vợt ờ dễ nhiều nở bờ S. t e r ý ho tám mươi hai ít vợt dễ bài nở bờ e t Ely tăm mươi hai eli baze bốn mươi năm vởtơ zeven nơ b S. t e r e i baze bốn mươi năm eezy năm mươi tu f hai m vợ, n, b, đợ, m e vởtơ ze tơ nơ b S. I. e r e l năm mươi tu f hai emmer vỡtơ ze kaino b S. g i ặ t b e n eli ba mươi bảy thơ zangf p năm vởtơ D. e z i n nơ b S. I. e r eli ba mươi bảy thơ zangf năm bê kờ la e i z y tam pho zau bay eezy khung hù một ze vởtơ ze den nơ b S. không hụt xếp vật d o ching nơ bretter, vật dozê đê nơ bretter, ít sợ bay zizi zet b a vật d o lòng n b r r ý bay z i z bay ít ba mươi một vật d o tít n b r r ít ba mươi một hạt vật d o lòng nơ bretter, x hạt ba e bun vật dozê z o n b r r hạt ba e bunit mụt zi vật d o n b r e t r ít mụt zi tam her ít không vật d o hân n b r r í ít không easy tăm ebboni tẹt vởtơ zé s i n h n b s t y tăm ebboni tẹt ee bốn trăm bảy mươi kêp t ơ d é c ô n g n b s t y r Ee bốn trăm bảy mươi kêp zé v ị n b s t ở hua dẹp v ị y e tam vê lụt bôn sê tê vơ tơ zé nơ b ê t y r Ee tam vê lụt bôn s tê ee bay ebb vơ bơ zé to nơ bêter. Ee bay eb vơ bơ zé zé t o n g bêter. Ee bay eb vơ bơ zé tâng bêter. It không ít bụt tam ezơ vơ tê tùi n bêter. It bụt tam ezơ a năm vê lụt bay mê tăm vơ zé l à n b s t E năm v bảy mươi tám e O ba b v ở t ờ d é an n b S t I ee ba b d d c k ỳ v ở t ờ d é được nơ b S t e r dù ki không xé không bậy ba v ở t ờ d é từ nơ bơ e không xé không bậy ba e không xích v ở t ờ d é trở nơ bơ e không x c h in tám mươi một e năm vởtơ zé hà nơ b S t in tám mươi một e năm dọc chín z cờ kơ v ở t ờ d é d ự a nơ b S t dọc chín z cờ I ơ e e năm mì ở v ở t ờ d é h ồ nơ b S eter e năm mì ở d ị c h ba a v ở t ờ d é c á i nơ b S t d ị t ba a z sáu lover v t da p h u n e b s t r z sáu l v e r s m vợt da n b s t t e r i m e năm e sáu tờ zé v t da khai nơ b s t t e r e năm e sáu tờ i é e hai e zé năm mươi sáu v t da vợt nơ b s t t e r e hai e zé năm mươi sáu e bôn mê lam vợt da tipp nơ b r t t r bôn mê l t d i t v l ó n b r t r m v t da x i n e v t da lóc nơ b r t t c h i n e t sub kỳ v t da china b s t t r sub kỳ e hai ka hai t h v t da z ô n g nơ b r t e a y h k 2 -K t hai e v e l k vởt d ễ t o n n b s i e b v e l k e e không zi vởt d ễ bích nở bơi e không zi e năm vởt d ễ t h à n h nở bơi e năm e hai bae h không zơ e vởt d ễ c ô n g nở bơi e hai b a y h không zơ e e tam hơ zet zơ vởt d ễ con nở bơi e tam hơ zet zơ e hai lo v đ nơ vởt d ễ n ê n n i bơi e hai lo v đu nơ e hai gơ ba vởt d ễ k ý n n b s -t i t <cười> <cười> i hai g g ba i a t h hở vê ú c bay vợt dơ zê s i n h NBST, i a thơ hở vê lúc bay e e e mô tay chín trăm linh một vợt dơ zê noi nơ bơ e e e e mô tay chín trăm linh một e i e tám mươi một cù một vợt dơ zê tắc n b s e e e tám mươi một cù một e sáu mươi sáu z không vợt dơ zê ê u n bơ e e sáu mươi sáu z không e sáu e vê lúc zê dơ bơ zê dạ nơ bơ e e sáu e vê ú c zê kơ ba nơ ba trăm chín mươi hai vợt ơ zê ka n b s, s, s t h í n m i h a năm bu dễ bờ t t e r g i c b tờ dễ lấy nở b t t r i b dễ lấy e i ụ c h í n ê n b v v t t im t i chín h b t t im n mươi c h à y i mươi im c t tờ là nở b t t e im c h í i t á tờ tờ ý không bảy a h t n b t t h ô n g vở dễ v ọ n n b e t t h ý i dễ n b t t Eri in e một t ấ v v o dơ ngọc nơ bơ e t i r eri m ố vivi 2 m z s lơ vơ dơ zê tôn nơ bơ e t i r e h a m z s l i e hai n sáu mươi vơ dơ b i ệ t nơ bơ e t i r e hai n sáu mươi u bốn e vơ dơ h ò a nơ bơ eter e b ố e sáu sa b ố vơ dơ n h ư n g nơ bơ e t 4, bờ, bờ, i 6 u s á bốn i 8 hai v t r b z l u n a b r e t i 8 r h i hít v e r t a n n b r t t e r e bảy mươi tám at v e r t e n d e b r t t e r e bảy mươi tám t h i 2 7 i bảy e cap verb n k u m bretter e i m ư i bảy e ba itzi t b v e r to n e b r t t e r ba i t i 3 8 m b b i tám i v e r t e r z vào n e b r e t i e r mươi tám imidium verb z hörn ner bretter tám e ba e ba e ba e ba e ba e ba e ba ba e b Eli bay v m ộ quy ý zf 4 ố n vở tờ z vinh nở bơ eli t á zf 4 ố n i sáu eli v tờ zé k nở bơ eli ba xi hai v tờ zé tù n b s r tờ eli tám zi không em 4 v tờ zé hằng nở bơ e t i g em mờ b ố z a v tờ zé n bơ e t m zi z v t z n bơ e tờ zach n g b v tờ zé tù n b s r tờ e k h g ba hé ba n v tờ zé phân n b s r xi tăm mê n nơ e circle vơ tơ zé kum n b s t h e r e circle e bôn vê luk h ô n g con vơ tơ zé lê nơ bơ e bôn vê l c k không không xa mê bôn vơ tơ dễ kèm nơ b b i e tăm vê luk không vơ tơ zé kèn nơ bơ e bôn mê tì e không bay e vơ tơ zé kèn nơ bơ e không bay e bay mê vê tăm quy vơ tơ dễ b ị n b s t i ả 7 0 v 8 quý ý tám f vở tờ z từ n b s t e i 8 f i m 1 t 2 a i ký vở tờ z là n b s t e i ý m t 2 k y h i 0 7 ý o vở tờ z tân n bờ t e r ý không bảy e không e vở tờ zé viên n b s t e i ý k h ô n sói vở tờ zé n bê tơ, i a m t ó i ý lia i sáu nơ bơ k v tơ chin n bê tơ, ý lia ba mươi sáu n bơ kơ itz d i v tơ zê phun bê tơ, i a t i a n ă i t á n bê tơ, ý i a n ă i tám n v tơ zê n bê tơ, ý i a năm i tám nữa xào v tơ zê k ỳ n bê tơ, ý xào i giục 2 e 4 v tơ zê lắn nơ bê tơ, giục hai e bốn ụ c s á t v tơ hô n bê d a 6 tờ bờ, ý gì tới e a 6 b ư c ờ ơ vơ tới mưa bretter easy s a b ư c ờ ơ im mù t ờ cờ vơ tới n ơ bretter im mù t ờ kơ t ờ i ba trăm murchin co vơ tới h à i n ơ bretter ý bà trăm murchin coi giu p vơ tới k ỳ n n b r e t t ý dụ up t í a ba hùn vơ tới zơ nơi bretter ý a ba hùn ý bôn nhìn hai trăm ba mươi sáu vơ tới n ơ b r e t t E bốn n g a i trăm ba mươi sáu im chín mươi c h í kg vợt da ze kainer beretter, m c h í m ư ơ chín kg e tip vợt da ze n a i n b s r e t t e r e tip e bay s n z vợt da ze k n b s t t e r e bay say b n z e e u vợt da ze em n e beretter, e u u e t a vợt da ze t o n e b s t t e r e tam b lucin t k vợt da z h f i e n e b s t e 8 t e r lucin mê tam ka e namis vợt da ze k a p c ner b e r t t e r e namis im bay vợt da ze to ner beretter, e bay vê ka la im chín zơ tơ không ze zocni vợt da vợt ner beretter, e tỷ lệ vợt d z bởi n ờ i bởi e tỷ lệ tỷ ba mươi bảy vợt d z t o à n nơi ờ bờ t bởi e hai mở b ờ f không vợt d z l à m n bờ bởi e hai mở bởi ờ f k h ô e x ba e vợt d z c h í n h n ơ b ờ i tờ x 7 y e is of the verber z linner beretta, is y d b w e ever d o b i t n e b e r y t t a ediwe e e m u d e z r heizers the v e l a o n beretta, e e mudezer h e i z g y s t h l vedus t h verber z n b e r e t t a s a l l vedus t h such damverte ze v o n g e b e r e such t a m i l i bamis d verber z n b e r e t t bamis de e c o n t i v e r t e ze c h o n beretta, e contis it by imverte ze t a n n beretta, i y s a l s m i verber z v n b e r e t salsmix zisverte ze n b e r e t t a ziso go bunverte n b e r e t t r Ezo go bun e t so bay mui h a k vợt dazet a n b e r e t t eat so bay mui h a k is o u b number d a q u â n n b e r e t t a is o u b nammy see y vợt ờ d a n e nerberetta, is s e y e and t is nerchinze vợt daze v ì n beretta, e and w h t s nerchinze e and n b e r t h v đút vợt ờ daze z i n b e r e t t a e and number the covedu e hai imu vợt daze n à y n b e r e t t a e hai im e abber covedu vợt ờ d đ ư ơ n g n b e r e t t a e abber c v e d u e na numby vợt daze. n b e r e t t a In năm mươi bốn m một nơ ze v tơ d e truy n b S. eter. E bốn m một nơ ze u hai mươi tám ezơ chín vơ tơ d e thiếu n b S. e t e u hai mươi tám ezơ chín năm ff vơ tơ d e rõ n b S. eter. E năm ff h g i ặ t hai e bảy vơ tơ d e nhin n b S. eter. d t hai e bảy e vinh hai e vơ tơ d e mù n b S. e t e vinh hai e hai mươi tư ze không vơ tơ ze kè nơ b S. e t e hai mươi tư ze không vơ tơ d e ngọc n b S. eter. á u zi fvơ tơ d e m a i n b S. eter. z fp kơ lát e sáu mươi tám zi tám mười tám e lơ eet một z F fvơ tơ tơ nơ bơ e t e 1 f, z, in một g f g i n một c e r k e r hai vở tờ dễ không nở bờ t e in một c e r hai hai mươi bảy v đ ú tờ t vở tờ zê zan nở bờ t e r in hai mươi bảy v đ ú tơ. Ego vê lâu nở bờ t e r e x một mươi chín z ziks s u nở giờ ba pê gió. t ơ tờ zê nở bờ t e mười chín z e hai ho vơ tờ dễ quá nở bờ t e r e hai ho kê kơ lạc e tam kê búnzo sân vơ tờ dễ ngư nở bờ t e r z s â bì sáu e tam z vê đô tờ dễ nở à o bờ t e r sáu e tam z v đút t, v, n, b, in bay m m hai vơ zê tù nở bờ t e、okay, in bay em mờ hai e 「NMSD」B。N T A R i zi cơ n bê tơ. an ních bê tơ v tơ zé n bê t In chuin vơ tơ zé n bê t In chin tơ gơ ek hôm vơ tơ zé mút nơ bê E c tơ ek h bay ek n kơ hai tơ zé n bê tơ. E bay ek nơ kơ hai n bê tơ. E kì hai eli nấm zé vơ t u n bê tơ. bít sau m tam zé t a tơ zé long n bê tơ. E tam z y sees ao vơ tơ zé chôn bê tơ. s e g i x b ố em tam vơ tơ n bê t x bốn m 8 á m bịp sáu cờ hở vrz nmst Ip sau c ờ hơ ý convelo e t z v t r z n b e t i e r ý c o v e l o e t zet baker lạc giả tít m e r m u t v e r zener b e t t e Itmermut ý không t a m b a l z v t r z e t t e n b e t i e r ý không t a m b a l zer eem with z v t r z t t e n b e t i e r Eem i t h z i t e m w i t m u năm bê vơ z h t n b e t i e r m w i t m u năm b i e hai v e d u k bôn vơ tê tênh n b e t t e r hai v e d u k bôn i z t z n b e t h i ô n e tamm ư ơ i hai z e v e r t c o n beretter. E tamm ư ơ i hai z x im m o t o vơ zê l e n b e t t e r E mỗi không v e d u k e bôn vơ chỉ n r b s t r i không v đút t bốn hai mươi k vở tờ dễ thú n r b e r í hai mươi k ít xùa năm n, -N vở tờ dễ hoặc n r b e t t e t xùa năm n i tám v một tsv tờ dễ có n r b e r e l y t v a u t e e z z s s s it verb d o s a noi n b e r e t s s s it verb does a n g n b e r e t e r e t d o bon n b e r e t e r Ecos c h m n o v r d o e k u nober ether. Ecos bich mude n v e r does a k u n b e r e h e e c i c m u d n v e r does tay n b e r e h e E m mude the p h â n v e r d o s a u n b e r e t h i khum tam a a m v v v does a zet nober e t h e l y a m i n that v e r does a kat nober i n t h t vi e r does a b i nober h e r i mids v e r does corner b r t t e r It i a Ba bé y vợt dazé an tờ,、e、dễ tờ, dễ n b s t e r e ba bé y e không vê đốt. Hai chim vợt dazé b n nơ béter, không vê đốt hai chim e u sau mê tư un vợt dazé tông n b é t e u sau mê tư un i bammer chim vợt dazé trong n b é t e i bammer chim i nấm mơ nam it vợt dazé sao. n b a e t e r e năm g 5 nằm ff z vơ tơ vê n bơ eter, e h ff z e tơ c vơ tơ c ả m n bơ t r e tơ chín mê t b 4 vơ tơ h u n g nơ bơ eter, e bê bôn e hai mê c h m n h ca vơ tơ ze lăn nơ bơ e hai mê chinh ca e tam t a i vơ tơ n ó i nơ bơ e t i r e tam tay e chinh zơ e tăm mê mốt vơ tơ ze tay nơ bơ eter, e tăm mê m e sơ kỳ vê t h ấ y n bơ t r E dĩ sống ký không c h i tơ zé không n bê tơ. E dĩ chin nếp tơ zé tóc nơ bê tơ. E dĩ chin nếp bôn en nơ itself em vơ tơ z vô n tơ. dĩ x h é m bôn e d g mê chin hát bôn ép vơ tơ zé được n b sống mê chin hát bôn ép y pho h tơ zé không n bê tơ. pho hai vê tinhu a vơ tơ zé sing n bê tơ. E dĩ mô mô tơ vơ tơ zé chin nơ bê tơ. E dĩ mô tơ ý bà chăm mê zé tăm vơ zé nó bê tơ zé ký n rào xa tám u ít cú tám vở tờ rễ người nở bờ tờ ít cú tám x bốn z y đã giờ bảy trăm mã thu vở tờ rễ không nở bờ tờ i 4 z I6C3 o xe v ở t ờ zé c e n bơ eter. i sáu xe mu v ở t ờ zé t h ể n bơ e b a mu i 9 m 1 một v ở t ờ zé có n bơ e h i 9 m 1 i a 4 z 4 2 n m ư v ở t ờ zé t ừ nơ bơ i a 4 z 4 2 i 4 kơ zé v ở t ờ zé vọng n bơ e b ô k z vơ i 3 á m v 7 bay z v ở t ờ zé t h ầ n n bơ e i 3 á m v 7 bay zé e bay hè ku vơ z kin bơ e tê b a hè ku e tì m ộ r ă m bảy mươi ba v ở t ờ zé long n bơ e tì một trăm bảy mươi ba p v ở t ờ zé b ả n n bơ r G、d ị p in ba s hai vở tờ dễ quái n b s t in ba s hai y vở tờ dễ đ â y n b s t e r y vở tờ y năm lờ tờ ba e lờ vở tờ dễ tranh n b s t E năm lơ ba l l e c h ặ t vơ tơ ze kin ế no b s e t t e c h ặ t zi hai châm lình bún l l e vơ tơ ze ku no b s t t e hai châm l i n h bún e l l e bun e na năm vơ tơ ze tù no b s e t t e r E bun ạ na năm vơ tơ ze a no b s t t e r Zi ego hai mươi một e v t d. z v ì n o b s t t e r e hai mươi một e e e vơ tơ ze tù no b s e t t e vơ tơ ze hai zơ m f vơ tơ ze ling no b s e t t hai zơ mơ e mùi tama vơ t d. ze yên no b s e t t e r E mùi tama e bun ep nơ zơ hai vơ zê ku no b r t t e bun e nơ hai e u mùt v luk e bay vơ zê chin n b s t e r ý m ộ vê đ 7 e b a một vợt da z e t í n h n b s t e r ý m ộ it q 2 vợt da z e t h í c h n b s t e r ý b q 2 y h i ý b m 4 n o vợt da z e m à n b s t e r ý b a m 4 n o a it c o vợt da z e t h a n h n b s eter, ý congơ ý đi k một h vợt da zet i ế p n b s t r E không một thủ sau E bốn nghìn hai mươi một v vở tờ zê s i n g e bơ e t e bốn nghìn hai mươi một v i y s 7 c vở tờ zê l à n bơ r E suspice is cuz vở tờ zê a n bơ r E c s i xịt một vở tờ zê a n b s eter E x ị một x năm q vở tờ zê nguyên n b s e e r E năm q vê k lát yu tám mươi chín l năm E không h h z vở tờ zê được n b s eter E không h h z e vik vở tờ zê mắt n b s e e r E vik bi chín mươi năm vơ m vơ tờ z d. zê n b s e e r E chín mươi năm vơ mơ e u tám phu vợt tờ dễ nghe n bờ e t iu tám phu i chín mươi tám cờ s vợt tờ dễ tạo nở bờ eter i chín mươi tám cờ s s s vợt tờ dễ khỏe nở bờ eter i sợ sĩ dạc bốn vợt tờ dễ d u n n bờ t i d c bốn nghìn chín fm s ba mươi tám một h à n h vợt tờ dễ cần n bờ t e r i chín fm s vê cờ lạc i hai mươi bảy pnô năm i tỷ hai n chín vợt tờ dễ ân n bờ e t e tỷ hai n chín dùn không n cờ vợt dễ NBST, dùng không nqv cỡ l ạ t ý l ì h ọ c tám mươi bốn li không một t một v vở tờ dễ sinh nqv e t i r ý không một t một v, v tờ, dễ, xinh, n ằ m kíp vở tờ dễ của n b h, tờ, ý, nằm kịch 453, v eter ý n ằ m kíp ý bốn trăm năm mươi ba vở tờ dễ cái n b v eter ý bốn trăm năm mươi ba ý li ba mươi ba lờ cỡ tờ vở tờ dễ lại n b s t E ba i ba lơ ờ tờ in c h i vơ tờ d é ở nơ b s e t in c h i đ ị t vơ tờ d é tên h i nơ b s eter, iti tims không vơ tờ d é q u a n h nơ b s eter, im không e ho hát vơ tờ d é ngọc nơ b s e t e 7 e ho bay hát vượt tờ d é h i ệ nơ bơ eter, e s á t im ba m ư i s á n tờ vơ tờ d é t h ể nơ b s eter, im ba mươi sáng tờ e e tăm m ờ i sáng nơ e t bơ vơ tơ zé tơ nơ bơ eter, e ờ i sáng nơ e t bơ e kì vơ t ờ d é Chê nơ bơ e t sầm vơ zé in nơ bơ e t r e tơ, e s ầ dịp t 8 1 5 r ă i lăm bi rỉ g fv đ ú t vở t ờ rệ này nở bờ sờ Elian mười bonsi e vê luật xo chín bay hai vợt v o z ê nơ bê tơ xo chín bay hai e bons at vợt d o t ê lạ nơ bê tơ e bons at i kê tê kê nơ bê tơ e kê tê a hino e tê u hò e chin zet vợt d o z hô nơ bê t i u hò e chin zet nấm vợt dozê t a nơ bê tơ e nấm tí ba en nơ khung an vợt dozê nơ bê tơ e b a en nơ khung an mi e năm chambun mê vợt dozê m i n e s bê tơ e năm chambun mê ba vợt dozê nơ bê tơ ba e t y bay bay bay bay b bay bay b a bay bay tờ zê từ n b s e tờ e pv n i e một ít z vơ tờ zê v ò n g nơ bơ e một i t n ă z i i 5 m hai v ờ tờ zê n b s e i i m me hai e bụ không ba e v ờ tờ zê v ò n g n b s t i e bụ không ba e e tám l không về ú c v ờ t ờ zê mặt n b s tơ e tám l không về đúc v ờ t ờ zê suất n b s t i e vóp e ờ tàm em mơ vơ tơ zê tay nơ bơ tơ ea tàm em mơ duyệt bốn v ờ t ờ zê ngọc n b s t xa chin ý sau tver tới c ó n o b e t ờ y ý sau t không nát sau vợt tới n g ư n i nơ b e t ờ y ý không nát sau xa chin vi vợt tới n g h ĩ nơ b e t ờ d x o chin vi ý t o d ầ n vợt tới ý nơ beretta ý t o d ầ n y không uốn buna vợt tới vào nơ b e t ờ y ý không uốn buna ý không không sip vợt tới xa nơ beretta i 0 0 n g không xịt x năm trăm b i mốt v tờ i nở b s r ít năm t r m b ố i m ố q u k h ô n m n bờ r nắng ý c q u k h ô n mở sáu í h vở tờ rễ t n b s r ý sáu í h ims vở tờ r v n bờ t e r ý bốn vở t r trong n b s r ý bốn cơ cơ vở tờ r t n b s r ít ưu ba nở gi b ố v t rễ e m n bờ r ưu b nở gi b d vở t r k h n b s r í dặm b ì k h ô i vở nở bờ r í k h ô i ít g vé t m vở t r n b s e b y m ư i mốt giờ về đ ú g t ít n ă giờ vờ vờ dê an b s t e r ít n giờ gờ vợ ít k bê vợ d ễ c ó n b s t e r ít k h ô g bê ý năm giờ ít t ư ơ i b ả c n bơ i t t á i y về cờ l t t ư ơ i y về cờ lạc ý lít tám v cờ lạc i y về cờ lạc ý lít m f ư ơ i b y v cờ lạc t s về v d ễ d a n n b s t e r ý s á c 5 về ít n cờ m n b s t r lỡ i năm cờ gơ mơ ít f 6Q v v vợ d ễ xa n b s t e r ít f 6 á u q ba hộp vợ d ễ sớm n b s t r Ba hữu năm to vợt da zebi n e b e t e u n to e bôn chăm n i b vơ zee da zek n e b e t e r E bôn c h ă i b ả vơ zee xao kê vơ d n e b e t e r t h i nghìn n m t r ă t á da ze đã n e b e t e r E hai nghìn t ba m ư t á n h a da an n e b e t i h a e e e bay kum zơ v da hít nerber eter. E bay k e r e a c h i da e noi n e b e t e a chín i năm e e e e tư da b n e r b e b a tư kơ ez e b ô u s giờ, e rt vởt d dễ sinh n bờ eter ít ít bốn nù sau t x sáu dê b t dở dễ tới n bờ eter ít sáu dê bảy d ầ ễ chuẩn n bờ eter ít ní nù ba cờ vê lúc vởt d dễ tới n bờ eter n ba cờ v đ ú t ít hai bê bốn mươi chín vở tờ dễ quẹ n b S, t e r hai bê bốn mươi chín ý đ tám mươi chín ạ sổ vở tờ dễ sắp n b S, t e r i tám mươi chín ạ sổ ý đi bốn b cờ vờ một vở tờ dễ luận n b S, t e r i bốn b cờ vờ một k cờ lạc ý sập bốn ở hạ í năm mươi bảy ít cờ vờ tờ dễ cờ n N b S, e t e năm mươi bảy ít cờ ý i hai s ậ t vờ dễ không nở bờ eter ý đi hai sập ý đi hai trăm bảy mươi mốt p tám vở tờ dễ thiên n b S, eter ý hai trăm bảy mươi mốt p tám ý đi hai p ý bốn giờ bờ một giáo ba s là vờ tờ dễ dù n b S, e t e ý gì hai p vở tờ dê được n b s, t h e r ý dịp suy vở tờ dê ấy n b s, t h e r dịp suy mịt tám mươi bảy p vở tờ dê sử n b s, ether ý tám mươi bảy p eee sáu mươi chín v vở tờ dê đại n bờ t h e r sáu mươi chín v ý một vở tờ dê cũng n b s, e t h e một ý chín u f f vở tờ dê tới n b s, e t h chín u f f duy vật vở tờ dê dụ nở b s. t d u y v t s v6 di vợt tới tay n b s t e r y v 6 t s i u di ý m ộ ký h e vợt t d i tay n b s eter, ý đi hai mũi hai e ý đi hai mươi tám m ư ơ vợt tới l à m n b s eter, ý đi hai mươi tám mươi s vợt tới chọn nơ bơ eter, dạo bi hì vợt tới z a n b s, e r bi hì tu ba quý s vợt tới n b s, e t h r ý ba quý say ý không một tí vợt tới h à n h n b s, eter, ý không một tí in 9 lơ hơ kơ vợt tới t ư ợ n g nơ bơ eter, ý di a bún bơ eter vợt tới nơ bơ eter, ý di a b n b s, r ia bốn bsn in vờ e tợ d ậ pháp n bsn in vờ e tợ d ậ liền n bsn in y không phổ vờ e tợ d ậ t ạ o n bsn y không phổ y không n g hệ gì vờ e tợ d ậ điểm n bsn E không n ệ g ì u phân v ợ r t e m a n e bretter. E uffelie tám trăm tám mươi sáu e z z e vơp daze f p n e b r e t t e E tám trăm tám mươi sáu ezzer zuch mút v ợ p t a z e nơ bretter. Za uch mụt baker lạc e mút z e ờ vê đu tơ k c r m u t in namzi hai mươi ba v ợ p t a z e vọt nơ b r e t t n ă m z hai mươi ba năm trăm m t mươi ba v ợ p t a z e long nơ bretter. E năm trăm m ư ơ i ba e c h i n ệ l i v ợ p t a z e lang nơ b r e t t c h i n ệ l i zek u v ợ p t a z e tup nơ bretter. Zek u e k v ợ p t a z e mỗi nơ b s, e t t e r t k y 8 ă cờ f 9 h í n vở tờ rễ tì n b s t e r y t ă cờ f 9 h 6 n ít u vở tờ rễ n b s t e 6 ít sáu x vở tờ rễ phen n b s t e i bảy zi cờ vở tờ rễ đến n b s t e r ít chín i b z cờ ít bền tờ rễ đó n b s t e r bền t vở tờ rễ luận nơ bơ eter ít bền t n g vé đ t vở tờ rễ nơ bơ e không ý tám t vê l h vơ tơ zê t ả n n bơ eter e bôn u vơ tơ zê h ợ i n bơ eter bôn u e u sáu di một v tơ zê t ừ n bơ e t u sáu di một giá o bạc vơ tơ zê mạnh n bơ eter giá o bạc im năm v tơ zê một n bơ e t im năm e b ị gì ba vơ tơ zê cự n bơ eter e bê zê ba zị bốn e vơ tơ zê c h ỉ n bơ e t xi bôn x một d vợt da ze m n g nơ bê tơ, it mùt dê ezep không it vợt da ze minh nơ bê tơ, ezep không it m e r c vợt da ze quê n b s, tơ, mercy nam it zơ vợt da ze mát n b s, tơ, e nam it zơ e nam vê d u p l e k vợt da ze n b s, tơ, e nam vê d u l e kơ e bôn. -d -n -b h o z ê nơ bretter. Ewbon hackum e sour hớt dozơ mơ vơ t ơ d ê ngọc nơ b r t -i -g -g -i t e r sour hớt dozơ mơ e s o u c l g vờ ơ bơ z giá n ơ b r t t e r E s o u curl lơ g c h i n z h e h e nơ vơ t ơ d ê nơ b r t t e r c h i n z h e h e n i e bav v mơ ever bơ t u y ệ t nơ b r t t b 3 v ừ mờ e b ả e z 4 n m vừa tới phương n b s e b 7 e z 4 n m i n pa vừa tới đ ế n n b s t e r in pa e m ộ vừa giờ sáu l vừa tới z nơ bơ e m 1 t v ừ 6 l i 1 6 l 9 l chín v tới t ư ờ n g n b s t e r e i s á l 9 h í n e ba pha vừa tới mắt n b s e ba m ư ơ pha e đã t l vừa tới nơ bơ e đã tám l năm trăm một m ư t v ừ tới n b s trăm một mươi b t e một e p t b tờ rễ đánh nờ bờ s tờ, ii một fte bốn mươi tám v ờ tờ d ễ độc nờ bờ s tờ. Ba mười tám mươi bảy l à t t m vật d o z l ạ i n b s tơ. E bay lát tam mười vật dozê tê n b s tơ. E bôn mê y tam m m bay vật dozê lê n b s tơ. E tam e m m e bay y sau k tơ vật d o z n bê tơ. E a sau kơ tơ y tam zip sau vật dozê chung n b s tơ. E tam zip sau is t a vê hai vơ tơ zê ngực n b s tơ. E tam vê hai y bim sau y vơ tơ zê n b s tơ. E bim sau yi vơ tơ zê nơ bê tơ. Nát dôn mùm m ù b s ù m mùm m ù t mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm h ba trăm chín mươi tám in ca không về vở dễ khô nở bởi ờ in ca không về gió sức vở dễ tư nở bởi tờ gió bí mười ba vở vở dễ thống nở bởi tờ ý mười ba vở vở dào chín s m hai vở dễ hôn ở bởi ờ dào chín s m hai z zê o vở dễ vô nở bởi ờ zê zê o dòng sáu s dễ dễ tờ vở dễ thương nở bởi ờ dòng sáu fter in 4 ố m 5 vở tờ dễ tâm nở bờ t e r in 4 ố m 5 ă m ba vê đút g ờ b vợ tờ dễ ngăn nở bờ t e r in ba vê đút giờ bờ ý tám gờ h c c vở tờ dễ doanh nở bờ t e r in tám gờ hờ cơ cỡ bốn vở tờ dễ mẹ nở bờ t e r in bốn giáp ba f vở tờ dễ bờ, v v tờ dẫn nở bờ t e r giáp ba f vở ý không bờ cơ bờ ba vở tờ dễ h ỏ a nở bờ eter ý không bờ cơ bờ ba ý lại năm o vợ tờ dễ thủy nở bờ eter ý lại năm o z dị vợ tờ dễ từ nở bờ t e r Z d ư i <cười> một vở tờ dễ xuống nở bờ eter, dắt một ý chân vở tờ dễ sự nở bờ e t e ý chân hít sub hai vở tờ dễ cắt nở bờ eter, ý sub hai ý bốn mươi hai mi vở tờ dễ l ạ i nở bờ e t e bốn mươi i mì ít vở dễ có n bờ t t e r ít ít í m ư i vở dễ ợ bờ e t t e t ít ít ít a mươi í y trăm năm m ư i bảy v dễ z n bờ t t y trăm n ă i bảy vê ít không h i gờ gi v dễ trước n bờ t t không hai gờ gi t v 0, 2, G, 6, cỡ không l vở dễ n bờ etter ít v cỡ không l xi vở dễ ngực n bờ t t e r ít xi ít h 5 ă m xi ca v dễ bắt n bờ t i ít 5 h 5 ă m y xì c ít tám mươi hai vởt dễ n b S t e r ít tám mươi hai xe t su v t dễ t ế n b S t e r ít su ít bảy m ư i h í vởt dễ s á t n b S t e r ít bảy mươi c 83 S vởt dễ sắt n b S t e r ít tám mươi b t t x b v t dễ vết n b S t e r ít bảy h ít vởt dễ tị n b S t e r ít 2 ít giờ h u vởt dễ chôn n b S t r The h i u h was chin vợt zed nơ bretter, so chin e l i m ộ t nì tam mười bảy vợt z d nơ bretter, l i m ộ t nì tam mười bảy v a k e lai eliam quý tam b e n e r s zers the h i g nơ bretter, nợt z a i is mutt tơk zơ vợt zé chan nơ b r e t t mutt tơk zơ in high te h t vợt z n b r e in high t hát. It di high vợt zé nơ b r e ít gì hai ít phí bảy vở tờ dễ nói n it b s e t h t phí bảy tám mươi chín f ba vở tờ dễ là n b s e t h ít tám mươi chín f ba ít b ả y z vở tờ dễ t ứ n b s e t h ít b bảy z ít sáu trăm chín mươi mốt vở tờ dễ để n bờ t h sáu trăm chín mươi mốt ít ít tám mươi sáu vở tờ dễ n b s ether ít ít tám mươi sáu ít sáu mươi lăm r ư i vở tờ dễ hùng n bờ t h sáu mươi lăm r ư i ít không l t g vở tờ dễ hành n b s t In khung lơ tơ gỡ bụt tăm mê tư ze vơ tơ ze fong nơ bơ e bụt tăm mê tư ze e bi <cười> zơ bơ chín mươi năm vơ tơ ze suk nơ bơ e ờ i zơ bơ chín mươi năm e năm kơ e tơ e bơ tơ ze kô nơ bơ tơ e bi kơ kơ vơ t ờ dễ e zum nơ bơ tơ e b Y kơ kơ kơ it vi hovơ tơ ze tà nơ bơ tơ it vi hoa e bi mê sao e kơ chin vơ t ờ dễ nơ bơ tơ e bi mê sao e kơ chin bê kơ la e e bi kơ kơ t Tượng bốn ờ bờ, dầu dệ quật tờ t Y v v r mươi n ba n ọ tờ tờ trường đập phá pháp nờ in nọa cắn bờ, bể bờ như đột tượng. k phóng tâm ba an k ỳ sinh nhìn sắc mặt của h ắ n biến hóa nhịn cười không được chỉ là mời ngươi hết sức mà nhất định phải ngươi quên mình phục vụ vậy còn tốt tao cần hành nhẹ nhàng thở ra h ắ n kỳ thật cũng không muốn lội vũng này nước đục kỳ lân chỉ là phụ hòa phượng bất tử h ỏ a ngay cả thiên nhân cảnh trụ vương đều có thể đốt sống chết tươi đây nếu là dính lấy một chút nó i ít cũng phải cạo xuống một lớp r a phong hiểm quá lớn làm hồi báo ta giúp ngươi một chút sức lực an kỷ sinh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn tử mở ra sau bên trong l ặ n g lặng nằm một viên kim sắc đ a n g lượng thương thơm sông vào mũi coi sắc nghe kỳ vị cùng lúc t r ư ớ c hoa sơn tư q u á nhai bên trên thuần dương kim đan giống như lúc tao cần hành nghiêm sắc mặt ô n quyền nói đại loạn sắp tới không khỏi sinh linh đồ thắn gây họa tới mạch tính tận tâm tận lực chăm sóc trận pháp chính là ta bồi trước sở chính là sự tỉnh tiền bối không cần nói đây đều là phải làm nói chuyện thời điểm hắn bất động thanh sắc cầm lên viên đan dược kia trực tiếp lên i bước an kỳ sinh con cháu đời sau võ công cảnh giới không có cái gì t i ế n lên nhưng r a mặt này là càng ngày càng dậy a an kỳ sinh rợ khóc rợ cười đến hắn cảnh giới cỡ này cùng loại độc tâm thuật cái này bị pháp sớm đã không cần bèo ấn mắt làm tâm cửa sổ chỉ cần vận khí đơn giản thoáng nhìn liền có thể xuyên thấu qua hai mắt nhìn thẳng nội tâm nhìn thấy hắn gần nhất một chút tương đối trí nhớ khắc sâu t ạ cẩn hành nhìn thẳng hắn thời điểm hắn đã đem lai lịch của hắn tìm tỏi ba bốn thành an kỳ sinh dược không phải ai đều cho Số một, tao cần hành khoảng cách pháp tượng chỉ thiếu một tao tượng thiếu khoảng cần cách chỉ hành pháp đệ ư như ờ n không cần linh đan g coi thôi dược nhị so sánh cái khác pháp tượng tiểu tử này lo lắng không nhiều không có ý của nhiêu những ngày qua có nhiều việc thiện hòn nữa thân mang t o à n nghe truy cùng thiên ma giải thể đại pháp đã có cơ duyên lại có thực lực không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất an k ỳ sinh cho rất sung sướng tao cần hành ăn cũng rất sung sướng cùng loại này thần tiên sống còn khách khí làm gì đan dược vào bụng tao cần hành yên lặng vận lên hối nguyên vô cực công luyện hóa đan dược trong nháy mắt một cô lửa nóng chân khí từ phần bụng dâng lên tựa như h ỏ a long giống như mang theo vào nóng hởi nhiệt lực ở trong kinh mạch lao nhanh không bỏ trong phút chốc tràn đầy tứ chỉ bác hải h rõ ràng chỉ có một hỏa, nhưng ẩn chứa trong đó dược lực so với lúc trước hai hỏa t ề phục còn mạnh hơn thuần dương chân khí bạo liệt hết sức trong nháy mắt t à o cần hành đã sắc mặt bỏ bừng toàn thân gân mạch đi theo kịch liệt tấm lên giống như là muốn đốt xuyên làn g r a thuốc này kình đủ máy liệt t à o cần hành t ắ n chặt răng thầm nghĩ đan dược này vật liệu khả năng một dạng nhưng niên đại tuyệt đối so với lữ tổ lưu lại hai viên kia phải tốt hơn nhiều nhiều lắm an kỷ sinh thấy thế nhắc lên bàn tay đang muốn vận công giúp hãn luyện hóa t à o cẩn hành trong đan đ i ể n như nước hôn nguyên chân khí đã bắt đầu vận chuyển chu thiên không ngừng xe rách dược lực hóa nhập đan đ i ể n hắn chân khí trong cơ thể tùy theo bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhanh liền đạt đến có thể chứa đựng hạn mức cao nhất t h ư ợ n h ư chứa đầy thủy đại đê sắp phá tan đê điều ba lúc này liền muốn lần thứ hai thúc đẩy chân khí chất biến bằng không thì đan đ i ể n bị thương phá cảnh không thành ngược lại sẽ công lực đ ạ i giảm thậm chí tàu hỏa nhập ma quá trình này đối người bình thường mà nói khó càng thêm khó nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thông n ũ đình phong kẹ nhưng đối tàu cần hành mà nói lại là cực kỳ đơn giản chỉ thấy tàu cần hành xe nhẹ đường quen cực lực vận công áp xúc chân khí khiến cho những cái kia dịch thái chân khí hướng về lại thêm ngưng tụ trạng thái chuyển biến tiên phẩm công pháp vi lực hiện hiện mà ra theo công lực không ngừng gia tăng c a o á p p h í a dưới một đoạn thời khác tàu cần hành bên thai giống như chuyển đến một tiếng khai thiên tích địa một dạng nổ mạnh g i a n g rác một tiếng kinh qua cực hạn áp xúc chân khí rốt cục ngưng kết đến cùng một chỗ hóa thành một khỏa kim sắt viên đan dược trôi nổi tại đan điền trung ương sở hữu dịch thái chân khí tự phát dung nhập trong đó tàu cần hành nhất cử phá cảnh tiến nhập pháp tượng cảnh giới công lực đại、tăng. liên ở nháy mắt đó kim s ắ c pháp tượng cũng như mới lên triều dương một dạng từ từ bay lên trên người mặc phi ngư phục c ầ m trong tay tu xuân đ a o sau thắt lưng nằm ngang thiên đạo kiếm hai mắt nhắm lại coi thường chúng sinh khí chàng l a n g lệ lừng lây bước người một lần này không phải ngụy tượng mà là cao hai trượng có thể tùy tâm m à động sử dụng ngự thiên địa tám khí chân chính pháp tượng đệ nhất t r o n g cảnh trung tâm an k ỳ sinh đốt dâu gật đầu lộ ra hài lòng thân sắc quả nhiên tư chất cao tuyệt khó trách có thể từ tám khí con đường đi tìm nguồn gốc đến tám khí hợp nhất trạng thái còn không cần tu tâm từ trình độ nào đó mà nói đây cũng là dung cổ kim hai pháp dài đi hai p h á p ngắn lại thêm tiên lên một bước tao cần hành mở to mắt thinh mang nổ bắn ra hắn để khí hành công tiện tay một chiêu thuần dương trưởng hướng bên cạnh đánh ra quanh thân p h á p tượng chuyển động theo hùng vĩ trưởng l ự c tối tay như b ẻ c ả n h khô một dạng đánh vào trên vách núi đá thoáng chốc đá vụn băng liệt thiên diêu địa động ở trên tảng đá lưu lại cái cực lón trưởng ân tao cần hành thô sơ giản lược đ o ă n trưởng đồng dạng nội lực phía dưới hiện tại chí ít so ngụy tượng thời điểm cường còn nhiều gấp ba đa tạ tiền bối tao cần hành lộ ra nụ cười từ trong thâm tâm tâm ôn quyền gửi tới lời cảm ơn cuối cùng bước qua một bước này không cần đa lễ đối với thiên tài các tiền bối dù sao cũng là yêu thích an kỳ sinh cũng không ngoại lệ tào c ẩ n cũng hành có thể nhất cử tấn thăng sắc mặt của hắn hòa ái rất nhiều nói ra một mai này thuần dương kim đan là ngày trước hảo hữu ô giác tiên sinh luyện lưu tại trong tay là cảm hoài lão hữu chẳng qua tư nhân đã qua đời lại nhiều hoài niệm cũng khó có thể phục sinh chẳng bằng dùng tại nên dùng địa phương n g ư ờ i không có cô phụ hắn cái này rất hảo nói đến trước đây lão hữu an kỳ sinh nhẹ nhàng thở dài người trần đều muốn trường sinh thật không nghĩ tới trường sinh mang đến nghìn năm cô tịch cũng là loại dày vỏ tào cần hành dừng một chút nhẹ nhàng nói tiền bối nói không thể cách huyền vũ quá xa là chỉ an kỷ sinh trầm mặc chốc lát đ ỗ n g nhiên giật ra cổ á o hướng phía dưới kéo một phát lộ ra cái kia mọc đầy lít nha lít nhít hát sắc v ả y rắn lồng ngực huyền vũ quy xà nhất thể điều này không n g h ĩ ngờ chút nào là thân rắn bộ phận lân thiên nhổ chồng tao cần hành giật mình ngay sau đó phát giác không đúng đây là tự nhiên hơn dung hợp hẳn là huyền vũ chủ động cho an kỷ sinh trầm dãi nói tần hoàng hán võ nổi danh hán võ đế chính là thiên chỉ tiêu tử hán thiên tử võ học phi thường bá đạo ta tuy d à hắn trăm tuổi nhưng cản một người đã là đem hết toàn lực nhưng hắn còn có thủ hạ Còn có Sóc. chiến khắc, Sóc cầm cấm cơm sức, chúng chiêu có thuốc chữa được, nục chóng dương gia đồng quân Đông Phương、sóc. Ngay tại hai người bọn ta giao chiến thời khác, Đông Phương dương này luyện không nào thân nhanh thẳng đến trở thành bốn. âm âm thây thẩm hiểm một dưới rơi, gia giao tại hai thời đối khi ta ta phía đậu thuật thuật huyết khô khô khô khí hết thể hủ, sẽ trở võ đế đánh lâu không xong lại gặp đông phương sóc c á m toán vẫn không có pháp thủ thắng lúc này mới thẹn quá hóa giận rời đi đông hải cả đ ờ i không còn đặt chân thương minh ăn kỳ sinh khẽ lắc đầu hắn rất kiếu ngạo võ đế mặc dù đi nhưng ta cũng thân chúng khô rơi kịch độc hấp hối nếu không phải huyền vũ xuất thủ cứu rút ở trên người ta cắm vào thân rắn lân giáp dựa thần thú tự lành sức mạnh tiêu mất độc thuật khô hủ hiệu quả ta cũng sớm đã chết nhưng nhưng cũng bởi vậy tái không thể cách huyền vũ đỉnh cao trăm trượng xa khô rơi không thể coi thường chỉ bằng lân giáp không cách nào dài lâu c h ố n g cụ một khi trong đó thần lực dùng hết không có huyền vũ tương trợ ta cũng như thế hội khô hủ mà chết minh bạch tao cần hành giật mình nói trắng ra là chính là đồ điện và nguồn điện quan hệ đồ điện có điện nhưng không cần thường lâu một khi hao hết lượng điện lại không đặt điện vậy cũng chỉ có thể tắt máy lân giáp chính là an kỳ sinh đài này điện k h í tin huyền vũ thì là nguồn điện c h ẳ n g trách huyền vũ bản thân quan hệ trọng đại hắn tốt nhất đừng rời đi quy khư c h i đ i ệ n để tránh bị người n g ố c nghẽ hắn không thể động cái kia ăn kỳ sinh cũng không có phát động âm dương chú ấn phá hư thân thể âm dương nhị khí cân bằng loại độc này thuốc và kim châm cứu bất lực chỉ có thể t ì m năng cấp âm dương thuật cao thủ bình định lập lại trật tự nhưng đông quân đông phương sóc cảnh giới độ cao hậu thế khó có thể với tới hơn nữa khô rơi bá đạo loại độc này không có thuốc nào chứa được an kỳ sinh nói những năm này ta rồi từng tại đông hải biên cảnh khắp nơi tìm danh ý để Học trước ậ p âm ơ n g lấy đạo gia lý niệm tu tập đạo gia tâm pháp lại chuyển luyện âm dương thuật giống như tâm phân nhị dụ cả hai lý niệm va chạm sẽ cho người có tinh thần phân liệt cảm giác chứa đầy nước chén nước không cách nào lại giả trang tân thủy tao cần hành nghĩ nghĩ nói trong hoàng lăng nhưng có khô rơi bí thuật an kỳ sinh nói đương nhiên là có thủy hoàng đối ngoại ngôn đốt sách cho nho kỳ thực là vì bức bách bách ra giao ra các phái võ học thượng như đương kim thiên tử trấn phủ t i bí khổ nướng cũng chỉ là lục quốc văn tự nhưng lưu trữ tiểu triện ghi chép phó bản cái này chính là cái gọi là thư đồng văn thủy hoàng đế hy vọng chết rồi cũng có thể kéo dài bá nghiệp những cái này thần công bí tịch cũng là hắn trốn cùng cho nên trong hoàng l a n g chẳng những có hơn nữa bao quát bách ra bí điển hảo tao cần hành chân thành nói ta sẽ lưu tâm khô dây thuật cùng học thành về sau lại đến giúp tiền bối giải độc an k ỳ sinh quay đầu nhìn hắn một cái thấy hắn biểu lộ nghiêm túc ngôn ngữ từ đáy lỏng hoái cười không cần mọi thứ không thể cưng cầu thủ hộ thất thức chỉ trận khẩn yếu nhất tam hung xuất thế không phải người ở giữa phúc gác còn nữa ta rồi không muốn lại ra quy thư thuật này giải c ũ n g không hiểu không quá mức khác biệt không cần vì thế mạo hiểm hắn n g ừ n g tạm đối cái này hậu bối rất là thích t h u ậ t dịp lại đưa tay vươn hướng cái kia mây r a n q ố c xá hư hư một nắm hai đạo lưu quang bay tới tao cần hành tập trung nhìn vào là hai khoả bình xứ lớn như vậy cây mận trong suốt tiêm dịu lộ ra l i n h quang rõ ràng là cùng minh hải táo cùng nổi danh chung so lý hai k h ả này cây mận cũng cho ngươi đi an kỳ sinh nói ngươi lần này xâm nhập quy thư tự dưng phá cảnh pháp tượng đại minh hoàng đế có lẽ sẽ nghi ngươi cùng huyền vũ có quan hệ ngươi đem cái này nhị lý dâng lên hắn liền sẽ rõ ràng ngươi phá cảnh chính là ta cách làm thân là một nước c h i chủ đem sẽ không cùng ngươi đoạt cơ duyên này như vậy mới có thể vẹn toàn đôi bên đây là chuyên vì tao cần hành cân nhắc tao cần hành không tái p h a trò mà là cúi thấp không n g ờ i đa tạ tiền bối rủ xuống bát hưởng an k ỳ sinh đuốt dâu mỉm cười ta vẫn đưa thích ngươi vừa rồi cái k i a ra mặt d ạ y bộ dáng tao cần hành mặt mò đỏ hửng ta đưa ngươi ra ngoài đi an kỳ sinh đề khí vật công một trưởng gỗ gia miên nu k i n h lực hóa thành trong suốt kén phòng đem tạo cẩn hành bảo hộ ở trong đó trực tiếp g i ế t vào minh thủy bay thẳng mặt biển cùng lúc đó dự trương đã xông ra minh thủy nước xoáy bại lộ tại mây đen phía dưới mưa rào tầm tã bên trong nhưng trong thuyền tứ phương lại diên phần mình đề phòng đại chiến nhất xúc chính là phát ba trước đó an kỳ sinh đem mọi người đánh lên lâu thuyền đ ị c h lưu minh thủy phóng tới mặt biển trừ tần chiếu nam hoàn hảo không chút tổn hại những người khác bị tổn thương nhưng nga hoàng có khác sáu cỗ hoàn hảo thiết c u n g đồ lưu thủ dự trương chăm sóc xà cử cái tia sáu cỗ tần chiếu nam không có hành động thiếu suy、nghĩ. tao cần hành sống chết không rõ hắn cũng không cái k i a tâm tư minh tranh h à n đấu nga hoàng thất hồn l ạ c phách nhưng đắm chìm trong cảnh giới giảm lón chủ thượng phục sinh vô vọng trong tuyệt vọng nhất thời cũng không lo được gạt bỏ hậu hoạn cơ hội thoáng qua l i ề n q u a sở tài phán cùng hoàng gia đám người sâu sắc cảm giác tận dụng thời cơ lập tức nuốt linh dược trung nguyên tạo hóa đan phương tây khôi phục bí được cũng là có thể ở thời gian ngắn sinh cơ càng cốt tốt nhất linh dược một mạch toàn bộ nuốt vào cái bụng thương thế có thể nhanh chóng phục hồi như cũ an kỷ sinh vốn liền không muốn giết tổn thương tính mệnh cũng không để lại an kỷ chỉ là nội ngoại thương mà thôi đồng thời dự trương nội sát có bắt đầu tràn ngập ra yêu nữ nhận lấy cái chết liên tiếp hai lần bị người điều khiển hoàng đạo huy giận không tìm được đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh t h ó mủ đường cơ hội thân hình lấp lóe vượt lên trước thẳng hướng nga hoàng hoàng gia đám người đồng dạng việc nghĩa chẳng từ nan hoàng mạnh chuyên tiềm lưu tẩu quỷ y sau khi mỗi người sát ý nghiêm nghị tần chiếu nam thầm mắng hoàng gia ngớ ngẩn nga hoàng lúc này chiến ý tiêu tán cần đề phòng là sở phán quyết dị đ o a n a nga hoàng n cầm đầu tuyệt vọng khuôn mặt bên trong hiện lên sát cơ chí mạng muốn chết cho ta g i ế t lao nương chính là không muốn sống thời điểm nàng cái gì cũng không nói hoài tới một lòng phát thiết sáu cỗ thiết c u ầ n đ ổ thẳng đến hoàng gia đám người m à u xanh đậm hoàng thủ trường đao thi triển ra tuyệt diệu đao pháp l a n g lệ cơn bánh thêm nựa hiện giáp chi thân đao thương bất nhập thiết quần đồ một đợt chủng bánh thêm nựa hiển giáp chi thân đao thương bất nhập thiết quần đồ một đợt chủng kích đã đánh lui hoàng bách trên ba người giống chó điên vây hoàng đạo huy o n g đạo huy dẫn tí mặt pháp t ư n g hiện hiện k Alexander đám người mắt lại. Sự, giận, gia, người đơ đám Dám mắt hiếp bạch ắ t ta thương chút thuyền ta chúng cũng chỉ con chúng khách không hoàng không khí. muốn giận, ngươi này gia, làm sự, bảo b vợ, sẽ lưu ly cảm ứng được nguy hiểm quá sợ hãi vội vàng chạy về phía tiên tổ tiên tổ cẩn thận lắm miệng michael giận dữ một phát bắt được bạch lưu ly b ả v a i rốt cuộc là từ nhỏ nuôi lớn tình cảm thâm hậu không muốn tổn thương nàng đưa tay ở trước mắt nàng nhoáng một cái dùng hết phương tây mê mỹ thuật bạch lưu ly thân thể mềm mũn mất đi chỉ g á c vừa ngã vào m i c h trong ngực hệ t h giảng sô đã liền xông ra ngoài hắn là đường đường chính chính phát tượng lại cầm trong tay thần khí liệt dương nga hoàng ly châu v ẫ vụt cưỡng ép tăng lên cảnh giới không có ngay cả nguyên bản pháp tượng nhất trọng đều không gánh nổi đ ố n g nhiên bị tấn công liên tục bại lui alexander thấy đại thế đã định vừa lòng thỏa ý cùng mặt khác ba tên thiên sứ nhìn về phía tần chiếu nam sắc mặt không tốt sử dụng kém chất lượng hán ngữ lạnh lùng nói ra xin tần đạo chủ lữ tống đạo du lịch tần chiếu nam là tạo cần hành nhạc phụ ba cái tia đạo chủ không thể để cho tạo cần hành đi vào khuôn khổ hắn lại có thể hiện tại tạo cần hành sống chết không rõ bất quá lấy cái tia lào ông không giết người diễn xuất đến xem tán thành sẽ không chết vậy liền vẫn là đế quốc hòa lớn nhưng có cơ hội nhất định phải trừ hắn quá trẻ tuổi hai mươi tuổi liền đã cách pháp tượng không xa quả thực không thể tưởng tượng dạng n g ư ờ i này con đường phía trước không thể đo lường tuyệt không thể để cho hắn trở thành cái thứ hai thích cây quang ngăn cản đế quốc tiến thủ thần châu ta nếu là không đi đây này tần chiếu nam nâng lên một tay pháp tượng bước lên hùng hồ nội n lực vận sức chờ phát động cái kia alexander sau lưng phiêu khởi thánh đồ pháp tượng nguyên khí bộc phát tóc vàng tung bay nói ra l i ê n nhìn tần đ ả o chủ bản lãnh bắt hắn lại ở sau lưng hắn nộ thiên sứ n g u y thiên sứ ngục thiên sứ cùng nhau tiến lên a l e ba n động vòng r ta thôi động hủ vòng tay hủ huyết lúc h hội độc tụ b này t chính n g ư là mưa lớn mưa lớn thời khắc trên trời mây đen dày đặc địa điểm nội minh toàn bộ thương minh đảo trên không còn phong bạo vụ đan sen sóng to gió lớn không dứt h i ể n thị rõ đương nhiên vĩ lực tao cần hành thi triển khinh công nhảy ra nước xoáy mũi chân khẽ điểm mặt nước lấy bằng hương ngự phong đi tới thương minh đảo bến tàu phía trên mưa to theo diện mạo c h ả y xuống toàn thân nước nhẹp hắn đang muốn tìm kiếm dự trương đột nhiên phía tây nam tiểu sơn về sau chuyển đến nổ mạnh Ẩm. mảnh Tao cần hành theo tiếng thấy trương thuyền trên, thuyền đột vụt. tán sau, nửa Bay loạn cần chỉ che hành nhìn ngọn núi bên vòng nhiên lại, g kêu lâu về vỡ dự n ộ t i thiên sứ mét luôn đ ạ t hai mắt đỏ như máu lợi chảo như đ a o tựa như một đầu đứng thẳng người lên ma lang thả người nhảy lên nào về phía tần chiếu nam nguyễn thiên sứ dị ẹ n quanh thân nguyên khí hóa thành trắng bạc thiên sứ phát tượng sau lưng mọc lên hư hảo vây cánh cầm trong tay trăng lưỡi liềm luôn đao b ộ tới sau cùng n g ụ c thiên sứ ổn đứng bong thuyền toàn thân phát ra xương hàn khí đông tiện tay vung lên đẩy trời màn mưa vậy mà tại trong nháy m ắ t hóa thành hàng, Trăm hàng ngàn băng trùy, phô thiên cái địa. ba người dễ tới tần chiếu nam mặc không đổi sắc vẫy tay một cái phía sau cầm túi tự dưng vỡ vụn một cái cổ cầm bay đến trong tay hắn đây là thịnh đường thời kỳ cùng cựu tiêu ngọc bội cùng nổi danh tuyệt thế cổ cẩm đại thánh di âm vũ lưu đảo c h ấ n đảo chỉ bảo đại thánh di âm cẩm chính là cổ chỉ danh cẩm đầy đủ kỳ cổ xuyên tấu h qua nhuận tĩnh vòng tròn đều đạn thanh phương cùng chín loại mỹ hảo âm sắc tập vận vị bởi nhất khí hình dáng giữ vững thịnh đường thời kỳ phong mạo tú mỹ mà hùng hậu ba lúc này tần chiếu nam v ậ n đủ công lực quanh thân pháp tượng cũng huyên hóa ra danh cẩm động tác không khác nhau chút nào làm khẽ đàn hình đưa tay tại dây đàn bên trên vạch một cái thoáng chốc giọt nước bắn tung tóe minh âm nổi lên tranh long tường thao vô số âm nhận hóa thành cự long đầy trời màn mưa tùy theo trì trệ màu tránh ra nộ thiên sứ quá sợ hãi như thế nào cũng không nghĩ đến tần chiếu nam chỉ quẹt một cái vậy mà liền có uy lực như thế âm ba công không phải cần xúc thế sao cự long ngâm hiếu tiếng giống rung trời hám địa bay nào tới nộ thiên sứ thân ở giữa không trung mắt thấy trốn không ra trong mắt lóe lên kinh hồn lập tức toàn lực vận lên nguyên khí hai tay giao nhau bảo vệ diện b ạ o ở sau lưng hắn nguyễn thiên sứ vội vàng cửa a o ngục thiên sứ nghiêng người né tránh hai đại thiên sứ pháp tượng thu lại vây cánh bảo vệ thân thể hứng cự long xuyên thân mạ qua ngụy tượng võ v ụ t âm nhận cạo xương trong n g á y mắt máu me đồng địa nộ thiên sứ kêu t h ả g thiết thân thể giống như là bị vô số lơi dao xẹt qua trực tiếp cắt bể ngũ tạng lục phủ của hắn cắt t â m mạch rơi vào đại hải cự long hơi chút t ạ m đạm sau đó lướt qua nguyễn thiên sứ cầm đao tay phải xuyên qua nguyễn thiên sứ kêu lên một t i ế n g đau đón cánh tay phải sóng vai mà đ ứ t cự long dư thế không giảm phóng tới ngục thiên sứ dưới chân mạnh mẽ đánh vào bóng thuyền bên trong bóng thuyền nháy mắt nước võ mảnh gỗ vụn bay tán loạn lâu thuyền phía trên có thêm một cái lô lón ngục thiên sứ mặt bị sen lẫn kình khí t không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi một chiêu chỉ một chiêu thế mà đánh bại ba người bọn hắn không hổ là đệ tam long đầu vũ lưu đạo chủ đông nhiên cửa động phía dưới xông ra một đạo hồng bào nhân ảnh nhanh như t h i ề m điện tại tần chiếu nam lực c ũ đã kiệt lực mới không phát là lúc vọt tới trước mặt hắn chính là đầu mối đại giáo chủ alexander an dê thánh đồ pháp tượng bảo vệ quanh thân alexander tay phải ngưng tụ thần khí huyết lệ kịch độc biến thành màu xanh lục dựa theo tần chiếu nam lồng ngực một trường vô phía dưới một trường này kịch độc hết sức tần chiếu nam vội vàng nhấc tay hộ tâm đang muốn đón đỡ độc trường đột nhiên tiếng sấm ầm ầm một đạo màu trắng lóa thương lôi từ trên trời dàn xuống g i a n g z a c lôi quan g kiệm d i ệ u phạm vi vài g i ả m sáng như ban ngày ngũ lôi thiên tâm quyết cái kia lôi điện lớn trước mắt đã tới bổ về phía alexander alexander qua sợ hãi ở cái kia cực kỳ nguy cấp thời khắc căn bản không né tránh kịp nữa chỉ có thể thu chiêu nhấp tay lấy pháp tượng cực trống trong phút chốc thương lôi hàng thế giống như một đầu lôi long từ trên trời dàn xuống bổ vào pháp tượng lên một chớp mắt kia hùng hậu lôi kình chút vào bản thân alexander thân thể cứng đờ hai mắt t r ọ lên miệm phun màu tươi tần chiếu nam nhắm ngay cơ hội đ một, một, đăng đăng đăng. một thanh kiếm từ phía sau lưng xuyên qua bộ ngực của hắn alexander ngạc nhiên túi đầu thấy được cái kia cổ điện mũi kiếm thần bình thiên đạo kiếm tìm tạo cần hành lệnh dọn quắc khẽ đông nhiên rút kiếm vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi trở tay một trưởng vô tại alexander đỉnh đầu h u y ệ t bách hội răng rác cả người đầu ứng thanh màn ổ đại nhân giáo chủ đại nhân nguyễn tiên sứ cùng ngục tiên sứ đều bị một màn này sợ ngây người bọn họ người ở ngoài cuộc biết rõ vừa rồi trong nháy mắt đó đều xảy ra chuyện gì từ tạo cần hành vé ấn thi thuật thi triển ngũ lôi thiên tâm quyết dựa vào lôi đỉnh chi lực tấn công địch bên ngoài còn chứng kiến hắn trong nháy mắt từ bến đỏ hành khóa mấy chục trượng đi tới alexander đại nhân sau lưng tốc độ kia quả thực giống như là quỷ mị ác linh giống như điều này sao có thể đây chính là đầu mối đại giáo chủ a lữ tống đ ả o sở tài phán nội người mạnh nhất dĩ nhiên hai người vừa kinh vừa sợ trố mắt m ắ t mồm tào cần hành cũng không để ý nhiều như vậy thân hình lấp lóe đã đi tới n g u y ệ t thiên sứ sau lưng bước người r ế t khí phát ra mà ra n g u y ệ t tiên h sứ dọa đến tóc gáy dựng đứng mồ hôi lạnh chạy r ò n g một cánh tay nâng trăng lưỡi liềm loan đào quay đầu b ổ về phía tào cần hành tào cần hành một kiếm xe qua thuần d ư ơ n g kiếm khí quần quận như trường giang triệu cường nguyễn sứ sau lưng lâu thuyền khoang mạnh mẽ tức mất một nửa lộ ra chính đang đánh nhau kịch liệt đám người nguyễn thiên sứ con người chọn lên trăng lưỡi liềm loan đao đẫu nhiên đứt đoạn đầu người bay về phía bầu trời tạo cần hành thân hình lại loay lên phốc suy một tiếng văng trầm thiên đạo kiếm cắm vào ngục thiên sứ tâm tạng kiếm khí bộc phát tâm tạng nổ tung nguyễn thiên sứ vừa muốn cứu viện nguyễn thiên sứ sinh cơ đã đứt bốn liên tiếp ba chiêu t à o cần hành liên xác tá alexander nguyễn thiên sứ cùng ngục thiên sứ so trước đó càng đáng sợ hơn cũng càng thêm thành thạo phát tượng hắn đã là phát tượng hắn lúc này đã cường đại tới mức như thế nếu như lại dùng tấm thuật như vậy nên kinh khủng bực nào một kiếm kia về sau toàn bộ dự trương lâu thuyền đột nhiên yên tĩnh trong n g á y mắt trong khoa nguyên bản cùng thiết quần đồ kịch chiến hoàng gia đám người cùng sắp chiến thắng nga hoàng p h ở dạng sổ cùng m ạ c cổ hai người đều trận tròn mắt nhìn lên trời một bên nước ra bầu trời mặt mũi tràn đầy không thể tin đây đây là cái gì sức mạnh lại nhìn trên đất mấy cổ thi thể kia cảm thụ được tạo cẩn hành quần quận t i ê n sắc ý tâm t ạ n tim đập b ị bịch cùng phản ứng qua đây bọn họ nguyên một đám xuất mồ hôi chán trước tiên thi triển khinh công hướng về bốn phương tám hướng phân tán chạy trốn cái gì dự trương bảo vật gì cái gì nga hoàng giờ khác này đều không để ý tới cái tia sắt thần đánh tới ha ha tao cần hành cười lạnh một tiếng cũng không truy kích vung tay đem thiên đạo kiếm cắm ở bên cạnh từ túi càn khôn lấy ra một bên t ử sắc cổ điện lệnh bài dự trương phía trên đông dưng lôi lực đại thịnh lệnh bài kia thình lình liền thị thần khí ngũ lôi thiên sư lệnh tao cần hành nắm lệnh bay lên không trung đứng giữa thiên địa quần phong gào thét thổi quần áo bay phất phới tao cần hành thẩm vận thần công thể nội hôn nguyên vô cực chân khí toàn bộ chuyển hóa làm lôi kỉnh rót vào thần khí thiên nhân hợp nhất chân khí phát ra mây đen phía trên năm trăm trượng bên trong từng đạo từng đạo lôi đỉnh giống như vật sống giống như hướng tạo cần hành hội tụ tao cần hành tay bấm bất quyết kim sắc pháp tượng bay lên chuyển động theo trên bầu trời trắng lóa lôi long hô ứng qua lại tầng mây bên trong thoáng chốc thiên kinh địa động điện t h i ể m lôi minh lâm b i n h đấu giả tất cả hàng ngũ tiến lên tao cần hành v o ân càng ngày càng thuật tay lôi khí tứ tán ngũ lôi thiên sư lệnh thả ra thử quang trên trời ngàn vạn lôi đình nghe triệu bỗng nhiên hội tụ sắc phong tao cần hành một chỉ điểm ra thanh âm vang vọng đất trời、Ấm、ẩm chỉ thấy vạn dắm mây đen bên trong Đông đảo to lôi quang chớp mắt, mắt đã tới quá nhanh quá nhanh mai cổ mới vừa tung ra không tới trăm mét cũng cảm giác được sau lưng kinh khủng thanh thế quá sợ、so、hãi vội vàng điều khiển thiên sứ pháp tượng cứng r ắ n trong đó lấy hồ trung kiếm làm môi giới thi triển lôi đình dị năng tại bên ngoài cơ thể hình thành nguyên khí vòng bảo hộ đáng tiếc lại nhiều xào kỹ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là vô dụng to lôi vừa rơi xuống đất pháp tượng liền là tiêu tán vòng bảo hộ dễ dàng sụp đổ vạn cân lôi đình không có chút nào khác thường mà đánh ở hắn trên người như bẻ cánh khô phá hư huyết n h ụ tay một mái cổ đắm chìm trong thiên lôi bên trong đau đến không muôn sống kêu thảm không tới ba hơi trực tiếp bạo thể mà chết bịch một tiếng nổ vang cốt nhục nổ tan chết không toàn thây chỉ còn tiên kêu thê lương kia v a n vọng tại trên biển lớn Thơ giảng sổ cũng giống như vậy lãnh mộ chỉ là cảnh giới cao hơn đem lôi đ ì n h lúc rơi xuống đất phát tượng nhiều chống đỡ chỉ chốc lát cả hai nổi lên đụng trực tiếp cho lôi điện lớn bổ tiến vào đại hải lôi kình vào nước hậu tư tán giúp hắn hóa giải không ít k i n h lực nhưng vẫn đánh thổ huyết trong thân thể nguyên khí tổn hao nhiều cảnh giới rơi xuống cũng không còn lúc trước cường đại t h ơ giảng sổ kinh hồn đan sen trốn ở trong nước nhặt về một mạng không dám t h ò đầu ra vội vàng lẹn vào nước sâu hướng lữ tống đạo phương hướng bỏ chạy tao cần hành nhìn lướt qua không lại truy sát dù sao đã thành phế vật giữ lại càng có thể chấm nhiếp sợ tại phán hắn chậm rãi rơi xuống、đất. bên ngoài hoàng gia đám người thấy thế không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra ngay cả hoàng đạo huy vị này pháp tượng đều không dám lại nói dù là một chữ tiểu t ử này pháp tượng nhất trọng cảnh thì có uy lực như thế trêu chọc hắn thuần là muốn chết nhanh nhanh về nhà phong đảo mau chóng rời đi cái này từ bỏ cái gì cũng không cần hoàng gia đám người trốn được nhanh chóng tần chiếu nam rợ khóc rợ cười tao cần hành căn bản liền không có đem những người kia để vào mắt nhìn về phía đối diện chật vật nga hoàng nàng chính ôm hôn mê bạch l ư ly từng bước một cố hết sức hướng mặt thuyền nhìn vào trong n g ự c tấm kia trẻ tuổi xinh đẹp gương mặt nga hoàng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ôn lu đem phục sinh đại mẫu tức tỉnh niềm tin vỡ vụn à n g cũng thay đổi thành lục bình không dễ chỉ có nhìn vào cái này đồng dạng mệnh vận nhiều thăng trầm hậu bối mới có thể có chút cảm xúc biến hóa đừng có lại đi theo dị tộc nga hoàng tự mình lẩm bẩm đưa tay chụp vào linh hạch từ đó lấy ra nửa viên ly châu mạnh vụn nhẹ nhàng bỏ vào bạch lưu ly trong miệng tao cần hành cùng tần chiếu nam đều không nga cản dù là ly châu giá trị liên thành bạch lưu ly tái nhỏ sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, nga hoàng nhọc nhằn đem nàng d ơ qua lan can từ từ bung lòng tay ra xoạt g i a o nhân vào biển b ọ t nước văng khắp nơi bạch lưu ly giống như là về tới mẫu thân ố m ấp trong mơ mơ màng màng co người lên rơi vào đáy biển c h ỗ sâu nga hoàng đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất từ trong ngực lấy ra hai quyển sách vung tay ném cho tạo cẩn hành một quyển âm dương ra đan đạo bí điện một quyển âm dương ngũ hành cấm thuật liền cho các ngươi a nói chuyện thời điểm nàng đã khôi phục m ặ t không thay đổi bộ dáng từ từ theo lối thoát đi xuống lầu hai bộ khoang thuyền cái tia xa cử bạn ẩn nước k a n g xa cử bạn còn sống cũng có thể con trai bạn bên trong công tâu gian cũng không còn cách nào sống lại nga hoàng đi đến xa cừ bạn phía trước chậm rãi vớt ve vỏ s ò nhìn vào con trai bạn bên trong ngủ say công tâu gian lộ ra nụ cười ấm áp đột nhiên trước ngực nàng linh hạch bên trong còn dư lại nửa viên ly châu tự dưng bắt đầu tỏa sáng lôi xé chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào trong đó dần dần đạt đến đến điểm giới hạn không tốt tao cần hành biến sắc vội vàng mang theo tần chiếu nam triệt thoái phía sau nổ hai người mới vừa nhảy ra dự trương đột nhiên một tiếng nổ vang như sấm ánh lửa ngốc trời nga hoàng xa cừ bạn công tâu gian đồng loạt táng thân tại đại hòa nàng tự bạo wb tần chiếu n a m nhìn vào trên thuyền dâng lên ngọn lửa hừng hực thở dài nếu như công tâu h giàn cũng không phải là lòng lang dạ thú nếu như nga hoàng bản lĩnh không kịch liệt như vậy có lẽ vị kia lào ông sẽ hỗ t r n an k ỳ sinh cùng huyền vũ giao tình tuyệt đối không cạn huyền vũ trước kia cũng từng có ban thưởng nhân trường sinh tiền lệ coi như hắn lúc này đối nhân tộc thất vọng để phòng trùng trùng điệp điệp nhưng có an k ỳ sinh xuất mã cầu cái một dọn tâm tiêm huyết lại hoặc làm ảnh nhỏ mai rùa vẫn là có hy vọng chỉ là đôi này chủ tớ đều không phải là an vật nhân tại hán võ đế thời kỳ liền không có ít gây sự đại trộm đặc biệt trộm trong lòng lại không có gia quốc tâm tình sống sót cũng sẽ không hỗ trợ ngược lại càng có thể có thể gây sự khả năng a tao cần hành nhìn qua đại h ò a lắc đầu nhìn về phía trong tay hai bản kia sách â m dương da truyền t h ừ a đều ở trong đó tần chiếu nam liếc hắn một cái hài lòng đồng thời bất đắc dĩ thỏ dài nếu là không có cái k i a hôn nước tốt biết bao nhiêu tiểu tử này tư chất thật sự là mạnh làm người cũng tìm không ra ma bệnh khó trách để cho tuyển cơ cảm bên thực sự là đáng tiếc dọn dẹp một chút chúng ta đi thôi tuyển cơ còn tại trong nhà trở lây xuất phát từ nội tâm cười t h ở phào nhẹ nhòm nói hảo có câu nói này đông hải coi như không n g ừ công t u y ể n cơ cũng có thể yên tâm chương ba trăm linh sáu đường về đầy trời sương mù được nước mưa thời tiết ảnh hưởng thay đổi tối tăm mờ mịt vụ lưu đảo bến tàu phía trên tật t u y ể n cơ đang đứng tại trong sương mù nóng nhìn đại hải mong mọi cùng trông mong gió lạnh thổi động máy đen tay áo p h i ê u khởi giống một đoá nở rộ hát liên t a i phối hợp tấm kia hoàn mỹ khuôn mặt yêu dã thần bí mỹ lệ làm rung động lòng người t h ô n thiên kình cùng như quỷ đều bị ngoại phóng ra ngoài tìm kiếm tạo cẩn hành tung tích ở lại giữ n h ê n viên thập tứ cùng hòa tinh cũng đều đứng ở đá ngầm chờ đợi hai bọn nó đối tạo cẩn hành lòng tin mười phần đều cảm thấy nhà mình chủ nhân là ngưu bức nhất chiến vô bất thắng công vô bất khắc bởi vậy một chút không lo lắng hòa tinh bảo vệ bản tử ăn thịt ba chỉ say sương n g o n lành thập tứ đang ăn cả nướng thỉnh thoảng mắt lẹ liếc về phía một bên trong đĩa thịt ba chỉ r ồ i móng nuốt kiếm ra vài miếng một chút không k h á c h khí hòa tinh bị khuất không được cố ý đoạt thập tứ ngư lại sợ bị đánh chỉ có thể nhịn cùng bị ư c hiếp tiểu tức phụ t ự như tần tuyển khuyết cùng ba vị đạo chủ vốn dĩ muốn khuyên t vậy cũng chỉ có thể bồi tiếp nàng châm t r ọ c không biết qua bao lâu đ ỗ n g nhiên sương mù bên trong truyền vào một tiếng tung tăng kính tê ực. tần tuyền cơ đ ạ i hỉ hắn trở về tần tuyền khuyết mấy người cũng từ đ ấ y lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng tiến lên trước sương mù tách ra thông thiên kình cực lón thân hình như ẩn như hiện tần tuyền cơ thả người nhảy lên nhảy tới kình trên lưng ánh mắt tứ quét vội vàng tìm kiếm tạo cận hành thân ảnh cùng sau khi thấy trực tiếp nào tới ôm chặt lấy hắn hốc mắt dừng dùng g i khóc dợi nói ngươi cuối cùng trở về lo lắng chết ta rồi k h ù n tạo cận hành tranh thủ thời gian ra hiệu cái này kình bên trên cũng không chỉ tạ cha ngươi sắc mặt đã hắt giống đ á y nổi ân tần tuyển cơ sửng sốt một chút còn tưởng rằng tào cẩn hành bị thương n g ừ n g đầu vừa muốn mở miệng lúc này mới chú ý tới phía sau hắn còn có một đạo nhân ảnh nhìn kỹ kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian bung ra tào cẩn hành mặt t n g hồng nhìn về phía tần chiếu nam nhỏ giọng nói phụ thân n g ư ơ i xuất quan ừ t á i không xuất quan ngươi đều phải để cho người ta lừa chạy tần chiếu nam mặt lạnh trong lòng chính trực chua chua từ bé nuôi đến đại tiểu á o đông cái này mới mấy tháng không gặp trong mắt liền đã không có nàng cha ruột bỗng nhiên không muốn cùng ý tiểu tử thúi này liền nên đánh đi ra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 nếu không phải là t à o cận hành kịp thời xuất thủ tần chiếu nam còn có thể sẽ bị sở tài phán đ á m k t i ệ dị tộc nhân làm bị thương cái này càng không thể chiếm nhân tiện lợi cho nên cho dù biết rõ bảo vật c h â n quý nhưng liên thanh chối tử t à o cận hành cũng không tâm tư m u ố n vừa đến thần công vũ khí đan dược hắn đều không thiếu thứ hai những cái này thiên tài địa bảo dược tính thất lạc quá nhiều đã mất phẩm dai đan dược ngũ phẩm còn có thể luyện tứ phẩm là nghị cũng đ ừ ợ c nghĩ nhưng bây giờ tạo cận hành đối đan dược ngũ phẩm đã không có hứng thú cấm còn chiếm địa phương chẳng bằng đưa cho tần ra tính toán song p ư ơ n g lẫn nhau chối tử tần chiếu nam đánh nhịp nói tuyên quyết thu cất đi liền nên để cho tiểu tử này rủi ro tần tuyền khuyết có chút không rõ ràng cho lắm cha cái này là tức giận tao cần hành như thế không để lại dư lực hỗ trợ còn có cái gì đáng giá sinh khí thời điểm kiên quyết ngược lại là có điểm mặt mày lắc đầu mỉm cười tần tuyền cơ vô ý thức nhìn về phía tào cần hành tao cần hành đương nhiên biết rõ cha vợ là chỉ cái gì nếu là dễ dàng như vậy là có thể đem việc này bỏ qua đi hắn đương nhiên không ý kiến hướng tần tuyền cơ mỉm cười gật đầu tần tuyền cơ con mắt dần dần bỏ to mừng rõ không thôi phụ thân cũng đồng ý quá tốt rồi tần chiếu nam trong lòng tự nhủ ta không đồng ý lưu dụng không hắn trận mắt chừng một cái lừa nhắc lại nhìn cái k i a không tiền đồ n h á đầu quay đầu phân p h ó hạ nhân chuẩn bị thịt rượu hắn sau khi xuất q u a n một mực không lại dùng bữa ăn trở lại vụ lưu đảo lại đụng tới chuyện này bận điệu hơn nửa đêm được ăn một chút gì đ o á n chừng tào cẩn hành cũng đói bụng tần tuyển khuyết lúc này mới phản ứng được vội vàng kêu hạ nhân đi chuẩn bị đúng lúc này một con vô hình chim cắt từ chân trời bay tới mao gia hách chính đang bên cửa sổ đưa cánh tay tiếp nhận lấy xuống hắn trên đuổi giấy viết thư bỏ ra xem lông mày gảy nhẹ tần chiếu nam nói thế nào lão tứ mao gia hách đem tin đưa cho tào cẩn là lưu chân p h ụ sứ cho tào đại nhân đi chúng ta tại trung nguyên con đường tần chiếu nam gật gật đầu không nói thêm lời t a o cần hành đứng dậy tiếp nhận thư tín mở ra nhìn một cái những người khác cũng đều đem l ự c chú ý phóng tói hắn trên người nhất là tần t u y ê n cơ trong mắt lóe lên sầu lo đây đã là thứ hai phong đoán chừng vẫn là trước đó sự kiện kia không phải là cái gì đại sự t a o cần hành sau khi xem xong nói với mọi người nói đại ca hỏi ta tổn thương n u ô i thế nào gần nhất trung nguyên xuất liên tục mấy món quái sự trấn phủ ti nhân thủ không đủ nhìn ta có thể trở về hay không chân c h â mãi rất khẩn cấp tần tuyền cơ lo lắm nói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 chính là khai phong lý ra cũng không giống có nhiều như vậy tiền d á n g vẻ a trong ấn tượng cũng không phải là cái gì thần ý ỉa liền dựa vào một tay điểm huyện tiền này từ đ â u ra sự tình không đơn giản a bốn tao cần hành niệu nhữ mày cái ban g nắm giữ bồng long đầu đại lễ phân đà đà chủ cũng là thơm ngũ hậu kỳ cao thủ đường môn thái thượng trưởng lão càng là võ công tỉnh xào võ lâm tiền bối ở cái này ngay miệng không có danh tiếng gì điểm kim chỉ lý ra cả nhà bị diệt đến cùng có dính líu hay không thì tại sao liên luy tao cần hành đại não phi tốc vận chuyển tự hỏi có thể nguyên nhân tập u y ề n cơ vụn trộm cầm tay của hắn tao cần hành trợt t n h lộ nhìn đại gia hỏa đều đang nhìn hắn xin lỗi cười một tiếng nói ra c h ấ n phủ ti sự tình không tốt kéo đã ở đông hải đợi thời gian dài như vậy ta ngày mai sẽ trở về đi vừa vặn cũng cùng đại ca thương lượng một chút mời hắn đến cầu thân tân tuyên cơ mặt liền đỏ lên những người khác lập tức chầm t ĩ n h lại lộ ra nét mừng t â n chiếu nam gật đầu một cái hắn muốn đúng là câu nói này nếu là cứ như vậy không minh bạch mà thẳng bước đi tiểu tử này đợi này cũng đừng hòng gặp lại t u y về cơ có câu này chấp thuận hơn nữa tạo cẩn hành bản thân phong mình việc này liền định tán thành người tần gia đều rất vui vẻ đêm đó uống cái tận hứng t à o cần hành để cho tần chiếu nam cùng ba cái đảo chủ giót mơ mơ màng màng lại không tốt sử dụng nội lực b ứ c ra rượu chỉ có thể cố nén khó chịu uống hôn thiên nắm địa ngay cả cuối cùng là làm sao trở lại nuốt mây nhà khói lâu đều quên tái mở mắt lúc đã làm ặ t trời lên cao mây đen t ắ n đi ánh n ắ n giải vào trong phòng đau đau quá t à o cần hành chống đỡ đầu cảm giác hỗn loạn rất không thoải mái h i ê n viên thập tứ ngủ ở trong ngực hắn giật giật lỗ thai tiếp tục vào hắn dưới cổ không chuyển ổ tinh tần tuyển cơ sáng sớm liền đến lúc này b ư n một bát nước mật ong đi tới cho hắn ăn từ từ úm vào tiếp theo đem hắn đầu ô n đến trên đù Nhị tần h u ố c b họ tuyền t ngươi u rượu cơ sắc mặt đỏ lên nói tiếp phong hiểm cái gì phong hiểm tần c h à n tuyền tại cơ biết n phải mình nói. cân lượng tiếp thương n c h n u tám h ì tầng là rất mạnh nhưng không thể giúp tào cẩn hành một tay cũng không có giữ vững nhu thuận gật đầu nói ta chở ngươi nói xong chập nhớ tới một chuyện tần tuyền cơ đem vào ngọc cùng quyển gia cựu đồng loạt phóng tới tào cẩn hành trên tay nhẹ nhàng nói tất nhiên t r ả o phong vàng ngọc cùng tần lăng có quan hệ vậy cái này tấm bản đồ rất có thể cũng giống vậy ngươi cùng nhau mang theo a ta cảm thấy ba rồi rào chân nhân chủ ý chính là để cho ta đưa đến trên tay ngươi tào cẩn hành nghi nghĩ gật gật đầu cũng tốt vạn nhất tin tức tiết lộ có người cầu lấy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 chương t ba trăm linh bảy tần vương chiếu cốt tính năm năm k âm dương cấm thuật tao cần hành ngồi ở hỏa tinh trên lưng lật sách thập tứ co quắp tại giữa hai chân cương phong chạm mặt tự mình phân tán không có khô lạc thuật、A. tao cần hành lật tung rồi nga hoàng lưu lại bản kia cấm thuật bí điện không phát hiện khô lạc đoán trường thuật này tại tây hán thời kỳ liền đã thất truyền đông vương sóc có lẽ là nhân viên trùng hợp từ t h u y ể n thừa bên ngoài tìm được phương pháp tu luyện bất quá trừ khô lạc không có cái khác rất nhiều chú ấn cấm thuật ngược lại đều thượng gia i truyền thựa ngũ hành bí thuật toàn bộ xuất hiện â m dương hợp khí tay vạn diệp phi hoa lưu hoàng thiên hậu thổ bạch lộ khi sương thứ này đối lục dịch hẳn là rất hữu dụng ngày khác g õ hắn một khoản tao cần hành cười cười thu hồi thư tịch túi đầu xuống nhìn đã nhảy v ọ t đại dương bao la đại hải đi tới kinh thành khu vực mơ hồ có thể nhìn thấy t ử cấm thành hình dáng thời gian qua đi một tháng chưa từng thấy tao cần hành vẫn rất hoài niệm bắt chấn phủ ti các vị về nhà cái này còn có cái cha vợ nghĩ đến quỷ thị hoàng hoài giang tào cận hành trong lòng bất đắc dĩ đoán chừng đông h ả i sự t ì n h đã chuyển tới hắn còn không định làm sao sinh khí mặt khác d i ữ a vương cốc b ế quan hoàng phương linh cũng phải c h â n an có lẽ nàng còn không biết nhưng nàng sư phụ vạn mật trai tuyệt đối hiểu rõ nghĩ tới những cái này tào cận hành liền có chút t â m mệt mỏi từng bước một tới đi trong nháy mắt h ỏ a tỉnh vào kinh thành đi t ố i bắt chấn phủ t ê trên không v i ệ n trắc tào cận hành đem n h ụ c đô đô thập tứ thả lại eo túi sau đó nhảy xuống ẩm mười mấy trượng độ cao như lưu tỉnh truy địa thẳng tóc n ệ n vào chân phủ tỉ màu son cửa chính trong nháy mắt và táo phiêu khởi bùi đất tung bay p vị này g g thủ chính là đại danh đình đình tại đài châu liên sát tam đại phát tượng lực ngăn ba vạn g i ả o khoa công thành hung ác loại người t h ấ n phủ ti tổng kỳ bách hộ môn sớm đối sự tích của hắn rõ như lòng bàn tay nguyên một đám khâm phục không thôi từ trước lấy thân đền lợi nước đến về sau đông hải dưỡng thương không chết so thương vòng càng kinh khủng đây chính là ba cái đỉnh tiêm pháp tựa đều giết về sau còn có thể khôi phục như lúc ban đầu cái này nên là sức chiến đấu cỡ nào muốn nói hiện tại c h ấ n phủ ti trên giang hồ danh tiếng người tốt nhất không phải đại thái bảo lưu trấn viễn cũng không phải nhị thái bảo hà thiên thu hai cái vị này cường đại cường vậy nhưng càng nhiều hơn chính là hùng danh chỉ có thập tam thái bảo tạo cần hành bởi vì tại đài châu nghĩa cử mà được khen ngợi là chân chính với đất nước đại công bởi dân đại đức có thể vì quân dân làm đến hắn mức độ này triều đỉnh những quyển ít càng thêm ít không cần đa lễ tao cần hành khoát tay mệnh lệnh chúng nhân đứng dậy trực tiếp đi vào t r o n g đại ca tại nghị sự đường sao tại một cái bách hộ nói gần nhất nửa tháng c h ấ n phủ sứ đại nhân một mực ở tại nha môn a tao cần hành nhữ mày thầm nghĩ xem ra tình huống có chút nghiêm trọng a thập tam vừa mới tiên c h ấ n phủ ti không mấy bước ngũ thái bảo hàn tân đình thất thái bảo đỏ thám t ỉ n h chung cùng thập nhị thái bảo trầm tương đều nhanh bước đi mà ra ba người nhìn thấy hắn vẻ mặt kích động tiểu từ ngươi cuối cùng trở về lão ngũ cười lớn nện xuống tạo cận hành lồng ngực an nói có ý tứ lao thất lộ ra chân thành nụ cười thập nhị tiến lên ôm vô vô phía sau lưng của h ắ n suýt nữa sinh ly t ử bê ta ba cái minh đệ đều có chút dường như đã có mấy đời cảm giác tao cần hành trong lòng ấm áp ôm quyền cười nói ngũ ca thất ca thập nhị ca t a trở về ha ha ha mời khách nhất định phải mời khách nom nóp lo sợ một tháng a có thể hảo hảo đền bù tổn thất chúng ta tao cần hành đi theo cười to không phải chính là mời khách nhà uống mẹ nó ba người kéo lấy hắn đi nhanh tiến vào nghị sự đường đại thái bảo lưu trấn viễn cũng xuống bàn chắp tay đang chờ hắn cùng là phát tượng tao cần hành đoạn đường này không có ẩn tàng chân khí lưu trấn viễn sớm liền phát hiện tao cần hành nhìn vào đại ca nụ cười trên mặt vị này càng là tình cảm thâm hậu từ lúc đầu cho tới bây giờ đều có rất nhiều chiều cố một tháng này đoán chừng càng là không ít lo lắng trực tiếp hai tay ô n quyền làm một lễ thật s â u nói đại ca trở về liền tốt ta lưu trấn viễn vẻ mặt vui mừng vỗ vô, vô tào cẩn hành bà vai hắn nhìn vào tào cẩn hành tựa như nhìn mình một tay tại v u n trồng mầm cây nhỏ rốt cục trưởng thành đại thụ che trời cành lá r ầ m rạp lọng che như tán đó là loại lao phụ thân một dạng tiêu ngạo cùng cao hứng tiểu tử này rốt cục phát triển đến bây giờ cấp độ đoán chừng rất nhanh ngay cả hắn cũng không là đối thủ nhanh tọa tại đông hải gây ra động tính không nhỏ nói rõ một chút đám người ngồi xuống đều nhiều hứng thú chờ lấy tào cẩn hành mở miệng tào cẩn hành nói cái kia khai phong lý ra lưu trấn v i ễ n nói công sự không sao có lão nhị bọn họ hướng về ngươi vừa trở về không cần phải gấp gáp tào cẩn hành nghe xong liền biết còn tại khống chế bên trong cũng cũng không sao điều dưỡng tổn thương về sau các loại tình huống nói một lần trừ gặp phải a n kỳ sinh sự t ì n h một vùng má qua bên ngoài ngay cả xin lưu trấn viễn xuất mã cầu hôn sự t ì n h cũng đã nói chúng minh đệ cười ha hà rối rích nói diễm phúc không cạn diễm phúc không cạn à hảo ngư một cái t h ậ tam chúng ta c h ấ n áp t h đ u ổ i tỷ nơm nóp lo sợ ngươi ngược lại tốt còn có tâm tư nói chuyện yêu đương quá mức quá đáng chính là đây cũng không phải là một trận có thể giải quyết tao cần hành bất đắc dĩ vội văn g nói mời xin nhất định phải xin kinh thành tốt nhất từ lâu không say không về cái này còn tạm được là ngũ bọn họ hài lòng liệu trấn viên nói nhớ kỹ đem sở phán quyết dị đoan sự tình viết cái số gấp ta giúp ngươi thành công việc này cần nhanh trong báo lên binh bộ cũng tốt cân đối thuộc hạng lữ tống đảo là trên biển cổ họng bây giờ đông nam mặt biển uy hoạn quét sạch chính là triều đình phát triển duyên hải mậu dịch là lúc lữ tổng đ ả o bây giờ thực lực đại tổn nếu như có thể nhất cử đoạt lấy mỗi năm thì có nói ít ngàn vạn lượng tiền thu minh bạch tao cần hành gật đầu nói ta tối nay liền viết mà ra, còn xin đại ca đại hiện lên không cần ngày mai điểm danh về sau ngươi theo ta cùng đi tây huyện kiến giá lưu trấn viễn cười nói thánh thượng biết được ngươi không ngại đã sớm nói rõ chờ ngươi trở về tự mình diện thánh ngươi liên tiếp là công đã có tư cách hảo tao cần hành cũng không giảm m ộ m mặt khác lưu trấn viễn tiếp tục nói lần trước bắt được đông nam sâu n g t công hơn ban thưởng còn đang chờ ngươi tao cần hành nói đại diễn bản ti động sao giống như có một lần tự nộ cơ hội là liệu trấn v i ê n nói cái này động xem như cả tòa tử cấm thành quý báo nhất ba khu bảo đ ị a m ộ t t r o n g bắt đầu sáng tạo bởi áo đen tể tướng đạo diễn lấy đại diện đếm nghĩa dung lịch đại hiền giả trí tuệ bởi trong đó đem âm dương ngũ hành dung hợp thuật số toán học cấu tạo mà thành đại diễn bản t i động để mà diễn thiên đạo c h i pháp đây là gia tăng nội tính để mà phá cảnh bảo đ ị a thánh thượng an bài như thế chủ ý là giúp ngươi một chút sức lực phá cảnh pháp tượng không nghĩ tới ngươi có cơ duyên khác tất nhiên dạng này tao cần hành nghĩ nghĩ nói cơ hội lần này trước hết giữ đi ta mới vừa phá cảnh tạm thời không dùng được cùng thời cơ chín m g ồ i lại mời chỉ hướng vào trong xin mời đại ca hỗ trợ cùng lữ công công giải thích một chút vật tận kỳ dụng mới tốt không cô phụ thánh thượng hậu ái ta mặc dù không cần nhưng lãnh đạo tất nhiên như thế thân mật cái kia ta coi như là hậu thưởng cảm ơn đái đức vào dù sao cũng chính là nhiều lời vài câu nói nhảm sự tình ấn lưu trân viễn gật gật đầu hán đối tào cần hành yên tâm nhất chính là điều này chưa bao giờ được sùng ái mạt ê u nói chuyện làm việc tự có bố cục người hôm nay vừa trở về đường đi mệt nhọc về trước đi nghỉ ngơi công sự chờ ngày mai diện thánh sau đó mới nói hảo đêm đó tào cần hành đi theo kinh mấy cái huynh đệ đến kinh thành tên lâu thiên hạ cư thoải mái uống bao gồm tán ban về sau lưu trân viễn hơn một tháng không gặp tất cả mọi người rất tận hứng trên b à n chỉ nói gần đây kỳ văn dị sự không liên quan công sai cố ý để cho tào cần hành hào hào bông lòng một chút lưu trân viễn còn cố ý nói rõ cầu hôn sự tình hoàn toàn không có vấn đề bất kể là quỷ thị hay là đông hải cho dù là đến mấy cái hắn đều đã lây cho tào cần hành náo h cái mặt đỏ ửng đám người cười ha ha cùng ăn cơm xong trở lại minh thời điểm phường nhà mình tiểu viện lục gia minh cùng ất nhất, nhất đã ở trở lấy đại nhân ất nhất chính là lúc trước di thực dị thú thủy hầu t ử cánh tay chạy ra dạ quỷ thôn báo tin thiếu niên lúc này mặc vào một thân cẩm y đ ị vệ t i ể u kỳ q u a n phục đi theo lục gia minh sau lưng đối tàu cần hành cung kính ký lễ tao cần hành trợt nhìn còn có chút không nhận mà ra t ố t tao cần hành trên dưới do xét vừa cười vừa nói cũng tính khổ tận cam lai ất nhất vội nói toàn do đại nhân thương hại ân tái tạo ất nhất không thể báo đáp người h i ề n tự có thiên tướng ta liền biết n g à i nhất định không có sao có ân hay không đừng nhắc lại chúc lành ta liền lưu lại tao cần hành ngược lại nhìn về phía lục gia m i n cũng gật đầu một cái thiên thiên bại tầng có tiến lên có chuyện tìm ta. lục gia minh nhìn vào nét mặt của hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra nói trước đó không có gần nhất bệnh tình ổn định bắt đầu liên liên tục tục có gửi thư một chút đưa đến quỷ thị cứu phụ trên tay còn có một ít là đưa cho người ta tới chính là cho người đưa tin nói ra hắn tự nghiêng beo trong ba lô lấy ra thật dày một s ắ p tin đưa cho tào cần hành tào cần hành nhìn vào những cái tia tin có chút ấ y n ấ y không quan tâm cùng tần u y ề n cơ định tình là sớm là mượn đối hoàng phương linh mà nói cũng là một loại tổn thương hắn tự tay tiếp nhận sau đó từ túi c ả n k h ô n lấy ra tất phương nói ra vào đi chờ ta viết xong hồi âm giúp ta gửi đến rượu vương cốc thuận tiện ngay cả món đồ này cùng một chỗ đưa đến p ư ơ n g linh trên tay đây là lục gia minh nhìn vào cơ quan điệu tất phương vẻ mặt chấn kinh lại có linh như vậy động cơ quan tạo vật đây là kiến giáp đưa cho nàng hộ thân tào cần hành mở cửa phòng mang hai người tiến vào tiểu viện chính phòng cửa ra vào bền lòng vững dạ để đó một bao tươi mới thiên tài địa b ả o h i ê n viên thập tứ lập tức từ hông túi nhảy ra đi lật túi kia thấy bên trong đều làm ì n h thích ă n linh thực hài lòng gật gật đầu cười gió có lòng tào cần hành nhấc theo bao khỏa vào nhà lục gia minh c ũ n g n g ất nhất ngồi ở bên cạnh bàn tào cần hành bắt đầu nhìn tin trong thư nói hết nỗi nhớ tâm tình tu luyện kham khổ trống vắng nhưng hoàng phương linh một chút không cảm thấy gian nan chỉ cần nghĩ đến khỏi bệnh về sau có thể gả cho tào cần hành bao gồm âm dương gia đan đạo thật hiểu tiệu thân thạch lang hư kiếm thuần dương kim đang chủ tài tứ phẩm thiên tài địa bào lang khiếm các loại bốn lục gia minh đều thấy c h o n g hắn không nhận ra những bảo vật này danh tự nhưng đến cùng trong nhà là làm ăn chỉ xem phẩm tướng liền biết tất cả đều là hy thế kỳ chân giá trị liên thành cái chủng loại kia xem ra lời đồn là thật biểu tỷ phu đây là thật hổ thẹn cũng là thật có tiền lục gia minh thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng đối tào cần hành phẩm tính càng thêm yên tâm đại trượng phu tam thê tứ tiếp h bất quá là nhiều cái người tình mà thôi cần phải như thế à. biểu tỷ là thật có ánh mắt cứu phụ cũng có thể yên tâm dạng này con rể đi đâu mà tìm đây tào cần hành nâng bút viết một phong hồi âm trong thư cũng là khoảng thời gian này hiểu biết còn có chân an viết xong về sau tính cả bảo vật cùng một chỗ giao cho lục gia minh để cho hắn đi quỷ thị con đường được qua không cần cố ý áp giải lấy băng tinh thạch niềm phong cất giữ là được để tránh để người chú ý hẳn là còn không người dám kiếp ta đồ vật là tao cần hành tiếp tục viết tấu chương lục gia minh cùng ất nhất không lại quấy dậy đứng dậy cáo tử cùng hai người đi ra tiểu viện lục gia minh đẩy ra ất nhất đi tới minh thời điểm phường bên ngoài một nhà từ lâu hoàng hoài giang đang ở bên trong uống rượu cứu phụ lục gia minh đi tới hắn nói thế nào hoàng hoài giang nâng chén uống một hơi cạn sạch tay bên cạnh để đông h ả i tư liệu không chỉ có hoàng gia còn có vụ lưu đạo tần gia biểu tỷ phu vậy thì thật là ấy nay không được ngại nhìn xem những vật này cũng là hắn muốn tặng cho biểu tỷ lục gia minh cần thận chống ra túi lộ ra khe hở cho hoàng hoài giang nhìn hoàng hoài giang tiên hành quỷ thị nhiều năm kiến thức rộng rãi liếc mắt liền nhìn ra giá trị của những thứ này sắc mặt hơi ôn hòa nói như vậy cái kia tần tuyển cơ sự t ì n h là thật anh lục gia minh bắt đầu giả trang kẻ điếc hù hoàng hoài giang lường hắn một cái lục gia minh không thể không nói t ă n g hắn một cái nhỏ giọng nói cứu phụ nữ nhân kia biểu tỷ hẳn là biết đến hơn nữa nói câu khó nghe biểu tỷ phu trước đối với người nào đọc tình thật đúng là không nhất định ẩm hoàng hoài giang vô bàn một cái toàn bộ thửu lâu đều d ù n một cái lục gia minh rụt cổ một cái đ á n h b ạ o nói cứu phụ đừng hiểu lầm ý của ta là biểu tỷ phu không phải có mới n ớ i cũ mà là tình khó chính mình ngay hẳn là cũng biết bọn họ quen biết tại định t ỉ n h trước đó à cùng một chỗ tại tây hồ ngọn nguồn cộng quan hoạn nạn hơn nữa đài châu chi chiến cái tia t ẩ n như vậy hỗ trợ nếu không phải là nàng biểu tỷ phu coi như sống sót được cứu cũng phải để ma giáo cùng hí linh lâu nhân cho ám sát nữ nhân kia thừa dịp hắn suy yếu ý chí không vững thời điểm cái này cũng là khó tránh khỏi nha hoàng hoài giang tức giận nói người rốt cuộc là cái tia đầu di tình biệt l u y n còn lý luận lục gia minh nhìn ra hắn có hết giận s u thế vội vàng cười nói biểu tỷ phu đối biểu tỷ không lời nói về sau c ó là biện pháp buộc lại hắn bây giờ còn là biểu tỷ tổn thương quan trọng còn không biết nàng có biết hay không nếu là biết rồi có thể nhanh đưa những vật này đưa qua ổn định nàng miễn cho thương tâm chỉ hoãn khỏi bệnh nói đến chỗ này hoàng hoài giang lập tức không lo được tức giận quét mắt những vật kia ta tự mình đi một c h u y ế n a cũng tốt lục gia minh đem tin cùng cái gì cũng giao cho hắn nói ra dạng này có thể nhanh lên đồ vật quá chân quý vạn nhất có đỏ con mắt nhân xuất thủ coi như khiếp sợ biểu tỷ phu thanh danh không g á n đoạn trung gian có dây dưa cũng là phiền phức ngài ra tay tuyệt đối không ai dám động đã có thể chấn an biểu tỷ cũng có thể mau chóng đưa đến không thể thích hợp hơn hoàng hoài giang gật gật đầu cuối cùng nói câu tiếng người lục gia minh hôm sau tao cần hành ngủ ă n giấc sáng sớm mang theo viết song tấu trương đến trấn phụ ti cùng lưu trấn viễn cùng nhau trở vào tiến vào tây huyện diệt thánh đây là tào cần hành lần thứ nhất tiến vào tây huyện lần thứ nhất thấy gia tĩnh t à o cần hành kỳ thật đối thấy hoàng thượng không có cái gì mưu cầu danh lợi mặc dù đối người khác mà nói đây là hoàng ân quận quận chính là vừa nghĩ tới phải quỳ hắn liền rất không kiên nhẫn không có cách nào thân hội phong kiến, không muốn ở xã xoán quản y ề n tạo p h liền lữ phải、nhị. Hai người đến Tây biển nội các gặp phòng, đại nội côi nổi danh bên ngoài đại nhịn. đến phòng, tổng quản mình đến hắn. cần hành cùng này danh bên nội tổng. Quảng, gặp phù gặp thấy vị Tao gỡ được Tây tự các so với hắn dự đoán muốn cùng ái trên mặt mang từ ái cười một chút không có thái giám âm n u ngược lại có một loại tuyệt đỉnh cao thủ mới có tông sư khí độ tao cần hành nhận nguyên quyết liền là tới từ hắn đối với hắn rất có hào cảm nghiêm túc k n lễ Lên. Lữ phù đ hai mươi tuổi p h á p tượng nhà ta còn là lần đầu tiên gặp về sau tận tâm làm việc thánh thượng sẽ không bạc đ á y ngươi là tào cần hành ôm q u y ề nói n tạ lữ công công đề điểm đi thôi thánh thượng đang chờ ngươi môn lữ phù đi đầu dẫn đường lưu trấn viễn sau đó tào cần hành r ắ t lại phía sau đại ca nửa cái thân vị một đoàn người tiến vào ngọc hy cùng cẩn thân tinh xá gia tính ngồi ở kia phương bắt quẹ trên này chính đang nhìn tào cẩn hành viết tấu trường trên mặt mang y cười tâm tình rất k h ô n tệ lưu trấn viễn tào cần hành hai người cùng nhau hành lễ bình thân gia tính ra hiệu hai người đứng dậy đối tào cần hành nói lão tử có lời đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa lao thập tam ngươi chuyên này bình yên vô sự còn thành công lấy hai mươi năm tuổi phá cảnh pháp tượng chính am cái này lý do chấm lòng rất an ủi tạo cẩn hành xoay người ô n quyền cùng gia tính đem câu nói kế tiếp nói xong gia tính tiếp tục nói thêm nữa tu dưỡng trong lúc đó trọng thương t h ở ra c h ỉ bé nhỏ sở phán quyết dị đoan hồng y giáo chủ một cái công lớn c u n g thích kế quan g một bên kia điều tra lữ tổng tình huống xác minh không sai liên quan lần trước chu sát uy đảng thủ vệ thành trì khen thưởng cùng nhau ban thưởng ngươi tạo cẩn hành không người nói thần t ạ bệ hạ ban thưởng không tiêu ngạo không tự thi rất tốt gia tính đối t à o cần hành càng ngày càng hài lòng giơ giơ tay lên bên trên tấu trường nói ra này phía trên nói ngươi là tại đông hải đ á y b i ể n gặp an kỳ sinh được ban thưởng trung sân lý dùng cái này phá cảnh pháp tượng còn muốn đem còn dư lại cây mận kính hiến cho chớm bẩm thánh thượng chính là t à o cần hành lây ra hai k h ỏ a trung sân lý đây cũng là không cần gia tính khoát tay háo cười nói nếu là lao thần tiên ban thưởng ngươi, ngươi hảo, hảo giữ lại chấm còn không đến mức muốn cùng ngươi giật đổ không nghĩ tới an kỳ sinh lại còn sống sót lữ phủ đến giờ này n à y này hắn nên có bao nhiêu tuổi lữ phủ nói bẩm thánh thượng nên có một nghìn tám trăm tuổi một nghìn tám trăm tuổi a gia t ĩ n h nhìn lên đỉnh đầu lòng tràn đầy hướng tới đáng tiếc trời không toại lòng người hắn muốn tìm dù sao cũng là tìm không thấy mà thôi thuận theo tự nhiên a gia t ĩ n h không nghĩ nhiều nữa vung xuống tàu cẩn hành tàu trương cầm lên một cái khắc phong thập tam tàu cẩn hành thân tại gia t ĩ n h nói ngươi thương càng mới về chắc b ả n không muốn phái ngươi việc phải làm nhưng về già muốn nắm toàn bộ c h ấ n phủ ti tất cả sự vụ lao nhị một bên kia xảy ra chẳng uống cũng chỉ có ngươi có thể t h í c ứng lữ phụ ngươi đem việc này nói với hắn nói g a tính đưa ra tàu trương lữ phụ tiếp nhận ứng tiếng là ngược lại đối tào cẩn hành nói khai phong lý gia bị diệt môn sự tình ngươi hẳn biết tào cẩn hành là lữ phủ nguyên nhân cụ thể biết không tào cẩn hành tạm không biết lắm đại ca không nói lữ phủ hắn cũng không biết ngay cả đông hán cũng là mới vừa nhận được mật lệnh khai phong lý gia huyết thống bắt nguồn xa dòng chảy dài nếu không phải cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật qua chúng ta cũng không thể tin được bọn họ đúng là tần hán thời kỳ lý tử một mạch hậu nhân mà lý tử chính là tần triệu thừa tướng lý tư trí tử bọn họ mặc dù bị diệt môn ở chỗ hung thủ tìm kiếm một kiện thần vật tào cẩn hành cùng lưu trấn viên đều dựng lỗ thai lên lữ phủ khuôn mặt nghiêm túc gàn từng chữ một thần vương chiếu c ố t tính